Chương 1: Truyền kỳ kiểm kê buông xuống. Chương 1: Truyền kỳ kiểm kê buông xuống. Dojo Oto, Silver Tower. Mỗi năm một lần thị vợ đại hội đúng hạn tổ chức. Vô số góp nhặt tám cái huy chương nhà huấn luyện đủ đủ kéo đến. Một người trong đó người mặc màu lam nửa tay áo áo khoác, đầu đội một đỉnh đỏ trắng xen nhau đồng cầu mạo thiếu niên. Tại trên trên bờ vai của thiếu niên, nhỏ nhắn xinh xắn khả ái đồ điện chuột trái phải nhìn quanh. Thiếu niên bên cạnh là một vị cùng tuổi của hắn tương tự lại mặc cực kỳ lựa nóng thiếu nữ cùng với một cái mập mắt vào đen thanh niên. Thiếu nữ eo nhỏ gặp mùi đẹp. Màu vàng hở rốn không có tay áo tăng thêm xiết đến bẹn đùi cao bồi quần ngắn đem nàng dáng người nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Nàng tay ngọc để đặt tại trên trán ngăn trở đỉnh đầu dương quang. Một cái tay khác thì ôm một cái giống như vỏ trứng một dạng bộ kệ mân a, lần này tới tham gia sĩ vợ đại hội tuyển thủ cũng thật nhiều nha, ngươi sẽ không lại là một cái top 10 sau a. Nhớ vậy, mỹ tỷ ngươi đừng nói như thế mất hứng mà nói, ta lần này mục tiêu thế nhưng là quán quân. Bị a xưng là mỹ tỷ thiếu nữ khẽ cười một tiếng. Xem như tự cản tổ liền bắt đầu cùng nhau du lịch đồng bạn, à thực lực hai người tự nhiên là rõ ràng. Hạt tiên phú cực mạnh, chỉ là đáng tiếc bởi vì du lịch thời gian quá ngắn đến mức tiên phú không thể đến thực hiện, lần trước Indigo đại hội cũng mới top 16. Nếu lúc đó Ars nhà huấn luyện đẳng cấp đầy đủ cao, có thể chỉ huy trận dị giận, nói không chừng Ars xếp hạng còn có thể lên cao, ít nhất sẽ không kém ở top 16 Ars, đối với ngươi mà nói đoạt giải quán quân quả thật có chút khó khăn, bất quá lần này thành tích tuyệt đối sẽ so Indigo đại hội mạnh hơn nhiều. Vex cũng chính là vị kia vỏ đen thanh niên an ủi Ars các ngươi liên tục đi, ta cùng tiếp chủ lần này tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực, quán quân là ta Ars. Ars nắm chặt hữu quyền, một lần nữa tỉnh lại tí Cappy. Trên bả vai tiểu chủ cũng mười phần nhận đồng dơ lên tay nhỏ, nhưng đến cùng diễn hay không diễn vẫn là phải xem nó tâm tình thật là một cái nhiệt huyết đồ đần. Mỹ tỷ rũa ra tay ngọc cơ cơ mồ hôi trán châu đi nhanh đi, nhanh đi báo danh tiếp đó đi về nghỉ, hôm nay nóng chết người. Nói, mỹ tỷ liền lôi kéo hạ tay hướng về cách đó không xa địa điểm ghi danh đi đến nhẹ một chút mỹ tỷ, dạng này rất đau. Đường bút tích rồi ta còn muốn trở về bơi lội đâu. Thân ảnh của hai người càng chạy càng xa, mãi đến chui vào đám người. Bọn Dốc nắm thật chặt hai vai bao, trong một đôi liếc mắt đều là hâm mộ a, cái này dưới trời chiều chạy, là ta chết đi thanh xuân có thể làm bạn ta toàn bộ thanh xuân bạn nữ sẽ ở nơi nào, rọi tiểu thư các ngươi mau tới cứu vớt ta viên này, lưu lạc tiểu nam chi tâm. Chúng quanh người qua đường khi nghe đến bợ dọc lời nói sau đó, yên lặng cùng hắn kéo dài khoảng cách. Trong mắt đều là vẻ kinh bị, biến thái nha. Đinh đúng lúc này trên bầu trời truyền đến một tiếng máy móc giọng điện tử. Ngay sau đó, giống như như núi kêu biển gầm chấn động vết sạch toàn thế giới. Mother Sever, ngồi xuống tu hành đỏ thâm thiếu niên mở mắt ra. Có cũng không biết chết sống người khiêu chiến sao? Hắn chậm rãi đứng lên, đi ra tu hành hang động. Nhưng, trong dự liệu người khiêu chiến cũng không xuất hiện. Ngược lại ngày xưa những cái kia không ai bị nổi bộ kệ mặn thế mà báo đoàn. Theo ánh mắt của bọn nó nhìn lại, chỉ thấy bên trên bầu trời một đạo cự hình màn sáng hoành quán phía chân trời đỏ thẫm thiếu niên con người co rú lại, đây là vật gì? Xì vỡ tạo. Bỉ Mỹ tỷ lôi kéo Ặc cũng bị đột nhiên xuất hiện động tĩnh hấp dẫn độ dốc kẹt lại tới sao? Dừng bước lại, Ặc nhìn chung quanh ý đồ tìm được cái kia quen thuộc tổ ba người. Chỉ là, người chung quanh ánh mắt toàn bộ đều cùng nhau nhìn về phía giữa không trung đây là thế nào nha. Ặc lẩm bẩm một tiếng, cũng đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại. Nguyên bản trên bầu trời xanh biết bị một đạo cự hình màn sáng che đậy. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cảnh tượng như vậy không hề chỉ phát sinh ở mở tờ xỉ vợ phụ cận, chỉ có tại có sinh mệnh chỗ khu vực đều xuất hiện màn sáng. Ngay cả thần thú trước mặt cũng đồng dạng xuất hiện cái này khó có thể dùng lời diễn tả được màn sáng. Bầu trời, tầng hộ rồ hiện. Trong ngủ mê của dạ cảm nhận được một cỗ sức mạnh kỳ quái, mở mắt trong nháy mắt, màn ánh sáng kia liền đập vào tầm mắt. "Đồ vật gì?" Gần như đồng thời, lấy táo bạo chứ danh dự của dạ không làm giải thích liền đối quang màn bậy ra công kích. Đầy răng nanh trong miệng ngẩn lượng lấy chùm sáng bảy màu, giờ dạ gồm tún sẽ phát động. Sau một khắc, chùm sáng hóa thành cự long đánhút về phía màn sáng. Dạ dự của dạ dự liệu một màn xảy ra. Dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi giờ dạ gầm tủn sẽ thế mà tại tiếp xúc đến màn sáng phía trước hư không tiêu thất. Không chỉ có như thế, dậy của dạ cảm nhận được mình thể nội mêng ngông năng lượng thế mà không cách nào khống chế. Liên sáng thế thần ban cho quyền hành, bầu trời đều không thể sử dụng. Cũng không phải là tiêu tan, mà là phong ấn. Quyền hành cùng với sức mạnh đều bị phong ấn ở thể nội. Liên sáng thế thần sức mạnh đều có thể phong ấn. Cuối cùng là ai thủ bút? Ngủ say tại trong núi lửa gở dục ông, bên trong biển sâu kỳ ảo giờ, bọn chúng cũng bị màn sáng sức mạnh tỉnh lại, đối mặt màn sáng lại không thể làm gì. Sức mạnh bị phong ấn bọn chúng chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Tùy ý khơi thông bất mãn. Chuyện giống vậy không chỉ có phát sinh ở Hồ Hền khu vực. Sinod, đảo ngược thế giới, thời không giới, ba cái trong thế giới chúa tể dị dạ tin ạ, Dioga, Akia. Bọn chúng đồng dạng phòng bị nhìn chằm chằm trước mắt màn sáng. Sức mạnh bị phong ấn. Loại sự kiện này tầng tầng lớp lớp, Cặn độ liên minh 4, Hồ Hền liên minh 4, Sinod liên minh 7. Các nơi trên thế giới liên minh cũng vì phá giải cái này đột nhiên xuất hiện màn sáng thương tấu đầu góc sợ Steven, có tiến triển gì sao? Nam nhân tóc bạch kim dừng lại động tác trong tay, thở phào một hơi không có, lấy khả năng hiện giờ không cách nào phá giải màn sáng một tơ một hảo, liền hỏ dị gỗng đều không thể tiến vào trong màn sáng. Không khí ngột ngạt đang trăng ập. Không thể nào hiểu được. Không cách nào nhận thức. Không cách nào đi vào. Người mau nhìn. Màn sáng có biến hóa. Sở ti vần lập tức ngần đầu. Quả nhiên, nguyên bản đã hình thành thì không thay đổi màn ánh sáng bên trên nhiều từng hàng văn tự. Kem theo chữ viết xuất hiện. Khi thế rộng rãi âm thanh cũng từ màn sáng bên trong vang vọng toàn bộ thế giới truyền kỳ nhà huấn luyện kiệm kê buông xuống trực tiếp sẽ tại trong phạm vi toàn thế giới tiến hành trực tiếp quá trình bên trong sẽ có cơ hội có thưởng cạnh sai cùng với vấn đắc vẹn vẹn tham dự trả lời chính xác giả sẽ thu được tương ứng ban thưởng bản kỳ kiệm kê trực tiếp vì truyền kỳ thiếu niên đoạt giải quán quân hành trình trực tiếp tăng thêm hoàn tất, tinh anh cấp. Bậc trở lên nhà huấn luyện sẽ thu hoạch được gửi đi mưa đạn quyền lợi, chú, thiên tuyển chi nhân cũng sẽ thu hoạch được ngang nhau quyền lợi, chỉ có thu được gửi đi mưa đạn quyền lực người mới có thể tham gia cạnh sai cùng với vấn đắc. Tiếng nói rơi xuống, màn sáng phía trên văn tự cũng biến mất theo. Sau một khắc, Nguyên bản không hề bận tâm màn ánh sáng tản ra vô số hoa mỹ trùng sáng, chúng sáng giống như lưu tinh rơi xuống. Xỉ si Vợ Tảo, vừa đến Ảs cùng Mị Tỷ bên cạnh bỡ dọc còn chưa kịp thở một ngụm, dần dần trên bầu trời trùm sáng thẳng hướng về ba người rơi vào. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, tia sáng liền chiếm cứ ba người hốc mắt. Bỡ dọc ngớp mắt cũng trận đến đời này lớn nhất trạng thái, có lẽ nó cũng nghĩ xem cuối cùng này một khắc, lãnh hội một chút thế giới sau cùng phong quang. Tia sáng rơi xuống ba người trong tưởng tượng đau đớn cũng không truyền đến. Ngược lại một dòng nước ấm tràn ngập toàn thân của bọn hắn. Hơn nữa một đạo tin tức lưu từ trong đầu của bọn họ lóe lên một cái rồi biến mất. Bọn hắn bị màn sáng phán định là có thể gửi đi mưa đạn thiên tuyển chi nhân. Tại bị trùng sáng mệnh chung sau đó ba người trước mặt nhiều một mảnh nhỏ nhỏ mini màn sáng. Thông qua chiếc mặt cái này mini màn ánh sáng liền có thể gửi đi mưa đạn đến nơi gửi đi phương pháp, đó chính là từ trong đầu cụ tượng văn tự liền có thể trực tiếp gửi đi. Ngoại trừ A bọn người sau đó, trên thế giới tất cả được tuyển chọn nhân thân bên cạnh đều nhiều hơn đồng dạng mini màn sáng a. WWW, có người ở sao? Chương 2. Thế giới tối cường tám người. Chương 2. Thế giới tối cường tám người bờ Juno, tu, đây không phải ở sao? Đã lâu không gặp. Không nghĩ tới ngươi đã đạt đến tinh anh nha lộ rồi, Lộ Dật Lậy, Bở Juno lấy equip của ngươi lại có thể lý giải màn sáng nội dung, Bở Juno, uy, không gả ra được lão thái bà bất ở chỗ này xem thường ngươi. Không phải liền là ở trong đầu tưởng tượng câu sao? Có ai sẽ không nha, Lộ Dật Lậy, Bở Juno, ngươi muốn chết sao? Lệ ổng, ha ha ha, còn thật thú vị, không nghĩ tới cách đấu thiên vương Bở Juno cùng băng hệ thiên vương Lộ Dật Lậy lén lút ở trung hình thức lại là như vậy ngượng ngùng lận sợ, ngươi có thể tuyệt đối không nên liên lụy đi vào, hai người điên này một khi đánh nhau thế nhưng là tu lại không được hoặc dáng sư, tốt, cho ta một bộ mặt, Lộ Dật Lậy, hen, Cynthia Xem ra có thể gửi đi mưa đạn cũng là có đầy đủ thực lực nhà huấn luyện, trước mắt hẳn là chỉ chúng ta những người. Kaylin, Cynthia, Cynthia, đã lâu không gặp, Kaylin có rảnh chúng ta tụ họp một chút á Lusi ẩn, Cynthia quan quân, vẫn cẩn thận một điểm cho thỏa đáng, cái này màn sáng ta xem không thấu. Trước mắt ngoại trừ Ảs cùng Quark giáo sư, cơ hồ tất cả lên tiếng người cũng là quan quân, cùng với các địa khu tứ đại thiên vương. Nói là mưa đạn, chẳng bằng nói là thiên vương quán quân giao lưu nhóm. Sino, sẽ lẹ sở tài tạo. Trong quán cà phê, nhấp một miếng cà phê trong tay, Cynthia ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào giữa không trung màn ánh sáng kia. Loại này đã vượt ra thế tục sức mạnh, để cho Cynthia cảm thấy hứng phấn. Lại là vị nào thần minh thủ bút sao? Dĩ vãng lúc này, tại nàng xuất hiện thời điểm tổng hội dẫn tới vô số nhà huấn luyện chú ý dù sao, nàng thế nhưng là sĩ nội quán quân. Hôm nay cũng không giống. Màn sáng xuất hiện cơ hồ hấp dẫn ánh mắt mọi người, đến mức để cho Cynthia lâu ngày không gặp án tính lại. Căn cứ quan sát của nàng, trước mắt màn sáng nói tới thiên tuyển chi nhân ngoại trừ mở đầu vị kia As, liền không có những người khác. Toàn bộ sẽ lẻ sở tất tạo quảng trường không có bất kỳ cái gì nghệ nhân trước mặt, có cùng mình giống nhau mini màn sáng. Xem ra muốn gửi đi mưa đạn nhất định phải có đầy đủ thực lực. Cái thứ As có thể bị màn sáng chạm trúng, đến tột cùng là vì cái gì đây? Cùng lúc đó As, hoặc giáo sư, ngươi cũng tại nhà. Ngươi không phải là một cái nhà khoa học sao? Chẳng lẽ cũng là thiên tuyển chi nhân, hoặc giáo sư, hắc hắc, ta thế nhưng là dựa vào bản thân thực lực cầm tới gửi đi mưa đạn quyền lợi. Đừng nhìn ta bây giờ giả, lúc còn trẻ ta thế nhưng là rất mạnh As, có thật không? Ta không tin, Geji, đồ đần ạ gia gia của ta thế nhưng là bởi vì đang huấn luyện nhà giới tìm không thấy đối thủ, mới lựa chọn đi làm tiến sĩ, mỹ ti, đường không lễ phép như vậy nha. Các giáo sư thế nhưng là nhân vật trong truyền thuyết. Hơn nữa vừa rồi lên tiếng những người kia đều là liên minh quán quân cùng tiên vương, a a. Bọn hắn có lợi hại như vậy sao? Ghê gì? À, quả nhiên là A thật là không có kiến thức đâu, nhu tạt, trẻ tuổi thật tốt. Hồ Huyễn, từng hàng mưa đạn không ngừng thổi qua. Sir Steven chân mày kia cũng càng nhíu càng sâu. Liên những quán quân này cùng với tiên vương cũng không biết màn sáng này lai lịch. Chẳng lẽ là những cái kia tổ chức tà ác làm? Củ tim vẫn là ma ở mã tim. Không, hẳn không phải là bọn hắn. Lấy sở tri vấn đối với hai cái này tổ chức hiểu rõ, bọn hắn duy nhất truy cầu liền để cho đại địa, Hải Dương chiếm giữ toàn bộ thế giới. Dạng này công nghệ cao bọn hắn làm không được. Chẳng lẽ là cản tàu khu vực đội dột kẹt? Cũng không đúng, coi như đội dột kẹt cũng không thể nào tại trong phạm vi toàn thế giới đưa lên màn sáng. Này sẽ là ai? Các liên minh báo cáo toàn bộ đều tập hợp đến hắn ở đây, cơ hội là có sinh mệnh chốt đều tồn tại màn sáng. Chẳng lẽ lại là một loại nào đó không biết bộ kệ mẩn sao? Bằng không sẽ không nhàm chán đến đơn độc cho một chút bộ kệ mẩn mở màn sáng. Steven tay vô ý tức vuốt vuốt một cái long lanh ánh sáng bảy màu khoáng thạch năm. Truyền kỳ kiếm kê trận đầu khai mạc kiếm kê truyền kỳ đang đỉnh tối cường quán quân, gặp nhau. Mọi người ở đây còn tại kịch liệt thảo luận lúc. Trên bầu trời màn ánh sáng lần nữa truyền đến tiếng vang âm thanh bất thình lình để đám người vỡ tổ. Truyền kỳ thiếu niên, tối cường quán quân mấy cái này chứa đầy đủ làm bọn hắn cảm thấy hưng phấn. Có thể gửi đi mưa đạt người không có chỗ nào mà không phải là thiên vương cùng với quán quân. Cho dù là những cái kia thiên tuyển chi nhân, cũng tuyệt đối sẽ không có người cho là mình không có trở thành vô địch tiềm lực. Dù sao bọn hắn thế nhưng là đứng tại nhà huấn luyện đỉnh điểm đám người kia sẽ là ai chứ? Một cái có thể bị màn sáng công nhận tối cường quán quân đây tuyệt đối là đứng tại tất cả vinh dự đỉnh điểm. Dù sao, màn sáng chỗ hình ảnh có thể có thể để cho trên thế giới tất cả mọi người đều nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên màn sáng mưa đạn không ngừng thổi qua phía lại, không nghĩ tới màn sáng này thế mà thức thời như vậy, ngay từ đầu liền đối với ta cái này tối cường thiên vương tiến hành điểm kê, các vị ta coi như người không để cho nhận vốn nợ, có hay không một loại khả năng. Tối cường quán quân không phải nói ngươi, ngươi chỉ chỉ là cái thiên vương liên quan quân đều không phải ngự long lận sợ, chớ ổ nào. Cái này tối cường quán quân tuyệt đối trừ ta ra không còn có thể là ai khác lộ dậy lấy, liền ngươi, đánh thắng được ta rồi nói sau bờ Juno, ha ha ha, chết cười. Lần sợ có lộ dậy lấy tại, ngươi đời này đều lấy không được vô lịch giải hạn, tối cường quán quân ta ném lệ ổng mở phiếu. Lúc này gã lạ còn chưa hoàn toàn mở ra thế giới thi đấu chính giải. Lệ ổng cũng chỉ tại gã lạ địa khu có chút danh tiếng, còn chưa tới đạt hậu thế loại kia tối cường quán quân. Lại thêm gã lạ vốn cũng không nổi danh. Thậm chí rất nhiều người đều không nghe qua nơi đó cái này sẽ ở sau một khoảng thời gian danh dương toàn bộ thế giới danh hào phơi lại, lệ ổng đánh thắng được chúng ta Sĩ xỉ nổi Sĩ thị ạ quán quân sao? Caitlin, đúng đúng đúng. Sĩ thị ạ mới là tối cường quán quân, Ander, khụ khụ, Caitlin, ta mới là hợp chúng quán quân nha Caitlin, mà kệ. Sĩ thị ạ thiên hạ đệ nhất, đi ân hạ, Caitlin, ngươi không phải đã nói muốn cùng ta thiên hạ đệ nhất tốt sao? Nhanh như vậy liền đem ta từ bỏ? Valey, các vị, luận chiến đấu năng lực, hồ hển địa khu quán quân sở ti vẫn mới là tối cường. Liên quan tới tối cường vô địch tranh luận vẫn luôn không đánh gãy. Tất cả mọi người đều cho là mình là trong truyền thuyết kia người kia. Bất quá đi qua thảo luận. Trong tâm khảm của mọi người cũng có tối cường mấy người hậu tuyển. Bọn hắn theo thứ tự là: Cando địa khu quan quân, Hề rổng, Hề bay, Thiên Vương ngự long lãn sở, Hồ Hến địa khu quan quân, Steven, Si nốt địa khu quan quân, Xỉn thị ạ, Các lọt địa khu quan quân, Đi ân hạ, Ờ nổ và địa khu quan quân, Ahn đở, Gác la địa khu quan quân, Lệ ổng. Cùng với giống như pháo hoa loé lên một cái rồi biến mất trong tự tinh năm. Tại mọi người kịch liệt tiếng thảo luận bên trong, trong màn sáng hình ảnh cũng dần dần hiện lên. Ngay từ đầu, một vị hài đồng tay thuận rơ áp phích đối với mình mỗ thân nói gì đó mụ mụ, ta muốn tham gia hoặc giáo sư bộ kệ mẩn chạy hè. Không có vấn đề, mụ mụ đáp ứng ngươi. Ôn Vũ mẫu thân túi người xuống, vướt ve hài đồng đầu. Theo hình ảnh chuyển động, khán giả cũng thấy rõ đứa bé kia khuôn mặt. Người này? Ai vậy? Chương 3. Hắc lịch sử lộ ra ánh sáng. Chương 3, hắc lịch sử lộ ra ánh sáng. À, người này như thế nào giống như chính ta nha, hoặc giáo sư, không phải giống như chính là ngươi, ta nhớ được lần này trại hè à, ngươi thật giống như không đến nha đi qua hoặc giáo sư kiểu nói này. Trực tiếp gian mưa đạn đều trong nháy mắt kẹt. À, ai đây nha? Vì cái gì bên trong phòng chat live sẽ xuất hiện người này? Chẳng lẽ nói cái này năm 6 tuổi Hải Tử chính là màn sáng nói tới tối cường quán quân. Cái này không hổ nào sao? Ngự Long lận sợ, đừng làm nha. Astra cũng nhận biết, cũng chỉ có thể xem như một cái tiềm lực không tệ Hải Tử A Bờ Juno, ta ngược lại không cho là như vậy, á thế nhưng là giống như ta, có được như là nham thạch tinh thần, Dilia, biến thái nha. Ai tại nhà ta sao theo dõi, đám người ba. Nào đó hào nhìn qua cái kia trương bị Ars nắm trong tay Africa, một cú cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Chính mình giống như tham gia cái kia đồng thời bộ kệ mẩn chạy hè. Trong tấm hình, nguyên bản hình ảnh đột nhiên biến đổi. Một cái khả ái tỷ chủ xuất hiện ở trong màn sáng. Cái kia khả ái bộ dáng, lốc manh tính cách, lập tức liền đem ánh mắt mọi người đều hướng dẫn. Không thiếu nữ sinh càng là hô to lên thật đáng yêu. Nhưng, theo hình ảnh không ngừng phát ra đám người nội tâm lập tức lại nắm chặt. Tỷ chủ loại này bộ kệ mẩn bình thường cũng là thành đàn sinh hoạt. Nhưng trong màn sáng một cái này từ đầu tới đuôi cũng không có nhìn thấy đồng bạn của nó, từ từ liền chính nó cũng cảm nhận được tên là cô đơn cảm xúc. Không có người thân, không có đồng bạn. Những thứ khác bộ kệ mẩn cũng là có đôi có cặp, chỉ có nó tự mình một Pokémon. May mắn, cô độc tỷ chủ gặp mềm lòng thần. Một cái cản gã sợ khản mỗ thân chứa chấp nó, đồng thời đem hắn xem như con của mình cùng nhau đặt ở trong túi áo. Cô độc tỷ chủ có người nhà của mình. Cùng lúc đó, trong màn sáng hình ảnh một loại, Trại Hè bắt đầu thời điểm, As vẫn tại nằm ngáy ho ho hắn thành công bỏ lỡ học giáo sư tổ kệ mận Trại Hè năm. Silver Tảo. Vị tỷ ông tổ gì y tím ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, trong miệng tiếng cười càng là đưa tới người trùng bên ánh mắt. Vở Dốc cũng tại lúc này đi đến sau lưng As, dùng sức vô vô As bà vai thật không hổ là người nhà. As. Hắc, ta cũng không có lợi hại như vậy. As có chút ngượng ngùng sờ lên cái hốc một mực chờ tại ắc trên bả vai vị tri chủ mặt mũi tràn đầy im lặng đây không phải đang khen ngươi nha. Ngươi đỏ mặt cái phao phao trả ấm, "Bốn." Trong tấm hình, Hắc Tham ngủ để cho hắn bỏ lỡ lần này chạy hè, nhưng mà chạy hè vẫn liền tiếp tục. Hoặc giáo sư đã mang theo nhất chúng cùng ắc không lớn bao nhiêu hải đồng bắt đầu tổ kệ mần tìm tỏi chi lộ. Tại trong một đám tiểu bằng hữu, một vị vỏ đen tiểu bằng hữu phá lệ để người chú ý hắn thừa dịp những người còn lại không chú ý thời gian, vụt chộp mang theo một cái tiểu nữ hải rời đi đám người tầm mắt. Nào đó hào nhìn thấy một màn này, kích động kém chút đứng lên. Hắn từ nhỏ đến lớn mộng tưởng là bắt đờ mẹ, nhưng nếu quả thật có thể trở thành tối cường quán quân, đó cũng là rất không tệ. "Sẽ gì sẽ sở nghiên cứu." Chớ Lộ nhìn qua trong màn sáng hình ảnh, trong lòng lập tức hiện lên hồi ức không tốt, "Bốn." Trong tấm hình, Chớ Lộ một mặt hấn chương đi theo sau lưng gọi. Mà gọi nhưng là không chút kiêng kỵ trong rừng rậm khắp nơi đuổi theo hoàng dại tinh linh, vẹn vẹn trong một mấy mắt. Hai người liền đã chạy ra khu vực an toàn, Chớ Lộ ba phen mới bận muốn ngăn cản gọi. Kết quả lại đổi lấy gọi cái kia càng thêm ánh mắt hưng phấn. Nhưng, gọi lại tại nhìn thấy một cái hung ác ni đỏ kịt sau đó, lập tức bị hù hoàng mang lò sợ. Sau khi chợ lộ thở hồng hộc đổi tới bên cạnh gọi. "Gọt vậy mà không chút do dự xoay người rời đi." Mê mang chợ lộ ngẩng đầu, vừa vặn liền bắt gặp miệng phun xương trắng ánh mắt sắc bén nỉ đỏ kín. Chợ lộ há to miệng muốn cầu viện, chỉ là vừa quay đầu gọi thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chợ lộ trực tiếp khóc lên. Nàng vừa chạy, một bên nghĩ muốn đưa tay đi đổ trước mặt dần dần biến mất thân ảnh nam. Cynthia, đối mặt hoàng azide tinh linh thế mà bỏ xuống đồng bạn của mình, thực sự là hành vi hèn nhát lẽ ông, không có đối mặt hoàng azide tinh linh dũng khí cũng không cần trong rừng rậm tùy ý sâu sáo và giáo sư ngươi hẳn là trông giữ hảo những học sinh này hoặc giáo sư, thực sự là xin lỗi các vị, ta cử hành nhiều năm như vậy trại hè cũng chỉ đi ra cái này một đơn sự, từ chuyện này đi qua, ta trại hè đã sớm tăng cường quản lý, rõ ràng là chờ lộ chính mình chạy trưởng. Nay làm sao có thể trách ta, Ngự Long lận sợ, ngươi chính là cái kia vỏ đèn tiểu bằng hữu. Ta nhìn ngươi là không có trở thành nhà huấn luyện tứ chất, ngay cả đồng bạn đều biết vứt bỏ ngươi, liền ngươi dạng này tại sao có thể có đủ kẻ mặn mật ý trở thành đồng bạn của ngươi, rõ ràng là chính mình vấn đề. Cùng oán trách mình, không bằng trách cứ hắn người. Đây là gọi cho tới nay tín niệm, cho nên hắn còn tại mảnh miệng. 4. Trong tấm hình, Trở Lộ dù sao cũng là một cái nữ hải tử, thể lực còn kém rất rất xa gọi. Gắt gao chạy trốn một khoảng cách, Trở Lộ cũng đã thể lực chống đỡ hết nổi. Mà tại phía sau của nàng là đuổi sát không ngừng đỏ kình. Quay đầu nhìn lại Trở Lộ vừa hơi không chú ý, bị trên đất tảng đá vấp ngã xuống đất. Tuyệt vọng tại lúc này bao phủ lại Trở Lộ. Ni Đỏ Kình cũng chuẩn bị cho cái này xâm lấn địa bàn mình kẻ xâm lấn một kích chí mạng Trở Lộ, mau tránh ra nhà. Tại hình ảnh so sánh, gọt quay đầu nhìn một cái liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi ba. Từng hàng dấu chấm hỏi vào lúc này hiện đầy toàn bộ màn sáng. Loại sự tình này thật là người có thể làm được đi ra ngoài sao? Lúc này Trợ Lộ đã sa vào đến trong tuyệt vọng đối mặt nỉ đỏ kình sắp rơi xuống công kích, Trợ Lộ hoảng sợ bưng kính hai mắt. Ngay tại lúc tất cả mọi người chuẩn bị vì cái này tiểu nữ hài mặc niệm thời điểm, một đạo màu hồng thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên bản tại nỉ đỏ kình phạm vì công kích bên trong Trợ Lộ thân ảnh lóe lên liền xuất hiện ở địa phương an toàn. Mà đạo kiếm màu hồng thân ảnh cũng dần dần bị đám người thấy do năm. Vì dị đi An Jim, dấu ở trong bóng dâm dụ vạn nghi nhìn xem đạo kiếm màu hồng thân ảnh có chút xuất thần. Trong tay sở lấy bộ xì ẩn động tác cũng không khỏi tăng thêm mấy phần phí lực. Mẹ, hắn thế mà thấy được mẹ. Từ hóa thạch bên trên lấy được mẹ tế bảo để cho nó chế ra tên là mẹ Thỏ Hoàn Mỹ binh khí. Cho dù kết quả sau cùng, lấy mẹ Thỏ mất khống chế mà kết thúc, nhưng mẹ Thỏ cường đại là không thể nghi ngờ. Một cái còn súng mẹ, cái này có giá trị xa không phải một khối hóa thạch có thể so sánh. Ngoại trừ đội dột kẹt rồ văn nghi, cũng không ít người nhận ra thân phận mẹ. Cũng tỉ như nghiên cứu truyền thuyết thần thoại Cynthia. Cynthia chủ công phương hướng là sĩ nội ba thần nghiên cứu, nhưng đối với mẹ nàng vẫn có hiểu biết. Mẹ Một mực có được tất cả bộ kệ mẩn gen bộ kệ mẩn huyền thoại gọi, "Mẹ, mẹ, ta nhất định phải bắt được mẹ, A, người này có mao bệnh à?" Vô Dốc, cho dù là đối với nữ sinh mà nói, như thế theo đuổi không bỏ truy cầu cũng là làm cho người chán ghét, huống chi là một cái bộ kệ mẩn, Gezi, ta hiếm thấy đồng ý à quan điểm, người này quả thật có chút ngoại hạng, Cynthia, có mẹ tại, tiểu cô nương này không có nguy hiểm gì bốn. Trong tấm hình, đem chỡ lộ đưa đến vị trí an toàn sau đó. Mẹ lại một cái lách mình đi tới nghỉ đỏ kính trước mặt, lấy giống nhau chiêu thức trực tiếp miểu sát vô cùng hung hãn nghỉ đỏ kính mà vốn là còn tại chạy trốn gọi quay đầu nhìn lại, thì thấy đến mẹ Miểu Sát nhỉ đỏ kinh chẳng cảnh. Sau khi kiến thức đến mẹ tương đại, gọ hánh mắt bên trong tất cả đều là ngôi sao. Đến nỗi cho lộ, ni đỏ kình xuất hiện để cho trợ lộ trở nên sợ bộ Pokémon, mà mẹ lại làm cho trợ lộ đối với bộ Pokémon nhiều một tia cảm kích. Hai loại tâm tình phức tạp ở trong nội tâm sen lẫn đến nối gọn. Hắn tại nhìn thấy mẹ đem nguy cơ sau khi giải trừ, vậy mà sinh ra phải bắt được mẹ ý nghĩ. Hơn nữa hắn hành động lực cái người. Lại hướng thẳng đến phiêu phù ở nhỉ đỏ kình phía trên mẹ đi đến thật là lợi hại Pokémon, ta nhất định phải bắt lại ngươi để cho trở thành ta phụ kẻ mặn. 4. Tiên chó chết này thật tác tâm. Coverter, chắc chắn là lời của Taggeriver, chương 4. Mệnh trung chú định. Hạc cùng điệp chủ gặp nhau. Chương 4. Mệnh trung chú định. Hạc cùng điệp chủ gặp nhau. "Sẽ gì sẽ giáo sư, ngươi gia hỏa này thế mà đối với trợ lộ làm quá đáng như thế chuyện. Ngươi chẳng lẽ một điểm xấu hổ cũng không có sao? Khi đó trợ lộ mới 5 tuổi nha. 5 tuổi, ngươi làm sao dám để cho nàng một người đối mặt nghỉ đỏ kiếm? Tương lai sẽ gì sẽ sở nghiên cứu." Thấy cảnh này sẽ gì sẽ giáo sư phổi đều phải mau tấc nội. Cho tới nay hắn còn tưởng rằng gọi là chợ lộ số lượng không nhiều bằng Hữu. Hiện tại xem ra chợ lộ không chút giao đến bằng Hữu, hoàn toàn cũng là bậy vì gọi. Từ nhỏ đến lớn gọi một mực dán chợ lộ, có một người như thế tồn tại, chợ lộ làm sao có thể giao đến bằng Hữu? Mỗi lần gọi còn tin thể chân thành nói mình là chợ lộ bằng Hữu tốt nhất. Hiện tại xem ra, rõ ràng là cái kia gọi chính mình tìm không thấy bằng Hữu, cũng không muốn để cho chợ lộ đi kết giao bằng Hữu. Tuổi còn trẻ cái khác không học, thế mà học được vua. Càng quan trọng chính là, bởi vì việc này mà để cho nữ nhi của mình trở nên bắt đầu chán ghét lên bộ kệ mà tới. Này đối một đứa bé là bao lớn tổn thương. Mẹ họ, thực sự là một cái chán ghét nhân loại, không, ngươi không xứng đáng chi làm người. Nhân loại hai chữ gắn ở trên người ngươi, quả thực là sỉ nhục. Còn tại trong nhà gọi heo, còn không biết mình bị dạng gì tổn tại theo dõi. Hắn lúc này còn đang suy nghĩ mình rốt cuộc làm sai chỗ nào. Gặp phải nguy hiểm chạy trốn chẳng lẽ không phải phải sao? Nhìn thấy yêu thích tinh linh liền trảo cũng không đúng sao? Rõ ràng tất cả mọi người là làm như thế, tại sao muốn nói mình như vậy? Gọt vốn cũng không trắng trên mặt trở nên càng đen hơn. Gọi... Cái gì rác rưởi trực tiếp? Cái gì rác rưởi kiềm kê? nói xấu, từ đầu tới đuôi cũng là nói xấu, những chuyện này ta đều không có làm qua, dựa vào cái gì gắn ở trên người của ta, liền mấy cái này hình ảnh cũng có thể nói là có ta không? Chẳng lẽ liền không thể là màn sáng làm dạ? Coi như ta làm, thì tính sao? Ta chẳng qua là phạm vào mỗi người đều biết phạm sai lầm. Ta cảnh cáo, bản trực tiếp công bằng, công chính, công khai, hết thảy tất cả cũng là sự thật người sử dụng gọi cố ý bôi nhọ, nói xấu trực tiếp, bây giờ tức loạt gửi đi mưa đạn quyền lợi đồng thời cho sự phạt. Gọt gửi xong mưa đạn sau đó, màn sáng phía trên lập tức hiện ra hai hàng văn tự: Nguyên bản hình ảnh lai like đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó màn sáng bên trong trong tấm hình xuất hiện một cái toàn thân vỏ đen thanh niên. Thanh niên này cùng vừa rồi đang phát sóng trực tiếp cái kia vỏ đen tiểu bằng hữu quả thực là các loại tỷ lệ phóng đại đám người nơi nào còn không biết được, đây chính là cái kia gọi trừng phạt 10 triệu vạn thần đợ tuần, bổ kệ mần độ thân mật xuống làm thua một vạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thất thải ánh chớp tại trong gọi hánh mắt mê mang từ trên bầu trời rơi xuống. Vô số dòng điện quán xuyên gọi thân thể. Nguyên bản gọi làn da có thể nói là hiện ra đen, mà bây giờ trực tiếp biến thành than cốc. Trên người hắn mang theo bộ kỳ bạn cũng tại 10 triệu vốn thần đỡ tuần công kích đến rất ra. Poké bản nắp bẫy, bên trong bộ quệ mẫn cũng không chút do dự rời đi bên người gọi. Trừng phạt hình ảnh chỉ duy trì 3 giây. 3 giây đi qua, trực tiếp gian lại khôi phục như thường. Bây giờ, đã không có người hoài nghi trực tiếp gian tính chân thực. Đó chính là một cái rõ ràng nhất án lệ. Ai cũng không muốn trở thành cái tiếp theo tiếp nhận người công kích 10 triệu vốn thần ở tận bờ Juno, thật đúng là đại quái nhân tâm đâu, đời ta ghét nhất loại này không tôn trọng đồng bạn cùng bộ quệ mẫn người như ta, có ít người sinh nhi là người, cũng không xứng làm người lễ ông, sư phụ nói rất đúng. Hắn không quan tâm cùng bộ kệ mặn ở giữa dàn bọn người, căn bản cũng không xứng đáng trở thành nhà huấn luyện, tao, ta không tán đồng gọi quan điểm, nhưng ta cũng không tán. Đồng quan điểm của ngươi, Pokémon đối chiến cũng không phải dựa vào dạng bộ loại vật này liền có thể thắng. 4. Trong tấm hình, mẹ tại thành công cứu trợ lỗ sau đó, một cái lắc mình liền rời đi nơi đây. Thân ảnh của nó đi tới một cái tiểu cản gà sở khản bên cạnh. Hai cái bộ kệ mặn lập tức náo lại với nhau. Chỉ là tiểu cản gà sở khản quá mức hưng phấn, không để ý dưới chân đạp hụt rơi xuống vách núi. Một bên tỷ chủ nhìn thấy một màn này, lập tức liền vấn đấu quên mình vào tới. May mắn, mẹ kịp thời sử dụng niệm lực đem tiểu Cản Gà Sở Khanh cứu lại. Tiểu Cản Gà Sở Khanh lập tức nhào về phía mình mẫu thân, Cản Gà Sở Khanh cũng là đem tiểu Cản Gà Sở Khanh gắt gao ôm vào trong ngực. Mẫu nữ tình thâm, đi tì chú nhìn xem một màn này thật lâu xuất thần. Có lẽ, nên rời đi. Ban đêm, sau khi Cản Gà Sở Khanh mụ mụ cùng tiểu Cản Gà Sở Khanh ngủ, đi chú thận trọng rời đi Cản Gà Sở Khanh ôm trong ngực của mẹ. Trước khi rời đi, đi chú quay đầu liếc mắt nhìn Cản Gà Sở Khanh mẫu nữ đưa chúng nó thân ảnh khắc sâu vào não hải sau đó, nó dứt khoát kiên quyết rời đi hang động. Cản gạ sở khản mụ mụ đối với nó yêu là thật sự, nhưng tiểu cản gạ sở khản mới là con của nó. Chính mình chia sẻ duy nhất thuộc về tiểu cản gạ sở khản yêu. Khoảng thời gian này đủ loại quá khứ tại tỷ chủ trong đầu cấp tốc toán qua, yêu là có thể kéo dài. Một giọt nước mắt sệt qua tỷ chủ khóe mắt đi trù. Dưới ánh chăng, tỷ chủ thân thể lập lòe cái này sáng chói tiến hóa chi quang. Tỷ chủ tiến hóa. Tia sáng dần dần dột tắt, một cái tiểu trụ xuất hiện ở màn sáng bên trong. Tỷ chủ, không, bây giờ là bị trụ. Tiểu trụ tùy ý chạy trong rừng rậm, cảnh sắc xung quanh không ngừng biến hóa. Hình ảnh nhất truyện Hắn đang nằm tại trong phòng của mình nằm ngáy o o sau một khắc hắn liền đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Nhìn xem bên cửa sổ dần dần dâng lên thái dương, ạc thậm chí ngay cả quần áo cũng không kịp thay đổi, liền vội vàng vội vàng chạy ra môn. Mười tuổi tiểu chí nên đón chính mình trọng yếu nhất thời gian, đó chính là nhận lấy ban đầu bộ kỳ bản đồng thời cùng nhau lư hành đi tới học giáo sư sở nghiên cứu. ạc thuận lợi từ học giáo sư trong tay lấy được một cái bộ kỳ bản. Cái kia mang theo sấm sét ký hiệu tổ kỳ bản mở ra. Tiệp chủ liền bị ả ôm vào lòng ấm áp hòa thuận tràn cảnh cũng không xuất hiện, rời đi bộ kỳ bản tiệp chủ liền đem hắn cả người điện cháy đen. Cảnh tượng này đơn giản cũng bị màn sáng trừng phạt gọi giống nhau như lúc. Bất quá, ra tất cả mọi người dự liệu một màn xuất hiện. Bị thần đở tuấn đánh chúng ạ cũng không giống như gọi hôn mê. Ngược lại là giống như không có việc gì cùng trong ngực tiếp chủ chào hỏi tiếp chủ sao, ta là As, xin nhiều chiếu cố. Hình ảnh quay lại đến vừa rồi tiếp chủ chạy trốn chẳng cảnh. Tiếp chủ bên cạnh nhiều một thân ảnh mơ ảo. Theo thời gian trôi qua, thân ảnh mơ hồ dần dần rõ ràng. Vả Lệ Tào thiếu niên cùng hắn bộ kệ mẩn chạy tại Vả Lệ Tào trên đường phố. Cô độc bộ kệ mẩn nên đón thuộc về hắn nhà huấn luyện, buồn. Si vợ Tào, dấu ở trong đám người rè si kích động và phẫn. Trụ, là tiểu quỷ đầu tìm trụ ai? Chẳng lẽ nói truyền kỳ nhà huấn luyện chính là tiểu quỷ đầu? Diêm cũng cùng nhân như thế. Vậy nếu là đem tiệp trụ bắt được hiến tặng cho dụ vạn nghi lão đại, meo. Meo meo cũng cảm thấy trực giác của mình là cỡ nào chính xác. Thăng cấp làm cán bộ, nhậm chức phân bộ trưởng cảm giác thật tuyệt, meo lắm điều nền. Cùng đội rục kẹt mấy người cách nhau cách đó không xa. Ả đem trên bả vai tiệp trụ ôm đến trong lực trụ, không nghĩ tới ngươi còn có việc trải qua như vậy đâu, thực sự là quá thần kỳ. Ánh mắt bên trong lóe ngôi sao, so với cuối cùng xuất hiện chính mình. Tiệp trụ kinh nghiệm mới là để cho ả cảm thấy thú vị. Nếu như trước đây chính mình không có ngủ rất thẳng, nói không chừng liền có thể sớm nhận biết được trụ. Cái kia hẳn là bổng nha. Tiệp trụ, ta mãi mãi cũng là người nhà của ngươi, có ta ở đây mãi mãi cũng sẽ không để cho ngươi cô đơn." Nói, A trực tiếp đem Tiệp trụ ôm vào lòng, à sưởi ấm hoài báo để cho Tiệp trụ cảm thấy yên tâm, lời hứa của hắn tuyệt đối sẽ làm đến. Nhưng à, bốn. Gezi, gia gia, ta nhớ được tỷ trụ không phải cần độ thân mật mới có thể tiến hóa sao? Tại sao không có nhà huấn luyện tỷ trụ cũng có thể tiến hóa sao? Hoặc giáo sư, tỷ trụ cần có tiến hóa điều kiện đúng là độ chân mật không thể Tuy nhưng cũng không phải nói chỉ có nhà huấn luyện độ thân mật mới có thể để cho nó tiến hóa, cùng cản gạ sở khản mâu nữ ở chung để cho tỷ chủ thu được đầy đủ tiến hóa thân mật, loại tiến hóa này phương thức tại dã sinh bộ quệ mẫn bên trong cũng không hiếm thấy ở Juno. Không hổ là học giáo sư, chuyên nghiệp như vậy vẫn để đề đều có thể trả lời đi ra Cynthia ạ, bất quá, đem nguy hiểm như vậy phổ quệ mẫn giao cho người mới nhà huấn luyện thật sự không có vấn đề, cái này chỉ vị chủ nhìn cũng không phải tốt như vậy trung đụng bộ dáng bậc tiến sĩ, học giáo sư ngươi sẽ không phải là quên đi còn có một người lúc này mới chỉ chuẩn bị 3 con bộ kỳ bạn á học giáo sư, ha ha, nào có chuyện Ta chỉ là nhìn ra Ars cũng đẹp chủ giàn buộc. Hoặc giáo sư sợ nghiên cứu. Lúc này Hoặc giáo sư mặt mũi tràn đầy chỗ dạ, ngay cả phao diện trong tay đều không tự chủ buông xuống. Ars cho để cho Hoặc giáo sư bản năng quên hắn hôm nay cũng là muốn đi du lịch. Bất quá, diệp chủ đúng là thích hợp nhất gà sập bộ kẻ mặn, chương 5. Mục tiêu là Vồ Kẻ Mặn đại sư. Chương 5, mục tiêu là Vồ Kẻ Mặn đại sư. Vở Juno, chờ đã. Các ngươi có phải hay không không để ý đến một kiện chuyện rất trọng yếu? Vì cái gì Ars có thể tiếp nhận diệp chủ công kích nha? Cái đó là thần đợ tuần, Mity, ai? Giống như không có gì không đúng sao? hắn là Asajas, as. ta nào có lợi hại như vậy rồi, Geri, Dordon. Không có ai đang khen ngươi. Trực tiếp vẫn còn tiếp tục. Trong tấm hình, mặt trời chói chang, dương quang vậy xuống tiến vào một cái phòng. Hình ảnh chuyển động, một thân màu đỏ tiên cơ bắt phì gù bày ra ở quầy bên này, mà nơi tay làm bên tay phải là một tòa Volduc. Tại cuốc cái bệ lờ mở có thể thấy được gã lọ lạ Liên Minh chứ. Lại hướng phải là đếm không hết giải danh dự ly cùng với mỗi Liên Minh huy chương. Canto, Zoalto, Hohen, Sinot, Carlos. Cái này chói mắt chiến tích để cho người đỏ mắt. Chủ nhân của bọn chúng nhất định là một cái chứng trạc nhà huấn luyện, chỉ là hình ảnh biến hóa. Atherton ảnh xuất hiện lần nữa ở trong màn sáng. Lần này, rất nhiều người đều sợ ngây người, không nghĩ tới cái kia một mực xuất hiện thiếu niên lại có thực lực như vậy. Khiêu chiến nhiều cái liên minh, thậm chí bắt lại quan quân. Đây chính là truyền kỳ nhà huấn luyện sao? Chỉ là như vậy chiến tích chính xác nổi bật, có thể coi là tối cường quan quân vẫn là quá. Vô luận là cái nào liên minh tứ đại thiên vương hoặc quan quân, trên tay người nào còn không có mấy người liên minh Void Cup. Dựa vào cái gì ngươi là tối cường quan quân? Si Vợ Tào Mị tí nhìn từ trên xuống dưới Ars, trong ánh mắt hâm mộ là không giấu được. Trong màn sáng Ars cũng không so bây giờ Ars phải lớn hơn bao nhiêu. Theo lý thuyết Ars tại tương lai không lâu cũng đã đem thực lực của mình tăng lên tới có thể đoạt giải quán quân trình độ. Thiên phú như vậy, thực sự là kinh diễm. Ars, cậu phú quý chớ quên đi, cầm quán quân đừng quên giúp ta giới thiệu mấy mỹ nữ nhà huấn luyện. Vỡ giọng ngữ trọng tâm trưởng vỗ vỗ Ars bả vai, giống như là tại giao phó cái gì sứ mệnh. À lọ lạ, cô củ tiến sĩ người đều ngu. Người khác không biết cái kia màu đỏ phỉ gủ là cái gì, nhưng mà hắn là tuyệt đối sẽ không nhận sai. Đó không phải là chính mình sao? The Masked Joyo cũng chính là một thân phận khác của hắn. Chủ yếu là đặt ở The Masked Joyo bên cạnh quán quân quốc. A Lọ là liên minh giới thứ nhất liên minh đại hội quán quân. À, cái này, A Lọ là có liên minh. Không được, hắn phải đem tin tức này chia sẻ cho họ. Liên nói A Lọ là xin gia nhập liên minh việc này chắc chắn có thể thành. Geji, A, ngươi thật đáng chết nha. Thế mà cầm tới quán quân, A, ngươi đang nói lời ngốc gì? Bằng vào ta thực lực cầm tới quán quân không phải chuyện dễ dàng. Ngược lại là ngươi, sẽ không về sau một cái quán quân đều không dùng à? Geji, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Về sau ta quán quân nhất định nhiều hơn ngươi. Sự thật chứng minh không thể cảm kỉ, Geri rõ ràng không hiểu đạo lý này. Trong tấm hình, đồng hồ báo thức vang lên, Ars vẫn tại nằm ngáy o o. Sự thật chứng minh không có cái nào đồng hồ báo thức có thể đánh thức Ars. Chỉ có việc trụ thân đở tuân mới là Ars chân chính đồng hồ báo thức. Nhưng lần này, liền thì cả thân đở tuân đều mất hiệu lực. Nhìn xem vẫn như cũ khò khò ngủ say Ars, địch chủ rơi vào trầm tư. Ta thân đở tuân nguy cơ quá thấp. Cũng may, thời khắc sống còn đi Lý Á đánh thức Ars đi qua đi Lý Á nhắc nhở, Ars lúc này mới nhớ tới hôm nay cùng bác giáo sư quyết định Tốc độ ánh sáng thay quần áo xong, Ặc liền hướng hoặc giáo sư nhà chạy tới, chuẩn bị ký càng ô tô hoặc giáo sư vừa vận thấy được Ặc. Tại trong hoặc giáo sư giản thuật, Ặc cũng rốt cuộc biết lần này ra cửa mục đích. Nguyên lai, hoặc giáo sư hậu bối Xệ Dị sẽ giáo sư chính thức xây dựng sở nghiên cứu thời gian. Có thể xây dựng sở nghiên cứu, Xệ Dị sẽ giáo sư cũng coi như là xuất sư. hoặc giáo sư không chỉ có mời Ặc, cũng tương tự mời Ặc mụ mụ Dili ạ. Một nhóm ba người cùng nhau đi tới Xệ Dị sẽ giáo sư chỗ ở Mỹ Lị Ong City. hoặc giáo sư xe hở môi bị chen đầy ắp. hoặc giáo sư lái xe, Dili ạ ngồi ở tay lái phụ. Hạt thì cùng Mr. Mạnh cùng với Tiệp Trụ ngồi ở Sếp Saudi đi tới vợ Mỹ Lị ổng City đang đi đường, Oạc Giáo sư hỏi Hạt ngẫm tưởng là cái gì. Hạt không chút do dự liền nói, ta sẽ cùng đồng bọn của ta cùng nhau hướng về bộ kệ mận đại sư mục tiêu đi tới. Thì đi cả, Tiệp Trụ cũng là hưng phấn giơ tay nhỏ đến vợ Mỹ Lị ổng City, sau đó Ảs liền không kịp chờ đợi sớm xuất phát đi tới xẻ rỉ xẻ giáo sư sở nghiên cứu, lưu lại đi Lị ạ cùng Oạc Giáo sư chậm rãi đi tới. Trên đường, Hạt gặp được một thứ từ chưa thấy qua bộ kệ mận. Một cái tương tự cột rũ màu vàng chó con, ta xem bộ dáng cũng là việc trụ một dạng hệ điện bộ kệ mận. Hắn nhìn thấy bộ kẽ mẩn sau đó còn có cái gì phản ứng? A bỏ mặc B sử dụng cọ cọ gương mặt. Hắn là As, cho nên lập điền nối kết quả, vậy dĩ nhiên không cần nói cũng biết. Màu vàng ánh chớp tràn ngập cái này bậc thang, hắn có một chỗ bị điện giật hôn mê đến nỗi chủ, cảnh tượng như vậy đối với nó mà nói đã là thường ngày. Tiếp chú ngược lại cùng cái này, chỉ bộ kẽ mẩn chơi đùa lại với nhau năm. Geji, không hổ là ngươi, một giây trước còn tin thể chân thành nói mình muốn trở thành bộ kẽ mẩn đại sư, có cái kia bộ kẽ mẩn đại sư có thể như vậy, As, tiếp chú ngươi cũng thật là, tốt xấu cũng quan tâm một chút ta sao? Điệp chủ liếc mắt, đồng thời cho Ars một cái thân nợ tuần. Sau đó liền thành thơi tự tại nhảy tới Mị Tỳ trên bờ vai. Một bộ ta cùng người này không quen biểu lộ bỡ ngỡ, nói đến uy lực như vậy chính xác đồng dạng, cũng không sánh nổi điệp chủ thân nợ tuần, so sánh sẽ không đối với Ars tạo thành tổn thương gì đi ẩn hạ, vị này Ars có hứng thú hay không tới đoàn kịch chúng ta. Ta cái này có cái đặc biệt hình diễn viên vừa vặn xin phép nghỉ, ngươi có lẽ có thể thử xem, Mị Tỳ, Đi ẩn hạ quan quân, ta là fan ngươi, ngài yên tâm ta nhất định sẽ làm cho Ars đi qua, đến lúc đó làm phiền ngài cho ta ký cái tên, Ars, ngươi là quán quân sao? đáp ứng cùng ta tới một hồi đối chiến ta liền đi, trở lại, bây giờ nhà huấn luyện đều như thế mà sao? Vừa lên tới liền muốn khiêu chiến quan quân, ta còn tưởng rằng loại chuyện này chỉ có ta sẽ đi làm đâu vừa nờ, bại lộ à. Vốn là bị điện giật kích giả khi nhìn đến vô địch chữ sau đó, lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí ả chuẩn bị khiêu chiến một chút cái này tên là Điền Hận Thạc quan quân, gợn nhìn Dạ VS gã đệ vòi, hai người có lẽ đã sớm quyết định mệnh chung chú định một trận chiến. Trong tấm hình, mấy năm trôi qua, chớ lò đã lớn lên trưởng thành đang cùng đồng bạn cáo biệt sau đó, về nhà chuẩn bị tham gia lão ba sở nghiên cứu khai mạc nghi thức năng ngay tại về nhà trên bậc thang nhặt được một cái hình thù kỳ quái thân ảnh màu đen. Màu đen để cho trở Lô nhớ tới hồi ức không tốt, nguyên bản ung dung nụ cười ngưng kết trên mặt. Mọi người trong nhà ai hiểu a? Gâu gâu. Nhìn thấy chủ nhân trở về, Dèm Tợ vội vàng lên đón tiếp lấy. Có vụ kẻ mần làm bạn, trở Lô sắc mặt mới dịu đi một chút Dèm Tợ, ngươi biết đây là cái gì ư? Trở Lô chỉ vào trước mặt một đống than đen nhỏ giọng hỏi. Lúc này, trên đất gạt dường như là cảm nhận được có người tới gần, cơ thể không tự chủ được bỗng lúc nức. Một màn này, nhìn chớ lỗ lông tơ đứng thẳng dẻm tợ, chúng ta đi mau. Thế là, chớ lỗ liền mang theo dẻm tợ phi tốc hướng về đang tổ chức gầy dựng nghi thức xẻ dị sẽ sở nghiên cứu đi đến. Diệp Trú ngậm bức nhìn xem trước mặt trên mặt thiếu nữ biến hóa, không hổ là nhân loại. Trở mặt tốc độ thế mà nhanh như vậy. Xem ra chính mình diễn kĩ còn phải tôi luyện, chương 6. Cjena, ta mới là đệ nhất. Chương 6. Cjena, ta mới là đệ nhất. Trong tấm hình, chớ lỗ rời đi về sau. Các giáo sư lúc này mới thành thôi tự tại chạy đến, nhìn thấy đen như mực cả hắn không khỏi thở dài à, s, lại không đứng lên liền không đổi kịp khai mạc nghi thức. Vạc giáo sư câu nói này giống như hiệu quả nhanh cứu tâm hoãn. Bá, rất nhanh. Át lập tức khôi phục được nguyên khí tràn đầy trạng thái. Bị điện giật đen cơ thể chỉ là tùy tiện vùng vẫy mấy lần, liền khôi phục như lúc ban đầu. May may nhìn không ra cái này cùng vừa rồi than đen là cùng một người. Một màn này, mưa đạn trực tiếp nổ. Niêu cát, đứa nhỏ này rất có thiên phú, tới cùng ta học võ nói, loại thương hại này đều có thể khôi phục như lúc ban đầu, để cho ta nghĩ tới một vị cố nhân lễ ông, sư phụ, người vị cố nhân này không phải là học giáo sư a. Ai tí sợ. T, tiểu nói này ta nhớ ra rồi. Chúng ta cái này vẫn luôn có quan hệ với siêu cấp thật người mới truyền thuyết Vuner, nói tỉ mỉ, ta cũng nghĩ nắm giữ mạnh như vậy hệ điện thần tính, Cynthia, nói một chút, ta cũng cảm thấy rất hứng thú bạc giáo sư, khụ khụ IT sir, ha ha, ta đùa giỡn, chính là Asquadatu, hắn có thể nắm giữ chúng ta không biết sức mạnh trở lại, liền cái này. Ta còn tưởng rằng có thể có cái gì cao đẳng khoát luận đâu, ngươi còn không bằng nói Asyla giữ cự chuyển thế đáng tin cậy. T, đám người nghe vậy nhau nhau cảm thấy rất có đạo lý. Bằng không, một nhân loại làm sao có thể có thể được hệ điện chiêu thức đánh trúng mà không phát hiện chút tổn hao nào đâu? Bài trừ hết thảy không có khả năng. Còn lại một cái tại như thế nào thái quá cũng là chân chính. As là Pokemon. Trong tấm hình, đừng chờ ta cùng một chỗ. Hai người cứ như vậy đi vào xệ gì xệ sở nghiên cứu. Chờ As đổi tới xệ gì xệ sở nghiên cứu, khai mạc nghi thức đã bắt đầu. A thật vất vả trong đám người đẩy ra phía trước đập vào mắt chính là đang tại thẳng thắn nói xệ gì xệ giáo sư. As nhìn xung quanh ánh mắt vừa vặn cùng chờ lộ đối đầu, As ngại ngùng nở nụ cười. Cái này ngược lại để cho chờ lộ những thứ này ngượng ngùng, nàng luôn cảm thấy người này trước mặt có chút quen mắt. Thật giống như ở nơi nào gặp qua. Hạ Thánh Mắt cũng không dừng lại quá nhiều, ngược lại đem lực chú ý đều tập trung đến trên thân thể Cệ Dị Cệ Giáo sư. Không có cách nào, Cệ Dị Cệ Giáo sư thật sự là làm người Nhật viết sôi trào. Nhưng lại tại Cệ Dị Cệ Giáo sư chuẩn bị bày ra chính mình một kiện thành quả nghiên cứu thời điểm. Cực lớn dấu chấm than chiếm cứ Cệ Dị Cệ Giáo sư màn ảnh trước mặt. Hất một mặt ngộm, hắn còn chuẩn bị xem là cái gì đâu đám người xung quanh cũng tao động, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Cệ Dị Cệ Giáo sư muốn một cái dàn giải. Phía trước, Cệ Dị Cệ Giáo sư cau mày, đang không ngừng tìm kiếm vấn đề căn nguyên. Rất nhanh, Cệ Dị Cệ Giáo sư liền được kết quả mình mong muốn. "Sẽ gì sẽ giáo sư liếm liếm quẻ miệng, dùng đến có mây phần thanh niên hưng phấn nói vợ Mỹ Lý Ông City xuất hiện thần bí bộ quẻ mận, nó bây giờ đang ở là khô cảng phụ cận, đương nhiên, thân phận của nó ta cũng không thể xác nhận." Không đợi sẽ gì sẽ giáo sư nói xong, ạt bá một chút liền liền sông ra ngoài. Mãng một chữ này xuyên qua một đời. ạt la hiểu như thế nào chiếm được tiên cơ, mà những người khác khi nhìn đến ạt rời đi về sau cũng lập tức phản ứng lại, nhao nhao tuấn hướng mở miệng oạc giáo sư, ta đi bến cảng nhìn một chút. Chỉ có ả Sâm Thanh còn quẩn quần tại hiện trường. Chợ Lô nhìn thấy một màn này, bản năng có chút khó chịu ra hỏa này tại sao cùng người kia một dạng? Thực sự là làm cho người rất ghét. À loại này liều lĩnh hành vi, để cho Trở Lộ nghĩ tới một chút hồi ức không tốt. Tuổi thơ cái kia đoạn kinh nghiệm giống như là ác mộng, thời khắc đều đang nhắc nhở Trở Lộ phải cẩn thận giao hữu. Nếu là gặp lại loại kia đem người khác đến nơi trong ngụy hiểm người, Trở Lộ sẽ không chịu nổi. Chỉ là, nhìn xem Ars dần dần biến mất bóng lưng, Trở Lộ nội tâm lại đối với Ars sinh ra một tia hiếu kỳ, hoặc giả thuyết là đối nhân cách tiến nghiệm. Thiếu niên này cũng sẽ ở trong nguy hiểm đem chính mình bỏ xuống sao? Hắn, hắn sẽ làm không khác biệt lựa chọn. Hạt giống gieo xuống liền sẽ nảy mầm. Đang hiếu kỳ tâm điệu khiến Chớ Lỗ cư nhiên không chút do dự lựa chọn đi theo ra ngoài lão ba, ta đi ra ngoài một chuyến." Nói, Chớ Lỗ cũng không quay đầu lại đuổi theo nha đầu này, lúc nào cũng bắt đầu đối với bộ kệ mẩn cảm thấy hứng thú, rõ ràng phía trước đều sợ không còn hình dáng. "Sệ Dị Sệ giáo sư 10 phần không hiểu. Một bên Hoắc giáo sư cũng ở đây cái thời điểm song tới xin lỗi rồi Sệ Dị Sệ, chuyến năm đó là ta không có chiếu khán tốt Chớ Lỗ, lúc này mới xảy ra chuyện như vậy." Chỉ là, Hoắc giáo sư biểu lộ vô cùng tổn thất. Hắn chạy hè xây dựng đến nay cũng liền ngoại trừ trở lộ cái này một việc chuyện, cũng bởi vì chuyện này để cho trở lộ không còn nguyện ý thân cận bộ kẻ mặn. Thậm chí trở lộ cũng không nguyện ý trở thành nhà huấn luyện. Vì thế, hoặc giáo sư hết sức tự trách ở cái thế giới này, người bình thường 10 tuổi liền sẽ lựa chọn nhận lấy ban đầu tổ kẻ mặn, tiếp đó đi ra ngoài lữ hành. Trở lộ đã 14 tuổi, nhưng không tuyển chọn trở thành nhà huấn luyện. Cho dù là đi học, cũng vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được bộ kẻ mặn. Vì việc này sẽ gì sẽ giáo sư thế nhưng là xấu chết. Nhưng bây giờ, sự tình giống như có chuyển cơ. Sẽ gì sẽ giáo sư không phải mù lòa. Hắn tự nhiên chú ý tới nữ nhi của mình nhìn cái kia bạc giáo sư mang tới thiếu niên ánh mắt. Tuổi thơ thương cần người đồng lửa chữa trị, có lẽ thiếu niên kia có thể để cho trợ lộ đi ra đau đớn hoặc giáo sư, đứa bé kia kêu cái gì? "Cejì, Ce giáo sư" hỏi hắn nhà. "Hoặc giáo sư cảm khái, hắn gọi là As, là một khó lường hải tử bốn." "Cejena, As." "Hắn là ta đã thấy ôn nhu nhất người, trước kia ta cùng hắn cùng nhau tham gia hoặc giáo sư trại hè, ta không cẩn thận trong rừng rậm tụ thương, vẫn là As đem ta cũng trở về, Mity, chậc chậc chậc, không nghi tôi a, ngươi cái thằng nam thế mà lại còn quan tâm nữ hải tử, As, có một số việc sao?" Ta thế nào không nhớ rõ, Cゼナ, Đồ Đần As. Ngươi đưa ta đồ vật ta còn giữ đâu, chờ đến cả loạt ta sẽ đích thân trả lại cho ngươi. Đĩ Ly à, Nga hừ, giống, không nghĩ tới nhà ta As còn có nữ hài tự ưa thích, thực sự là làm cho ngươi rất hưng phấn Cゼナ, Đĩ Ly à Azi, ta gọi Cゼナ, -na, năm nay ghê gì, đánh ghê một chút, ta mới là As kinh địch. Xì vợ táo. Gêzi -gê nhìn qua không ngừng nhấp nô mưa đạn, một cỗ không cách nào nuốt ngữ lựa giận ở trong lòng lăn trạn. Á tên khốn kiếp ngươi lại có nữ hài tự ưa thích. Sao có thể? Gêzi -gê thiếu gia, đừng nóng giận, tới, ăn nho khoảng cách nơi đây chớ không xa. Mị tỷ chẳng biết tại sao cảm giác có chút trong lòng có chút lấy ẩm, thật giống như cái gì thứ thuộc về nàng đột nhiên liền bị trộm đi. Nguyên bản cho là mình mới là thứ nhất nhận biết à. Không nghĩ tới gia hỏa này thế mà tại mấy tuổi thời điểm liền cám dỗ những thứ khác nữ hải tử. Thật sự là không thể tha thứ. Bành. A. Mị tỷ, ngươi đánh ta làm gì? Đột nhiên bị đánh à không hiểu ra sao, hắn rõ ràng đều nhanh nhớ tới Cjenna là ai. Đúng lúc này, trên bầu trời màn sáng bên trong hình ảnh đột nhiên dừng lại. Từng hàng văn tự hiện lên màn sáng bên trong tuôn ra. Trưởng không phong bạo thần minh Chuyến kỳ chi lộ bắt đầu, hết thảy bắt đầu, đuổi chiến. Lujia VS Kịch chủ, ba, đây là gì quỷ? Kịch chủ làm sao dám nha? Chương 7. À, Lujia, bạn chí thân của ta. Chương 7. À, Lujia, bạn chí thân của ta. Ngự Long lận sợ, dựa vào. Lujia, còn VS Kịch chủ. Kịch chủ nó nắm chắc nồi sao? Đây chính là thần, Cynthia, Lujia có chỉ cần nhẹ nhàng huy động cánh liền có thể thổi bay nhà dân lực phá hoại, truyền thuyết bởi vì nắm giữ mạnh năng lực mà chỉ có thể tại đáy biển sâu bộ lặng lặng làm hao mòn thời gian. Nó năm giữ có thể trấn áp sóng lớn mãnh liệt biển cả lực lượng kia người, là bị truyền vì hại thần bộ kém mặn, truyền thuyết có báo đáp thời điểm liền sẽ hiện thân hạ tri, liền, cái này cũng xứng gọi hại thần. Kio giờ đại nhân mới là hoàn toàn xứng đáng hại thần. Lu dị ạ chính là một cái ngay cả thuộc tính nước đều không dùng dị đoan, Ngự Long Lãn Sơ, tự tuyệt kéo giẫm, đừng ép ta vượt khu vực chấp pháp, vợ Juno, ha ha, lại tới, liên minh điều tra quan cảnh cáo, sợ lại, hại thần. Màn sáng sẽ không sai lầm a, đây chính là thần, dùng tiệc chủ đi khiêu chiến thần, đây không phải đùa giỡn hay sao? Lệ ổng Cái kia, nghe Sĩ thị Ạ Vô Địch giảng giải lũ gì, ạ thật sự rất lợi hại, màn sáng này hẳn sẽ không lầm, có thể đây chính là Ả Sở Trú Đặc Thù A Sở Steven, lễ ổng tiên sinh chính xác hợp lý, vẫn là nhìn tiếp xem đi đi qua Sở Ti Vân đề điểm, đắng người lần nữa đưa mắt nhìn sang màn sáng. Bọn hắn cũng nghĩ xem trận này thực lực khác xa đối chiến đến tụt cùng như thế nào. Chẳng lẽ, nhân loại có thể chiến thắng thần minh? Còn nữa, tất cả mọi người đều đối với Ả Sở càng thêm hiếu kỳ. Liền trước mắt mà tôi, ác biểu hiện ra dáng vẻ ta cũng chỉ là một cái bình thường thanh niên như viết. Có lẽ những quán quân kia cuối cùng với huy chương đầy đủ vinh quang, nhưng cũng là như vậy. Cùng thần minh so sánh, những thứ này vinh dự đơn giản không đáng giá nhắc tới đây chính là thần. Toàn thế giới tất cả trong liên minh, có thể cùng bạn chi kỳ chiến bất quá mấy người. Cái kia duy nhất không là đứng tại thế giới đỉnh điểm người. Thật là có người có thể làm đến dùng tiệp trụ cùng Ludi a loại này siêu cường nhất cấp thần đối chiến sao? Quá khoa trương đi. Cái này đã có thể dùng ma huyễn để hình dung. Đặt câu hỏi, à cùng Ludi ạ là quan hệ như thế nào? À, tốc đi bơ, bạn thân cỡ, bẹo nước gặp nhau giờ, người xa lạ tất cả mọi người nắm giữ 30 giây suy xét thời gian. 30 giây sau đem tiến vào cúp đắc câu, ưu tiên trả lời vấn đề bốn người sẽ thu hoạch được vấn đắc quyền lợi mỗi người chỉ có thể lựa chọn đơn nhất tuyển hạng, cúp đắc quá trình bên trong nếu có người lựa chọn tuyển hạng cùng người khác giống nhau, trực tiếp gian đem ngẫu nhiên phân phối đến mặt khác tuyển hạng. Bên trên đếm ngược 29 28 27. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Bốn là còn thảo luận tiếp chủ đối chiến Luji ạ, đám người vì đó sửng sợ. Đỗng nhiên vấn đề xuất hiện, đánh bọn hắn một cái trợ tay không kịp. Hắc cùng Luji ạ có quan hệ gì? Cái này không nói nhảm sao? Ngoại trừ người xa lạ quan hệ này, chẳng lẽ một cái 10 tuổi thiếu niên còn có thể cùng hải thần Luji ạ là bạn thân sao? Cái này không tinh khiết đưa điểm để sao? 30 giây đầy đủ để cho bọn hắn suy xét bở Juno, muốn ta nói đề này chính là tinh khiết đưa điểm đề, Luji a chẳng lẽ còn có thể nhận biết ra sai sao? Mỹ Ty, cái này cũng không nhất định, à từng tại họ Zen quần đảo cùng Luji a từng có gặp mặt một lần ghê gì? Chết cười bản đại gia, à, bên cạnh ngươi thật đúng là heo đồng đội đâu, cái này không trực tiếp đem câu trả lời chính xác phá tan lộ ra rồi sao? Lộ Dễ Lợi, câu trả lời chính xác bở Juno là C. Tuyệt đối là C, Lộ Dễ Thầy, không tệ không tệ, nguyên cái tảng đá này đầu thế mà lại cướp đáp trả lại, ai, tại sao là C nha, không phải là D sao? liền xem như bèo nước gặp nhau cũng phải hai người bên nhau, gặp mặt một lần có thể tính không bên trên bèo nước gặp nhau bờ Juno, ngươi nói rất có đạo lý a, đây rốt cuộc tuyển C vẫn là tuyển D. Bây giờ, trong núi sâu, đón thác nước huy quyền bờ Juno sa vào đến chấm tư. Huấn luyện viên vấn đề này thật là khó a, hắn sẽ không. Đầu thật nữa, muốn giải đầu góc. Hai một cấp đắc bắt đầu 30 giây nháy mắt qua. Chỉ chớp mắt liền đến cấp đắc câu. Cơ hồ tất cả mọi người đều tại trước tiên đem chính mình cho là đáp án gợi đến mưa đạn bên trong. Dậm dạp chằng chịt bờ cờ giờ hiện đầy toàn bộ màn sáng chúc mừng As, Cynthia, bờ Juno Gezhi thành công cấp đáp hạ sự lựa chọn vì B, vợ Juno, Cynthia, Gezhi ba người đều lựa chọn vì cờ bởi vì tổn tại lập lại tuyển hạng, trực tiếp gian một lần nữa phân phối tuyển hạng phân phối sau đó, kết quả vì Cynthia, A, B, Gezhi C, vợ Juno giờ bỏ Juno, ừm. Không nghĩ tới vận khí ta như thế hảo, xem ra thượng thiên cũng cho ta lựa chọn giờ ngự long lận sợ, không phải, ngươi cử chỉ điên rồ đi, kết quả vẫn còn không có công bố sao? Ngươi làm sao lại xác định mình nhất định là chính xác? Vợ Juno, lận sợ à, lời cũng không thể nói như vậy, chúng ta thảo luận kết quả không phải dễ chính là C, mà ta cấp đáp đáp án dĩ nhiên là C nhưng trực tiếp gian lại đem ta phân phối đến dê, cái này còn không hiểu không? Ta chính là thiên tuyển chi nhân, đây tuyệt đối là chính xác nhất đáp án sở ti vận, đợi lần nữa, vợ Juno thiên vương, ngươi đoạn lời này đem ta CV đều cho làm nó đi. Trong núi, Hưng phấn bỏ Juno một quần đem thác nước lăn nước. Xem ra trời cao cũng tại quan tâm chính mình. Thực sự là chờ mong nhìn thấy đám người kia kiến thức đến chính mình thành công tu được ban thưởng sau đó biểu lộ. Ban thưởng đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Nếu như có thể nhìn thấy lộ dậy lên hay là ngự long lạn sở cái kia ánh mắt hâm mộ. Vợ Juno cả người đều hưng phấn lên. Nhưng, một giây sau trực tiếp gian nhắc nhở lại làm cho Bờ Juno cả người như rớt vào hầm băng chúc mừng ạt trả lời chính xác, thu được ban thưởng lý tật bạn Bờ Juno. Không. Đây không có khả năng, ta như vậy nghĩ sâu tính kỹ đi qua phân tích làm sao lại phạm sai lầm? Lộ rỡi lầy, chết rồi, chứng trạng đang hoàn kết quả phân tích trực tiếp bị đái mặt, không hổ là ngươi nhà, Bờ Juno, Geji, đáng giật ask, ngươi có phải hay không đã sớm biết câu trả lời chính xác cố ý không nói ask? Khả năng ta cũng liền cùng lũ gì à gặp qua một lần Geji, vậy sao ngươi giảng giải chỉ một mình ngươi trực tiếp lựa chọn chính xác nhất đã án? Cynthia, nói đến ta cũng rất tỏ. "Ồ, As, ngươi đến tổn cùng có dạng gì mỹ lực có thể cùng Hải thần Lugia dạng này, bộ kệ mẫn trở thành bạn thân đi ân hạ?" "Đúng thế, nói nhanh lên một chút xem ta cũng rất muốn biết đâu As." "Kỳ thực ta cũng không biết, đây chỉ là trực giác của ta, ta cảm thấy ta nhất định sẽ cùng Lugia trở thành bằng hữu tốt nhất." "Thần mẹ hắn trực giác." Tất cả mọi người nội tâm đều âm thầm tán thầm. "Nào có trực giác loại vật này nha." "Sir Vở Tảo." Theo vấn đáp kết thúc, một cái long lánh ánh sáng màu vàng lóng chùm sáng thẳng bắn về phía As. "À, theo bản năng đưa tay chỗ một cái." Sau một khắc, tê dại cảm giác liền truyền khắp toàn thân. Là cảm giác quen thuộc. Quân năm tiếp nhận điện giật, để cho Hà truyện thành một thân đối với hệ điện chiêu thức phòng ngự tuyệt đối. Lý tật bạn kèm theo điện lực căn bản không đủ lấy đối với nó sinh ra uy hiếp. Một chút nho nhỏ điện lực còn không bằng tiệp trụ một cây. Theo trên cánh tay cảm giác tê dại kết thúc, Ặc chậm rãi mở ra cái kia đóng chặt tay. Mị tỷ cùng bợ giúp cũng ở đây cái thời điểm bu lại. Chỉ thấy tại Ặc trong lòng bàn tay, một cái màu vàng viên bi dừng lại ở Ặc lòng bàn tay thật xinh đẹp a. Nhìn xem cái kia lóng lánh kim sắc vàng sáng lý tật bạn, Mị tỷ si mê nói. Nữ hải tử đi, tổng đối với chiếu lấp lánh đồ vật không có bất kỳ cái gì một tia sức chống cự năm. Đường đi kịch bản ta sẽ làm một chút sửa chữa, cũng sẽ không cùng nguyên tắc giống nhau như lúc. Thứ lỗi. Gọt cái bước này, ta muốn hung hăng ngược hắn. Chương 8. Mịch Tiên ban thượng. Diệp Chu Lỵ Tật Bản. Chương 8. Mịch Tiên ban thượng. Diệp Chu Lỵ Tật Bản. Lỵ Tật Bản, Diệp Chu chuyên chúc đạo cụ, sử dụng sau có thể tăng lên việc chủ toàn bộ thuộc tính, cùng làm hắn điện lực gấp bội. Sau khi A Thu được Lỵ Tật Bản, Lỵ Tật Bản thuộc tính cũng bị công bố ở màn sáng phía trên. Nhìn thấy cái này nghịch thiên thuộc tính, người xem cơ hồ nội tâm đều bị dấu chấm than chiếm cứ. Muốn hay không như thế thái quá để cho một cái tinh linh toàn bộ thuộc tính trực tiếp gấp bội, cái này đã rất ngoại hạng đặc biệt là ngươi lại còn để cho hệ điện tinh linh điện lực gấp bội. Thế này sao lại là bất đắc nha, đơn giản chính là không có đóng. Đến nỗi thu được lỷ tật bạn, bản thân a tránh mắt của hắn nhìn lấy trong tay lỷ tật bạn, càng la sắc bước lên ngôi sao tới bị chủ, mau tới thử xem cái này lỷ tật bạn. A hướng về phía còn ghé vào mĩ tỷ trên bả vai tiếp chủ vẫy vẫy tay. Hai người ăn ý tự nhiên không cần nói cũng biết. A nửa ngồi trên mặt đất, mà việc chủ thì đứng ở trước người hắn. Trực tiếp gian cũng không có giảng thuật lỷ tật bạn nên sử dụng như thế nào chưa hết để cho địa chủ tiếp xúc lúc nào cũng không có sai. Ặc dùng ngón tay chọ cùng ngón cái nắm lì tật bạn đưa nó đặt ở địa chủ trong bàn tay nhỏ. Nhưng địa chủ tay nhỏ lại nhận một cái khoảng không. Cái này lì tật bạn tại trạm đến địa chủ thân thể một khắc này liền hóa thành một đoàn kim quang sáp nhập vào trong cơ thể của địa chủ, gần trong ngay mắt. Vô số ánh chớp liên tử tiệp chủ trong thân thể phun ra ngoài, tỷ cảm tỷ đột nhiên tuôn ra sức mạnh cũng làm cho địa chủ sao động không thôi. Bây giờ địa chủ còn không phải cái kia khiêu chiến vô số liên minh, đến mỗi một chỗ địa phương mới liền ưa thích đem chính mình khôi phục xuất xưởng thiết trí địa chủ đối với thu hoạch đến lực lượng mới, địa chủ cũng biểu hiện ra vô cùng hưng phấn chỉ là đột nhiên nhiều hơn điện khí, để cho có chút quá tải. Lớn muốn tới. Dư thừa điện khí nên làm cái gì bây giờ? Đó là đương nhiên là muốn thả ra ngoài. À, ba người còn tại trơ mắt nhìn chủ, không có chút nào chú ý tới sắp đến nguy hiểm. Theo tiếng chu một tiếng kinh hô, vô số ánh chớp theo nó thể nội tuôn ra. Than đen ba. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên cũng hấp dẫn quảng trường những người còn lại. Người trung bình tại nhìn thấy một màn này sau đó, nhao nhao cách xa à, ba người. Bệnh tâm thần nha, bốn. Màn sáng phía trên. Tại ban tượng phát ra sau khi hoàn thành, trực tiếp liền tiếp theo bày ra. Trong tấm hình Giờ đi xe gì sẽ sở nghiên cứu sau đó. A Tuyên một đường lao nhanh hướng về vợ Mỹ Li ổng City bến cảng đi tới. Chợ Lỗ cũng theo sát phía sau, hai người cứ như vậy một đường lao nhanh. Nhìn đối phương càng chạy càng xa thân ảnh. Chợ Lỗ trong đầu thật giống như có ký ức không ngừng thoáng qua. Rõ ràng cái này gọi là A thiếu niên dáng vẻ hết sức quen thuộc, nhưng nàng làm thế nào đều nghĩ không nổi. Dù sao ai có thể nghĩ đến đứng lên cửa nhà mình cái kia một đống than đen. Vợ Mỹ Li ổng City bến cảng khoảng cách xe gì sẽ sở nghiên cứu khoảng cách cũng không xa. Hai người rất nhanh liền đã tới bến cảng đúng lúc này. Trên bầu trời một đoàn mâu đen luẩn quỹ xoáy dần dần ngưng kết, hơn nữa có hướng về vòi rồng phương hướng biến hóa. Luji ạ tên là Hải Thần, nhưng quyền hành của hắn kỳ thực vì hải lưu, có thể khống chế mặt biển cùng với dưới nước di động. Trong lúc nhất thời toàn bộ bến cảng đều bị màu đen vòi rồng bao vây. Côn Phong gạt ghét, cơ hội tất cả đi tới cảng khẩu người đều đối lấy đoàn kiếm màu đen luẩn quỹ xoáy lộ ra vẻ cùng nhiệt. Một tiếng sắc bén kêu to, vang vọng phía chân trời. Ngay sau đó lạnh tấu xương Côn Phong xé mở luẩn quỹ xoáy. Một cái toàn thân trắng như tuyết, đỉnh đầu cùng phần lưng hai bên có màu đen đường vân cự hình đại điểu xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Màu lam nhạt bụng, màu lam đuôi khói, cùng với toàn thân trắng nõn lẫn hiến. Toối làm cho người lấy làm kỳ chính là cặp kia cánh, cặp kia cánh giống như một đôi có thể ôm thế gian hết thảy hai tay. Tên là Hải Thần, thật là Hải Lưu Chi Thần Lũy dị ạ. Lũy dị ạ xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên. Tại mấy ngày phía trước, phu cận nhà huấn luyện liền đã tiếp thu được bến cảng sắp xuất hiện thần bí tinh linh tin tức. Cái kia kỳ quái luồng khí xoáy đã xoay rất lâu. Bây giờ đột nhiên nổ tung sau đó, tu tập tại trên hải cảng nhà huấn luyện đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Bọn hắn nhao nhau lấy ra bộ kỳ bản, triệu hoán ra chính mình tinh linh. Ngừa xuất lệ, rón đề ống mà trong đó tối cường một cái nhà huấn luyện sử dụng tinh linh nhưng là một cái gần gà. Có lẽ bọn hắn cũng không nhận ra lũ gì ạ, chỉ coi lũ gì ạ là một cái cực kỳ hiếm hoi tinh linh. Nhưng As nhận biết đi vào bọn này nhà huấn luyện hành vi. Acc cùng As trên bả vai tiệp trụ đều sợ ngây người đám người này. Không sợ chết sao? Đâu, người sang tại tự biết mình, ngay cả tinh linh có bao nhiêu cân lượng cũng không biết, liền muốn đi khiêu chiến sự vật không biết, quả thực là tự tìm đường chết ngự long lãn sợ, không phải chứ? Đây quả thật là chúng ta cản tổ nhà huấn luyện sao? Trong truyền thuyết bộ kẽ mẩn lũ gì ạ không biết sao, lộ rễ dậy Liên minh giáo dục gánh nặng đường xa, những thứ này nhà huấn luyện liền nên đưa đến nhà huấn luyện trường học học tập cho giỏi mấy năm. 3 năm thực chiến, 5 năm, năm mô phỏng. Không thông qua không cho phép tốt nghiệp. Ngự Long Lạn Sở cùng Lộ Dậy Lễ cũng là cặn đầu khu vực Tiên Vương. Cặn đầu cùng rồ ở tổ mặc dù là hai cái khu vực, nhưng bởi vì nương tựa cùng một chỗ, cho nên trên cơ bản hai cái khu vực cũng là liên hệ. Liên trong truyền thuyết thần thoại phượng vương cùng Lũ Di ạ đều là tương đối. Nhưng trong màn sáng những cái kia mới ra đời nhà huấn luyện làm ra đi ra ngoài HV, thật sự là để cho bọn hắn không đành lòng nhìn thẳng. Nhất định phải cho liên minh đưa ra một cái mới đề án. Về sau nhà huấn luyện muốn đi ra ngoài lữ hành nhất định phải thông qua cơ bản nhất khảo hạch, bằng không, hết thảy đưa đến nhà huấn luyện trường học cưỡng chế học tập. Thật sự là mất mặt. Thế mà dùng dỗn tệ ông loại này tinh linh đi đối mặt Lù Ji ạ? Tuyệt đối tuyệt đối, muốn ngăn chặn loại chuyện này lần nữa phát sinh. A, may mà ta đi ra ngoài sớm, bằng không ta đều không tốt nghiệp. Trong tấm hình, Ai Sơ Bẩm, Thunder, Nitasa, ba con vũ kệ mẫn đồng thời đối với Lù Ji ạ triển khai tiến công. Ta chỉ cần hơi ra tay, cũng đã là các ngươi không cách nào sánh bằng độ cao đối mặt công kích như vậy, Luji ạ chỉ là nhẹ nhàng gơ hai cánh của mình. Một cơn gió lớn liền đem bọn chứa băng, điện, ngũ linh sức mạnh toàn bộ đánh tan. Lệnh tấu xương cuồng phong không chỉ có đánh tan bộ kệ mẫn triêu thức, tính cả bọn chúng bản thân cùng với nhà huấn luyện đều thổi bay đến không biết nơi nào. Nhìn xem cái kia bay ra ngoài thân ảnh. Ặc trong mơ hồ tựa hồ cảm nhận được quanh quẩn ở bên tai một câu nói thật đáng ghét cảm giác. Đáng giận, đều nhanh có cỡ tở trợ sợ. Luji ạ biểu diễn ra sức mạnh, cũng không có dọa lùi còn lại nhà huấn luyện. Ngược lại bởi vì Luji ạ triển hiện ra vô cùng lực lượng cường hãn, để cho càng nhiều nhà huấn luyện gia nhập vào trong trận đấu. Chỉ có cường đại bộ kệ mẩn mới bị bọn hắn thu phục. Lần này chỗ đăng tràng nhà huấn luyện rõ ràng thực lực cũng vừa rồi một nhóm kia không tại cùng một cái cấp độ. Gà cồn, bica, cột viện nhị tất các loại một loạt hình thái cuối cùng bộ kệ mẩn dần dần đăng tràng. Trong đó thậm chí có gà cồn dạng này chuẩn thần. Nhà huấn luyện nhóm hưng phấn vô cùng, đối với Luji a bọn hắn nắm chắc phần thắng. Chỉ là cái này một số người vẫn như cũ không biết mình đối mặt là thế nào tồn tại. Nó thế nhưng là hải thần, mà cũng không phải là thông thường Luji ạ. Luji ạ tiếp tục cư hai cánh so vừa rồi càng thêm lạnh tấu xương cuồng phong của tới. Những cái kia nhà huấn luyện bảy vừa rồi đám người kia theo gót. Lần này, Luji ạ triển hiện ra thực lực cuối cùng là làm cho những này nhà huấn luyện cảm nhận được cái gì là sợ. Dạng này bộ kệ mẩn tuyệt đối không phải bọn hắn có thể thu phục tồn tại. Hiếm thấy, Luji ạ có một tia thanh nhàn thời gian. Nó yên lặng dừng sắt ở cảng khẩu một chỗ biên giới khu vực đã lâu không gặp, Luji ạ. Chương 9. Đi ra hôn nói là thực lực, dựa vào là bối cảnh. Chương 9. Đi ra hôn nói là thực lực, dựa vào là bối cảnh. Hấp, thật là lợi hại. Hạp thế mà thật sự nhận biết Luji ạ. Thật là quá hâm mộ bờ Juno, cái này đánh mặt cũng quá vội vàng không kịp chuẩn bị, thật sự là bạn thân à, Cynthia, có lẽ As cùng Ludi ạ quan hệ so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn càng thêm thân mật cái lịn, liền như thế yêu quý giao hữu ta đây đều không thể cùng Ludi ạ làm bạn, ạ thế mà chỉ dựa vào một mặt này duyên phận, liền có thể cùng Ludi ạ trở thành bạn thân, Brock, ký ức, à còn nhận biết rõ ren quần đạo nắm giữ thần chức tam. Thánh điều đâu Geri, ta dựa vào. As, trong khoảng thời gian này ngươi lén lút công ta cũng làm cái gì? As, cái này có gì? Ta tại gia cửa ngày đầu tiên còn đụng phải ông đâu, đúng. Nếu không phải là Geji ngươi lựa chọn lái xe ra cửa mà nói, nói không chừng cũng có thể trông thấy a. Giết người còn muốn chu tâm. Trầm Mặc là lúc này màn sáng. Hạt một câu nói Trầm Mặc toàn bộ thế giới tất cả có thể gửi đi mưa cả người. Ta dựa vào. Đây chính là so lũ gì ạ còn muốn thần bí tồn tại. Trong truyền thuyết năm giữ quyền hành, cầu vồng thần minh. Can đồ không lớn, hết thảy liền hai tên năm giữ quyền hành thần minh. Nhưng cái này hai tên thần minh đều bị ả gặp được qua. Loại xác suất này đơn giản có thể so với đi ra ngoài bị đội dốc kẹt mang về nói hắn là rỗ vạn nghi lao đại con ruột. Hung chi đây chính là hủ. Cho đến nay, nhìn thấy hồn người vẫn như cũng lác đác không có mấy. Trong truyền thuyết chỉ có cùng với hữu duyên người mới có thể cùng tương kiến. A, đây là đẳng cấp gì, vô kệ mẫn độ thần mà a? Lũ gì ạ, Tam Thánh Điểu. Còn kém Tam Thánh Thú, à duyên hoàn thành tập hợp đủ cạn tẩu khu vực toàn bộ thần thú thank you. A, đi ra ngoài lữ hành lúc này mới bao lâu, liên loại này kiến thức đã có thể treo lên đánh 99% nhà huấn luyện. A, Tam Thánh Thú gặp qua rồi. Trong tấm hình. Chớp mắt bên trong lũ gì ạ mở mắt ra. Nó hầu nghi chuyển hướng phương hướng âm thanh truyền tới, thanh âm này để cho cảm thấy một tia con quộc theo phương hướng âm thanh truyền tới, Luji à gặp được một cái người mặc màu lam nửa tay áo, đầu đội một đỉnh trắng xanh đan xen bổng cầu mạo thiếu niên, mà tại trên trên bờ vai của thiếu niên lại có lấy một cái màu vàng chuột điện. Gió nhẹ lướt qua, lay động thiếu niên trên trán sợi tóc. Luji à ngươi vào lúc này thấy rõ người tới khuôn mặt, hắn là Ars. Liễn như là Sĩ thị à suy đoán như vậy, Luji à cùng Ars quan hệ so với đám người tưởng tượng muốn càng thêm thân mật, As, đã lâu không gặp. Đúng nha, ta đều không nhớ rõ trôi qua bao lâu. Đón gió nhẹ, Ars kích thích trên trán phai phát, một mực đi theo ở Ars sau lưng chờ lộ. Lúc này đã cảm giác tam quan của mình đều hừng chịu tới và bẹo. Nàng cũng không phải những cái kia 10 tuổi liền ra ngoài du lịch nhà huấn luyện đang huấn luyện nhà học trường học chờ đợi thời gian dài như vậy, Chớ Lỗ tự nhiên là biết trước mặt cái này chỉ bộ kệ mẩn là ai đây chính là Hải Thần Lũ Dị ạ. Trước mặt cái này gọi là à thiếu niên thế mà thật sự nhận biết Hải Thần. Lần thứ nhất, Chớ Lỗ lần thứ nhất cảm nhận được gas cùng mình trong ấn tượng người kia khác nhau. Às có lẽ lưu mãng, nhưng tuyệt đối không phải gọi cái loại người này. Chớ Lỗ 10 phần hối hận đem Às cùng gọi liên hệ với nhau. Lần gặp gỡ trước vẫn là tại Cát Lót, ta thế nhưng là Hoa rất lớn công phu mới từ dị thế giới trở về. Lúc nói lời này, Luigi ạ biểu lộ rõ ràng có chút hân hoan. Kết thúc chiến đấu, ngươi thế mà quên đem ta vớt trở về. Hạt ngươi không có lương tâm. Dường như là nghe được Luigi ạ trong giọng nói oán trách, suy nghĩ lúng túng quay đầu nhìn về bờ biển cái này biển thật xanh nha. Chủ đề chuyển quá mức cứng nhắc, đến mức gã tự chính mình cũng có chút chịu không được đúng, quên cùng ngươi nói, ta đã lấy được gã lọ lạ liên minh quá quân. Như vậy sao? Vậy thật đúng là chúc mừng ngươi. Xem ra tại ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi lại lớn lên không thiếu đi. Vậy khẳng định nha, ta thế nhưng là à. Như vậy sao? Vậy đến chiến đấu à? để cho ta kiến thức ngươi một chút trưởng thành." Dứt lời, nguyên bản ngáp mặt biển lần nữa sóng lớn mãnh liệt. Lệnh tố xương cuồng phong đem mặt biển xé rách, liền ngay cả trên bầu trời đám mây đều bị cái này cuồng phong thổi tan vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta trưởng thành a." Tiệp Trụ mở lên. Đối mặt Lu Ji ạ mợ, ả cũng sẽ không lùi bước. Vẫn đứng tại Ả trên bả vai, Tiệp Trụ lập tức nhảy xuống tới Bika. Cùng nhận chiến ý vết sạch toàn bộ bến cảng. Lâu ngày không gặp hứng phấn, Lu Ji ạ cũng không trực tiếp bày ra công kích, con mắt của nó chăm chú nhìn chằm chằm Ả hai mắt. Từ trong đó, Lu Ji ạ cảm nhận được mênh mông chiến dịch. Trước đây cùng Ảs tại Hollowen quần đảo kẻ vai chiến đấu còn rõ ràng trong mắt, cái kia rõ ràng không có quá nhiều thực lực, vẫn như cũng nguyện ý đem hết toàn lực ngăn cản giặc đột cùng với mộ trẻ thiếu niên bây giờ cũng đã trưởng thành. Cùng ma thần chiến đấu càng làm cho mình cùng đứa nhỏ này càng trở nên càng thêm thâm hậu. Bây giờ, là thời điểm kiểm nghiệm một chút hắn lớn lên không cần lưu thủ lướng ta công kích. Lu gì à, âm thanh quanh quần ở Ảs trong đầu ta là tuyệt đối sẽ không để cho thất vọng. Tiếp chú uy lực lớn nhất thần đợ tuần. Đi cả rồi ba. Lôi điện dẫn động tương cùng, nguyên bản bầu trời xanh thâm thẳm tựa hồ cũng bao phủ lên một tầng mây đen. Cùng lôi kinh thiên Vô số lôi điện tử tiếp chủ trong thân thể hiện lên. Bây giờ, vừa thu được cả lọ lạ vô địch tiếp chủ vẫn như cũ duy trì thịnh vượng nhất chiến ý. Vô số lôi điện không ngừng đàn sen hội tụ. Cuối cùng tinh chuẩn không có lẩm chúng đích phía trước lũ gì ạ? Màu vàng ánh chớp bao phủ lại lũ gì ạ toàn thân, cho dù là lũ gì ạ đối mặt tiếp chủ một kích toàn lực thế mà cảm nhận được hưng phấn. Vô số lôi điện kích thích lũ gì ạ làn da hứ. Lũ gì ạ Long Vũ đạt tới lực thủ, vì có thể tại trong miệng rộng tự do bay lượn. Nó Long Vũ giống như lần phiến bám vào ở giả phía trên. Nhưng dù cho như thế, tiếp chủ công kích vẫn làm cho nó Long Vũ từng chiếc run rẩy. Lâu này không gặp Hưng Phấn Bảo phủ toàn thân. Lu Ji ạ tùy ý gào thét, đây là nó đối với chiến đấu hổ thụ. Vẹn vẹn một đoạn thời gian không gặp, ạt cùng với hiệp tịch chủ cũng đã trưởng thành đến có thể trở thành nó đối thủ cấp độ. Bất quá, đối thủ của nó cũng không phải dễ làm như thế. Hai cánh chấn động, nguyên bản bao phủ lại Lu Ji ạ ánh chớp liền tại trong khoảnh khắc bị xé nát. Công kích như vậy cũng chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Lu Ji ạ chậm rãi mở to miệng, thủy hệ năng lượng tại trong miệng của nó dần dần ủn nướng. Vẹn vẹn trong náy mắt, vô số dòng nước liên hội tụ đến Lu Ji ạ trước mặt. Sau một khắc, Cuốn lấy thẳng tiến không lùi chi thế cột nước vạch phá mặt nước thẳng phóng tới bên bờ địch chủ. Ludi ạ công kích cũng không nhắm chuẩn, nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới cho thấy Ludi ạ kinh khủng. Dòng nước đảo qua chỗ, mặt biển đều bị từ giữa đó một phân thành hai. Từ si mang cốt thép tổ hợp mà thành bến tàu, càng la tại nước chạy xung kích phía dưới ra bị nẻ ra. Dù vậy, đạn này công kích vẫn như cũ cấp tốc vô cùng mau tránh ra. May mắn địch chủ đã là đã trải qua vô số lần chiến đấu Pokemon, nó cùng ạt phối hợp càng là khắp tiến trong xương cốt đang nghe được gắt âm thanh sau đó ánh chớp lóe lên, địch chủ thân thể biến hóa làm một đạo lang quang, biến mất ở tại chỗ. Mà liên tại nó biến mất một chớp mắt kia, lũ rỉ ạ công kích trực tiếp rơi vào nơi vừa nãy đem cái kia cảng khẩu bến tàu đánh ra một cái cực lớn loắm. Công kích như vậy, cho dù là dư bà cũng là nhân loại không cách nào chống cự. Nhưng Asthen ảnh lại sừng sững trong đó. Tuy ý cuồng phong gào thét, đá vụn bắn bay đều không thể để cho cước bộ của hắn di động một phần ạ lân, cái này, thật là nhân loại có thể làm được sao? Chương 10, bạn trai lực bạo tăng ạ. Chương 10, bạn trai lực bạo tăng ạ. Niu Tat, ta cuối cùng hiểu rồi, ta sư phụ vì cái gì để cho ta không nên cùng cạn tàu khu vực võ đạo gia so đấu võ đạo. Cứ như vậy tố chất thân thể nơi nào còn cần luyện cái gì võ đạo, lệ ông, sư tổ sao? Ta thế mà không biết trong môn phái có quy củ như vậy nữa ta, tiểu Đan Đan, ngươi là ngoại môn đệ tử không biết rất bình thường đi hẳn hạ, chẳng lẽ đây chính là Ti Sực nói tới siêu cấp thật người mới? Hoặc giáo sư, chúng ta vả lệ tạo nhưng không có loại vật này. Hoặc giáo sư điên cuồng che giấu, ngược lại để cho đám người càng thêm hoài nghi siêu cấp thật người mới thật tổn tại sự thật. Bằng không hoặc giáo sư cũng không cần giạng này che giấu. Cái này chẳng lẽ chính là cạn tụu khu vực thực lực viễn siêu những địa khu khác nguyên nhân sao? Ngươi xem, bọn hắn giống như trong lơ đãng phát hiện chuyện khó lường. Trong tấm hình, ác nhẹ nhàng một quyền đánh vào sáp hướng hắn đánh tới trên tầng đá. Năm đấm cùng tầng đá tiếp xúc trong nháy mắt, bốn nên là năm đấm không ngừng chảy máu. Ngược lại tại trong hắc một quyền trực tiếp đem khối kia hướng hắn bay tới bê tông tầng đá đập trở thành một phấn. Một bên đang tại cố hết sức ổn định chính mình thân ảnh trở lộ đều sợ ngây người đây quả thật là nhân loại có thể làm được chuyện sao? Thậm chí đều quên chính mình còn tại cuồng phong trung tâm. Bùng tay ra trong nháy mắt, cả người liền bị cuồng phong cuốn lấy thổi tới giữa không trung. Hai chân cách mặt đất, trở lộ trí thông minh lại lần nữa chiếm lĩnh cao điểm cứu mạng a. Trước mặt tình cảnh rõ ràng không phải nàng có thể giải quyết. Mà trước mắt duy nhất phương pháp tốt nhất vậy chỉ có một, đó chính là cầu cứu điểm này trợ lộ làm rất tốt. Nàng giọng the thé xuyên thấu cung phong, Liên As cùng Ludi a đều chú ý tới cái này bị cuồng phong cuốn thiếu nữ. Lúc này, trợ lộ đã đạt tới giữa không trung. A trên dưới đánh giá mình cùng trợ lộ ở giữa khoảng cách, lấy hắn bật lên năng lực đã không đủ để có thể nhảy đến cao như vậy độ. Như vậy hiện tại chỉ có một lựa chọn Ludi a, giúp một chút cứu một chút. A hướng về phía trước mặt Ludi a nói, nếu như là người bình thường có can đảm đối với thần khởi sướng chỉ lệnh, hậu quả kia tuyệt đối là hắn không thể tiếp nhận. Muốn chỉ Huy Thần, cái kia nhất định phải có thực lực cùng thần đồng hành. Nhưng hắn nhưng lại A Sa hai người đã không phải là lần thứ nhất hợp tác, đối với A S mệnh lệnh Luji ạ tự nhiên gật đầu đáp ứng. Côn Phong lần nữa gào hét, Luji ạ chấn động hai cánh hướng về trở lộ vị trí bay đi. Luji ạ thân thể hết sức khổng lồ, nhưng nó phi hành lại giống như một cái sợ họa đỡ lùu ưu nhã. Gió, tại Luji ạ trong không chế trở nên nhu hòa. Luji ạ thân thể dừng sắt ở giữa không trung, vững vàng tiếp lấy trở lộ sau đó mới đưa nàng đưa đến trên mặt đất. Trở lộ nguyên bản hoảng loạn trong lòng lúc này mới bình tĩnh trở lại, nhìn xem cách mình chỉ có chỉ cách một chút A Sa chẳng biết tại sao, chớ lô nước mắt không khống chế được chảy xuống. Chỉ là, ạt cùng Lù Ji ạ chiến đấu còn chưa kết thúc, hắn cũng không phân tâm đi xem bên cạnh trở lộ. Ngược lại, lần nữa chuẩn bị chỉ huy tiếp chủ đối với Lù Ji ạ bày ra công kích. Chỉ là Lù Ji ạ vỗ nhẹ cánh, bên bờ nước biển liền không bị khống chế hướng về Asetcho bến tàu lập tới. ạt ba. Huy, ngươi cái này chả đùa cũng quá mức rõ ràng a. Ta không phải liền là chỉ huy ngươi một chút không? Giống như là biển gầm công kích, căn bản chính là ạt bây giờ không cách nào tránh né. Trừ phi hắn có thể mở vòng phòng hộ. Nhưng, trong tưởng tượng biến thành ướp xuống hình ảnh cũng không xuất hiện. Trở lộ vấn đấu quên mình đi tới Ars phía trước, ôm lấy Ars. Trở lộ dùng thân thể của mình đỡ được đâm đầu vào nước biển. Lập tức, mưa đạn trực tiếp vỡ tổ. "Cezena, Ars, ngươi lại bắt đầu hái hoa ngắt cỏ, ngươi cũng đã có nói sau khi lớn lên muốn tới cưới ta, dạ, thật kỳ quái, có một loại cảm giác đau lòng để cho ta không thể thở nổi, thật giống như có đồ vật gì muốn rời đi mi ti, Ars ngươi chó đồ vặn, lại tại bên ngoài trêu chọc những thứ khác nữ hài tử, Dilia, ha ha ha, xem ra nhà ta Ars vẫn là rất được hoan nghênh đi, các ngươi mấy vị có rảnh rỗi tới Phạ Lệ Tảo ngồi một chút, Aji cho các ngươi làm đồ ăn ngon Ars. A Đã rõ ràng sự tình gì cũng không có làm nha, đó là ta của tương lai, cũng không phải bây giờ ta đây, Mỹ tỷ, tương lai ngươi hay không ngươi sao? Người bây giờ không có làm, cũng không đại biểu ngươi về sau sẽ không làm. À, Mỹ tỷ, ngươi nói rất có đạo lý, ta lại không phản bác được xỉ tỷ ạ. Hút hút, thích xem, nhiều càng chớ lộ, không phải ta lúc đó làm như vậy, nhất định là vì báo ân sẽ gì sẽ giáo sư, xong, ta khuyên nữ à, còn không có lớn lên cái trắng liền bị hủy chớ lộ. La ba, đừng nói nữa. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Bên trong căn phòng chớ lộ đỏ mặt. Nàng đem chính mình toàn bộ thân thể đều chôn ở bên dưới chăn. Nhưng dù cho như thế, vừa rồi một màn kịch như cũ vùng đi không được. Chính mình thế mà to gan như vậy, lại dám bổ nhào vào trong lực của hắn. Nghĩ đến đây, chớp lộ khuôn mặt trở nên đỏ hơn, bốn. Trong tấm hình, à rõ ràng cũng không đơn chiếc, đến sự tình phát triển lại biến thành dạng này. Chớp lộ bởi vì mới vừa rồi bị băng lạnh nước biển đánh trúng, bây giờ thân thể rõ ràng đang không ngừng run rẩy. Lạnh. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, kẻ cầm đầu lại tại bỏ trốn mất dạng. Lu dìa ả đang lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ lướng về cách đó không xa phi hành. Khiêu khích trí vị hết sức rõ ràng thì cả Tiệp chủ nhìn bầu trời một chút bên trong Lũ Di ạ, lại nhìn một chút sau lưng đang đem trở lộ ôn công chúa As. Vừa còn tại suy nghĩ nên như thế nào, tiệp chủ lập tức có chú ý nó không chút do dự nhảy lên As bả vai. Sau đó duỗi ra tay nhỏ, chỉ hướng phía trước Lũ Di ạ đi cả đuổi theo cho ta. Theo tiệp chủ ra lệnh một tiếng, tất cả người giống như rời dây cung chi kiếm nhanh chóng hướng về Lũ Di ạ vị trí lao nhanh. Hơn nữa tốc độ dưới chân còn đang không ngừng tăng tốc. Thậm chí, tại trong màn sáng hình ảnh đều có thể nhìn thấy sau lưng As bởi vì di chuyển nhanh chóng sinh ra hư ảnh đây vẫn là nhân loại sao. Khán giả đối với Quetti sập đề ra siêu cấp thật người mới càng thêm vững tin. Canto, bạn lễ tạo, một cái sản xuất nhiều quái vật chỗ. Cezena, thật tốt hâm mộ à, trước đây Ars cũng chỉ là công ta, mà bây giờ hắn thế mà ở ngay trước mặt ta đi ôn công chúa những thứ khác nữ hải tử. Attang đốc, vì các ngươi chính là quá trẻ tuổi, yêu đương có gì tốt, nào có truy cầu võ đạo thông khoái. Quên quên đến thịt mới là nữ nhân lãng mạn, Cocina, vì ngươi đây không phải truy cầu võ đạo, ngươi đây chỉ là đơn thuần không ai muốn bỏ Juno, à cái tốc độ này cũng quá kinh người a, có thể đơn thuần rựa vào tốc độ liền có thể sinh ra huyền ảnh, đây là cường hãn, cỡ nào nhục thể a, vì chính là như vậy cơ thể không đi luyện võ thật sự thật là đáng tiếc. Trong tấm hình, mang theo hai cái phụ trọng à tốc độ không giảm. Hắn đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về Ludi ạ vị trí gì chuyển nhanh chóng. Ngay tại trong Ludi ạ đi tới phương hướng, một cái vỏ đen thiếu niên cũng cùng à sồ dạng, đang không ngừng tiếp cận Ludi ạ. Chỉ là à là tại trên sơn núi, mà hắn là tại dưới sơn núi. Rõ ràng vỏ đen thiếu niên chạy càng thêm dùng ít sức, một phút đi qua hắn liền mệt mỏi thở ngục, chỉ có thể té ở một bên trên đồng cỏ, không ngừng thở hổn hển. Ngược lại là às, mang theo hai cái phụ trọng như cũ như dẫm trên đất bằng. Cho dù là lên dốc, tốc độ vẫn như cũ không giảm. Ặc xem chừng mình cùng Luji ạ ở giữa khoảng cách. Sau đó ở dưới con mắt mọi người khom lưng quỳ gối, một cái bay vọt, vậy mà trực tiếp rơi xuống Luji ạ trên lưng. Thần, bị cưỡi, chương 11, vạn người phỉ nhổ gọi. Chương 11, vạn người phỉ nhổ gọi. Trong tấm hình, Ai Nha, ngươi làm gì? Sau khi rơi xuống đất, Ặc cái này mới đưa trong lực trợ lỗ để xuống. Luji ạ vừa rồi hành vi để cho Ặc hết sức không hiểu. Rõ ràng giữa bọn chúng chiến đấu còn chưa kết thúc, sao có thể nửa đường chạy trốn? Ta cảm nhận được một cô ác ý. Cho nên trước hết rời đi áp ý. A Thánh mắt hồ nghi. Ai dám đối với Lǔ Jì ạ sinh ra áp ý nha. Cái này không thuần túy không có đầu gốc sao? Lǔ Jì ạ thế, nhưng là hải thần, mà lại là tất cả trong thần minh sức chiến đấu đứng đầu nhất một nhóm kia có thể là ảo giác của ngươi à, dù sao ai sẽ không có đầu gốc như vậy nha. Nói cũng đúng, bất quá, ác ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Đó là đương nhiên, ta lư hành cho tới bây giờ cũng là cước đạp thực địa, chỉ có hai chân phía dưới mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp của thế giới. Lúc này trợ lỗ có chút ngượng, các ngươi đây là cái gì mã hóa trò chuyện? Maas thì bị lũ gì ạ, khích lệ một trận đi qua hoàn toàn quên đi cuối cùng cố ý hành động hành vi mưu tát, cái này hải thần, không phải là đang cấp hạt trợ công a, nếu không thì xem như cảm nhận được các ý cũng không đến nỗi muốn dẫn động nước biển cho ả dội lạnh thấu tim sạp Gina, ta nhớ được lũ gì ạ là nắm giữ siêu năng thổ tính, hẳn là nhìn ra cái này gọi trở lộ nội tâm ý nghĩ cái lìn, nếu như là thật sự, cái này hải thần thật đúng là ôn nhu lâu chờ lộ, không có. Tuyệt đối không có chuyện như thế. Ta đều chưa thấy qua As, làm sao lại đối với hắn có ý tưởng, đi hận hạ, ngươi bại lộ, ù. chúng ta cũng không có nói ngươi đối với As có ý tưởng. Ca lọt Nhìn xem trong màn sáng không ngừng suốt mưa đạn, Ceyna nghiến chặt hàm răng, rõ ràng là thứ nhất nhận biết Ars. Có thể tại sao có thể có nhiều người như vậy cùng nàng cướp Ars nha? À, rõ ràng là bảo tàng. Không được, phải lập tức đi ra ngoài lữ hành. Vốn là còn tính toán đợi Ars đi tới cả loạt ở chỗ hắn gặp lại. Hiện tại xem ra thật muốn chờ Ars đến cả loạt, nói không chừng Ars đã sớm không biết bị cô bé kia câu lấy mang đi mất. Không được, tuyệt đối không thể bị trùng nhà. Ceyna sắc mặt đỏ đỏ. Ars, là ta. Trong tấm hình, Luigi ạ mang theo Ars cùng chờ Lộ Ngạo Du ở trên trời. Tại bọn hắn phía dưới, Một cái vỏ đen tiểu niên đang không ngừng đuổi theo Luji ạ. Trong miệng còn đang không ngừng lẩm bẩm cái gì? Luji ạ túi đầu liếc mắt nhìn phía dưới điểm đen, áp ý chính là hắn tàn sao? Xem như thần, mà lại là nắm giữ siêu năng thuộc tính thần. Luji ạ đối với nhân tâm có kịp thời cảm giác bén nhạy. As làm một đoàn thuần trắng hoàn mỹ mỹ ngọc mà nói, như vậy phía dưới đứa bé kia chính là từ trong vũng bùn đi ra ô bế, bẩn thỉu nội tâm liền hắn tầng kia vỏ đen cũng đã bao khỏa không được. Vì rời xa đoàn kia ô uế, Luji ạ cơ hai cánh cùng mây trắng sánh vai cùng, lại vận dụng quyền hành, đem biển cả chia cắt. Luji ạ mang theo As cùng chờ lộ vẫy vùng hải dương. Tại Luji a trên lưng, Chợ Lô thấy được mên ngông bảng bạc tự nhiên phong cảnh, thấy được tổ kẻ mẩn mẹ đẹp. Phá vỡ Hải Dương, Luji a lần nữa trở lại trời xanh. Chợ Lô nhìn về phía A, A Thánh mắt cũng vừa hảo đối mặt Chợ Lô. Nhìn nhau không nói gì, hai người đồng thời cười ra tiếng "Hôm nay cảm ơn ngươi đã cứu ta." Chợ Lô sắc mặtửng đỏ, "Cô gái này có gì, tiện tay má thôi thôi." A trốn kịp chủ cả người té nằm Luji a phần lưng. Tuy ý gió biển không ngừng thổi, thưởng tụ lấy phút chốc bình tĩnh. Tại Luji a chợ công phía dưới, A cùng Chợ Lô chính thức quen biết. Trở lộ tựa hồ biểu lộ cảm xúc, trầm rãi giảng thuật cái này chính mình sợ vụ kẻ mặn sự thật. Biết được chuyện này, A sáta một chút trực tiếp ngồi ngay ngắn. Trở lộ loại tình huống này cùng A sáta lão lại nhận biết một người bạn rất giống. Lý cũng là bởi vì tuổi thơ bóng tối lúc này mới không cách nào tiếp xúc vụ kẻ mặn. Trở lộ tình huống cùng Lý có chút khác biệt, Lý không cách nào tiếp xúc vụ kẻ mặn, nhưng bản thân là nguyện ý cùng vụ kẻ mặn chủ động. Nhưng trở lộ nhưng có chút khác biệt, trở lộ là có thể tiếp xúc vụ kẻ mặn, dù sao tại trong giảng thuật nàng là có thể tiếp xúc nhà mình giệm tợ. Cái này cũng có chút phiền toái. Xem ra là vấn đề tâm lý ngươi làm sao lại sợ phổ kệ mẩn đâu, ngươi nhìn hôm nay vẫn là Luji ạ cứu được ngươi một mạng, phổ kệ mẩn đều là rất khả ái sinh mệnh đâu. Nói, ạt còn tại Luji ạ phần lương trên lưng phiến xoa xoa ta không biết. Trợ Lô hai cánh tay cầm chính mình mép váy, nàng loại tình huống này thật sự là không tốt miêu tả lúc nhỏ xảy ra một số việc, ta bị đồng bạn vứt bỏ, còn bị phổ kệ mẩn tập kích. Lúc này mới sợ. Luji ạ không chế quanh mình khí lưu, để cho tận lực cấm áp gió thổi qua. Luji ạ rất ôn nhu, ạt cũng rất ôn nhu. Hắn đưa tay ra sờ lên chờ Lô đầu, rõ ràng chờ Lô so a sm lớn. Nhưng bây giờ xem ra ạ giống như một cái ca ca an ủi thụ thương muội muội. Cảm thụ được đỉnh đầu Ono, Chợ Lộ hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Hôm nay chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế mà đem một mực chôn giấu ở đáy lòng chuyện nói ra hết. Vẫn là nói cho một cái gặp mặt một lần nam hai tử. Chợ Lộ vụng trộm ngẩng đầu đánh giá As ánh mặt trời chiếu xuống, nàng chỉ có thể nhìn rõ As hình dáng, A khuôn mặt đều núp ở trong bóng râm. Chỉ có như vậy, lại làm cho A mang tới một tia thần thánh. A hướng về Chợ Lộ đưa tay ra dũng cảm nói ra đi, nói ra ngươi mới có thể dễ chịu một điểm. Tại thời khắc này, Chợ Lộ cả mắt đều là A thân ảnh nhân. Cứ như vậy, chờ lộ hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng thuật năm đó ở các giáo sư trại hè bên trong những cái kia tao ngộ. Mà tại nghe xong chờ lộ năm đó tao ngộ sau đó, Ac vô cùng tức giận gặp phải nguy hiểm liền bỏ xuống đồng bạn tự mình chạy đi, cái này gọi gọi ra hỏa thực sự là quá ghê tởm. Tỳ Cạ tiệp chủ ngươi cũng cho là như vậy đúng không? Tỳ Cạ. Ac cùng tiệp chủ lòng đầy căm phẫn, đều đối gọi hành động như vậy biểu thị ra chơi chén không có quan hệ, nói ra liền thoải mái hơn, tuần nữa đều đã qua. Ac cùng tiệp chủ tức giận bộ dáng, ngược lại để cho đem chính mình kinh nghiệm đã từng trải giảng thuật đi ra ngoài chờ lộ không có như vậy bi thương. Ngược lại là mở miệng an ủi Ac. Như thế hiểu chuyện chờ lộ, ngược lại để cho trực tiếp gian người xem càng thêm đau lòng đối với gọ hợp đủ loại hành vi cũng càng thêm phẫn nộ. Hắn suýt chút nữa thì hủy chờ lộ một đời. "Ly, cái này gọ cũng quá vô sỉ a, thế mà bỏ lại chờ lộ một thân một mình chạy trốn Sở Ti Vân, a, loại này ngay cả đồng bạn đều có thể vứt bỏ người, Hồ Hến Liên Minh không chào đón hắn Xỉn Thị ạ, chúng ta Xỉn Nội Liên Minh cũng giống như vậy, ta hiện tại tuyên bố toàn bộ Xỉn Nội Liên Minh cấm gọ nhập cảnh An Đơ, lão gia tử ta mặc dù già, nhưng coi như có chút quyền hạn." Hổ Nổ Vạ Liên Minh đồng ý Xỉn Thị ạ vô địch đề nghị đi ẩn hạ, Xỉn Thị ạ tỷ tỷ đề nghị, ta đương nhiên muốn đồng ý. Lệ ông, ta cũng giống vậy. Gạc Lạc Liên Minh không chào đón loại người này, cụ cụ Ải tiến sĩ, chúng ta ạ lọ lạ bây giờ mặc dù còn chưa thành lập liên minh, nhưng từ giờ trở đi cũng biết cùng đại gia đứng tại cùng một trận chiến tuyến, cấm gọi nhập cảnh ngự long lãn sơ, để cho chúng ta cản tổ liên minh rất lúng túng nha. Tính toán, để cho hắn bình yên chờ tại vợ Mỹ Lý Ông City A, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn lại đi tai họa những nhân loại khác cùng bộ kệ mẫn chương 12. Hải Dũng giả. Server sì và ẩn. Chương 12, Hải Dũng giả. Server sì và ẩn. Gặp hành vi đã dẫn phát chúng nô nhưng bị trực tiếp gian trường phạt sau đó gọi hắn vẫn như cũ ở vào trong hôn mê. Gọt không biết, từ giờ phút này bắt đầu hắn sẽ vĩnh viễn đã mất đi đi khắc liên minh du lịch quy lợi. Không tôn trọng đồng bạn, không tôn trọng bộ kệ mặn người hạ chẳng chính là như thế. Trong tấm hình, đúng, chúng ta có phải là đã từng gặp ở nơi nào hay không? Hoa Hoán hảo cảm xúc sau đó. Chợ Lôi hỏi đột nhiên xuất hiện vấn đề cũng làm cho Hạ không thể phản ứng lại có không. Chúng ta hẳn là lần thứ nhất gặp mà a. Hạ chuyện đương nhiên nói. Diệp Chu đột nhiên linh quang chợt hiện. Trước mặt thiếu nữ này không phải liền là dệm trợ chủ nhân sao? Khó Trách Chớ Lỗ sẽ cảm giác quen thuộc, ngươi ở nhà cửa ra vào nhìn thấy than đen chính là Azna đúng, ngươi không phải sợ dị sợ giáo sư nữ như sao, những sự tình này ngươi phải cùng phụ thân ngươi câu thông một chút a. Ta. ta, phụ thân việc làm bệ bội nhiều việc, ta sợ quấy rầy hắn. Lúc này Az đã không phải là mới ra đời lăng đầu thành. Lữ hành bảy cái liên minh hắn e cửa cũng đã nhận được đề cao. Rất rõ ràng, Chớ Lỗ phản ứng rõ ràng là mình nói sai có lỗi với, ta có phải hay không nói sai. Hữu tình thương, nhưng không nhiều. Bất quá Az lời nói vẫn rất có hiệu quả, Chớ Lỗ phốc thử cười ra tiếng cảm ơn ngươi Az. Trước đây bởi vì việc này ta tự giam mình ở trong phòng rất lâu, cũng làm cho phụ thân lo lắng rất lâu. Vì không để phụ thân lo lắng, ta chỉ có thể giả trang ra một bộ bộ dáng không có chuyện gì, kỳ thực ta thật sự sợ, sợ chuyện lúc trước lần nữa phát sinh, mỗi lần đi đến trường ta đều sau đó ý thức rời xa Pokémon. Bởi vì dạng này ta còn bị đồng học cô lập, cũng may bây giờ ta đây cũng tìm được bằng hữu, ta nghĩ ta hẳn sẽ không lại e ngại Pokémon. Có thể ta vẫn không bỏ xuống được. Chợt lộ học giả dáng vẻ nằm ở Lugia trên lưng. Giờ khắc này, nàng vô cùng bồn lòng. Vermily Lion City, Cệ dị Cệ nhà. "Sẽ gì?" Sẽ giáo sư nhìn qua bên trong màn sáng trợ lộ lời nói thật lâu không nói gì. Hắn chưa hề biết nữ nhi của mình biết chuyện như thế, cũng không biết trợ lộ những năm này đều đã trải qua cái gì. Cho dù là cố nén đối với Tinh Linh sợ hãi, trợ lộ vẫn như cũ chiếu cố tốt dẹp tờ, không để cho mình ở trước mặt hắn biểu hiện ra cái gì dị thường. Trợ lộ biết chuyện để cho Sẽ dị Sẽ giáo sư vạn phần đau lòng đáng chết gọi. Không nghĩ tới trước đây để cho cùng trợ lộ cùng đi tham gia học giáo sư trại hè để cho chiếu cố thật tốt cho trợ lộ, ngươi thế mà vứt bỏ trợ lộ ở trong nguy hiểm. Những năm này chính mình vẫn còn để cho trợ lộ cùng gọi cùng nhau chơi đùa. Hy vọng gọi tính cách sáng sủa có thể trợ giúp Trở Lộ trở nên hướng ngoại một chút. Không nghĩ tới a. Không nghĩ tới. Gọt mới là tạo thành đây hết thệ kẻ cầm đầu. Về sau, tuyệt đối không thể để cho gọi cùng Trở Lộ tiếp xúc. Tuyệt đối không được. Bốn. Di Ân Hạ, ô ô, quá cảm động, vì không để phụ thân của mình lo lắng, thế mà Huệ Quất như thế chính mình. Trở Lộ, tới để cho Gigi ôm một cái cụ cụ ải tiên sĩ, Ciji sẽ giáo sư, ta tại cái này chân thành mời Trở Lộ đi tới ạ Lọ là nhà huấn luyện trường học học tập, ở đây Trở Lộ tuyệt đối sẽ giao đến bằng hữu. Lý, Trở Long Man ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ khắc phục, Trở Lộ, cảm ơn các người, bất quá ta vẫn nghĩ chờ tại bên cạnh cha sẽ rỉ sẽ giáo sư, thực sự là con gái tốt. Trong tấm hình, A ánh mắt có chút chạy không, vừa rồi Trở Lộ lời nói hắn hoa một hồi lâu mới hiểu được ý tứ trong đó. Cực khổ sao? Mỗi người đều có, nhưng nhất định phải có đối mặt cực khổ dũng khí có muốn nghe một chút hay không chuyện xưa của ta? A nghiêng người sang, hướng về phía Trở Lộ lộ ra một cái sáng rỡ nụ cười. Nụ cười này, cho dù là hằng cổ không thay đổi băng xuyên đều có thể tan rã. Trở Lộ sững sờ nhìn xem A, trong lúc nhất thời đều có chút lây dại. Không trở chớ lỗ mõm miệng, Adlem kịp chủ bỏ vào chớ lỗ trong ngực, đồng thời đem đầu trên đỉnh vành nón chuyển đến hậu phương đứng lên, ác chỉ về đằng trước đại dương mênh mông nói tên ta là Atlas, mục tiêu là bổ kệ mẩn đại sư. Từ ta nhơ chuyện lên ta ngay tại một mực vì cái mục tiêu này mà cố gắng. 10 tuổi, ta rời đi vạ lệ tạo cùng tiệp chủ cùng một chỗ bước lên đường đi. Dọc theo đường đi ta giao đến vô số bằng hữu, Mitty, Daga, May, Cezena. Còn có cùng ta cùng nhau trưởng thành bộ kệ mẩn, Trạ dị rớt, ẩn thợ mạ mẹ, gỡ rèn mỉn ra cho dù mỗi lần đến nơi khu vực ta đều sẽ cùng mấy Pokémon ký kết ràng buộc, nhưng ta chưa bao giờ quên bọn chúng. Pokémon cũng không phải công cụ, bọn chúng là người nhà, là bằng hữu, là đồng bạn. Dù vậy, ta đường đi cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Mỗi lần ta đều cùng quán quân bỏ lỡ cơ hội, nhưng ta chưa từng bất bỏ lụy, bởi vì ta là Ash, từ đầu đến cuối ta đều sẽ vì giấc mộng của ta mà cố gắng, trở thành đại nhất thế giới Pokémon đại sư. Trân thành chi tâm bất diệt, ta thì sẽ vẫn luôn chiến đấu tiếp. Vô luận đối thủ là ai, ta đều biết chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Trợ Lộ trong lực điệp chủ cũng giơ lên tay của mình giúp cho đáp lại. Thời khắc này Ảs kia sáng và trượng, đặc biệt là kia tuyệt đối tự tin khí thế, đối với trợ Lộ loại này còn tại trường học đi học nha đầu mà nói đơn giản có lời nói không có mạch lạc lực sát thương. Dạng này nam hải tử có ai sẽ không thích chứ? Trợ Lộ là không có cách nào không nói hứ. Luigi ạ huýt giải quanh quần ở trên biển. Tựa hồ, đây chính là nó đối với Ảs vừa rồi lần kia ngôn luận đáp lại. Dương quang lập lòe, một cây lập lòe ngân sắc quang mang lông vũ xuất hiện ở Ảs trước mặt. Ả theo bản năng liền đem nó nắm chặt đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới Ảs ngươi vẫn là như vậy thuần thú. Căn này gì si vợ ở ính liền cho ngươi, vô luận thế nào chỗ nào, nắm giữ nó ngươi liền có thể kêu gọi ta. Ngươi thế nhưng là ta nhận hại dũng giả, bốn. Ngự Long lận sở, ta dựa vào. Sỉ si vợ và ính. Lại là sỉ si vợ ở ính đây chính là cùng màu đỏ chi vũ nổi danh tồn tại, hộc, đây là cái gì? Rất lợi hại phải không? Bà Juno, ngươi không hiểu rất bình thường. Tại chúng ta cạn tổ trong thần thoại, chỉ có bị lũ gì ạ cùng với hộc công nhận người mới có thể thu được đồ vật, đây là thần quà tặng, lộ rễ lầy, thật là một cái may mắn tiểu quỷ. Có hộc dãi vợ ính liền sẽ được xưng là cầu vồng dũng giả. Mà có lũ gì ạ xỉ vợ hỉ thì lại được xưng là hại vũ giả? Á, cái kia, cái này hai cây Long Vũ có cái gì đặc thù sao? Chỉ có một cái danh hiệu sao? Ngự Long Lạn Sở? Á, kỳ thực chúng ta cũng không biết, dù sao từ xưa đến nay nắm giữ cái này hai cây Long chim người quá quý giá, ta vừa vận hai cái đều có ai, ta xuất phát du lịch ngày đó liền gặp được hủ. Nó cho ta một cây giấy bảo ấn, vừa rồi trong tay của ta lại xuất hiện một cây xỉ vợ hỉ Ngự Long Lạn Sở 3. Vạc giáo sư 3. Lộ Dậy Lợi 3. Vợ Juno, thật hâm mộ. Xỉ vợ táo. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện tại trong tay mình xỉ vợ bảo ấn, thật rất ngạc Server sì hình tựa như là tại trong màn sáng ạt năm chặt xì sì vợ ở hình trong nháy mắt đã đến trên tay mình. Vô luận thế nào chỗ nào? Luji ạ, lúc nào chỗ nào là cái dạng này sao? Không hổ là hải thần Luji ạ. Ta tránh mắt sáng long lảnh, không có chút nào chú ý tới tại bên cạnh hắn mỹ tỷ cùng Bở Dực đã hoàn toàn tiến vào trạng thái hóa đá. Chương 13. Không phải, hắn làm sao dám? Chương 13, không phải, hắn làm sao dám? Trong tấm hình, ta muốn rời đi thật là đáng tiếc nha, ta còn muốn lại bay một hồi đâu. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ cũng lại gặp mặt vậy rồi, lần sau giữa chúng ta chiến đấu không cần đắn đo. Ta cũng nghĩ để cho mở mang kiến thức một chút ta trưởng thành đâu. Cùng Asquen biết cái này, chỉ lũ gì ạ là có thân chức, cũng không thể một mực rời đi chỗ của mình. Từ lần trước bị Hồ Khan đưa vào dị thế giới sau đó đã qua rất lâu, hải lưu còn cần nó duy trì. Cùng As tạm biệt sau đó, Lũ gì ạ liền đem As cùng trở lộ đưa đến phía trước chiến đấu bến tàu đám kia bị lũ gì ạ đập bay nhà huấn luyện cuối cùng lần nữa chạy về. Nhưng làm đám người này thấy có người từ lũ gì ạ trên lưng xuống sau đó, bọn hắn cùng mình bộ kệ mẫn đều sợ ngây người. Cho đến lúc này, một cái vỏ đen thiếu niên đẩy ra đám người. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Gọt hướng vấn từ trong miệng túi móc ra một cái nọ mạn bạn Lulugia, "Ta muốn thu phục ngươi." Nói, gọt hướng về Lulugia vị trí đem trong tay nọ mạn bạn ném ra ngoài ba. Trong lúc nhất thời vô số dấu chấm hỏi phiêu phù ở đỉnh đầu của mọi người. "Ngươi này có phải bị bệnh hay không? Không thông qua chiến đấu liền nghĩ thu phục Pokémon? Hơn nữa còn là một cái thần thú." "Là ngươi điên rồi, vẫn là ta điên rồi?" Gọt xuất hiện một khắc này, Lulugia ánh mắt trong nháy mắt ác liệt. "Lại là cái này rơ bẩn đồ vật." Rất muốn giết hắn. Lulugia giỏi nhịn đến đầu cũng là thần. Thần tôn nghiêm không dùng vũ độ. Ngay tại Ludi ạ chuẩn bị phát động công kích thời điểm, ạt ra tay rồi. Một cái tay liền vững vàng tiếp nhận gọi hểm ném mạnh nọ mạn bạn. Hơn nữa, ở dưới con mắt mọi người, cái này nọ mạn bạn bị ạt lấy tay trực tiếp tạo thành một phấn. Nhìn thấy một màn này, bọn này nhà huấn luyện yên lặng thu hồi chính mình bộ kém mặn. Cháy mau, nơi này có hình người Pokémon. Nguyên bản ô ương ương một mảnh đám người, trong chốc lát liền biến mất sạch sẽ. Ludi ạ cũng chỉ là liếc mắt nhìn gọi sau đó, phá vỡ mặt biển về tới trong biển rộng đúng lúc này, gấp cùng cuối cùng lấy lại tinh thần ngươi làm gì? Ngươi đem ta Ludi ạ đem thả chạy. Gọt giận đùng đùng gọt tới Ả trước mặt, muốn cùng Ả xử lý luận một phen. Cái này đều không cần Ả ra tay. Diệp Trụ trực tiếp một cái thần đợ tuần bộ vào trên thân gọt. Sau một khắc, gọt lần nữa đã biến thành than cốc. Nguyên bản làn da còn có thể nhìn ra ngũ quan, tại bị Diệp Trụ dùng thần đợ tấn công kích đi qua. Gọt triệt để hắc hóa, ném tới Châu Phi đều không có chút nào cảm giác không tốt. Ngưu Xuân, ánh liếc nghịch trên mặt đất còn đang không ngừng co giật gọi một mắt. Thế mà tưởng tu phục lũ gì ạ, có thể nắm giữ quyền hành chân thần. Thực sự là không biết sống chết đi thôi, chúng ta đi giả cũng có một đoạn thời gian. Nói xong, hắn liền lôi kéo trở lộ rời đi bến tàu cá lầy, "Ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói." Các diệp chủ thật có một điểm nghệ thuật tế bào ở trên người, các ngươi nhìn trên đất than đen rất có hậu hiện đại nghệ thuật phong cách Sir Steven, nghệ thuật không nhìn ra, thứ này nào có khoáng thạch tinh mỹ lợ sa mi nẹ, loại này không có vật giá trị, đề nghị quan đến trạm thu nhận, hắn kém một chút để cho thần nổi giận, Ngự Long Lãn Sơ, ngu thuần đồ vật, một cái cản tổ người lại không biết lũ gì ạ? Thế mà muốn trực tiếp dùng bộ kỳ bạn tu phụ, ngươi tại sao không đi dùng lưới đánh cá trạo một cái thủy quân đâu, cô ga, thực sự là ngậm mạn, ngay cả thần đều không để vào mắt sao? Nếu không phải là Ars ra tay, Lujia đã nổi giận. Hải thần nổi giận toàn bộ vợ Mỹ Liổng City đều sẽ không còn tồn tại. Gọt Hành Vi đã dẫn phát chúng nộ đặc biệt là một đám cặn tổ liên minh đạo quán chủ, Thiên Vương. Vừa rồi, Gọt kèm chút lôi kéo một tòa thành thị tán thân thần chi nộ. Dễ coi Ars, bằng không bây giờ vợ Mỹ Liổng City cũng biết giống trong truyền thuyết Atlantis vĩnh viễn ngủ say tại dưới biển sâu. Nguyên bản chán ghét biến thành căm hận. Kẻ này, hai họa. Trong nhà, hôn mê gọi mơ màng tỉnh lại. Nhưng khi hắn nhìn thấy trong màn đạn những cái kia đối với mình chỉ trích sau đó, lửa giận công tâm, phun ra một búng máu gật lại hôn mê bất tỉnh năm. Trong tấm hình, Hạt Lôi kéo trở lộ tay về tới Xệ Dị Xệ Sở Nghiên cứu. Lúc này Xệ Dị Xệ trong sở nghiên cứu cũng chỉ còn lại vài giác mấy người. Sở nghiên cứu cũng chỉ còn lại một chút đường xa mà đến chúc mừng khách nhân. Các giáo sư cũng tại trong đó, liền Asmụ Mụ đi Lý Ạ cũng tới đến Xệ Dị Xệ Sở Nghiên cứu. Hạt mở cửa lớn ra âm thanh hấp dẫn trong sở nghiên cứu, ánh mắt của mọi người đặc biệt là Ảs còn dắt trở lộ tay. Một khắc này, Đi Lý Ạ kích động bưng kín miệng của mình. Nha nàng như tử, thế mà khai khiếu. Thế mà dắt cô gái khất tay. Mà Xệ Dị Xệ giáo sư thì cả khuôn mặt đều tối xuống. Nói đùa cái gì? Hắn nuôi mười mấy năm cải trắng cư nhiên bị ủi. "C-cái gì? Sẽ giáo sư vừa định chất vấn, lại bị vội vàng tiến lên ôm lấy cánh tay hắn trợn lồ đánh gãy. Chợ Lỗ đỏ mặt nói la bà, "Ta gặp được Lù gì ạ? Lù gì ạ còn mang ta cùng Asbay thật Shadow." Chợ Lỗ lời nói lập tức đem bọn này tiến sĩ nghiên cứu khoa học chi hồn câu lên. Liên Hoạc giáo sư cũng bị hấp dẫn, chỉ để lại As cùng mình mẫu thân Dili ạ hai mặt nhìn nhau. As vừa định nói gì đó, lại bị Dili ạ vô tình đánh gãy ta hiểu, "Chuyện này ta sẽ thay ngươi giữ bí mật, tuyệt đối sẽ không ngừng Cjena, mỹ thị các nàng biết đến." Mũ Mụ, Nga hung rống. À thế mà tẹn thùng thật đáng yêu đâu. Nói, Dilia còn tại À trên mặt boss một cái đi Dilia, oa, rất lâu không thấy nhà ta À đáng yêu như vậy biểu tình, Mr. Mămmo giúp ta tìm một cái điện thoại, ta muốn quay xuống, Cjena, Dilia Aji, video có thể hay không cũng phát ta một phần Dilia ạ. Đương nhiên có thể, ta chỗ này thế nhưng là còn cũng có không ít ảnh chụp lúc bé đâu. Đến lúc đó Aji cũng đều đóng gói sẵn người, vụ trộn cùng ngươi nói, khi còn bé À siêu khả ái À, mụ mụ. Ngươi cái này lén lén nói để cho trên thế giới tất cả mọi người đều đã biết rồi. Cjena, cảm tạ Aji, Geji, đáng đợi. Ai bảo ngươi như thế làm náo động? Cái này so với Zeta đều khó chịu, Diantha, ta và các ngươi nói, ta vừa mới vụng trộm tra xét một chút Serena, Serena siêu khả ái, Caitlin, mới chính phủ, bị đụng đầu đâu? Chỉ có Ars một người thụ thương thế giới đã đạt thành. Trong tấm hình, một bên là thảo luận kịch liệt Luigi ạ hoặc giáo sư bọn người, một bên là bị mâu thân mình trả đà. Tràng cảnh hết sức hài hòa. Nhưng vào lúc này, hài hòa không khí đột nhiên bị đánh vỡ. Nguyên bản bị Ars đóng kín cửa phòng, lần nữa bị bỗng nhiên đẩy ra ánh mắt của mọi người lại một lần nữa bị hấp dẫn. Chỉ thấy Một cái toàn thân cháy đen đến không nhận ra tướng mạo Nam Hải đứng ở cửa ra vào. Nhìn hắn bộ dạng này dường như là bị cái gì công kích. Về phần tại sao có thể nhận ra hắn người, cái kia còn may mắn mà có tứ chi của hắn. Bất quá liền cái dạng này, không ai có thể nhận ra được hắn là ai. Xem như sở nghiên cứu chủ nhân, Cejy Cejáo sư cẩn thận từng ly từng tí tiến lên mấy bước người lạ vị nào. Tới chúng ta sẽ gì sẽ sở nghiên cứu có chuyện gì? Cejy Cejáo sư nhắm mắt hỏi tiến sĩ, "Ta là gọi nha, ta với ngươi giảng, ta kém một chút liền tóm lấy lũ gì ạ, nhưng mà bị cùng trở lộ ở chung với nhau tên hôn đản đằng kia cho ngăn trở." Nghe đủ câu thành quen thuộc này, Ặc nhữu mày nhìn lại. Ngươi thật đúng là có ý tốt nói, chương 14. Thật sự có như thế náo tàn người sao? Chương 14. Thật sự có như thế náo tàn người sao? Trong tấm hình, Gọt Thâm Thanh đỉnh thái nhíu óc. Tất cả mọi người ở đây đều trố mắt nhìn nhau. Nếu không phải là vừa rồi bọn hắn cũng tại chợ lộ giảng thuật bên trong hiểu được sự kiện toàn cảnh. Nói không chừng còn thật sự muốn bị gọi, hai câu này cho lựa gạt các ngươi là không biết ta vừa rồi anh dũng thần tư, nếu như không phải có người quấy rối, ta liền có thể bắt được lũ gì ạ? Gọt Cang nói càng hưng phấn, hoàn toàn không để ý chính mình cái này hỏng bét bộ dạng thậm chí tại trước mặt Sệ Dị Sệ giáo sư hù ở tay mùa chân, chỉ là gọi hoàn toàn không có chú ý tới người chung quanh dần dần hướng về sau Nazi bước chân. Soi đến đấy tiểu hài vì sao lại bị người trong thôn ghét bỏ? Vậy dĩ nhiên là hoang luôn nói quá nhiều mà bị nhìn đấu. So với gọi, trong sở nghiên cứu đáng người càng muốn tin tưởng chờ lộ. Cái này gọi thật là sẽ lật ngược phải trái hắc bạch. Ngay cả người hiền lành ngoạc giáo sư tại nghe xong gọi lời nói sau đó, cũng nhịn không được nhíu mày. Thật sự quá không ra gì. Im ngay, ngươi cút ra ngoài cho ta. Sệ Dị Sệ giáo sư khuôn mặt bởi vì tức giận mà căng đỏ bừng. Nguyên bản rất có dáng vẻ thư sinh hơi thở hình dạng cũng biến thành có chút dữ tợn. Vừa rồi, Trở Lỗ cũng đem trại hè bên trong chỗ gặp phải chuyện giảng thuật cho Xệ Dĩ Xệ Giáo sư. Hai cha con cũng coi như là giải khai khúc mắc. Xệ Dĩ Xệ Giáo sư vốn là tức giận, cho dù là trước mặt gọi, đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra người kia là ai. Không chỉ có như thế, gọi vừa rồi thế mà trước mặt nhiều người như vậy phát ngôn bừa bãi. Nếu không phải là Trở Lỗ sẽ tại bến cảng phát sinh tất cả mọi chuyện, đều cùng bọn hắn giảng thuật một lần. Nói không chừng gọi còn thật sự có thể đem bọn hắn lựa gần rồi. Sở Dĩ sẽ giáo sư đột nhiên nổi giận để cho gọ có chút không biết làm sao ta nói đều là thật, các ngươi phải tin tưởng ta nha. Vì mình hoang luôn không bị vật trần, gọ chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục nói chờ Lộ đã trở về đem tất cả mọi chuyện mới vừa rồi đều cùng chúng ta nói, ngươi đến bây giờ còn chuẩn bị tiếp tục gạt người sao? Hoặc giáo sư cũng lên tiếng đối mặt đột nhiên xuất hiện chỉ trích, gọ mở mịt đảo qua người trước mặt nhỏm. Nguyên bản có chút nghẹo túm khuôn mặt, khi nhìn đến Ả sĩ sau đó lập tức lại phát sáng lên cũng là hắn. Chờ Lộ là cùng hắn hợp mưu đánh hư tà bộ kỳ bạn. Nếu như không phải là lời của hắn ta đã bắt được lũ gì ạ? Gọ trông thấy Ả sĩ giống như người chết chìm nhìn thấy vòng bơi lội. Hy vọng sống sót hắn không muốn buông tha. Như vậy xạo trá sắc mặt, để cho trong sở nghiên cứu các vị tiến sĩ đều trở nên càng thêm chán ghét lên người này trước mặt bạc giáo sư, đứa nhỏ này như thế nào như thế không có giáo dưỡng, chẳng lẽ không có cha mẹ sao? Bằng tiến sĩ, Hoàng Luân bị vạch trần còn nghĩ kéo những người khác xuống nước, đứa nhỏ này căn đã ná xẻ dị xệ giáo sư, tức chết ta rồi nhiều năm như vậy ta đều không thể xem tấu hắn chân diện mục. Dạng này sắc mặt thật là làm cho ta áp tâm đau, ngu xuẩn, loại người này đoán chừng liền sống ở chính mình bệnh trong khi nói dối a ghê gì. Chết người, loại người này nếu là tại Vạ Lệ Tảo đoán trường sớm đã bị xanh đậm đại ca cho hung hăng dạy dỗ. Nhìn xem gọi họ đủ loại hành vi, tự nhận là lại askinh địch ghê zi hết sức khinh thường. Một cái lời vớ vẫn hết bài này đến bài khác người là thế nào dám nói chính mình kém một chút tu phục lũ gì ạ? Nhìn có bộ dạng này, ngay cả một cái nhà huấn luyện đều không phải là, cũng chỉ biết khoác lác sao? Loại người này, đơn giản so đội dốc kẹt còn muốn ná tâm, đội dốc kẹt tổ ba người, a tu. Trong tấm hình, ngươi có phải hay không không có làm rõ ràng tình trạng. Ta mới vừa rồi là cứu được ngươi một mạng, ngươi không cảm tạ ta quả như xong, ngược lại muốn ở chỗ này nói xấu ta? Đối mặt đột nhiên xuất hiện chỉ trích, ác cũng rất không cao hứng. Lữ hành thời gian dài như vậy, như thế người đàn ông kỳ lạ hắn còn là lần đầu tiên gặp. Thật sự cùng oán trách mình, không bằng chỉ trích người khác thôi. Ác dọc theo con đường này đồng bạn vô luận là mỹ ti, bọn dọc bọn hắn, vẫn là xem như đối thủ tao đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua ác liệt như vậy người. Cho dù là đội dọc kẹp tổ ba người, bọn hắn cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Đối mặt ra hỏi lại, ngược ngược lại càng thêm hưng phấn. Chỉ cần ngươi đáp lại, như vậy ngươi liền thua. Cái gì gọi là ngươi đã cứu ta, rõ ràng là ta muốn thu phục lũ gì ạ? Ta lập tức liền có thể trở thành thứ nhất khống chế trong truyền thuyết thần minh nhà huấn luyện. Nghe được gọi lên tiếng, vô luận là xe dị xe trong sở nghiên cứu tiến sĩ nhóm vẫn là quan sát trực tiếp người xem đều rối rít hít vào một ngụm khí lạnh. Gặp qua vô sĩ, chưa từng thấy vô sĩ như vậy. Thần minh, hắn cũng dám nói. Từ xưa đến nay trong cả thế giới có thể nói tới chân chính thu phục nắm giữ quyền hành thần minh bộ kệ mẩn cơ hồ không có. Ngươi một cái nhà huấn luyện đều không phải là người, lại dám ở đây phát ngôn bậy bạ. Liên xem như ask, hắn đều biết cùng loại này bộ kệ mẩn tốt nhất quan hệ đó chính là bằng hữu. Thu phục, đó là phải có cơ duyên. Lời nói phối nghe một số bối xấu. A sư nhắc cùng loại người này tranh luận. Nhưng á loại hành vi này ngược lại để cho gọn càng thêm không kiêng nể gì cả ngươi biết không? Ngươi tự tay hủy một cái vĩ đại nhà huấn luyện tương lai, một cái có thể khống chế thần minh nhà huấn luyện, đó là vĩ đại biết bao tổ tại, ngươi thế mà tự tay phá hủy hắn. Không phải, người này có bị bệnh không? Lúc này, Liên Hoặc giáo sư đều nghe không nổi nữa, ngươi vẫn là ngậm miệng à? A thế nhưng là ả lọ lạ Liên Minh quân, ngươi một cái nhà huấn luyện đều không phải là người, dựa vào cái gì ở đây giáo huấn hắn? A thế nhưng là từ vạ lệ tạo đi ra ngoài, vô luận ở nơi nào hắn đều xem như Hoặc giáo sư dòng chính. Hung Tri Hoặc Giáo sư có thể một mực đem bà xứ xem như cháu trai đối đại giống nhau cái gì ạ, lọ lạ liên minh, một cái địa phương rách nát quản quân cũng không cảm thấy ngại lấy ra nói. Đối với Hoặc Giáo sư nói tới A Lọ Lạ quản quân, gặp trực tiếp biểu hiện ra khinh thường. Nhưng một câu nói như vậy, Nguyên bản không có ý định lý tới gọi Hạ Xuân mặt lập tức liền sụp đổ xuống ngươi đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Đi cả, Hạ cùng tiệt chủ đều nổi giận. A Lọ Lạ đối với bọn hắn tới nói đều có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Không chỉ là bọn hắn lần thứ nhất đoạt giải quán của chỗ, nơi đó còn có đồng bọn của hắn cùng người nhà. Hung Tri A Lọ Lạ cũng không phải cái gì địa phương rách nát. Lúc đó gánh chịu là hắn hồi ức. Trong lúc nhất thời, Ặc cùng tiếp trụ trên người khí thế loại này trong nháy mắt bộc phát, đây là duy nhất thuộc về vô địch khí trạng. Lai Aslan lượt trong chiến đấu đột phá được. Bị bén nhọn như vậy khí thế để mắt tới gọi, không tự chủ được lui về sau một bước. Có thể gọi miệng vẫn như cũ rất cứng năm nay mới thành lập Liên minh Trỗ, làm sao lại không tính cụ nát? Một cái liền tứ đại thiên vương cũng không có khu vực còn không biết xấu hổ nói liên minh, tại địa phương như vậy lấy được quán quân một điểm hàm kim lượng cũng không có. Ta, không cho phép ngươi nói như vậy. Ngươi, nói xin lỗi mau. Hiếm thấy, Ặc tức giận cụ cụ ải tiên sĩ. Không biết vì cái gì ta đột nhiên rất cảm động a, cho dù ta bây giờ còn chưa có cùng Aster biết, nhưng chúng ta giảng buộc đã sớm trong tương lai đã định trước. Lý, khó trách ta tại trên màn sáng nhìn thấy Aster điểm, liền có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, nguyên lai Aster tương lai sẽ cùng ta trở thành đồng bạn nha hoặc giáo sư. A tính khí tốt như vậy người đều tức giận, thật đúng là hiếm thấy ngự long lãn sợ, nhất định muốn. Khắc chế nha. À, trước kia cùng xóa như xong, nhưng nếu như nhà huấn luyện chủ động để cho tổ kẻ mẩn đối với nhân loại phát động công kích thế nhưng là phạm pháp nha. Muôn ngàn lần không thể xúc động. Sir Steven, yên tâm, ta tin tưởng Ars sẽ không xúc động như vậy Mỹ Ty, cũng không nhất định. Xì si vợ táo. Mỹ Ty nhìn xem bên cạnh đã cùng trong màn sáng Ars cảm động lay Ars trong lúc nhất thời có chút không nói gì Ars, nếu như là mà nói, ngươi bây giờ sẽ làm như thế nào? Mỹ Ty nhỏ giọng hỏi dám nói như vậy, đó là đương nhiên là muốn đem hắn hung hăng đánh cho nhừ tử. Giống như Geji tên kia, chỉ có đem hắn đánh cho nhừ tử mới có thể thật dễ nói chuyện. Ars trả lời, để cho Mỹ Ty có chút trầm mặc. Chính xác không cần lo lắng, nhưng giống như lo lắng hơn. Ars nếu như mình xuất thủ. Chương 15. Lực tốc song a pa lệ tạo chiến thần. Chương 15, lực tốc song a vạ lệ tạo chiến thần. Gặp hành động như vậy, thậm chí ngay cả đội rục kẹt tổ ba người đều không nhìn nổi. Bước thưa của bọn họ một mực là bắt giữ chân quý phụ Kẻ Mẫn Hiến tặng cho lão đại, tiếp đó thăng chức tăng lương. Có lẽ bọn hắn sẽ vận dụng thủ đoạn để hèn, nhưng tuyệt đối sẽ không phủ nhận chính mình làm những chuyện như vậy. Hơn nữa cũng tuyệt đối sẽ không giống gọ dạng này trốn tránh đứa trẻ này thật tốt tất tâm, nghêu. Có cơ hội chúng ta đi một chuyến về Mỹ Lilyong City hung hăng giáo huấn hắn một trận a. Jesse, không chào tiệc chủ sao? Diễm nghi ngờ hỏi ngươi là đồ đần nha, không biết hiện tại là phát tài hào thời gian sao? Nhanh đi thay đổi mới chế phục, chúng ta in thêm tiểu quỷ đấu cùng tiệp trụ ảnh chụp lần này tuyệt đối có thể kiếm lợi lận. Tại thị vợ tạo trên quảng trường, một cái treo ả cùng tiệp trụ chụp ảnh trung quay hàng tại tất cả mọi người cũng không có chú ý tới tình huống phía dưới thăng lên truyền kỳ nhà huấn luyện ảnh ảnh diễn tư, muốn nhanh tới đây mua. Jessie cầm loa lớn tiếng hét lớn. Con mắt của nàng đã đã biến thành tiền hình dạng lắm điều nện. Trong tấm hình, ta cũng không làm sai, ta dựa vào cái gì xin lỗi? Gật cổ dỗi ra, hoàn toàn không đem à suy hiệp coi đó là vấn đề như thế nào, ngươi còn nghĩ đánh ta không thành. Nhìn thấy ả có dấu hiệu động thủ, gật ra sức hơn. Chỉ cần ả ra tay, Như vậy chính mình liền lập tức ngã xuống đất, dạng này chính mình nói tới hết thảy đều sẽ trở thành thực tế, tương lai truyền kỳ nhà huấn luyện thân phận cũng liền chắc chắn, góc cặp mắt kia trở nên càng thêm có thần, tới tới tới, ngươi đánh ta nha, góc thậm chí còn đang gây hờn mối, hen như vậy yêu cầu, ạc đợi này đều không nghe qua, những người khác có lẽ sẽ nhũ nhịn, nhưng hắn là nha, hoặc giáo sư, giúp ta chăm sóc một chút đi chủ, nói, a không đợi hoặc giáo sư phản ứng lại, liền đem điệp chủ nhét vào trong lực của hắn đã ngươi không xin lỗi mà nói, vậy ta để cho ngươi tốt nhất biết một chút sai lầm của mình ở nơi nào. Tại mọi người đầu gốc mơ hồ thời điểm, à, một cái bước nhanh vọt tới gõ trước mặt. Tại đối phương còn chưa phản ứng lại thời điểm, một cái xúc lực trọng quyền trực tiếp nện ở gọt trên mặt. Trúng vào chỗ yếu, hiệu quả nổi bật. Phía trước bị thịt chủ điện liệu đi qua, gọt vốn là có chút cốt chất lơi lỏng. Một quyền này xuống, gọt cả người liền như là diều bị đứt dây, cả người bay ngược ra ngoài. Không tính trọng lớn sợ nghiên cứu bên trong cơ hồ tất cả mọi người đều nghe được xương cốt tan vỡ âm thanh. Không cần nghĩ cái này là từ trên người ai phát ra. Trọng không đến mức là Asteya. Cơ thể của gọt trọng trọng đập vào trên cửa phòng, đem sở nghiên cứu đại môn đập cái yểm nát. Thằng đến ở bên ngoài trên bậc thang lăn mấy cái vòng mới đổ xuống. Xệ gì xệ giáo sư cũng không nghĩ đến cái này bị hoạch giáo sư mang tới tiểu nam hải mạnh như vậy, đây quả thật là một đứa bé có thể có sức mạnh sao? Tiên chứa trị lời nói liền phiền phức mụ mụ giúp ta ra một chút, ta quán quân tiền thưởng còn có không ít đâu. Dạy dỗ xong gọi sau đó, ác kiểm chế ở trong lòng lựa giận cũng tiêu tán một chút, hắn lần trước sinh khí còn là bởi vì cái kia từ bỏ chật mãn dở nhà huấn luyện. Cái này gọi đơn giản so người kia còn muốn vô sỉ. Bị điện giật qua sau trong cơ thể của gọi xương cốt vốn là suốt, vừa rồi ả một quyển thế nhưng là không lưu ý tình chút nào. Liên sếp như bộ kệ mẩn trong thế giới thân thể chất đặc thủ, nhưng nặng như vậy kích cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bị Vernon gãy xương gọi trốn không thoát đợi này gọi hẳn là không có cách nào lại làm nhà huấn luyện đi ra ngoài lữ hành. Vấn khí không tốt, nói không chừng còn phải ngồi xe lăn đường nói làm nhà huấn luyện, có thể hay không bình thường sinh hoạt cũng là vấn đề. Li, quá đẹp rồi. Tiên chữa trị ngươi không cần lo lắng, nếu như mẹ của ta biết chuyện này, tuyệt đối sẽ hỗ trợ trả nợ tất cả tiền thuốc men. Tao ủng hộ chính nghĩa bạn sát, Steven ta bắt đầu tin tưởng à Tí Sơ nói tới siêu cấp thật người mới, à, vừa rồi một quyển ngân kia tuyệt đối là đạt đến cách đấu hệ uy lực của chiêu thức, nhu tác, đều nói à sư là vạn người không được một tu luyện võ đạo thánh thể. Để cho hắn tới ta võ quán bái sư, tuyệt đối có thể kế thừa ta võ quán vô hình quyền truyền thừa, Cucu à Tiến sĩ, rất lại phía sau liền muốn bị đánh, hôm nay ta liền sẽ hướng liên minh đưa ra xin, chúng ta ạ lọ lạ đem chính thức thành lập liên minh. Meo nghệ Meo Island. Cucu Tiến sĩ khi nhìn đến à sư vi thủ hộ ạ lọ lạ vinh dự mà phấn khởi thời điểm chiến đấu, hốc mắt không khỏi lóe lên. Không có liên minh ạ lọ lạ tại những cái kia liên minh trong mắt cũng là man hoang chi địa. Tác dụng duy nhất chính là dùng đề nghị phép. Có thể A Lọ Lạ cũng là có tôn nghiêm. A dùng đến phương thức của mình thủ hộ lấy A Lọ Lạ tôn nghiêm. Đối với cái này tương lai A Lọ Lạ liên minh đời thứ nhất quan quân, cụ cụ Tiến sĩ hào cảm đối với hắn trực tiếp kéo căng. Trong tấm hình, hình ảnh mới vừa rồi thật sự là quá mức kinh hai đến mức toàn bộ sở nghiên cứu đều sa vào đến ngắn ngủi bạo động. Bất quá rất nhanh liền tại hoạch giáo sư Trần An tiến tính trở lại. Hoạc giáo sư đi đến A bên cạnh đem tiệp chủ còn cho A sau đó, dùng sức vô vô A bả vai đừng lo lắng, vừa rồi hết thảy ta đều nhìn ở trong mắt chuyện này ta sẽ giúp ngươi giải quyết và giáo sư ánh mắt thăm thú, Quân Nam mang theo nụ cười trên mặt lần này lại đem nụ cười ở tiếp, hết thảy đều là lỗi của hắn. Ban đầu ở trại hè nếu như có thể nhìn cho thật kỹ hai đứa bé này, cũng sẽ không để phía sau những chuyện này xảy ra. Sở nghiên cứu bên trong còn giữ lại người cũng là một chút tiến sĩ. Bọn hắn rất nhanh liền thông qua hiểu Xuân mang về tin tức, tiến nhập trạng thái nghiên cứu. Dù sao, Luji ạ thế nhưng là thập phần thần bí vô kém mẫn. Dù chỉ là đọc tin tức, cũng có thể làm cho bọn hắn nghiên cứu rất lâu. Ngoài phòng bị ả đập bay gọn cũng bị chạy tới nhân viên y tế mang đi. Chuyện kế tiếp liền cùng hắn không có quan hệ khất thể đều giao cho hoặc giáo sư đi xử lý. Khi bọn này tiến sĩ nghiên cứu xong chính mình đầu đề sau đó, đã là ban đêm. Ngồi lấy hoặc giáo sư xe tới As cùng đi Li A chỉ có thể tại sở nghiên cứu ở tạm một đêm. Lữ hành thời gian dài như vậy As cũng vẫn là trước kia mới 10 tuổi bộ dáng. Du lịch trên đường màn trời chiếu đất cũng là chuyện thường xảy ra. Tại sở nghiên cứu trú tạm một đêm đối với tiểu tử này tới nói căn bản cũng không tính toán việc khó. Ban đêm, tư sẽ dị sẽ giáo sư trong miệng As đại khái giải gọi thương thế. As kỳ thực là hạ thủ lưu tình, bằng không mà nói gọi đều không chắc chắn có thể sống sót. À, thế nhưng là có thể một tay ôm lấy 999 kg sao nhỏ mây tồn tại. Bất quá coi như như thế, gọt cũng là toàn thân xương cốt bị vỡ nát gãy xương, ít nhất cần mấy năm trị liệu chu kỳ. Gọt phụ Mẫu biết mình nhi tử sau khi bị thương, còn chuẩn bị tới Xệ Dị Xệ Sở Nghiên cứu giải náo. Chỉ có thể nói gọt có thể làm như vậy, cùng hắn phụ Mẫu đều có thoát không ra quan hệ. Rạng gì phụ huynh mới có thể dạy dục ra dạng gì hại tử. Gọt phụ Mẫu đem sự tình xích mic trên mạng, đã dẫn phát số lớn dư luận chú ý. Bọn hắn tính toán dùng loại phương thức này hướng Xệ Dị Xệ Sở Nghiên cứu cùng với Arsbaden. Bất quá đôi cha mẹ này kế hoạch cũng không thành công, bởi vì lấy quá hội ngân sách đã tham dự. Khi biết rõ, trước tiên Vũ Nục Gã Lọ Lạc Liên Minh sau đó, lấy quá hội ngân sách trực tiếp lấy Ạ Lọ Lạc Liên Minh danh nghĩa, thưởng cản tổ liên minh phát khởi khiếu nại. Gặp không chỉ có Vũ Nục Gã Lọ Lạc, thậm chí còn Vũ Nục tượng trưng cho Ạ Lọ Lạc Liên Minh đản sinh quán quân Ars. Có thể vượt liên minh tranh chấp, thậm chí đều không cần ngoạc giáo sư ra tay, chuyện này liền bị cản tổ liên minh cho giải quyết. Hơn nữa, tại gọi khỏi hẳn sau đó còn nhất thiết phải cho Ars cùng với toàn bộ Ạ Lọ Lạc Liên Minh công khai tạ lỗi bằng không sẽ bị giam giữ liên minh ngục giam cùng những cái kia nổi tiếng xấu thợ săn trộm ở cùng một chỗ. Bất quá cũng chính bởi vì chuyện này để cho Ảs động đi khác liên minh du lịch kỷ niệm. Hắn giống như cũng nghỉ ngơi đầy đủ đâu. Sau khi rời giường, Ảs liền chuẩn bị cùng Cè Ji Cè giáo sư tạm biệt. Nhìn xem sắp rời đi Ảs, Chợ Lô cả mắt đều là không muốn. Chợ Lô cũng tại nội tâm làm một cái quyết định. Thiếu nữ Hoài Xuân, huống chi Ảs vẫn là loại kia đem hắn từ trong tuổi thơ khói mù cứu thoát ra thiếu niên. Bất quá cái này đều giao động không được gạt chuẩn bị đi khác liên minh du lịch quyết tâm. Ly biệt lúc Cè Ji Cè giáo sư cũng cho Ảs chuẩn bị một phần lễ vật. Chương 16. Chấn kinh thế giới phát hiện, rộ tổn điện thoại. Chương 16. Chấn kinh thế giới phát hiện, rộ tổn điện thoại. Trong tấm hình, thu thập xong bọc hành lý As, đứng ở Sệ Dị sẽ sở nghiên cứu cửa ra vào. Diệp Chu đứng tại As trên bờ bay, hướng về trở lộ cùng với Sệ Dị sẽ giáo sư phất tay tạm biệt. Trước khi đi, Sệ Dị sẽ giáo sư đem trong tay hai cái đồ vật đưa cho As đây là thành quả nghiên cứu của ta, As ngươi liền thu p đi. Sệ Dị sẽ giáo sư chân thành nói. As dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy Sệ Dị sẽ giáo sư trong tay đang nắm lấy một đại smartphone điện thoại mới sao? Dạng này lễ vật, à cũng không có ý định tự tuyệt. Hắn tự tay sau khi nhận lấy còn đang suy nghĩ sẽ gì sẽ Giáo sư, mới vừa rồi là không phải nói sai. Hai cái đồ vật, cái này không chỉ có một cái smartphone sao. Sau khi à tiếp nhận smartphone, một cái rồ tổm từ sau lưng sẽ gì sẽ giáo sư bay ra. Mà ở dưới con mắt mọi người, cái này chỉ rồ tổm chui vào trong điện thoại di động tất tất, rồ tổm điện thoại tận tụy phục vụ cho ngươi. Đây là ta nghiên cứu mới nhất thành quả, kết hợp rồ tổm đồ giám cùng điện thoại di động siêu chức năng bộ kẹp mẩn đồ giám điện thoại. Cucu ải tiến sĩ, rồ tổm còn có thể dạng này dùng sao? lại có thể cùng điện thoại kết hợp, đây cũng quá bất khả tư nghị a, sẽ gì sẽ giáo sư, ta liền biết. Phương hướng nghiên cứu của ta là chính xác, hoặc giáo sư, thực sự là quá bất khả tư nghị, sẽ gì sẽ ngươi nghiên cứu tốt, nhất định phải cho ta cũng chuẩn bị một đài. Sẽ gì sẽ giáo sư, đương nhiên không có vấn đề. Tại trong ta suy nghĩ, rổ tổm loại này thần kỳ bộ kệ mẩn nó có thể cùng bất luận cái gì đồ điện đem kết hợp. Sáng tạo ra bao quát, nhưng không giới hạn trong tủ lạnh rổ tổm, quạt rổ tổm các loại một loạt rổ tổm, Cucu ải tiến sĩ. Đây chẳng phải là nói rộ tổ trở thành tất cả nhân sinh sống bên trong ác không thể thiếu Pokémon, C G C giáo sư, trên lý luận là như vậy. Tại bây giờ trong khoảng thời gian này đừng nói là rộ tổ điện thoại di động, liên rộ tổ bản thân cùng với rộ tổ đồ giám đều không nhận được giọng giải hữu dụng. Quét sạch màn bên trong loại kia vượt thời đại rộ tổ điện thoại cho bọn này tiến sĩ không giống nhau rung động. Rộ tổ tồn tại vẫn chỉ là vừa mới bị phát hiện, nhưng lập tức rộ tổ loại này bộ kệ mẩn liền đem phá vỡ nhân loại bây giờ tất cả tập tính. Cái này chính là vĩ đại nhất bộ kệ mẩn thí nghiệm một trong. Lần này nghiên cứu tạm dừng không nói. Những thứ này tiến sĩ nhóm lại đem ánh mắt nhìn về phía màn sáng. Vẹn vẹn một cái đoạn ngắn, liền có thể mang cho bọn hắn lớn như vậy dẫn dắt. Chờ cái này kiểm kê kết thúc đây chẳng phải là có thể khiến nhân loại ta đối với bộ kệ mẩn nghiên cứu để thăng mấy cái bậc thang. Trong tấm hình, ta đã đem tất cả liên minh số liệu đều dẫn vào đến rồ tổng trong điện thoại di động, gặp phải bộ kệ mẩn ngươi chỉ cần lấy điện thoại di động ra quét một chút, rồ tổng sẽ cho ngươi hồi báo nó tin tức cả kẽ. Cê Dì Cê giáo sư cuối cùng dặn dò một câu. Sau đó liền hướng về ạt phất phất tay, chuẩn bị trở về trong sở nghiên cứu. ạt cùng việc chủ cũng đồng dạng vẫy tay từ biệt. Hắn quay người liền hướng Cệ Dị sẽ sở nghiên cứu đi ra ngoài. Chỉ là, sau khi Ảt đi tới Cệ Dị sẽ sở nghiên cứu cuối thang lầu. Liên thấy tại chỗ này chờ đợi đã lâu chờ lộ Ảt, ta có thể cùng ngươi cùng nhau lữ hành sao? Chờ lộ ánh mắt sáng quắc nói. Cái kia nóng bỏng ánh mắt, để cho Ảt nhớ tới tại cả loạt lữ hành lúc lần thứ nhất nhìn thấy Cệ Na lúc, Cệ Na nhìn mình ánh mắt. Ảt đã không phải là 10 tuổi hài tử đối với cảm tình cũng có u mê ngây thơ liệu rõ. Bất quá, Ảt là ai? Chờ lộ thỉnh cậu, Ảt tự nhiên là trực tiếp đáp ứng. Có thể tại đang đi đường thêm một cái đồng bạn, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Arts đi lên trước bắt được Trở Lộ tay về sau chúng ta chính là đồng bạn. Cho dù qua lâu như vậy, Arts vẫn là cái kia Arts. Cứu Cực Sắt Thép Đại Trượng Nam. Bất Quá Thẳng Nam cũng có Thẳng Nam chỗ tốt, bị Arts bắt được trở lộ lần nữa cảm nhận được gạc trong bàn tay nóng bỏng. Quá tuyệt vời. Sau khi hai người bước vào vợ Mỹ Lị Old City, đột nhiên xuất hiện một đôi bồn bạ xoa lại chặn hai người con đường đi tới bọn này bồn bạ xoa thế nào. Bởi vì ngày hôm qua đủ loại, Trở Lộ bây giờ đã không có sợ hãi như vậy bộ kẻ mặn. Mặc dù còn làm không được giống Arts dạng này tiếp xúc thân mật, nhưng đã có thể không kháng cự đối mặt Trở Lộ nghi vấn. Arts trong đầu nhanh chóng thoáng qua đủ loại hình ảnh. Cuối cùng ký ức dừng lại ở trước đây đi đến mặt cảnh Garden kinh nghiệm bọn này Bùn Bạ Xoa hẳn là muốn tiến hóa, có muốn cùng đi hay không xem. Ặc Hướng Trợ Lộ đưa ra mời. Chớ Lộ tự nhiên là sẽ không cự tuyệt đặt mời. Hai người cứ như vậy cùng nhau đi theo Bùn Bạ Xoa nhóm đi tới vợ Mỹ Lỵ Ông City đang tại thị công phủ Kệ Mẩn Đạo quán. Bọn này Bùn Bạ Xoa đều hướng về bộ Kệ Mẩn Đạo quán chỗ cao nhất leo trèo. Bọn chúng muốn vươn đến tầng chót nhất Dương Quang. Nhìn xem cảnh tượng trước mắt, Ặc không khỏi cảm khái đứng lên trước kia ta cũng có một cái Bùn Bạ Xoa, bất quá ta cái kia Bùn Bạ Xoa cũng không muốn tiến hóa. Tại sao vậy? Bộ kệ mẩn không phải đều là càng tiến hóa mới có thể càng mạnh sao? Là như vậy không tệ, bất quá ta cái kia bồn bạ xọa có dáng người lo nghĩ, nó cũng không thích tiến hóa làm bị vị dọa cùng với vị nợ xọa sau đó cái chủng loại kia cùng tên dáng người, kỳ thực tiệp chủ cũng là dạng này. Gặp chủ đệ chuyển rời đến trên người mình. Tiệp chu lắc đầu liên tục, hơn nữa dùng chính mình cặp kia khả ái tay nhỏ ở trước ngực dựng lên một cái xiên. Nó mới không cần tiến hóa đâu. Gi่าย cũ lại ngu xuẩn lại xấu, không có đáng yêu chút nào. Trọng điếu nhất, tiến hóa thành dạng cũ sau đó liền sẽ so mình bây giờ phải lớn hơn rất nhiều vọng. Như thế liền không thể lại đợi ở Ảs trên bờ vai. "Si vợ táo." Nhìn xem trong màn sáng Ảs lười nói, "Ảs bản thân hữu quyền đập vào bàn tay trái phía trên thì ra là như thế, ta liền nói vì cái gì tiệp chủ cùng bổn bạ sỏa cũng không muốn tiến hóa, nguyên lai là có dáng người lo nghĩ nha." "Ha ha ha, tiệp chủ, ngươi thật đúng là khả ái đây." Một bên mỉ tỉ nhịn không được méo méo Ảs trên bờ vai tiệp chủ khuôn mặt nhỏ. Thật sự là tiệp chủ đem hai cái quay hàm tràn ngập tức giận bộ dáng, quá mức đáng yêu. "Ảs thật là, sao có thể đem ý nghĩ của mình bộc lộ ra đi đâu?" Tiệp chủ đối với màn sáng bên trong Ảs tràn đầy báo nghiệm. Nó một chút tiểu tâm tư cứ như vậy bại lộ ở trước mặt mọi người. Không có quan hệ vị chủ, vô luận ngươi tiến hóa hay là không vào hóa, ta đều tôn trọng ý nguyện của ngươi. Đang khi nói chuyện, A đưa tay sờ về phía bên hung hộ kỳ bạn buồn bã xóa ngươi cũng giống vậy, nếu như không muốn vào hóa lời nói ta sẽ không ép buộc. A một fan cảm động tiệp chủ nước mắt đều nhanh rơi xuống. Thế là không cần tại cảm động thời điểm cũng sử dụng thần đở tuẫn nha uy, 4. Sino. Tao khinh thường nhìn xem trên màn sáng A vô luận. Một cái không muốn tiến hóa Pokémon, còn có cái gì tất yếu đặt ở trong nỗi ngũ? Coi như thật sự yêu thích, không muốn tiến hóa Không có chiến đấu dục vọng bộ Pokémon còn không bằng tha tại Tiến sĩ trong sở nghiên cứu. Hắn là nhà huấn luyện, cũng không phải cái gì nhà từ thiện. Tao tử trở thành nhà huấn luyện bắt đầu, mục tiêu cũng cùng Ars trên lệch không xa. Mục tiêu của hắn là trở thành chiến thuật đại sư, là trở thành quán quân. Một cái không muốn tiến hóa Pokémon, đại biểu chỉ có nhỏ yếu hai chữ. Mà nhỏ yếu tổ Pokémon thì sẽ không xuất hiện tại trong đội ngũ của hắn. Có lẽ là thời điểm lên từ bọn đó. Tao nhìn xem bị chính mình vừa thu phục không lâu chìm trà đang ra sức chiến đấu. Vẫn như trước không địch lại đối thủ Pokémon. Loại này không có chiến đấu dục vọng Pokémon, không có cần thiết gì xuất hiện tại trong đội ngũ của mình. Tao dù sao không phải là gọi. Co như như thế, hắn cũng biết cho tổ quẻ mẩn hai loại lựa chọn. Một cái là đưa về đến tiến sĩ sở nghiên cứu bên trong, một cái khác nhưng là đưa nó thả. Chương 17. Đội rục quẻ tổ ba người. Lần này là tỷ dạ Nita. Chương 17. Đội rục quẻ tổ ba người. Lần này là tỷ dạ Nita. Trong tấm hình, càng ngày càng nhiều bồn bạ xoa bò lên trên tổ quẻ mẩn đậu quán nóc nhà. Chờ lộ dùng đến ánh mắt dò xét nhìn xem bọn này bồn bạ xoa Từ nhỏ đến lớn nàng vẫn chưa từng gặp qua bộ kệ mẩn quá trình tiến hóa. Theo càng ngày càng nhiều bồn bạ xoa sau khi chuẩn bị xong, bọn chúng phát sáng đây là bồn bạ xoa sắp tiến hóa đườ báo. Bồn bạ xoa tập thể tiến hóa đây chính là khó được kỳ tích, liền xem như A cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Ngay tại hắn chuẩn bị kỹ càng dễ thưởng thức thời điểm, trên bầu trời lại tung xuống một đạo lưới lớn, đem toàn bộ trên nóc nhà bồn bạ xoa một mẹ hút gọn. Quen thuộc động tác, an cấp thủ pháp, còn có. Cái này đều nhanh tạo thành cơ bắp trí nhớ phản ứng đội dọc kết lại là các ngươi. A đều không cần ngẩng đầu liền biết là ai làm. Quả nhiên Sau khi Ars mở miệng đội dột kẹp tổ ba người giống như là kích phát cái gì cơ quan, lập tức giúp cho Ars đáp lại đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Như vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi, vì phong ngửa thế giới bị phá hư, vì thủ hộ hòa bình của thế giới, thông suốt yêu cùng chân thực ta ác, khả hái lại mê ngất lòng người. Jesse, جيم, chúng ta là xuyên thẳng qua tại ngân hà ở giữa đội dột kẹp tổ hai người. Một ngày mai tươi sáng đang chờ chúng ta. Chính là như vậy, nghêu lắm điều nền. Kinh điển lời kịch, thanh âm quen thuộc. Quả nhiên Tại Ảt trên đỉnh đầu liền xuất hiện ngồi khinh khí cầu đội dọc kẹt tổ ba người đã lâu không gặp nha tiểu quỷ đầu, bọn này buồn bã xõa ta cũng không chút nào khách khí nhận. Có lẽ là đã lâu không gặp, Jessie tại lấy được thứ mình muốn sau đó còn có thời gian hướng Ảt chào hỏi. Nghe được Jessie âm thanh quen thuộc này, lâu ngày không gặp phats thế mà cảm thấy một tia thư sướng. Khó trách ở nhà nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì độ vận. Không còn đội dọc kẹt tổ ba người quấy rối, Ảt đều cảm giác có chút không quá thích hứng. Trở về, đều trở về. Tịch Chu sử dụng ý dũng tại. Tika. Ảt trên bả vai kịp Chu nhảy lên một cái. Cái đuôi sau lưng cũng lập lòe ánh sáng kim loại. Một hồi sắc bén bóng lướt qua, túi này bọc lấy vô số bồn bạ xoa lưới lớn liền bị tiếp chủ chặt đứt. Nhìn thấy bồn bạ xoa nhón cũng không có trở ngại, Ats lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Liền xem như người quen cũng không thể dạng này. Ats là có chút tức giận tất nhiên bắt không được bồn bạ xoa, tiểu quỷ kia đầu liền lấy tiếp chủ tới gán nợ a. Trên bầu trời phiêu tán Jesse thành âm tức giận, mà bọn hắn cũng đem chính mình khinh khí cầu chậm lại, rơi xuống đất. Mà cùng với Jesse, giếm bọn hắn tức giận nhìn chằm chằm Ats. Loại này ác nhân cáo trạng trước hành vi, để cho Ats cảm giác hết sức quẫn thuộc. Cứ gần đây không có cái gì chán ghét vọ đến a. Cùng may Aslo nghĩ là dư thừa. Jessie cùng với James bọn hắn giống như mọi khi chuẩn bị cùng hắn bày ra chiến đấu. Sau khi rơi xuống đất Diệp chủ đã sớm chuẩn bị xong chiến đấu tư thái. Không có cách nào, ai bảo song phương đều quen thuộc như vậy đâu. Art đang chờ Jessie cùng với James lấy ra bộ kỳ bản, nhưng lần này, Art lại tính sai. Không biết đội giặc kẹp tổ ba người ở nơi nào lấy ra một cái xoay chứng khí đồng thời lợi thể son sắt nói đây là bọn hắn từ tổng bộ mượn tới, chuyên môn dùng để bắt giữa Diệp chủ vũ khí bí mật. Chỉ có thể nói, không hổ là đội giặc Câm ngươi nhằm vào tiệp trụ vũ khí bí mật cũng thật nhiều nha tiểu quỷ đầu, ngươi cho chúng ta nhìn kỹ." Nói, Jessie cùng với جيم liền bắt đầu chuyển động lên xoay chứng khí bành bành hai tiếng. Hai cái bộ kỳ bạn từ trong rơi ra. Sau một khắc, quan sát trực tiếp người xem đều cho chấn váng. Hai cái kia từ trong xoay chứng khí đi ra ngoài, bộ kỳ bạn bị ném ra ngoài. Hai đạo hồng quang phóng qua. Giải dạ độ cùng với Tỳ Dạn Nghị tự xuất hiện ở ạc trước mặt. "Không đúng, ngươi cái này xoay chứng khí không đúng." Giải dạ độ, một cái tính tình 10 phần hung hãn bộ kẻ mặn. Tỳ Dạn Nghị, chuẩn thân không cần nhiều lời. À, nhìn từ trên xuống dưới cái kia xoay trừ khí, xem ra lần này đội rọc keto 3 người thật sự bỏ hết cả tiền vốn. Bất quá, bọn chúng đối mặt thế nhưng là bị chủ. Một cái còn chưa bắt đầu đến khu vực mới lư hành, không có đem đẳng cấp của mình thiết lập lại bị chủ. Có được lục đại liên minh lư hành kinh nghiệm tiệt chủ thế nhưng là siêu cường. Bây giờ tiệt chủ cũng không phải một một một đơn giản như vậy. Xem như á lọ lạ liên minh đời thứ nhất quán quân đã xuống bài. Giải dạ độ cùng với tỷ dạ nhị tạ căn bản là không có ở tiệt chủ trong tay chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Vẹn vẹn một cái giao phong thời gian. Hai cái tinh linh trên thân liền đã bị Tiệp chủ lưu lại dấu vết chiến đấu tiểu quỷ đầu, như thế nào trở nên lợi hại như vậy? Chúng ta muốn hay không nghĩ biện pháp khắc? Công kích đám kia buồn bã xoa thử xem. Meo. Nhỏ giọng mật nưu tổ ba người cuối cùng thông qua được mật đề nghị. Ngay tại chiến đấu rằng có không xong lúc đội dột kẹt đột nhiên liền ra lệnh, lệnh giải ra đồ, thì Tỳ Dạn Nhỉ tạ công kích đám kia nhỏ yếu đáng thương lại bất lực buồn bã xoa. Tỳ Dạn Nhỉ tạ sở tôn sét, giải ra đồ bóng bóng. Chiến trường xa vào đến cục diện bế tắc đội dột kẹt không giáng rõ được. Nhưng A Sượt Sao có thể nhìn xem bọn này khả hái buồn bã xoa cứ như vậy bị công kích đâu. Tại trong chờ lộ ánh mắt bất khả tư nghị, À, cùng với việc trụ phân đấu quên mình đỡ được cái này hai đạo công kích. Bây giờ, Ặc toàn thân đứt đấm, trên thân tịch trụ hiện đầy vết thương tiểu quỷ đầu, lần này là chúng ta thắng nha. Ngự Long lận sợ, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng mấy cái này đội rợ két là nơi nào nhân vật khôi hài, bây giờ nhìn bọn hắn hành vi, có thể làm ra như thế đề hẳn chuyện, bọn hắn đúng là đội rợ két, Mity. À, cái này không đúng nha, ba người này đúng là nhân vật khôi hài nha. Ai là tử vừa mới bắt đầu liền gọi bạn Ặc cùng nhau dù người, đó nhất định là Mity. Nhưng cái này đội rợ két tổ ba người cũng không ngại nhiều để. Tứ nhìn thấy Ặc tịch trụ bắt đầu Tổ ba người này giống như vô lại thuốc cao dính tại bên người Ars. Vô luận Ars đi đến đâu, đều có thể trông thấy thân ảnh của bọn hắn. Đoạn đường này đến nay biểu hiện, đội rục kẹp tổ ba người đúng là nhân vật khôi hài. Chẳng lẽ nói Ars cầm tới quán quân sau đó, cái này đội rục kẹp tổ ba người cũng tiến hóa? Phiên bản đổi mới. Jesse, Jovan nghỉ lao đại ngươi trông thấy sao? Chúng ta chính là người trung thành nhất thủ hạ. Ba người chúng ta nhất định sẽ đem diệt chủ cho ngài mang về, James, tiểu quỷ đầu. Diệt chủ đã không đánh lại được chúng ta. Ngươi vẫn lảng oăn oăn nhận thua đi, Volner, chờ một chút, các ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Trong màn sáng những cái kia thế nhưng là chuyện tương lai, ngươi cảm thấy các ngươi bây giờ đánh thắng được cả sao? Jessie, đánh không lại Hogwarts, vậy cũng không nên dạng này này à, cẩn thận bị tận diệt Jessie. James, có lỗi với, chúng ta sai. Thường đường quanh có quán. Nhìn xem trên màn sáng nội dung, Dỗ Vạn Nghị chỉ cảm thấy có chút nạt thở. Chính mình chọn thành viên không thể sinh khí. Chỉ là Dỗ Vạn Nghị vất vả tự xì ẩn động tác lại càng thêm dùng sức mấy phần. Tự xì ẩn, đúng, chính là chỗ này dùng sức. Chủ nhân thật là quá lợi hại. Lệ ổng, đây cũng là trùng hợp à? Ta cảm thấy tổ ba người này chính là một cái nhân vật khôi hài xỉn thì ạ, bất quá vẫn rất có ý tứ, chính là đừng để ta tại xỉ nổi trông thấy các ngươi, bằng không ta sẽ đích thân đem các ngươi quăng đến liên minh ngục giam nha đội dọc kẻ tổ ba người run lẩy bẩy. Nhưng dù cho như thế, trong miệng gào to vẫn như cũ không ngừng nhìn một chút nhìn một chút, tương lai tối cường quán quân Ars từ mặt chiếu. Ars cũng đẹp chủ truyện xưa không thể nói, có người hay không cảm thấy hứng thú? Chương 18. Sát thần Ars. Đây chính là ta cùng bộ kệ mân giằng buộc. Chương 18. Sát thần Ars. Đây chính là ta cùng bộ kệ mân giằng buộc. Nhìn thấy chính mình nưu kế được như ý đội dột kẹt tổ ba người hưng phấn vô cùng. Xem ra lần này không chỉ có thể bắt được cái này một nhóm buồn bã xoa. Nói không chừng ngay cả tiểu quỷ đầu tiệp chủ đều có thể cùng một chỗ bắt được. À cùng tiệp chủ cũng đã thân chịu trọng thương. Lúc này Às có chút hối hận tại sao mình không có mang một chút đồng bạn ở trên người. Còn lại bổ kệ mẫn đều đặt ở học giáo sư hậu viện. Trong tay của mình chỉ có một cái diệp chủ. Lần này thắng lợi liền từ chúng ta đội dột kẹt bắt lại. Sau khi phát biểu thắng lợi sau cùng tiên luôn, đội dột kẹt tổ ba người mệnh lệnh giải ra đồ, thì Dạn Nghị tạ đối với Às cùng với diệp chủ phát động công kích. Tại nhiều năm như vậy cùng Ặc chống lại bên trong, đội rọc kẹt tổ ba người khác sâu hiểu rồi một cái đạo lý đó chính là nhất định phải bổ đao. Lúc này bọn hắn mới thật sự thực tiến chính mình cho tới nay tín niệm, chả giá là sẽ thu được hồi báo. Ặc đem hết toàn lực cứu vớt bổn bà xoa bây giờ cũng tại lấy lực lượng của mình đáp lại Ặc. Ị vị giả nhóm hai mặt nhìn nhau, Ặc thật sự tại thủ hộ bọn chúng. Tự nhiên, bọn chúng cũng không thể để Ặc thất vọng. Bây giờ Ị vị giả đem thụ thương Ặc cùng Tiệp Chu bảo hộ ở ở giữa, đồng thời thông qua phần lưng khí quan hấp thu dương quang. Tại thời khắc này, tất cả Ị vị giả nhóm đồng thời phát động dương quang liệt diễm đỡ được giải ra đồ, thì dạn nhĩ tại công kích tiểu quy đầu, lần này ngươi là không có cơ hội. Tiếp chu cùng bốn bạn xỏa nhóm liền từ chúng ta độ dột cả nhận. Giải dạ giả độ, Tỷ gian nghỉ tạm sử dụng hy ở bím. Độ dột két tổ ba người Dương Dương đã ý, Liên As cùng tiếp chu loại trạng thái này. Bọn hắn cũng không biết tại sao. Thua. Màu vàng vầng sáng ngưng kết ở hai cái bộ kẽ mẩn trong miệng, y vị dọa gia nhập vào ngược lại kích phát hung tính. Dù sao, vô luận là giải dạ giả độ vẫn là tỷ gian nghỉ tạm mà lại không phải tính khí tốt dị bộ kẽ mẩn. Sức mạnh ở trong miệng tích tụ, Chợ Lô thấy cảnh này lập tức bị sợ hai ba phủ lại. Giống như năm đó tay trói gà không chặt đối mặt mình cái kia nội giận nhì đỏ kín. Lần này còn sẽ có người tới cứu mình sao? Vẫn là Ars cũng muốn gọ một dạng chạy trốn, thấp phẩm Lo Ho cảm xúc đang tràn ngập. Bọn này dị vị dọa căn bản cũng không phải là giải ra đồ, tỷ dạng nhỉ tại đối thủ, Ars cùng tiệp chủ cũng bị thương. Chớ lỗ nắm chặt nắm đấm, nhưng hai chân giống như đổ chì một không đều không động được gắt chạy mau. Ta sẽ không chạy trốn. Ars xoay người, hướng về phía chớ lỗ lộ, lộ ra một nụ cười sắt lạnh. Chất, Ars thân sắc cứng lại, hắn đem đầu trên đỉnh cái mũ vành nón chuyển đến hậu phương mơ tưởng được như ý, ta là tuyệt đối sẽ không để cho tổn thương. Ars khí thế như hổ, giờ khắc này hắn chính là dưới ánh mặt trời tia sáng vạn trượng quan quân. Thần Đa Tuần. Hắn đưa tay chỉ hướng phía trước đội giáp két. Tiệp chủ cùng Hà San ý tự nhiên không cần nhiều lời. Liên giải ra đồ, Tỳ Gián Nhỉ tạm còn không đến mức để cho bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh. Thật sự là, rất lâu không có dạng này chiến đấu qua Tỳ Cát Chu. Một màn kế tiếp để cho trợ lỗ có chút không dám tin. Rõ ràng Tiệp chủ nhìn cũng đã là nọ mạnh hết á. Vì cái gì tại As một phen khích lệ sau đó, ngươi lại khôi phục được toàn thắng tư thái? Tiệp chủ, ngươi vừa rồi là đang diễn a. Miti, như thế nào cảm giác thật sự quen thuộc, giống như vừa mới đến rồ ở tổ thời điểm Tiệp chủ giống như cũng là loại trạng thái này Jesse. Tiểu Quỷ Đấu, ngươi là cô y a? Chính là muốn nhìn ta chúng ta số mặt, Gem, Jessie nói rất đúng. Thật là quỷ kế đa đoan, đi ân hạ, quá có thiên phú. Tiệp chủ có hứng thú hay không tới diễn nghệ giới phát triển, ngươi tuyệt đối sẽ trở thành giống như ta cấp thế giới đại minh tinh. À, không, có khả năng, tiệp chủ là bị chúng ta giàng bộ play, nó tuyệt đối không phải là diễn thì cả. Si vợ tạo, tiệp chủ thân mật cọ sát gã gương mặt đáng giận, đã nhiều năm như vậy không nghĩ tới diễn kĩ thế mà không có dâng lên. Còn ở lại chỗ này trước mặt sao nhiều người nữa câu đi ra. Cái này để cho về sau như thế nào mọ cả nha, bốn. Trong tấm hình Tiệp chủ bật hết hỏa lực, toàn thân trên rơi ánh chớp chớp động. Thần đợ tuấn chính là thần đợ tuấn. Một phần cũng sẽ không thiếu. Lóng lánh màu vàng lôi điện tử tiệp chủ trong thân thể tuôn ra, chợt hóa thành một đạo lợi kiếm. Thẳng đâm về đội dốc kẹt vị trí. Ác sưng sững ở bên người vị chủ. Hắn cùng với tiệp chủ cùng nhau vững vàng bảo vệ sau lưng Bồn Bả Xoa, Vĩnh nợ Xoa cùng với Chờ Lồ. Bây giờ, nước mắt làm ướt chờ Lồ hốc mắt. Ác tự thể nghiệm, hắn tuân thủ lời hứa của mình. Nhất định sẽ không bỏ lại chờ Lồ. Chờ Lồ tuổi thơ bể tan cảnh lòng đang bây giờ bị Ác dùng hành động tu bổ. Rõ ràng cũng là nhân loại, lại nguyện ý dùng cơ thể tới thủ hộ đồng bạn tự hộ chính mình. Rõ ràng là không khác mình là mấy niên kỷ, át lại giống cự nhân, dùng độ ngực của mình bảo vệ hết thảy. Át, nam giữ vĩ đại nhất tính cách. Gọt loại vật này liền không xứng cùng Át đánh đồng. Đây là đối với Át Vũ nhục. Asta bắt đầu có chút thích ngươi. Chợ lộ tự lẩm bẩm nói. Nàng chỗ nào là sợ bộ cái mặn, nàng sợ gọi cái loại người này cả bã. Loại kia chỉ vì chính mình bản thân tư dục mà hãm đồng bạn ở trong cơn nguy khốn kẻ cả bã. Màu vàng ánh chớp chặn giải dạ độ cùng tỷ giạn nhị tạ bắn tới hy ở bẩm toàn lực ứng phó a. Đội Hạ sau cùng giống to một tiếng giống như là đang cấp tiếp chủ tăng thêm một tầng và ảnh chớp nguy cơ lần nữa để thăng. Khi ở bịm trực tiếp bị Thần Đợt Tôn dòng điện tách ra, đội dọc kẹt tổ ba người cũng bị tính cả bọn hắn bộ kệ mần cùng một chỗ bị Thần Đợt Tôn đưa lên trời tiểu quỷ đầu vẫn là lợi hại như vậy. Đúng vậy, ngoe lại bay thật đáng ghét cảm giác. Một màn này nhìn trực tiếp ra người xem sững sờ. Bọn này đội dọc kẹt là cái gì thành phần? Như thế nào cảm giác so à còn kháng đánh đây chính là Thần Đợt Tôn, ác bị công kích đến đều biết trở nên cháy đen. Bọn này đội dọc kẹt trừ bỏ bị đánh bay bên ngoài thế mà không phát hiện chút tổn hao nào, nào. Cái này không bộ kệ mận. Vulner Can Tổ người trong liên minh thật sự nhận quân điện kháng kéo căng sao? Khó trách bác giáo sư sẽ cho Ars một cái tiệp chủ xem như ban đầu tinh linh, thì ra là như thế. Ai tin sợ, ha ha, ngươi là không hiểu tiệp chủ tại Can Tổ khu vực mỹ lực, ai sẽ không thích tiệp chủ đâu Sarpgina? À, ngươi còn không biết xấu hổ nói, khả ái như vậy tiệp chủ cư nhiên bị ngươi tiến hóa thành cái cụ sở Steven, khó trách đội dộc Kettla đệ nhất thế giới tổ chức, nguyên lai là bởi vì bọn họ là Cantonia. Loại này cấp bậc khẳng tính, ra đấu những tổ chức khác làm sao có thể đánh thắng được Ngự Long Lãn Sơ? Ta cảm thấy phải hướng liên minh đề nghị để thăng đội dộc Kett cấp bậc nguy hiểm. Dỗ Vạn Nỉ lao đại một quyền trọng trọng đập vào bàn làm việc trước mặt bên trên. Một bên đi vào hội báo tình huống mạ tỏ gì đứng như lâu la. Lao đại lần này rất tức giận. Đi qua mấy vòng đả kích, đội dặc kẹt phát triển vốn là gian khổ. Thậm chí có không ít địa phương đội dặc đều đổi nghề làm lên hộ cần. Không có cái nào, ai bảo liên minh giã tay rồi đâu. Nguyên bản Dỗ Vạn Nỉ chỉ cho rằng liên minh không muốn để cho đội dặc tiếp tục cuộc trương. Thật không nghĩ đến lại là cái này ba cái không có đầu não cùng không tao hứng làm chuyện tốt hô dụ Vạn Nỉ lao đại thật dài thở một ngụ khí. Không thể sinh khí một cái là bộ hạ cũ trẻ mồ côi, một cái là đội dốc kẹt trọng yếu nhất đại gia nhiều tiền nhi tử. Hai người cũng không thể khai trừ. Như vậy mà tỏ gì? Từ hôm nay trở đi mập tiền ăn giảm bất 70. Lạ, bốn. A tuổi tác lời nói ta tăng thêm một chút. Lữ hành 6 cái liên minh chỉ có 10 tuổi cũng quá bất hợp lý, đường đi thời kỳ 15 tuổi khoảng chừng, 6 cái liên minh thời gian 5 năm thật hợp lý. Chương 19. Đường đi. Hắc kỳ diệu hành trình. Chương 19. Đường đi. Hắc kỳ diệu hành trình. Cũng không rõ ràng tiền ăn bị cắt xén mập vẫn như cũ ra sức bán à xung quanh. Mặc dù trong màn sáng chính bọn họ lại một lần nữa bị Ặc Cùng tiếp chủ đánh bại, nhưng bọn hắn cuối cùng không phải loại kia vừa ra trận liền bị miểu sát tạp nhũ rồi. Khoảng cách thăng chức làm cán bộ lại tiến một bước. Mau đến xem nhìn Ặc Cùng đội dột kẹt tin tức đặc quyền. Ặc Cùng đội dột kẹt chuyện xưa không thể nói. Vì tiện tại, tổ ba người lựa chọn vứt bỏ thiết thảo. Trong tấm hình, giải quyết xong đội dột kẹt tổ ba người sau đó, bồn bạ xoa cùng ý vị dọa nhóm cũng bắt đầu chính mình tiến hóa chi lộ. Ặc đem tiếp chủ ôm đến trên bờ vai sau đó, liền ngồi dưới đất quan sát bồn bạ xoa nhóm không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, lại còn có thể nhìn đến bồn bạ xoa nhóm cùng một chỗ tiến hóa. Has gặm khái nói, Tuyết Nguyệt như thoi đưa, chỉ chớp mắt liền đã đi qua thật nhiều năm. Trước đây đủ loại phảng phất rõ muộn một chiếc mắt, Chợ Lộ tiến tới bên người Has, nàng đuổi mép váy ngồi xuống. À, trong ánh mắt là buồn bã xoa nhõm, Chợ Lộ trong ánh mắt thì tất cả đều là Has. Vừa mới phát sinh cái kia hết thảy, đã đem Chợ Lộ nội tâm cuối cùng một kia vết rách chờ chữa trị. Bất quá, so với bộ kệ mặn, nàng vẫn là để ý Has. Nguyên lai like không phải mỗi người cũng giống như gọi đồng dạng sẽ vứt bỏ đồng bạn, cũng không phải tất cả bộ kệ mặn cũng là hung tàn như vậy. Buồn bã xoa cùng ý vị dọa nhóm rủ là biết rõ chính mình không địch lại đội giặc kệ. Vẫn như trước phấn đấu quên mình chắn ả trước người. Tại trong một hồi hào quang chói sáng, ỷ vị dọa nhóm tiến hóa làm vị nở xoạ. Tiến hóa sau khi hoàn thành, vị nở xoạ nhóm từ phía sau lưng nụ hoa bên trong thả ra ngột ngào làn gió thơm. Ngay cả gió cũng là ngọt. Bụt bà xoạ nhóm cũng theo sát phía sau. Tại As chăm chú, bọn chúng cũng thành công tiến hóa vị ỷ vị dọa tất tất, rồ tổn, bụt bà xoạ tộc quần loại này quần thể tiến hóa hành vi nghiên cứu cho thấy là vì truyền bá phấn hoa. Aczo tổn mỗ điện thoại tức thời phát ra nhắc nhở. Gió nhẹ thổi lấp phấn hoa phòng, ngay cả không khí xung quanh đều biến thành màu hồng. Ac bá một tiếng đứng lên. Trở Lỗ vẫn không có thể lúc phản ứng lại liền lôi kéo Trở Lỗ đứng ở nóc nhà biên giới mau nhìn, Hoa nở. Tika. À cùng tiệp chủ cùng nhau đưa tay ra chỉ hướng phía dưới bãi cỏ. Trở Lỗ bản năng theo ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy, vốn là còn là chờ chùi bãi cỏ cũng tại vi nở xoạ phấn hoa tác dụng phía dưới nở rộ ra từng mảnh từng mảnh diễm lệ đóa hoa. Bãi cỏ biến thành biển hoa. Trở Lỗ trong nội tâm hoa dãn nở rộ. Nếu như nói ngay từ đầu Trở Lỗ đối với À càng nhiều là u mê hảo cảm. Như vậy hiện tại, nhưng là ái mộ đi thôi, chúng ta lữ hành vừa mới bắt đầu, quyết định. Cái tiếp theo liên minh chính là Gà Lạ. Trở Lỗ Chúng ta cùng lúc xuất phát a, quen người, đưa lưng về phía biển hoa hướng về chợ lỗ đưa tay ra mời. Chợ lỗ cũng là không chút do dự đưa tay khoác lên Ặc trong lòng bàn tay. Đi ăn thả, rất ngon. Này đối chính phú quá tuyệt vời. Thiếu niên cứu vớt tuổi thơ bóng tối thiếu nữ, dùng hành động của mình hòa tan đối phương nội tâm, Cynthia, nói thực ra quả thật không tệ, cũng không biết lúc nào phát đường. Ặc nhìn e cửa rất cao, nhưng chính là đại trực nam sẽ gì sẽ giáo sư, nhìn thấy chợ lỗ có thể đi ra bóng tối ta rất vui vẻ, nhưng mà nhà ta cải trắng lúc này mới bao lớn nha. Ặc ngươi cái này đều phải đi tay, ITs, ha ha. Còn tốt gã sẽ không phải chúng ta bảo cụ, bằng không một đầu hoàng mao à sẽ cỡi đầu máy ngừng ngươi dưới lầu ngươi còn phải hỗ trợ trông giữ đầu máy đâu Mĩ Tỷ. Àt gia hỏa này khắp nơi lưu tình, Dilia, sẽ gì sẽ giáo sư nhà, có thời gian hay không tới một chuyến vả lệ tạo, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện liên quan tới Às cùng chờ lộ chuyện, dù sao hải tử cũng không nhỏ, là thời điểm nói chuyện cưới gả. Bây giờ. Bên trong căn phòng chờ lộ mắc cửa đỏ bừng khuôn mặt. Tại sao như vậy? Ta đều không biết à. Co như hắn ôn nhu quan tâm, lại khéo hiểu lòng người lại như thế nào? Ngược lại, ta sẽ không thích hắn. Hẳn là a đều do màn sáng. Lời tuy như thế, Nhưng chớ lỗ quả thật đối với Ars sinh ra hiếu kỳ, ạt thật sự sẽ giống trong màn sáng như thế sao? Vẫn là đây hết thệ cũng là giả, bốn. Trong tấm hình, chớ lỗ chính thức trở thành cả đi tới gạ lạ đồng bạn. Sáng sớm lúc ra cửa, chớ lỗ liền đã cùng mình phụ thần hại qua. Trường học bên kia tạm thời xin nghỉ, dẻm đỡ cũng chỉ có thể để cho phụ thân chiếu cố. Nhìn xem sắp cho không nữ nhi, sẽ gì sẽ giáo sư chỉ có thể rưng rưng đồng ý lữ độ mới đồng bạn mới, ạt ánh mắt đều phát sáng lên. Ở cái thế giới này, 10 tuổi hài tử liền có thể tự mình đi ra ngoài lưu hành, ạt cùng chớ lỗ cứ đi tới gạ lạ máy bay tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì ngồi trên máy bay. Ặc ngay tại dùng rổ tổm mẫu điện thoại nhanh chóng xem liên quan tới gã lạ Liên Minh tin tức đặc biệt là khi Ặc nhìn thấy gã lạ dành riêng đi a mạt về sau, một đôi mắt đều biến thành mắt lóe sao đi ạ mà sao? Lại làm một cái cùng mẹ gã tiến hóa cùng với ngũ mộ vợ hoàn toàn hệ thống khác biệt đâu. Thật sự là siêu cấp mong đợi đấy. Đi cả. Tiệp chủ cùng Ặc hai người biểu hiện cơ hồ là giống nhau như lúc. Đối với không biết đường đi, Ặc cùng tiệp chủ mãi mãi cũng là mang lớn nhất chờ mong. Máy bay rất nhanh rơi xuống đất. Gã lạ Liên Minh đến. Sau một phen khó khăn chờ đợi, Ặc cùng trợ lỗ cũng cuối cùng là bước lên chính mình đường đi vừa mới đến gã lạ không lâu, hai người lại đụng phải một cái trận đoàn tẩu trên quỹ đạo vô cùng lớn sợ nọ lật đối mặt sự vật không biết, Ặc cùng tiệp chủ lập tức liền vây lại thật lớn nha, cái này chỉ sợ nọ là so với ta cái kia còn muốn lớn hơn thật nhiều. Ặc vừa nói, còn vừa giang hai cánh tay muốn đo đạc cái này, chỉ sợ nọ lật lớn nhỏ đây chính là dị a ma hiện tượng. So sánh với Ặc Lô Mãng, chịu qua chính quy nhà huấn luyện trường học giáo dục trở lộ vẫn là rất tỉnh táo đối với loại này đã vượt ra lẽ thường lớn nhỏ sợ nọ lạt, khả năng duy nhất cũng chỉ có dị a ma hiện tượng khả năng này không nghĩ tới vừa đến đã gặp dị a ma hiện tượng nha, tiệp chủ chúng ta thật đúng là may mắn đâu. Ti ca Tut tut, nhưng không đợi Ảs bắt đầu hứng phấn, nơi xa truyền đến xe lửa tiếng còi liền đem Azuli chi kéo lại. Xe lửa, ngăn trở xe lửa quý đạo đi A Ma sở nọ là Sở Steven, thực sự là thần kỳ, lại có thể đem thông thường bộ kệ mẫn trở nên khổng lồ như thế, đi A Ma cái tên này thật đúng là thực trí danh quy, Sở Steven chính là, loại hiện tượng này thật sự chỉ có thể đối với bộ kệ mẫn sử dụng sao? Có thể hay không để cho không có sinh mệnh lực khoáng thạch cũng thay đổi lớn nha, không nên hiểu lầm ta chỉ là muốn vì nhân loại phát triển ra một phần lực lễ ống, xin lỗi. Sở Steven quân quân, trước mắt chúng ta cũng chỉ có thể làm đến để cho bộ kệ mẫn sinh ra dị a ma hiện tượng, ngài nói tới loại chuyện đó là làm không được qua lấy, không cần xin lỗi lễ ổng tiên sinh, ra hỏa này thuần túy là muốn thu thập một chút đá to lớn, dù sao Sở Steven cái này hỗn đản vì đào tảng đá thế nhưng là liên quan. Quân đều từ bỏ ngự long lản sở, không cần thì cho ta nha, lộ rễ lấy, muốn cầm quân quân, trước tiên đánh qua ta tại nói Sở Steven, khụ khụ, dị a ma sẽ kéo dài bao lâu, đoàn tàu sẽ có nguy hiểm không? Lễ ổng, cái này, dáng ngoại dị a ma hiện tượng sẽ chỉ ở bộ kệ mẫn thể lực dùng xong sau đó mới có thể khôi phục. Lệ ông lời nói không cần phải nói xong đám người cũng hiểu rồi lệ ông ý tứ. Nguy hiểm. Ngụ sơ nọ lật nơi nào sẽ tiêu hao cái gì thể lực? Sẽ xảy ra chuyện sao? À có thể ngăn cản sao? Chương 20. Bóng đá tiểu tướng. Sơ có buồn nị bái sư As. Chương 20. Bóng đá tiểu tướng. Sơ có buồn nị bái sư As. Tư đi ả ma sơ nọ lật đưa tới nguy cơ đối với những người khác mà nói có thể hết sức khó giải quyết. Nhưng mà, hắn là As. Ngoài ý muốn tính chất đệ nhất nhà huấn luyện. Trong tấm hình, sơ nọ lật đi ả ma hiện tượng cũng không phải thông thường đi ả ma, mà, mà là đặc thù giằng tạm ả ma hiện tượng. Thông thường thì ạ mạt sẽ chỉ làm bộ kệ màn hình thể bị lớn, nhưng mà rằng tạ mạt trên cơ sở này còn có thể thay đổi bộ kệ màn hình thái. Cũng tỉ như bây giờ rằng tạ mạt sờ nọ lật trên bụng giải ra một khóa cực lớn cây quả thụ. Xe lửa sắp đụng vào rằng tạ mạt sờ nọ lạt, có biện pháp nào nha? Mắt thấy xe lửa sắp đục vào, chớp lộ triệt để luống, nhưng xe lửa. Một khi đục vào, toàn bộ người trên xe lửa này cơ hồ cũng không có khả năng sống sót. Hạ cau mày, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới phương pháp phá cuộc. Hạ chính mình cũng là có một con sờ nọ lạt, sờ nọ lạt đối với đồ ăn cực kỳ mẫn cảm. Chỉ cần để cho sờ nọ lạt cảm nhận được mùi của thức ăn Nói làm liền làm. Chợ lộ, ngươi trốn xa một điểm. Nói xong, A nhanh chóng vây quanh sợ nọ lạt dạo qua một vòng đừng nói chợ lộ không nghĩ ra. Ngay cả khán giả cũng không nghĩ ra. A đây là đang làm cái gì? Nhưng sau một khắc, tiếp xuống thao tác đem tất cả người đều sợ ngây người bị chủ, ủy quất ngươi một chút. Điệp Tru. Điệp Tru giơ ra tay nhỏ dựng lên một cái ổ cắc cùng Điệp Tru một ánh mắt thời gian, Song Vương liền biết ý nghĩ của đối phương. Chỉ thấy, Điệp Tru nhanh chóng đem thân thể của mình đoàn thành một đoạn, hơn nữa tại phần đuôi kèm theo một tầng kim loại tia sáng, sử dụng ý vọng tại. A tóm lấy Điệp Tru nhanh chóng lùi về phía sau. Sau đó A đột nhiên gia tốc, nhanh chóng gọt tới trước quá trình bên trong, A dùng sức đem diệp trụ ném lên. Ngay sau đó, A nhảy lên thật cao chân phải dùng sức xoa ở diệp trụ ý rồng tại bên trên. Đinh, kim loại cùng kim loại tiếng va chạm vang lên triệt để toàn bộ thế giới. Hình tròn diệp trụ vạch lên ưu mỹ đường vòng cung tinh chuẩn rơi vào cực lớn cây quả thụ trái cây phía trước ngày tại lúc này. Diệp chu, ý rồng tại. Sau khi rơi xuống đất, A ánh mắt lập tức khóa chặt ở trên thân diệp trụ. Chỉ thấy vốn là còn đoàn thành một đoàn diệp trụ lập tức trở về hình dáng ban đầu, một cái ý rồng tại nhẹ nhõm đem cây quả thụ bên trên trái cây chém ra tốt, đem trái cây đánh bay ra ngoài trưng phân quát. "Hảo a, kế hoạch đại thành công. Sự tình tiến triển rất thuận lợi, trái cây cỏ sát sờ nọ lật mũi bay ra ngoài. Người được đồ ăn nuôi vị sờ nọ lật cũng từ đang ngủ say tỉnh lại. Tại xe lửa sắp đụng vào nó một khắc cuối cùng, sờ nọ lật rời đi đường ray bờ dọc 3. Bơ đốc, coi như ta thường thấy A Thái quá thao tác, nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý một chút a. Gẹ gì, dùng chân đá vào thép hĩ rộng tại 3 bên trên, chân của ngươi không đau sao? Vụt nợ, rất đẹp trai. Chiêu này nên gọi là xoắn ốc chớp lóe siêu luẩn múa giống tam thức. Đáng giận nha. Trước đây ta làm sao lại để cho tiệp chủ tiến hóa thành rặc cũ nữa nha?" hắn, vốn là còn có thể dạng này. Tiếp chú lần sau chúng ta cũng thử thử xem. Chiêu này nhìn rất đẹp trai dáng vẻ, ngự long lận sợ, các ngươi chỉ quan tâm những thứ này sao? Các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới vừa rồi phát ra âm thanh, cái kia hoàn toàn chính là sắt thép đụng nhau nha, Niệu Tạt, không tệ không tệ. Quả nhiên là tiên tiên võ đạo thánh thể. Tiểu Hữu đi tới gã lại nhất định phải tới khai đạo, ta nhất định đem ta suốt đời sở học dốc túi tương thụ, Lệ ông, sư phụ, ta mới là đệ tử của ngươi nha, Niệu Tạt, ngoại môn. Ác thái quá thao tác thật sự là quá mức thái quá, đến mức tất cả mọi người đều không có tình lại. Cuối cùng là dạng gì nhục thể mới có thể bộc phát ra lực lượng như vậy? Hơn nữa nguyên lai like ngươi vòng quanh sở nọ là xoay quanh là vì tìm góc độ a, không hổ là ngươi nha. À. Trong tấm hình, tốt tốt. Xe Lựa Minh lấy ống sáo từ Às bên cạnh mở qua. Trưởng tàu Càng là đối với Às ngả mũ gửi lời chào. Tại tất cả mọi người cũng không có chú ý tới Sở Thịnh, một cái lật lộn đến xe Lựa Sở có buồn nỉ đem tình cảnh vừa nãy toàn bộ đều thu hết vào mắt. Vốn là còn có thể dạng này, cái này nhân loại, thật là lợi hại. Ta nhất định phải bái hắn làm thầy, học tập lợi hại nhất cứ pháp, trở thành lợi hại nhất sĩ nệ sở. Sư phụ Nhất định phải chờ ta. Xe lửa chạy qua, Trớn Lộ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thật lợi hại a, còn có kịp chủ ngươi a. Trớn Lộ ánh mắt sáng quắc nhìn xem a, ánh mắt này, đã mang tới sự bái. Ta cũng không có lợi hại như vậy rồi. Ặc khiêm tốn một chút, kỳ thực hắn cũng là linh quang lóe lên. Dù sao tại dùng phương thức khác thật sự không còn kịp rồi, hắn cũng chỉ là đánh cuộc một lần. Còn tốt, Ặc đánh cuộc đúng. Nhạc đệm đi qua, hai người ngay tại gã lạ du lịch. Dọc theo đường đi, hai người kiến thức đủ loại đủ kiểu đi a mạt hiện tượng. Ặc cũng đối đi a mạt càng hiếu kỳ hơn. Cô Tuyết, tại quán trọ nghỉ ngơi a thu đến một phòng đủ kiện là đến từ hộ ẩn bạ tổ phở hon ti ở đối chiến mời tại sao như vậy, ta vừa mới đến gà lạ đâu. Đối mặt bất thình lình mời, A10 phần buồn dầu đi tới gà lạ, nhưng một cái bộ kẻ mẫn cũng không có thu phục đâu. Nếu không thì hỏi một chút chờ lộ ý kiến. Chúng ta đi trước một chuyến hộ ẩn. At hỏi thăm tiệp chủ ý kiến. Tiệp chủ thì mặt mũi tràn đầy u vũ đại sư đưng niệm, nên ngủ. At cũng chỉ là tượng trưng hỏi thăm chủ, cuối cùng vẫn quyết định cùng chờ lộ thương lượng một chút. Chờ lộ là cùng hắn cùng nhau du lịch đồng bạn, đột nhiên sửa đổi khu vực tự nhiên là còn muốn hỏi đối phương ý kiến đi xuống giường, đẩy cửa phòng ra. A đột nhiên liền sửng sốt một chút. Tại cửa của hắn xuất hiện một cái hắn chưa từng thấy qua bộ kệ mận tất tất, rồ tổn, sở cọ buni, con thỏ bộ kệ mận, là hỏa thuộc tính. Một khi làm xong chuẩn bị chiến đấu, mũi hoặc lòng bản chân viên thịt liền sẽ tản mát ra nhiệt độ cao, nghe nói nó chân sau sẽ mang đến hảo vận. Biascom ở trên tay rồ tổn mẫu điện thoại tức thời hồi báo. Cửa phòng mở ra, nhìn thấy Asm một khắc này, Sở có buni kích động sắp khóc đi ra. "Tu, sư phụ." "Tỉ cả." Nghe được động tĩnh, nam ở trên giường tiệp chu bất đắc dĩ lại xuống giường. Vòng qua ở chân, tiệp chu lập tức liền ngây dại. "Ngươi đối với người ta làm cái gì?" Tiệp chủ không dám tin nhìn xem trước mặt quỳ rạp xuống đất sợ có bùn nhì. "Ta không biết nha, ta vừa mở cửa nó liền tại đây." Ặc vội vàng giải giải. Hắn cũng không muốn bị tiệp chủ xem như bắt nạt bộ kệ mẩn biến thái. Cũng ngay hiểu lầm tại trong tiệp chủ cùng sợ có bùn nhì giao lưu giải khai đi qua tiệp chủ phi nhân dịch, Ặc cũng coi như là biết sợ có bùn nhì ý đồ đến đối mặt với sợ có bùn nhì cái kia nóng bỏng ánh mắt, Ặc cảm thấy mình không thể để cho đối phương thất vọng đã như vậy, "Vậy ngươi nguyện ý trở thành đồng bọn của ta sao?" Ặc lấy ra bộ kỳ bản đặt ở sợ có bùn nhì trước mặt. Nhưng sợ có bùn nhì liền một giây do dự cũng không có, trực tiếp liền tiến vào trong đến bộ kỳ bản. Một lần, hai cái, ba lần. Poki bạn phía trên thoáng qua ba cái ngôi sao, cái này cũng đại biểu cho Astu phục sợ có buồn nghỉ. Cầm cái này ở Poki bạn, Ast còn có cái này không quá thứ trứng. Căn cứ vào hắn hàng năm lữ hành kinh nghiệm, liên minh hệ lựa ngữ tam gia không đều hẳn là đi lang thang, vứt bỏ cái này thì bạn. Trước đây chặt mạn đở, chìm chạ cùng với ả lọ lạ lịt tèn cũng là dạng này. Cái này tự mình đưa tới cửa để cho chính mình thu phục còn là lần đầu tiên. Bóng đá mị lực thật có lớn như thế sao? Bờ Juno Bại sư Ars, ta đã có thể nghĩ tới đây chỉ gọi làm sợ có bốn nị vụ kẻ mẩn về sau lại là một cái dạng gì tồn tại? Vậy, như thế nào? Chẳng lẽ nó còn có thể hát mẹ dạng? Chương 21. Bà tổ Fleur họn thì ở. Ta là tới về miệng. Chương 21. Bà tổ Fleur họn thì ở. Ta là tới về miệng. Ngự Long Lạn Sở, không nói những cái khác, Ars đang huấn luyện hệ lựa vụ kẻ mẩn bên trên vẫn có một tay mỹ ti, ha ha, ngài này liền nói sai rồi. Ars thế nhưng là nhất không lấy tay đối phó hệ lựa những thứ này tính bướng bỉnh, cha dị rất cũng là gần nhất mới cùng Ars hòa giải đây này re gì? Ha ha ha, ta nhớ ra rồi chính là tại trên yến đi gỗ đại hội cái kia không muốn chiến đấu chả dị giật đúng không? Mitty, đúng đúng, đúng đúng đúng, thật là đáng tiếc, chả dị giật không muốn chiến đấu để cho Ars vui để một cái 16 mạnh Ars. Mitty, đừng như vậy, ta đằng sau không phải cũng tại họ gen, quần đảo cầm một quán quân sao? Geyi, ha ha, liền loại điện. Phương kia quán quân cũng coi như là quán quân, đối mặt Ars trả lời, Geyi hết sức khinh thường ít nhất tại trong sự nhận thức của hắn chỉ có liên minh cuộc tranh tài quán quân mới miễn cưỡng có thể xưng tụng quán quân. Geyi đại ca thế nhưng là liên minh quán quân. Hắn cũng không giống như As, vẹn vẹn một cái hở ren quần đảo quán quân liền thỏa mãn As, ít nhất ta có quán quân, Geyi ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, vậy là ngươi cái gì quán quân, Geyi ba. Nhìn thấy cái màn đặn này, Geyi kem chút không có bị tức đến mất đi. Câu cá cuộc tranh tài quán quân hay không quán quân, 4. Trong tấm hình. Sau khi thu phục sợ cọ Buni, As liền gõ chờ lỗ cửa phòng. Nghe thấy có người gõ cửa, đã thay đồ ngủ xong lên giường chờ lỗ, đành phải cục cục cục chạy tới mở cửa. Vốn đang nghĩ đến là ai, hơn nửa đêm sẽ đến gõ cửa, nhưng làm nhìn thấy đứng ở trước cửa người là As sau đó. Chờ lỗ lập tức liền thanh tỉnh lại. À, đây là muốn làm gì? Không thể. Quan hệ không thể vào dương nhanh như vậy. Chớ lộ cắn chặt môi, chờ đợi à lên tiếng xe gì xe giáo sư, nữ nhi à. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng cho không à, xin thì à, à, đây là chúng ta bây giờ có thể nhìn sao, xê-zê-na, à. Không, nơi đó không thể. Nhưng đám người dự liệu đến tình tiết cũng không phát sinh. Dù sao à sẽ gỡ rõ như ban ngày, coi như bây giờ chớ lộ ăn mặc cực kỳ khả ái màu hồng báy ngủ. Nhưng à trong đầu tất cả đều là ngày mai muốn đi hồ hền bạ tổ phở hòn tì ở. Lâu ngày không gặp chiến đấu nhiệt tình đã xông lên trong đầu của hắn đến nỗi trợ lỗ bây giờ ăn mặc, ặc căn bản cũng không có con mắt nhìn qua. Hưng phấn Ars nói ngày mai hành trình sau đó, Trợ lỗ cũng chỉ có thể bản năng gật đầu. Ngay tại nàng khẽ cắn môi, chờ đợi Ars động tác kế tiếp thời điểm. Rất nhanh, quay người liền trở về đối diện trong phòng. Lưu lại trợ lỗ một người đứng ở cửa sốt sít. Chỉ có thể nói không hổ là Ars, cũng chỉ có hắn có thể làm được đi ra loại sự tình này. Ngày thứ hai, Trợ lỗ ngáp một cái từ trong phòng đi tới. Vừa vận bắt gặp nguyên khí tràn đầy Ars cùng với bị chủ, chỉ là tại bên người bị chủ lại còn nhiều một cái khác đỏ trắng xen nhau thỏi bộ kệ mẩn chờ lộ, đi thôi. Ta đã để cho Dụ Tổn giúp chúng ta đặt trước hào phiếu. Không đợi chờ lộ phản ứng lại, Azelian đã lôi kéo chờ lộ tay đi tới trong trấn nhỏ nhà ga. Ngôi xe lửa đi tới Uyên Bund City, lại từ Uyên Bund City ngồi phi cơ hướng về Hồ Hẹn. Cheo lên mắt đen thật to vòng, chờ lộ đi tới Hồ Hẹn chờ lộ, ngươi ngủ không ngon sao? Đi xuống máy bay, à lúc này mới chú ý tới ngáp một cái chờ lộ ẩn. Chờ lộ u đoán liếc mắt nhìn Az không có chuyện gì, ta tại Hồ Hẹn còn có không ít người quen, chờ ta vệ miệng bà tổ Phở Hòn ti ở thủ lĩnh sau đó, ta liền dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút. Đi cả. Tiệp chủ cũng tức thời giơ tay lên. Tại Hồ Hền, ai không thể xưng hô nó một tiếng gia đại gia. Hồ Hền Liên Minh Ảs đã khiêu chiến qua sao? Đó là đương nhiên, trước kia ta thế, nhưng là lấy được top 8 đâu. Nói đến chỗ này, Ảs còn có chút tiếng với. Ban đầu ở Hồ Hền đối thủ đúng là quá mạnh mẽ, chết cũng cái kia chỉ mặc dạy mật thế, nhưng là liền tiệp chủ đều đánh không lại. Hai người cứ như vậy tàn gấu. Ảs giảng thuật cho chợ lộ chính mình lúc trước tại kinh nghiệm khu vực du lịch kinh nghiệm may là ai. Chợ lộ rất bén nhạy tại Ảs trong giọng nói tìm được mấu chốt nhất nhân tố may a, đó là cùng ta cùng nhau đang lữ hành đồng bạn. Nói đến chúng ta cũng rất lâu không gặp, chờ kết thúc bạ tổ phở hòn ti ở tranh tài, ta liền dẫn ngươi đi nhận thức một chút a. Hảo. Ars cũng không có chú ý đến trợ lộ đã nói xong thời điểm cũng đã là chua chát mày. Ai? Nguyên lai like Ars lại là ta du lịch đồng bạn Nha Ceseena, đáng giận. Lại tới một cái. Dodonas, như thế nào trêu chọc nhiều nữ hải như vậy, thực sự là quá không làm cho người bất lo. Dilia, không nghĩ tới nhà ta Ars bất ngờ được Hannongo Silthia, ạt thật đúng là có mị lực đâu, chẳng lẽ mỗi một lần tại các liên minh du lịch thời điểm đều sẽ có nữ hải khác nhau tự thích hắn sao? Silthia lời nói này trực tiếp đem Cezena cảm giác nguy cơ kéo đến tối đỉnh phong. Rõ ràng là trước hết nhất tất cả. Như thế nào cảm giác tất cả mọi người đều đang cùng mình cướp. Cái kia gọi Mitya chiếm cứ địa hình ưu thế, trợ lộ vị tương lai nóng này. Cái này may lại là từ nơi nào xuất hiện nha. Đáng giận. Cezena miệng đều nhanh chóng trở thành chít cút, tức giận rất khả ái để cho người bóp một cái năm. Trong tấm hình, ba tổ Fleurhornti ở cơ hồ tại tất cả liên minh đều biết thiết lập, chỉ có điều khu vực khác nhau cách gọi khác biệt, có khả năng gọi là đối chiến tháp hay là trong đối chiến tâm. Canton Hôên núi nó xưng hô vẫn là bạ tổ Flerontia, mà có thể tại người lên đỉnh bạ tổ Flerontia thì lại được xưng là Flerontia ở bựn. Ars bất tài đã từng ngay tại bạ tổ Flerontia đang đi qua. Nắm giữ thư mời Ars, trực tiếp liền tiến vào trong đến bạ tổ Flerontia. Trận đấu ly đối chiến hình thức là 2v2. Mỗi người cần hai cái bộ kệ mẩn tiến hành thay phiên. Trên thân Ars chỉ có diện chủ cùng với sở cọ Bunyi. Tự mình một người tham gia lợi nói cũng trách không có ý tứ. Hơn nữa bây giờ chớ lộ đã không có sợ hãi như vậy bộ kệ mẩn. Vừa vận thừa gì bây giờ muốn trở lộ lĩnh hội một chút bộ kệ mẩn đối chiến mị lực đem ý nghĩ của mình giảng thuật cho trở lộ, sau đó đối mặt gã cái kia lập loè ngôi sao ánh mắt, trở lộ thật sự nói không nên lợi một cái không chứa quá tốt rồi, trở lộ. Hai chúng ta cùng một chỗ chắc chắn có thể cầm tới vô địch. Thì cả. Đúng, còn có vị chủ. Cứ như vậy Às mang theo trở lộ đi đến bộ kệ mẩn trung tâm. Cùng Hoạc giáo sư trao đổi một phen đi qua. Hoạc giáo sư đem hậu viện tin tức đồng bộ đến trong màn ảnh trở lộ ngươi xem một chút, cần cái nào hai cái Pokémon. Chỉ thấy tại Hoạc giáo sư trong hậu viện, toàn bộ cũng là Às cất giữ trong nơi đó Pokémon. Buôn bà soa. Chà dị giỡn, ẩn tợ mẹ mẹ vân vân vân vân. Những thứ này toàn bộ đều là Ảs tại mỗi khu vực lư hữu hành lúc tu phục tổ kẻ mặn. Trong đó 30 đầu tổ rốt phá lệ làm người khác chú ý. Nhìn xem số lượng như thế đông đảo tổ kẻ mặn, chớ lổ trong lúc nhất thời bị hoa mắt. Lựa chọn khó khăn chứng đều phảivarphi vào. Biti, à chà dị giỡn hay, không nghĩ tới nó bây giờ lại có thể cùng những thứ khác bộ kẻ mặn hài hòa sống chung ghê gi, chính là cái kia chỉ làm cho Ảs cầm 16 mạnh chà dị giỡn, ngự long lản sợ, chết rồi, chuyện này đoán chừng muốn trở thành Ảs hắc lịch sử bạo độc, không thấy so điêu còn có bột tợ phở giờ, thật tốt đáng tiếp nha chương 22. Rất lâu không thấy, Từng đồng bạn. Chương 22, rất lâu không thấy, Từng đồng bạn. À, không nghĩ tới ta tại về sau có thể tu phục nhiều như vậy đủ loại đủ kiểu Pokémon, loại cảm giác này thật là quá tuyệt vời. Mặc dù trong màn sáng vẫn luôn là chờ lộ tại nhìn đàn Pokémon, nhưng bọn này Pokémon ánh mắt chưa bao giờ rời trên thân Atsu rời đi. Song phương rằng buộc cực kỳ thân hậu năm. Trong tấm hình, cuối cùng, chờ lộ tại trong một đám Pokémon chọn lựa sở sệp cùng với sở hiệu lão. Về phần tại sao tuyển bọn chúng, dù sao cũng là tại Hồ ẩn, vẫn là sử dụng Hồ ẩn Pokémon sẽ khá hơn một chút chỉ có thể nói trợ lộn là sẽ cho lựa. Nó trực tiếp đem Ars tại hồ ẩn khu vực du lịch quá trình bên trong thu phục tối cường hai cái Pokémon chọn lấy đi ra. Không hổ là ngươi nha, trợ lộn đối diện hoặc giáo sư cũng đem Sợ Hẹo là cùng với Sợ Sẹp tập bộ kỳ bản chuyển tông tới. Ma Câm tới bộ kỳ bản sau đó, tại Ars cổ vũ phía dưới, hai cái Pokémon đều bị phóng ra. Sợ Hẹo cùng với Sợ Sẹp tại vừa ra trận sau đó liền trực tiếp dính vào trên thân Ars. Bọn chúng đã lâu không cùng Ars chiến đấu với Nhật Khuy. Cho dù lần này chỉ huy là một người khác, bất quá cái này không có gì, có thể cùng Ars cùng nhau chiến đấu chính là vui vẻ nhất chuyện. Vị này là Trở Lộ, tiếp xuống hai trận tranh tài liền làm phiền các ngươi. Ặc đem hai cái phổ kẹo mận giới thiệu cho Trở Lộ. Ặc lên tiếng, cho dù là cao ngạo sợ sệt tài cũng đưa tay ra cầm Trở Lộ tay. Giữa hai người tạm thời giảng buổi xem như ký kết. Trước khi đến sân thi đấu quá trình bên trong, Ặc còn mười phần thân thiết vì Trở Lộ dạng giải sơ sệp tài, sơ yếu lão kỹ năng chiêu thức. Không yêu cầu Trở Lộ có thể dung hội quan thông, chỉ cần có thể theo đi ra liền có thể dùng đơn giản hiểu rõ sau đó, hai người cũng đặt tới bạ tổ Fleron ti ở bên trong. Pha lê trạm canh gác ly chế độ thi đấu vô cùng đơn giản. Chỉ là một cái cỡ nhỏ đối chiến tranh tài thậm chí là trực tiếp từ top 8 bắt đầu, ngăn cản sạch top 10 khả năng. Theo lý thuyết chỉ cần chiến thắng 2 trận, liền có thể trực tiếp tấn cấp đến trận chung kết đến nội A chính mình, hắn lựa chọn dùng bộ kệ mẩn tự nhiên là vị trụ cùng với sợ cò bù nhi. À có cái quen thuộc, đó chính là mỗi lần lữ hành đều thích dùng đồng bạn mới tới tiến hành đối chiến. Như là đã lựa chọn gà lạ xem như khởi đầu mới. Vậy dĩ nhiên là phải dùng đồng bạn mới đi thi đấu. Ngươi nói trụ, đây là chiếm cố định hố vị. À bên này chiến đấu có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thực lực của đối phương cũng không mạnh, lại để cho sợ cò bù nhi ra sân quen thuộc một chút tranh tài tiết tấu sau đó. A lập tức liền cử đi mệnh chủ. Một xuyên hai, đang vây xem dạ ánh mắt khiếp sợ bên trong, A thành công cầm xuống trên tải, trong nguyên tắc là Mr Mạnh, bất quá ta cảm thấy để cho hộ ền địa khu phụ kệ mẩn tới sẽ tốt một chút. A chiến thắng sau đó, kế tiếp chính là muốn nhìn chớ lộ. Cùng nói là chớ lộ chiến đấu, chẳng bằng nói là sợ sẹ ta cùng với sợ lão. Cái này hai cái phụ kệ mẩn cường độ tới đánh loại kiểu này trên tải, đơn giản chính là nghiền ép. Không, so nghiền ép càng thêm quá trướng. Nếu như nói A cái kia một hồi, bọn hắn còn đang chấn kinh cùng kịp chủ tốc độ cùng với uy lực của chiêu thức. Như vậy chớ lộ bên này chính là đơn thuần hưởng thụ là sợ sệt phải cùng Sở Héo là hưởng thụ tranh tài hoa. Ta đồ hàng, ta không đánh, các ngươi khi dễ người. Toàn trình chiến đấu trở lỗ cũng làm động, hoàn toàn chính là sợ sệt tại, Sở, Sở Héo lão chưa trưởng. Thậm chí sợ sệt phải tại giải quyết một cái đối thủ sau đó, còn mười phần thân thiết chính mình về tới bên sân đổi lại Sở Héo lão. Sức mạnh, tốc độ vô luận cái nào phương diện, cũng là đối phương không cách nào sánh bằng tồn tại đến mức đối thủ trực tiếp bị đánh khóc. Trận đấu kế tiếp trên cơ bản không có cái gì lo lắng. Bán kết gạt đối thủ là đến từ Lã Vạ Dịch giả tạo, bà kệ. Nghe nói còn là cái đoạt giải quán quân đứng đầu vẫn là tại ven đường mà bị đánh bại sau đó bị địch chủ một xuyên hai. Loại kiểu này tranh tài vốn là một ngày đánh xong, tiến triển hết sức nhanh chóng. Chờ lộ bên kia vẫn là phát huy ổn định thành công tấn cấp. Hai bên chiến đấu cũng là nghiệt ép, nhìn xem tất cả mọi người đều tê. Bất quá cũng đối tiếp xuống trận chung kết càng thêm cảm thấy hứng thú. Vô luận là Askai kia địch chủ, vẫn là chờ lộ sở xếp bài, người vây xem 10 phần chờ mong, hai cái bộ kệ mẩn đuổi binh. Cũng không ít người tra được gã thân phận. A Lọ Lạ liên minh qua quân. Nơi nào? A Lọ Lạ? Là... Đó là cái nào? Nơi đó còn có liên minh. A Mưa lãi ở phía trước vẫn là Fleur Honti ở ở Zen. Nay liên nói xuôi được, ngay sau đó, đến khẩn trương lại kích thích trận chung kết. Chợ Lộ vốn định trực tiếp bỏ quần nhưng lại bị Ars ngăn trở, tất nhiên lựa chọn buộc kẻ mẫn nối chiến, vậy sẽ phải đem hết toàn lực đi chiến đấu, từ bỏ là tuyệt đối không thể từ bỏ. Ars một bầu nhiệt huyết, Chợ Lộ cũng là thật sự cấp trên. Kết quả đây, Sở Sệp cùng với Sở Héo lao nhường, bị tất cả mọi người ký thác kỳ vọng Sở Héo là cùng với Sở Sệp tại, ngã xuống Ars sợ có buồn nỉ trên tay đến mức tại chiến đấu kết thúc về sau. Sở có buồn nỉ cũng không dám tự tin nhìn mình hai tay. Ta có mạnh như vậy sao? Bất quá sợ có buồn nỉ rất nhanh liền bị tự thuyết phục, mạnh cũng không phải nó, mà là sư phụ, cũng là sư phụ dạy bảo chính mình, mới có thể dễ như trở bàn tay đánh bại cái kia hai cái nhìn rất lợi hại bộ kệ mẩn. Logic Blue Lock. Xuất viện. Bjoruno, chết rồi, cái này gọi là sợ có buồn nỉ bộ kệ mẩn biểu lộ thật phong phú đi ẩn hạ, ai, vì cái gì As tu phục bộ kệ mẩn đều như thế có biểu diễn thiên phú nha? As, nếu không thì ngươi cũng tới cả là, trực tiếp gia nhập vào công ty của ta, ngươi tuyệt đối sẽ là thành công nhất bộ kệ mẩn diễn viên bồi dưỡng nhà lý, thật đáng yêu bộ kệ mẩn. Thật là đáng tiếc. Ta không thể tiếp xúc bộ kẻ mặn, bằng không ta thật muốn ôm một cái nó Mity, ta đề nghị nghiêm tra trận đấu này. Giả thi đấu, đây là tuyệt đối giả thi đấu, Vợ Dộc, có chơi có chịu, nhớ kỹ đem tỷ tỷ ngươi Phương Tức liên lạc cho ta nha. Xì si vợ táo. À không hiểu thấu chịu Mị tỷ một cái liếc mắt. Về phần tại sao? Đó là đương nhiên là tại trong vừa rồi cùng bợ dọc đánh cược Mity thua. Nhìn thấy biểu hiện xuất sắc như thế sở sếp tại, sở được lão. Mity vốn định hố bợ dọc một phần cơm trưa, không nghĩ tới bọn chúng thế mà diễn chính mình, nhất định là cùng điệp chủ học xấu. 4. Trong tấm hình Hạc cũng không nghĩ tới đây sợ hẻo láo bọn chúng như thế sẽ chỉnh sống. Thế mà đồng loạt bại bởi Sở Cọ Buni, thậm chí việc chủ cũng không kịp ra sân. Mà tại Sở Hẻo Lơ sau khi ngã xuống đất, tại toàn trường yên tĩnh bầu không khí bên trong, chợt tai một tiếng tuyên cáo phá vỡ cái này, không khí chúc mừng mà truyền thủ tại pha lệ trạm canh gác trong chén vui loạt giải quán quân. Cứ như vậy, Hạc tiếp sống lý lịch bên trong lại nhiều thêm tăng một phần quán quân. Không có cách nào, solo thi đấu quán quân cũng có thể coi là quán quân. À cái này trở lượt cúp quán quân chắc chắn là quán quân. Dù sao đoạt giải quán quân sau đó, Hạc còn thu được năm mai dị sắp trở Trợ lộ lúc này cũng kịp phản ứng, nàng một cái liền bổ kệ mẫn đều không tiếp xúc qua người, làm sao có thể chỉ hủy cái này, hai cái nhìn cấp bậc cũng rất cao độ kệ mẫn. Toàn trình kéo lấy đánh cũng coi như xong, cuối cùng lại còn diễn nàng một cái. Ha, thật là xấu chuyện làm tận. Ash, nhìn thấy chính mình đoạt giải quán quân, có một loại không nói được cao hứng ghê gì, thực sự là quá ghê tởm. Ngươi lại cầm một cái quán quân, Ash, Geji, ngươi không phải nói loại tiểu này quán quân không tính vô để sao? Nhìn ngươi thế nào dáng vẻ giống như rất ghen ghét ta nha, Geji, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ta chỉ là đơn thuần nhìn ngươi khó chịu thôi, Banzok Cái này miệng so nhà ta dễ ổ đủ còn cứng hơn A chương 23. Chớp lộ tình địch, gặp lại may. Chương 23, chớp lộ tình địch, gặp lại may mỉ tỉ, không nghĩ tới Ả ngoại trừ có thể tại họ giến, quần đảo bên ngoài cầm tới quân quân, lại lấy được một cái quán quân quân. Sơ Steven, ả thực lực là có, cái kia sợ sẹ ta cùng sợ khéo lao rất không tệ, cho dù chỉ xuyên thấu qua màn sáng, ta đều có thể cảm thấy được sự cường đại của bọn nó Alan, cái kia Trạ dị dơ, rất mạnh, Xilthia, cái kia Informa mẹ mẹ a, ta có thể cảm nhận được cái tia cổ mãnh liệt khí lãng đang cuộn, cuộn. Sau khi kiến thức đến ả toàn bộ bộ kệ mận, Những quan quân này cùng với Thiên Vương mới chính thức trên ý nghĩa đối với Ars có một chút hiểu rõ. Ars lọ lạ có lẽ rất yếu, nhưng Ars tuyệt đối không kém. Liên từ hoặc giáo sư ở trong video đều có thể lờ mờ nhìn ra những thứ này, bộ kệ mẫn cường đại đây vẫn là bọn chúng bản thân. Bộ kệ mẫn thực lực của bản thân lại thêm nhà huấn luyện chỉ huy, mới có thể trở ở đợi cùng với toàn bộ thực lực. Chỉ dựa vào mượn những thứ này bộ kệ mẫn, Ars liền đã có có thể cùng bọn hắn đám người này nói chuyện ngang hàng sức mạnh. Ars thật sự rất mạnh. Trong tấm hình, loạt giải quan quân sau đó đang lây xem quần chúng sợ hãi trong ánh mắt. Sơ khéo lao bay nhảy cánh lại từ trên mặt đất bay lên. Sở Sở Pekang là giống người không việc gì, phủi bụi trên người một cái, liền đi tới bên người As. Toàn bộ tranh tài đều là của ta người. Xin hỏi này làm sao thua? Năm ai phượng lụt là lần này phần thượng. Căn cứ sở tài phần nói, bọn chúng là đến từ Lưu Ly đạo quán sản phẩm. Thuộc về là không xuất bản nửa hàng. Chợ Lộ khi nhìn đến bọn chúng sau đó con mắt đều phát sáng lên đối với loại này chiêu lấp lánh đồ vật, nữ hài tử không cách nào cự tuyệt. As mặc dù không hiểu, nhưng cũng nhìn ra trợ Lộ trong ánh mắt khát vọng. Hắn từ trong đó chọn lựa một cái cùng trợ Lộ màu tóc cực kỳ tương tự màu đỏ rực phượng lụt đưa cho trợ Lộ. Trở lộ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhận lấy cảm ơn ngươi à, ta sẽ cố mãi chân quý. Cứ như vậy một cái hành vi, mưa đạt lần nữa vỡ tổ Miti, "As, vì cái gì ngươi cùng ta lần thứ nhất gặp mặt liền phải đem xe đạp của ta làm hỏng, mà ngươi cùng những thứ khác nữ hải tử gặp mặt, vì cái gì liền có thể tiến đưa đối phương lễ vật?" Cjena, chính là "Akaka, ngươi còn không có đưa qua ta lễ vật đâu." Đối mặt hai người chất vấn. "As không biết vì cái gì, luôn cảm thấy trên người có tí tí ý lạnh năm." Trong tấm hình. Sau khi chờ lộ nhận lấy lễ vật, "As đem hai cái bộ kẹo mẩn đưa về đến hoặc sở nghiên cứu hậu viện sau đó" Lúc này mới mang theo trợ lộ đi tới tỷ tiệu bập gym. Về phần tại sao tới tỷ tiệu bập gym, vậy dĩ nhiên là bởi vì May. May phụ thân nọ mãn là tỷ tiệu bập gym con chủ. Cái này cũng là As đi tới tỷ tiệu bập gym môn nhân. Hai người tới tỷ tiệu bập gym sau đó tiếp đãi bọn hắn đạo quán chủ nọ mãn đến nỗi may thì đang vì chuẩn bị tham gia cả loạt bộ kệ mẫn số cả sở làm chuẩn bị. Nhìn thấy As đến sau đó, May cũng hết sức vui vẻ. Chẳng qua là khi May nhìn thấy As bên cạnh lại ngồi một cô gái khác sau đó, nguyên bản nụ cười cứng ở trên mặt May bên này. Đối với bầu không khí biến hóa không phát hiện chút nào As, hướng về May vẫy vẫy tay. May lạnh phải cứng ngắc phất tay đáp lại, đồng thời ngồi xuống trà mình bên cạnh đã lâu không gặp a, May, đã lâu không gặp. Lúng túng, thật sự là quá lúng túng. Trở lộ lúc này thật muốn đào một cái khe hở, đem chính mình vùi vào đi. Bây giờ trở lộ có một loại tiểu tam bị chính thất bắt gian cảm giác. Bất quá A sứ lại không phản ứng chút nào. Vẫn tại cùng May ôn chuyện đặc biệt là biết May sắp đi tới cả loạt sau đó, à còn mười phần nhiệt tình lấy ra dụ tổ mẫu điện thoại đem Cezena phương thức liên lạc chia sẻ cho May, Cezena, ta cảm ơn ngươi. Cùng lúc đó, nọ mạn nhi tử, cũng chính là As ban đầu ở hồ ên du lịch một cái khác đồng bạn mát cũng chạy về. Lúc này Mạt đã tuổi tròn 10 tuổi, đã đến có thể đi ra ngoài du lịch nước kỳ, bất quá Mạt cũng không có đi ra ngoài, mà là chờ đợi mình tỷ tỷ may cùng một chỗ đi tới cả lọn. Có Mạt gia nhập vào, không khí cuối cùng không có lúng túng như vậy đặc biệt là tại Mạt thao thao bất tuyệt giảng thuật chính mình muốn trở thành lần kế hộ ẩn quán quân sau đó. Trong phòng lập tức vang lên tiếng cười vui sướng. Cái gì tương lai có hy vọng các loại ngữ càng là bên thai không dứt ra lấy, Hải tử, ngươi nhanh lên lớn lên a. Chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực có thể chiến thắng Tứ đại tiên vương, ta người quán quân này vị trí ngươi tùy thời có thể ngồi sở ti vẫn, Hoa Lệ, tốt xấu ngươi cũng là quán quân, có chút vô địch bộ dáng được hay không? Nhìn thấy cái màn đạn này, Hoa Lệ trong nháy mắt liền cảm giác chính mình khí huyết cuộn. Sở Ti vẫn cái này hỗn đản, thế mà có ý tốt nói mình. Rõ ràng là vứt xuống thân là vô địch chức trách, đi quẳng mỏ đào tầng đá. Bây giờ lại còn có ý tốt nói mình không có vô địch bộ dáng Hoa Lệ, ngươi chờ ta, báo vị trí, ta bây giờ liền đi chán ngươi, đi Ân Thạ, các ngươi đánh lên thời điểm nhất định muốn báo ta, ta đến lúc đó mở trực tiếp. Hai cái vô địch chiến đấu cũng không thấy nhiều đến lúc đó chụp cái video phát đến trên tài khoản xã giao của chính mình. Điền Tha đặc ý suy nghĩ. Trong tấm hình, chủ đề trò chuyện một chút, không biết lúc nào chuyển tới con nẹt bên trên đặc biệt là vì có thể tại trước mặt ta sẽ khoe khoang với fan. May thậm chí tìm ra trong khoảng thời gian này, nàng tham gia đủ loại con nẹt thu hình lại. Áp đối với mấy cái này ngược lại là không có hứng thú gì, ngược lại là chớ lộ khi nhìn đến những cái kia hoa lệ phòng học tạo thành mỹ luân mỹ hoán phong cảnh sau đó. Lập tức liền trầm mê đi vào đám nữ hài tử đối với loại xinh đẹp này sự vật, mãi mãi cũng là không có sức để kháng. Trước đây đối chiến cũng làm cho Chợ Lỗ cảm nhận được đối chiến mị lực. Bất quá so với đối chiến, nàng giống như càng ưa thích con nét loại này biểu hiện hình thức. Hơn nữa, cái này gọi là mai nữ sinh giống như bộ dáng rất lợi hại. Chính mình thật có thể làm tốt sao? Mọi thứ đều sợ tương đối. Chợ Lỗ cũng sợ mình tại phương diện này bại bởi mai. Muốn thực sự là dạng này, vậy thì lúng túng. Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Muốn giành được gã tránh mắt, vậy nhất định phải có đầy đủ hấp dẫn hắn điểm nhấp nháy đối với con nét, Chợ Lỗ chính xác 10 phần ước mơ. Bất quá, vì có thể cùng hắn đứng ở cùng một chỗ chấp lộ quyết định trở thành bộ kệ mần nhà huấn luyện. Mà nàng lựa chọn trở thành bộ kệ mần nhà huấn luyện mục đích cũng rất đơn giản đó chính là không ngừng đuổi theo Ars bộ phận. Tuyệt đối không thể để cho Ars đem chính mình hắt ra. Kế hoạch thông, chấp lộ vì mình cơ trí nhấn cái lai. Like. May, mắt còn có nó mạn tiên sinh, lần này có nhiều cái dày, chúng ta chuẩn bị trở về. Một phen ôn chuyện sau đó, Ars chủ động đứng lên lựa chọn cáo từ rời đi. Lữ đồ mới dụ sao vừa mới bắt đầu Mấy mặc dù có chút không uốn, nhưng cũng nặng nề gật đầu As, ta rất chờ mong chúng ta lần sau gặp lại thời điểm, lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ cầm tới bộ kệ mẩn sồ cả sờ vô địch. Ta tin tưởng ngươi may. Cáo biệt đi qua. As cùng Trở Lỗ cũng rời đi, ỉ kểo bgrim. Tìm tới chính mình mục tiêu Trở Lỗ cũng trở nên sáng sủa không thiếu As, ta quyết định, ta cũng phải trở thành bộ kệ mẩn đại sư. Trở Lỗ nhún nhảy một cái đi ở As phía trước. Dùng đến thanh âm vui sướng nói ra chính mình vừa rồi trong lòng suy nghĩ như vậy sao, vậy chúng ta về sau nhưng chính là đối thủ cạnh tranh. Đối chiến bên trên ta thế nhưng là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Đối mặt chớ lỗ lựa chọn, à tự nhiên là thập phần vui vẻ. Quả nhiên, pokémon đối chiến là có thể chữa trị hết thảy. Chớ lỗ có thể khôi phục nhanh như vậy tới, tuyệt đối cùng tại bà tổ Fleurhorn ti ở tinh linh đối chiến có liên quan. Không hổ là ta, thật là diệu thủ hồi xuân. À vui vẻ hướng phía chớ lỗ giơ ngón tay cái. Nhưng động tác này đổi lấy lại là chớ lỗ một cái liếc mắt ra là thằng đốc. Chương 24. Tổ dạ Skizer. Quán quân người thu thập As. Chương 24. Tổ dạ Skizer. Quán quân người thu thập As. Sẽ gì sẽ giáo sư, nói đến rất kỳ quái, ngay từ đầu khi nhìn đến nhà mình cải trắng bị heo hủy sau đó ta còn rất tức giận, nhưng là bây giờ ta nhìn thấy hai người bọn hắn loại tương tác này, ta thế mà cảm thấy có chút hưởng thụ, ta có phải là bị bệnh hay không? Đi ấn hạ, người đây không phải ngã bệnh, người đây là đập đến CV xỉn thì ạ, chính là, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút ta. A thoạt nhìn là cái hoa tâm đại la bặc, chớ lù nói không chừng chỉ là ả đông đảo bạn gái bên trong một cái. Đâu là Saminè, cái này cùng chúng ta không có quan hệ gì, chỉ cần chí xuân chính phủ phát đường liền có thể. À, không cần ở ngay trước mặt ta nói kỳ quái như vậy lời nói, chớ lù chính là, rõ ràng chúng ta sự tình gì cũng không có làm, Lộ Dịch Lợi, à, nội tâm của ta bị trọng kích, các ngươi thật tốt vào nha. Ác tức giận không thôi, Trở Lộ mặt mũi tràn đầy thẹn thùng đến nơi khác gầm đừ người, thì cũng là một bộ bị đụng đầu biểu lộ. Chí xuân tính là gì? Chí hạ, chí dao, chí quang, chỉ sát, cũng không biết đằng sau bọn này đập đường người có thể hay không bị ngọt chết năm. Trong tấm hình, rời đi thì tẻo bập gì mà cũng không trở về đến Gala, bởi vì lại có một cái đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ. Lần này tuyên bố nhiệm vụ người hay là Trở Lộ phụ thân sẽ dị sẽ giáo sư? Xệ Dĩ sẽ sở nghiên cứu bên trong đột nhiên tới một cái khách không ngờ mà đến đây là đến từ Xỉ Nổ khu vực hệ nước ngự Tam Gia tỷ bọn lột. Nó không biết từ nơi nào bơi đến Xệ Dĩ sẽ sở nghiên cứu. Bây giờ không có biện pháp Xệ Dĩ sẽ giáo sư từ bạc giáo sư trong miệng biết được, à từng tại Xỉ Nổ Liên Minh nữ hành qua. Cho nên liền nghĩ tình Ars đem cái này chìm tìm tự lột đưa về Xỉ Nổ Liên Minh. Không có cách nào, nguyên bản định xong vé máy bay chỉ có thể lựa chọn đổi ký. Hai người từ hộ ẩn bay trở về Vở Mỹ Lị ổng City ở đây Ars cũng là gặp được cái này, chỉ ngộ nhập cạn tổ tìm tự lột. Sau khi nhìn thấy As, Sệ Dị Sệ Giáo sư dùng sức ôm lấy As, As người có thể nhất định muốn hối trợ nhà. Tì cả. Không chỉ có As một đầu dấu chấm hỏi, liền Tịch Chủ cũng là một đầu dấu chấm hỏi. Không phải liền là một cái tỳ đợ lột sao? Như thế nào cảm giác ngươi đối mặt một cái tỷ giạn nhị tạ? Thằng đến As đi vào trong Sệ Dị Sệ sở nghiên cứu, thế mới biết vì sao Sệ Dị Sệ Giáo sư lại phản ứng như vậy. Thế này sao lại là tỳ vờ lột? Quả thực là di động phá hư máy móc. Bất đắc dĩ, As cùng chờ lồ đành phải lập tức xuất phát. Thế là, đã cách nhiều năm, As lần nữa bước lên xị nộ, tổ địa As, xị nộ, ngươi có người quen biết sao? Đương nhiên là có a, một trong tứ thiên vương phượt lại tiên sinh, Xí Nộ Liên Minh quản quân Sĩ Thị ạ tiểu thư đều là của ta người quen. Tại Xí Nộ, ạt cũng là có cực kỳ rộng lớn nhân mạch. Không chút khách khí nói, toàn bộ Xí Nộ không có người động được ạt. Bởi vì ngươi có thể tìm được bất luận kẻ nào cũng là đứng tại ạt bên ngươi. Chợ Lộ khi nghe đến ạt nói tới người quen sau đó, lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Lần này hẳn là không cái gì đồng bạc đi, chỉ là không đợi trợ Lộ lời nói ở trong lòng nói xong. Ạt lại lần nữa mở miệng ta và ngươi nói, trước đây ta cùng đả cùng một chỗ tại Xí Nộ du lịch thời điểm nhưng là phi thường thú vị. Đúng ạ còn con cáo tên kia. Hắn thế mà từ bỏ chìm trại, thực sự là quá ghê tởm. "Đã. Đúng thế, đã là ta tại xỉ nổi du lịch đồng bạn, nói đến nàng giống như cũng có một cái điểm đợi lúc đâu. Chết lộ, ta và ngươi nói cái này chìm điểm đợi lúc nhưng có ý tứ, trước đây ta cái kia viên lục sa chỉ cần phóng thích long tinh quần liền nhất định có thể mệnh chung tỉ đợi lúc." Ars lầm bầm lầu bầu không ngừng giảng thuật đối với hắn mà nói, tương tại xỉ nổi quá khứ đã là hối ức. Trước đây tích bại Toby ạ, có thể để cho Ars khó chịu rất lâu đây. Ars tại cảm khái, Chết lộ thì cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Không phải chứ Ars? Cái này đã chẳng lẽ cũng là nữ hải tử? Trực giác nữ hải tử đang nhắc nhở chớ lộ, cái này đã tuyệt đối lại là cùng may cùng một cái cấp bậc tồn tại. Đáng giận nha. Vì cái gì bên người Ảs cuối cùng vây quanh nhiều nữ hải như vậy? Dỗ hắn ạ, à, nhà ta đã cũng là Ảs đồng bạn sao, xem ra ta về sau có thể đập đến đại đường. Đạ, mù mù, đau, ngươi vớ vẫn nói cái gì, ta cũng không phải gọi loại kia ngu xuẩn, ta cũng sẽ không mất bỏ ta chỉ là đưa chúng nó thả bờ rạng đồn, vì cái gì ta luôn cảm giác có một cú không hiểu mất mát. Chẳng lẽ là ta cũng cùng Ảs biết, nhưng mà hắn nói đến hảo hữu thời điểm cũng không có nâng lên ta. Ngự Long lạnh sờ, "Tỉnh, ngươi là Hồ Ảnh, đây là Xỉ sì Nột Nha, vợ chẳng đốn, nhưng Ảs tại Hồ Ảnh cũng không nghĩ đến ta nha." Phất lại, "Ha ha ha, bản đại gia đại thành công." Thấy được không vờ, bản đại gia tên lên trước màn sáng nha Ảs, "Ta là tuyệt đối sẽ không nói láo, ngươi tuyệt đối là tự bỏ chỉ trích." Nhìn thấy Mưa Đạt, tao đều tức bệ phổi. Rõ ràng chỉ trích còn tại trước mặt hắn tiến hành huấn luyện. Có thể, vô luận là bên trong màn sáng Ảs, vẫn là gửi đi Mưa Đạt Ảs, hắn thế mà đều nói chính mình tự bỏ cái này chỉ trích. Sao có thể co như cái này chỉ chìm trà không đạt được tiêu chuẩn của hắn, tao cũng biết tôn trọng ý nguyện của nó đem hắn thả. Nếu như mình thật sự sẽ vứt bỏ cái này chỉ chìm trà, này sẽ là bởi vì cái gì đâu? Lại không muốn rời đi chính mình, lại không muốn huấn luyện sao? Hừ. A, ngươi chờ ta, chờ đến xỉ nội tuyệt đối không có ngươi quả ngon để ăn. Tao cũng tại nội tâm đem hắn cùng tình địch vẽ lên ngang bằng năm. Trong tấm hình, căn cứ vào sự dị sự giáo sư điều tra, cái này chìm tím trợ lục đến từ xỉ nội sợ não bệnh city đi tới xỉ nội trạm thứ nhất, tự nhiên là muốn trước đem tím trợ lục cho đưa trở về vừa vận tại hai người đến sở nạo biển city thời điểm, sở nạo biển city vừa vận đang tổ chức trên nước đua tốc độ lại tái. Nhìn thấy có tranh tài, Ặc tranh tài chi hồn cháy hừng hực, tại chớ lỗ trong ánh mắt bất khả tư nghị. Ặc bằng nhanh nhất tốc độ đem tím tự lục đưa trở về, đến nơi cái này chỉ tím tự lục cùng mình chủ nhân không cùng chuyện này. Cái này dù sao không phải là hắn quản hạt phạm vi bên trong. Hơn nữa lấy tốc độ ánh sáng báo danh dự thi. Làm xong những thứ này, Ặc mới lau một cái trên trán cũng không tổn tại thủy trước đây ta liền tham gia qua một lần trên nước đua tốc độ lại tái, ta khi đó thế nhưng là hưng phấn rất lâu đâu. Loại kiểu này tranh tài thế nhưng là rất khó gặp phải." Ars nói liên tục nói, mà trở lộ trên mặt nhưng là lễ phép lại không mất lúng túng mỉm cười. "Người trước đó tham gia trên nước đua tốc độ đại tái, không phải là cùng đà cùng một chỗ tham gia a?" Lúc này Ars cũng tại suy xét làm sao có thể tại loại này trong trận đấu đoạt giải quán quân. Nếu là trên nước đua tốc độ đại tái, vậy dĩ nhiên là dùng hệ nước Pokémon. Tại hắn hệ nước Pokémon trung tốc độ nhanh nhất thuộc về Touoe Oda đừng nhìn Touoe Oda chỉ là bản sơ hình thái Pokémon, nhưng nó tốc độ thật không phải là dự. Lấy Touoe Oda thực lực lần này tuyệt đối có thể đoạt giải quán quân. Tranh tài chính thức sau khi bắt đầu, Too đã một ngựa đi đầu xông vào phía trước nhất. Ngay tại lúc tranh tài quá trình bên trong, không biết từ chỗ nào dò thăm tin tức đội dột kẹt tổ ba người lại xông ra. Bởi vì đội dột kẹt quái dối, cả chàng tranh tài trở nên hỗn loạn vô cùng. Vì cam đoan chính mình sắp tới tay quán quân cup sẽ không bỏ lỡ cơ hội, hạt lựa chọn ổn thỏa nhất phương án đó chính là để cho Too đã tiếp tục tranh tài, tiếp chủ thì tiến đưa đội dột kẹt về nhà bị chủ. Thần Đột Tuần, Pikachu, màu vàng ánh chớp vạch phá thương khung. Ngay sau đó là bay ngược bóng người, cùng với câu kia quen thuộc thật đáng ghét cảm giác chương 25. Toàn bộ sĩ nổ cũng là ta chiếu vào Chương 25, toàn bộ sĩ nổi cũng là ta chiếu vào. Trong tấm hình, bởi vì đội dột kẹt đến mà đưa tới bảo động, rất nhanh liền bị san bằng hơi thở. Ngoài ý liệu, đội dột kẹt vậy mà làm chuyện tốt, bởi vì bọn họ quấy rối tỉ đội lột vậy mà cùng nhà huấn luyện của hắn hỏa hảo như lúc ban đầu. Chỉ có thể nói đội dột kẹt, hắn thật sự ta khóc chết đến nỗi trên nước đua tốc độ cuộc tranh tài quán quân. Vậy dĩ nhiên không nghi ngờ chút nào bị Ảs bỏ vào trong túi. Biết hay không quán quân người thu thập hàm kim lượng nha. Bởi vì đã từng mất đi quán quân quá nhiều, cho nên bây giờ Ả quyết định không tiếp tục để bất kỳ một cái nào quán quân từ trong tay của hắn chạy đi. As, Gezi nói chuyện. Ta đã bốn cái quan quân, ngươi cái gì quan quân, Gezi, tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Lần này sĩ vợ đại hội ngươi chờ ta, ta cần phải đem ngươi phân cho đánh ra. À, ai sợ ai, nói đến thời điểm thua đừng chó sủa, Lộ Dịch Lợi, nhanh. Đánh nhau, Ngự Long Lạn Sở, nhân ra tiểu hài chuyện ngươi cái trung niên nữ nhân liền bị lấn vào, sẽ có khoảng cách thế hệ, Lộ Dịch Lợi, Lạn Sở. Ngươi tự tìm cái chết, Sĩ Thị ạ, An Dương. Xem kìa, các ngươi cặn tẩu cũng là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe. Xinốt, sẽ Lạn Sở tài thảo. Nhìn xem trong màn sáng không ngừng quét qua mưa đạt. Cynthia đôi mắt thoáng qua một vệt kim quang. Trước mặt người khác, nàng là cao ngạo đẹp lạnh lùng sĩ nội quan quân. Kỳ thực, trong âm thầm Cynthia vẫn là rất tương phản. Cao Lăng chỉ là thiết lập nhân vật, Cynthia bản thân có chút thiên nhân ốc. Có mưa đạn, Cynthia cuối cùng có thể không chút kiêng kỵ hiện ra chân chính chính mình. Hút hút. Cynthia ánh mắt chớp động. Cái này bánh bông lan quận cũng quá ăn ngon. Cái này à, cũng quá có ý tứ. Chờ đến Sino, nhất định muốn mời hắn ăn nhà này bánh bông lan của năm. Trong tấm hình, thành công đoạt giải quán quân sau đó, à khó được có thời gian rảnh. Vừa mới chuẩn bị mang theo trợ lộ đi nhận thức một chút xì nổ người quen, kết quả lại nhiều lần vấp phải trở trở. Xỉ Thi ạ quán quân đi tới hồ ẩn có mặt truyền thuyết thần thoại phát biểu sẽ. Phở lại mang theo vượt nợ đi khiêu chiến cả loạt liên minh, nghe nói là nghe được ngự long lạn sợ trở thành rồ ở tổ quán quân sau đó liên cảm. Tất nhiên đánh không lại Xỉ Thi ạ quán quân, cái kia liền đi khiêu chiến đi ẩn thạ quán quân. Đến nơi đạ, cũng là không thể nhìn thấy, nghe nói là đi theo Phở lại tiên sinh cùng đi cả lọt. Nghĩ đến đây, ạt đã cảm thấy có chút đau đầu. May, đa, Cezena đều tại cả lọt đây nếu là chạm mặt, chẳng cảnh kia, ạt cũng không dám nghĩ. Bất quá tốt xấu Ảs còn gặp được tao. Cùng trước kia một dạng, tao vẫn là một tấm mặt tối, giống như ai thiếu hắn chờ lộ, chớ nhìn hắn tấm lấy một tấm mặt tối, kỳ thực người còn rất khá, đáng tiếc là bại tướng dưới tay ta không ra gì. Ặc cho chờ lộ thật kinh khủng giới tiểu tao. Nghe được cả giới triệu, chờ lộ che miệng cười khẽ, tao thì một đầu hắc tuyến Ảs, ngươi biết nói chuyện liền nhiều lời một điểm. Tao đều sắp bị khí cười, bại tướng dưới tay. Ta chẳng phải đang trên giải thi đấu ai cho ngươi một lần a, có cần thiết nhớ lâu như vậy sao? Trước lúc này ta đối ngươi tỷ số thắng thế nhưng là 100%. Không cần để ý những chi tiết này đi. Ảs cười khoát tái nháo. Có thể nhìn tới tao, Ặc vẫn là rất vui vẻ gần nhất như thế nào, có hay không cầm tới quán quân. Nói, Ặc còn không lưu dấu vết phô bày một chút chính mình vừa rồi lấy đờ súng bắn nước đua tốc độ của Sở so tại quán quân quốc. Cứng rắn, tao quyền đầu cứng. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Rõ ràng tại xỉ si nổi thời điểm nhiệt huyết như vậy, bây giờ như thế nào như thế để cho người ta sinh khí. Quán quân ngược lại là không có cầm tới, bất quá ta đã chuẩn bị bái sư bợ giảng Đồn Tiên Sinh, không có gì bất ngờ xảy ra ta về sau sẽ tiếp nhận bợ giảng Đồn Tiên Sinh ban. Tao bình phục lại tâm tình nói bà tổng thị rẹ mịt bợ giảng Đồn Tiên Sinh sao? Hắn cũng là bại tướng dưới tay ta đâu. Mặc dù Djetin thật lợi hại, nhưng vẫn là ta cản hơn một bậc. Tao cảm một cái im lặng ở. Tiểu tử ngươi. Nhìn xem hai người không ngừng đấu võ mồm, Trợ Lộ trong mắt ý cười rõ ràng hơn. Xem ra là chính mình quá lo lắng. Ặc cũng không phải mỗi cái địa khu đồng bạn cũng là nữ hải tử. Cùng tao cáo biệt sau đó, Ặc cùng Trợ Lộ liền bước lên trở về vở Mĩ Lị Ong City máy bay. Vốn là chuẩn bị trở về gala, kết quả chính là Cejy Cej giáo sư một cái hết sức hẩn cấp điện thoại đánh tới àm tới. Xuất hiện. Vợ giằng độn, vì cái gì? Vì cái gì ta chỉ là một cái phong đến nha, sợ lại Đừng khóc bở rằng đỗn tiên sinh, ta không phải cũng là phong điển sao?" Steven nói đến, "Bở rằng đỗn tiên sinh cùng cái này, tao giải thật giống A Bở Juno, Steven quán quân cũng phát hiện sao? Ta vừa rồi liền nghi nọc ai, xem bọn họ tướng mạo ta còn tưởng rằng bọn hắn là phụ tử lâu dễ gì, chớ nói lung tung nha, ta cùng tao tuyệt đối cùng bở rằng đỗn tiên sinh không việc gì xỉn thì ạ, Zeddins không nghĩ tới à sẽ lại có thể đánh bại Zeddins à cũng, có đánh bại lực lượng của thần sao? Xem như thần thoại nghiên cứu học giả, Siti A đối với đủ loại truyền thuyết bộ kệ mẩn chiến lược hiểu rõ nhất." Zedins, Bang Sơn bộ kệ mẩn trong truyền thuyết bị dễ gì gì gắn sáng tạo ba thần trụ một trong, mà bợ rằng độn tiên sinh càng là hộ ẩn khu vực nổi danh ngự thần giả. Hai người này tổ hợp thế mà đều bại bởi As. City ạ đối với As lại nhiều một phần hiếu kỳ năm. Trong tấm hình, trở về vợ Mỹ Lý Ông City sau đó, hai người trước tiên về tới xẻ rỉ sẽ sở nghiên cứu. Xẻ rỉ sẽ giáo sư tại nhìn thấy trợ lộ sau đó, lập tức đối với trợ lộ một trận hỏi han ân cần. Cơ bản chỉ có mấy ngày thời gian. Một mực chờ tại bên cạnh mình Nữ Nhi đột nhiên rời đi, để cho hắn rất không thích hứng đặc biệt là Nữ Nhi bên người, còn có một cái 10 phần vui tươi lại dương quang hả. Xem như lão phụ thân, Sệ Dị Sệ Giáo sư thật sự có chút hoảng. Cái này cũng là hắn thường thường liền nghĩ đem hai người gọi trở về nguyên nhân Sệ Dị Sệ Giáo sư, thật sự phát hiện hồi hộp tung tích sao? A cũng không cả những thứ này hư. Sau khi nhìn thấy Sệ Dị Sệ Giáo sư, hắn lập tức liền hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Nhưng Hồ, A chính mình cũng chưa thấy qua mấy lần đúng nhà, nghe nói là một cái lão già già phát hiện, ngươi nhìn ta cái này còn có ảnh chụp. Nói Xê Dị sẽ giáo sư Lưu Liên không rời buông ra ôm trong lực trợ lộ tay. Hắn lấy ra chính mình rỗ tổ mẫu điện thoại từ trong điều lấy một tấm hình ảnh. Áp nhận lấy liếc mắt nhìn, trong ngay mắt, ạ toàn bộ lông mày đều nhăn lại với nhau. Nó như thế nào đây, cái này rất khó đánh giá. Có lẽ những người khác không nhìn ra có cái gì không đúng. Dù sao đây cũng chỉ là bầu trời một cái bóng, nhưng thật sự rõ ràng gặp qua Hỏa Hà sư liếc mắt liền nhìn ra đây là phệ rục cột tơ lại hủi. Trên màn sáng góc độ cũng vừa hảo có thể nhìn thấy trong điện thoại di động ảnh chụp ngự long lạn sơ, cái này hà, thế nào thấy kỳ quái như thế nha. Tại sao ta cảm giác nó có điểm giống Phệ Giảo đâu? Azin, rất tốt, nếu là không nhìn kỹ, thật đúng là giống chuyện như vậy à? Chính xác thật là lạ nha, cùng ta thấy qua hủ cảm giác không giống nhau lắm, nhưng ta còn nói không ra là nơi nào không đúng. Geri, à ngươi thật sự gặp qua hủ? As, ta phía trước cũng đã nói nha, ta ra cửa ngày đầu tiên ngay tại vị trí đi ẩn sâu lâm biên giới đụng phải hủ. Geri ba. Bzuruno, đây tuyệt đối là thật sự, ta phía trước tại trên sách học nhìn qua hủ hội họa cùng tấm hình này đơn giản dáng dấp giống nhau, như lúc Sở Ti Vân, vợ Juno thiên vương, ngươi muốn không mới hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi nhìn sách giáo khoa cùng cái này thật là một dạng sao? Lộ Dật Lợi, đừng để ý tới hắn, cái tạng đán này đầu là nghĩ không hiểu. Liên có đủ thái quá, người khác nhìn không ra cái này cụ thể là cái gì thì cũng thôi đi. Vợ Juno thế mà nhìn không ra. Ngươi thế nhưng là cặn tổ, rốt ở Tô Địa khu song thiên vương nha. Lộ Dật Lợi rất phiền muộn, thực sự là gặp quỷ. Chương 26. Ngạ bại, ta chính là cậu vồng dũng giả. Chương 26. Ngạ bại, ta chính là cậu vồng dũng giả. Trong tấm hình, ác sắc mặt một mặt tà bón, liền cái này, bất quá coi như như thế, ác vẫn là có ý định đi xem một cái, vạn nhất là chính mình phán đoán không ra đâu. Mặc dù khả năng này rất nhỏ. Tại sẽ gì sẽ sở nghiên cứu chờ đợi nửa ngày, ăn cơm chưa xong sau đó. Ác liền mang theo trợ lộ xuất phát đi tới Hổ, phê dạo qua lại khu vực. Dỗ ở tổ liên minh, Hẹp dù thị A City ở đây tất cả đều là toàn bộ dỗ ở tổ khu vực tối lịch sử lâu đời địa phương. Hục chuyên nói lên nguyên bờ tơ cùng với lũ gì ạ đã từng cư trú đốt cháy khét tháp đều tại Hẹp dù thị A City đi thôi, trợ lộ Đi tới Hẹp Dụ Tỉ Arc City, -City hít một ngụm chung quanh không khí thanh tân. Bởi vì nguyên nhân lịch sử, Hẹp Dụ Tỉ Arc City cũng không có bao nhiêu cao ốc đại bộ phận cũng là cổ điện kiến trúc đặc biệt là cái kia trông không đến đầu dựng dựng, phá lệ để cho người ta thoải mái dễ chịu người biết ở đâu sao. Chợ Lô hỏi đó là đương nhiên, ở đây ta thế nhưng lạ rất quen. Nói, à anh Tuấn đem vành nón truyện đến sau đầu trước đây ta thế nhưng là ở đây đánh bại Hẹp Dụ Tỉ Arc Jim ngọ tỉ lấy được phò bạc ở đâu. Hoa, thực sự là thật lợi hại. Chợ Lô tức thời đưa lên ánh mắt sùng bái hắc hắc. Ngay thẳng như vậy lời nói để cho Arc đều có chút thẹn thùng. Mặc dù T.A.C.D.A.S si, vẫn là rất quen, chính mắt trông thấy hồn xuất hiện khu vực là bờ eo Tơ. Chỉ là, tại bọn hắn còn chưa đạt tới bờ Tơ chỗ khu vực. Liền thấy ở trên bầu trời bay múa hồn. So với mơ hồ không rõ ảnh chụp, hiện trường ảnh chụp càng làm cho Ars chân kinh. Không phải, người tới thật sự. Đây cũng quá đơn sơ a. Oa, thụt hai, chính là cảm giác có chút xấu. Chờ đồ kinh hồn ai. Ars đưa tay chỉ hướng bên trên bầu trời mây hồn. Chủ, thần Đỗ Tuân. Đi cả đổi. Tiệp chủ lập tức từ Ars trên bờ vai nhảy lên một cái, giữa không trung một đạo kim sắc ánh chớp trực tiếp trúng đích đối phương. Tự đó, đột nhiên vẫn lạnh. Chờ lộ, điệp trùng mạnh như vậy sao? Hoảng sẩn, chết cười ta, chờ lộ cái biểu tình kia thực sự là quá trêu chọc, có một loại tín ngưỡng sụp đổ đẹp, sợ lại, "As, ngươi đang làm gì?" Nhưng hù, Voner, ngăn, đừng mất mặt, thế này sao lại là cái gì hù? Rõ ràng chính là phệ rạo Flerlie, cái gì? Hụt lại là phệ rạo tiến hóa hình thái. Flerlie trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn một cái hệ lửa thiên vương thế mà không biết chuyện như vậy. Phải mau đi bắt một cái phệ rạo, chắc chắn có thể tiến hóa làm hù. Lucian, không hổ là ngươi nha, sợ lại Ai quy của ngươi ta là công nhận." Liên minh trong văn phòng Lucy ẩn đẩy mắt kính của mình. Cùng sợ lại cùng một chỗ đặt song song xỉ nổi, Tứ Thiên Vương để cho hắn rất mất mặt. "Trí thông minh này, ta thường thường bởi vì trí thông minh quá cao mà khó mà dung nhập các ngươi. Khó trách trước đây hắn đi mượi vuột nở đảm nhiệm Tứ Thiên Vương bị cự tuyệt. Nguyên lai vuột nở mới là thông minh nhất một cái kia." 4. Trong tấm hình, Mệnh Trung Hồn sau đó, à cùng trợ lộ vội vàng chạy tới hụt rơi xuống địa điểm địa điểm vừa lúc là trong thần thoại hụt hồn xuống bờ hẻo tạp ơ. Dọc theo đường đi, trợ lộ đều đang phát run. Ngắn ngủi này mấy ngày thời gian, Nàng thế mà chính mắt thấy hổ cùng với lũ gì ạ hai lớn truyền thuyết bên trong cổ kẻ mặn. Hơn nữa, ạ thế mà nhẹ nhõm đánh bại hổ. Làm sao bây giờ, hổ có thể hay không nổi giận nha? Chỉ là chớ lỗ lo lắng cũng không trở thành sự thật, bởi vì bọn hắn gặp được cái kia hổ. Một cái dùng thải sắc dây cứng hợp lại hổ đang nằm trên mặt đất xin đã quỷ. Phế rạo. Chớ lỗ lên tiếng kinh hô quả nhiên sao? Đối với dạng này kết quả, ạ không có chút kinh ngạc nào. Lúc này, một đứa bé trai từ một bên chạy ra, hắn tức giận chất vấn hà tại sao phải làm như vậy, nhưng mà lại bị gia gia hắn ngăn trở. Gia gia hung hăng khiển trách cháu của mình đồng thời nói hụt cũng không tồn tại các loại, mấy câu trực tiếp cho tiểu Hải cả tức đỏ mặt tồn tại, hụt thật tồn tại. Tại ra ra hắn quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, ặc mở miệng. Hụt hắn là tận mắt nhìn thấy, ặc chậm rãi giảng thuật mình cùng hụt lúc xuất hiện tràng cảnh đương nhiên, chỉ bằng vào ặc lời nói của một bên, ra ra vẫn là không tin. Lúc này, trên bầu trời cũng bắt đầu rơi ra mưa nhỏ. Tên này gọi là cờ rít tiểu Nam Hải cũng giải thích tại sao mình muốn để chính mình phụ kệ mẫn dạ cho hụt. Tại trong trong miêu tả của hắn, ra ra của hắn đã từng nhìn thấy qua hụt hơn nữa thu được một cây giải bảo và ấn. Từ nay về sau, ra ra hắn vẫn chờ mong hụt xuất hiện. Thằng đến giải bảo hình rút đi màu sắc, hột đều không có lại xuất hiện. Chờ lâu nghe hai mắt đẫm lệ, chỉ có Ảs có chút im lặng. Giải bảo hình nha, đây chính là có thể chiếu rọi tâm linh tồn tại. Chính ngươi cũng không tin hủ tồn tại, hụp rượi vào cái gì đáp lại ngươi. Giải bảo hình sợ không phải xem ở ngươi bảo vệ bờ ta ơn nhiều năm như vậy mới cho. Biết hết thảy sau đó, Ả từ bờ ta ơn nơi thang lầu đứng lên. Hắn hỏi Cờ Jít muốn gặp một chút hồn sao? Ta có thể giúp ngươi. Tiếp đó Cờ Jít liền chấn váng. Nhìn trực tiếp người xem cũng chấn váng. Người thân phận gì a, hụp là muốn nhìn nhìn sao? Gezi, không hổ là ngươi nha. As, ngồi đợi đối mặt, ngự long lận sợ, chính xác, A ngươi nói chuyện vẫn là bảo thủ một điểm, thực thế nhưng là so lũ gì ạ còn muốn thần bí tồn tại muốn để cho Hỗn xuất hiện có thể quá khó khăn hoặc giáo sư, thu tay lại A As, coi như gặp một lần Hỗn cũng không thể một mực gặp, hiểu không? A, cái kia, đường vượt tởi không chấp pháp nha. Đây cũng không phải là ta nói, Geji, đừng tê được. Chờ sau đó không nhìn tới Hỗn, ngươi liền ngoan ngoãn chịu thua. Xi si vợ táo. Thấy cảnh này Geji chung quy là thư thái. A chung quy là để cho ta bắt được a. Lần này người thắng chính là ta, bốn. Trong tấm hình, Geji tìm tới ra ra của mình để cho ra gia gia lại tin tưởng mình một lần. Không lay chuyển được cháu trai ra gia gia chỉ có thể đi theo Asbot người leo lên bờ hẻo tạm ở. Leo lên đỉnh tháp phía trước còn ra chút ngoài ý muốn, gặp hai cái ở tại trong tháp vụ kệ mẩn ngăn cản. Bất quá điểm ấy Nhạc Đệm trực tiếp bị As cùng Tiệp Chu nhẹ nhõm giải quyết, Ngọc Yêu cùng Kinh Sừng Hiệu cũng bị chuẩn bị trở thành nhà huấn luyện trợ lộ thu phục. Một nhóm người leo lên đỉnh tháp. Mưa vừa vặn mừng ngươi có biện pháp nào có thể để cho Hỏa xuất hiện sao? Cờ Dít Hồ Nghi nhìn xem As. Vừa rồi vừa xung động thế mà liền tin chuyện hoang đường của hắn, để cho ra gia, gia cùng một chỗ leo tháp đây nếu là Hỏa không có xuất hiện, chỉ sợ ra gia, gia thật sự sẽ thất vọng. Nhưng, Ặc lại cho hắn một cái xem ta biểu lộ ở dưới con mắt mọi người, Ặc từ trong ngực móc ra một cây xo so cờ rít trong tay phải lớn hơn một vòng giải bào bỉn. Căn này giải bào bỉn thậm chí có thể trông thấy khiêu động hỏa diễm kỳ thực không nói gần ngươi, ta có cái thân phận là hủ nhận định cầu vùng dũ dạ. Ặc mười phần lạnh nhạt nói Cynthia ạ, căn này thật lớn. Rõ ràng cũng là giải bào bỉn, vì cái gì ặc trong tay giải bào bỉn như thế lớn a ghê gì, không phải, ngươi thật coi à, ặc, hắc hắc, nhanh chóng nhận thua đi, luận nhân mạch ngươi là thắng bất quá ta, sữa lại, cái này khiêu động hỏa diễm, quả thực là thế gian tốt đẹp nhất sự vật. Hắn, ngươi người bạn này ta giao định, Vuner, phải cẩn thận, phía lại ra hỏa này là ham dái bưĩnh Geri, hừ, cho dù có dái bưĩnh lại như thế nào, ngươi không phải còn không có triệu hồi ra hừ sao? Geri, còn có. Ngươi như thế nào đồ vật gì đều có a? Rõ ràng cũng là cùng một chỗ du lịch. Chẳng lẽ đi ra ngoài quá nhanh cũng là một loại sai? Không phải đi ra ngoài chậm thua một nữa, không có đạo lý đến chính mình đây chính là ngược lại. Mà tại Ars bên cạnh bờ vực cùng Mitty cũng rất khiếp sợ. Hai người cơ hội có thể nói là Ars đi ra ngoài lữ hành sau duy nhất đồng bạn. Hơn nữa cơ hội là như hình với bóng. Có thể Ngươi những vật này cũng là ở đâu ra nha? A, ngươi vụng trộm sau lưng chúng ta đều làm cái gì? Chương 27, cực lớn tin tức. A, là hồi còn tư sinh. Chương 27, cực lớn tin tức. A, là hồi còn tư sinh. Si vợ tào đem trong tay hàng hóa toàn bộ thanh trừ sạch sẽ đội dọc kẹp tổ ba người tê liệt ngã xuống trên mặt đất tiểu quỷ đầu thế mà được hoan lên như vậy. Nhiều tiền như vậy, lần sau, lần sau nữa kinh phí hoạt động đều có. Các ngươi nhìn, tiểu quỷ đầu trong tay cái kia có phải hay không trong màn sáng rải bài ấy nha? Meo. Jessie theo ngọc ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được dạng người rực rỡ rải bài hình thật đúng là muốn hay không đi từng trộm để dâng cho lão đại, tiếp đó thăng chức tăng lương, lên làm cán bộ, nghèo. Ngay tại ba người thoải mái thời điểm, trùng trùng âm thanh từ trước mặt quầy hàng chỗ truyền đến. Một tấm mặt thối khác sâu vào tổ ba người mi mắt đối mặt khách nhân, tổ ba người lập tức hoán đổi lên nhà nghệ mỉm cười vị khách nhân này, ạt xung quanh cũng đã bán xong. Ngài lần sau lại đến, ghé gi một tấm mặt thối túi hơn, ai muốn thứ này, các ngươi không phải bán nước chanh sao? Nhanh chóng cho ta một ly, muốn tối nước đá. Tổ ba người hai mặt nhìn nhau, tới tay sinh ý nào có không làm đạo lý. Bán nước chanh chính là tại đối diện bọn họ quầy hàng, nhưng cái này lại như thế nào? có tiền không kiếm lời vương bát đản. Sau một khắc, bốn bán ả xung quanh quầy hàng lắc mình biến hóa liền biến thành bán nước chanh. Tổ ba người thậm chí đổi một thân phù hợp cửa hàng đồ huấn chế phục đến nơi chế băng cơ loại này máy móc, ngập trực tiếp tay lột. Vài phút đi qua, Geri tại sắp không nhịn được thời điểm cuối cùng là lấy được chính mình thêm đá nước chanh. Geri uống một ngụm, nguyên bản nhíu chặt lông mày lập tức giãn ra. Hắn không khỏi nhìn thêm một cái tổ ba người, các ngươi làm nước chanh rất không tệ. Jessie hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, khách nhân ngoài hài lòng liền tốt, nhớ kỹ thưởng tới. Ngay sau đó ba người tộc đã không rảnh lại bận tâm khác, bởi vì tiệm mới cửa ra vào lần nữa cốt liệt trường long. Cái gì giải bào và ịn? Nào có làm ăn trống yếu, chỉ có kiếm tiền mới có thể nghiên cứu phát minh mới trang bị đối phó của chủ. Trế phục tịch chủ chẳng khác nào trế phục caste tương đương cầm tới giải bào và ịn. Kế hoạch thông, ba chén tiêm đá, bên này trả tiền bốn. Trong tấm hình, Cơ Dít cùng gia gia của hắn đều ngậm. Giải bào ịn không đáng giá như vậy sao? Như thế nào ngươi cũng có a? Hơn nữa, dựa vào cái gì ngươi lớn hơn so với ta nhiều như vậy? Cái này không khoa học. Còn có, không phải có giải bào ịn liền kêu cầu vòng dũng giả. Cầu vòng dũng giả cũng phải cần hồi tán thành. Đều không thấy được hồi. Nó lại dựa vào cái gì tán thành ngươi? Ặc cũng không thèm để ý tâm lý của bọn hắn hoạt động. Tại chớ lỗ sùng bái trong ánh mắt, Ặc đem trong tay giải bửu ỉn giơ lên cao cao ra đi. Ặc hô to, Ặc đem tiến niệm mình quan chú đến giải bửu ỉn bên trong. Cờ rít, qua loa như vậy sao? Ngay cả da da của hắn cũng không nhịn được lắc đầu, xem ra hắn thật sự lỡ tụ rồi, đơn giản như vậy hoang luôn đều tí tưởng. Chỉ là, ngoài ý liệu một màn xuất hiện. Ặc trong tay giải bửu ỉn tại thời khắc này toé ra khó có thể tưởng tượng quang huy đem toàn bộ màn sáng bao phủ ở thất thải vân sáng bên trong. Ngay sau đó, thất thải quang choáng phá vỡ trên bầu trời mây đen. Dương quang tại lúc này chiếu xuống cái gì đó, chỉ có quang tính toán chuyện gì xảy ra. Cờ Dít nhỏ giọng lẩm bẩm, cho tới bây giờ, hắn vẫn là không tin Ả thật có thể để cho một hiện thân. Nhưng, một giây sau hắn liền bị đùng đùng đánh mặt. Hổ thật sự xuất hiện. Các trong tay giải bở hình hóa làm một đạo bảy sắc cầu vòng đón cầu vòng bay tới một đạo hoa mỹ thân ảnh. So với Cờ Dít cái kia thật giả lẫn lộn phè gạo bản hủi. Cái kia toàn thân trên dưới đều lập lòe thất thải hào quang mới là đang thật sự hủi. Thật sự xuất hiện trực tiếp trầm mặc tất cả mọi người. Dựa vào cái gì ngươi liền có thể triệu hoán đến hủi ha? Nhưng thần bí nhất thần minh a. Đến nỗi Cờ Zít cùng với gia gia của hắn cả người đều ngu. Hai người vẫn luôn tại mê muội, kết quả nhìn thấy thật sự sau đó lời nói cũng sẽ không nào ai. Hụp trầm rãi hạ xuống, cuối cùng xoay quanh ở bờ Tơ Đình Ask, đã lâu không gặp. Hụp âm thanh giống như khe núi thanh truyền, tại Ask nội tâm chạy sôi đã lâu không gặp. Hạt Dương phấn đáp lại. Tại cùng Ask chào hỏi bắt chuyện xong sau đó, Hụp liền đem ánh mắt nhìn về phía Cờ Zít ông cháu các ngươi đem bờ Tơ bảo vệ rất tốt. Nói đến, một đạo thất thải quang liền từ trên thân Hụp bắn ra. Sau đó cái kia bị Cờ Zít nắm đã mất đi lực lấy giải bảo ỉn lần nữa khôi phục sinh cơ chuyện lần trước còn không hào hào cảm ơn ngươi đâu. Nếu như không phải ngươi ra tay ta có thể thật sự liên chết. Ngươi nha, chính là quá xúc động, thực sự gặp phải không cách nào giải quyết phiền phức, la lên một tiếng chúng ta đều biết giúp cho ngươi ha ha, đây không phải sợ cho các ngươi thêm phiền tốt sao? Hắn có chút ngượng ngùng nói. Một bên cờ rít ông cháu đã hoàn toàn ngậm đừng nói à sự là cầu vồng dũng giả, coi như nói à sư là con tư sinh bọn hắn đều tin ngự long lạn sợ, truyền thuyết là có thật. Hục thế mà thật có thể đem người phục sinh, xem ra tam thánh thú truyền thuyết là có thật. À, Gezi nói chuyện, Gezi. Ngươi đừng quá phết lối. Nhĩ đã tại trên sỉ vợ đại hội bên trên ngược hay không ngược ngươi liền xong rồi. Bờ doc, ngươi vừa rồi quên, ác thế nhưng là thu được trực tiếp gian khen thưởng, bây giờ vị trí chủ thế nhưng là siêu cường g gì, không cần đến nhắc nhở. Xỉ thị ạ, bọn chúng là ai? Chẳng lẽ Ascon nhận biết những thứ khác thần mình sao? Đi ân hạ, đoản trừ là, cũng không biết hộ nói là lũ gì ạ, vẫn là những thứ khác thần. Nếu như là những thứ khác thần, cái kia ả giao thiệp cũng quá khoa trương lễ ông, đột nhiên cũng rất hâm mộ ả. Vậy mà kết giao nhiều như vậy hảo hữu. Uyên Bản City. Lễ ông cảm khái nhìn xem mưa đạn. Nếu như hắn cũng có nhiều như vậy thần thú hảo hữu, Chắc chắn có thể giải quyết gã lạ đi ạ, mà hiện tượng vấn đề uy, cùng ta đối chiến chuyên tâm một điểm. Nhìn xem mặt người lễ ổng, Giải Hàn bất mãn thét lên. Bất quá, hắn lập tức liền hối hận như vậy sao, ta cũng cảm giác có chút nhàm chán. Lễ ổng lấy ra chính mình bộ kỳ bạn, trên cổ tay cực lớn vòng tay cũng phát sáng lên đi thôi, dừng tạm mặt trà dị rớt. Giải Hàn, ngươi có phải hay không không chơi nổi? Bốn. Trong tấm hình, Hụp cứng triệu mắt nhìn hắn, đồng thời tại trên thân ả giữ lưu lại một đạo ấn ký, sau đó lúc này mới rời đi bẹo hẹo tạm ơ. Lần này không chỉ là chờ lồ. Liên cơ zít ông cháu nhìn về phía ả ánh mắt đều trở nên bắt đầu sùng bái có thể có thể tùy thời triệu hoán hồn, còn có thể để cho hồn tự mình xuất thủ cứu giúp mấy nhân. Bốn bỏ năm lên chính là hồn nhi tử. Bọn hắn còn nghĩ giữ lại Ảs, thật lại không chút do dự cư tuyệt. Gạt Lạ vẫn chờ ta đi lư hướng đâu? Đến nỗi triệu hoán hồn, không có cách nào, ai bảo Ảs người đẹp thiện tâm đâu. Bởi vì lên đường sớm, trở lại sẽ dì sẽ sở nghiên cứu vừa vặn đổi kịp giờ cơm tối. Trên bàn cơm trở lộ sinh động như thật đem lần này buổi chưa kiến thức, toàn bộ đều nói cho sẽ dì sẽ giáo sư nghe. Khi sẽ dì sẽ giáo sư nghe được Gạt dùng giải bối hỉn đem hồn triệu hoán đi ra sau cả người đều ngộp. Trở lỗ càng đem mình tại Linh đang trên tháp chụp ảnh chụp toàn bộ đều gửi cho Xệ Dị Xệ Giáo sư. Sau khi xem xong tất cả ảnh chụp, Xệ Dị Xệ Giáo sư trầm mặc. "Không phải chứ? Hắc ngươi đùa thật đối mặt Xệ Dị Xệ Giáo sư hỏi thăm." Hắc Sấu hồ cười, "Ta chỉ là khá là yêu thích kết giao bằng hữu thôi." "Sir Steven, Ask, chúng ta làm bạn a, Wallace, em cũng giống vậy." Chương 28. Biến không thể thành có thể. Lạm Tự Dật đăng trạng. Chương 28. Biến không thể thành có thể. Lạm Tự Dật đăng trạng. "Vulner, ta một cái bằng hữu chỉ biết là khắp nơi gây họa nội bề đầu." bằng hữu một đống thần mình cấp bậc truyền thuyết phụ kệ mận giơ lại, chờ đã, ngươi cái kia bằng hữu không phải là ta đi, Lucy ẩn, yên tâm, không phải ngươi, cái kia còn có thể là ai đây, Ngự Long Lãn Sơ, ta cũng có một bằng hữu lộ dậy lầy, ngươi cái bằng hữu sẽ không cùng ta bằng hữu A Bờ Juno, là hai người các ngươi bằng hữu, cái kia hẳn là cùng ta bằng hữu, vậy người này là ai vậy, Caitlin, có hay không một? Loại khả năng cái bằng hữu liền là chính ngươi, Bờ Juno, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta lại không khắp nơi gây tai họa, cũng không phải truyền thuyết phụ kệ mận, tại sao có thể là ta, Sabzina, T Ta bắt đầu có chút hoài nghi chúng ta liên minh Thiên Vương Bình chọn cơ chế. Sạp phở Hồng City. Sạp phở Jim bên trong, Saphina buồn bực ngắn ngẩm dẫn ra lấy sợi tóc. Bên cạnh hồn tờ thỉnh thoảng đi ra quấy rối một chút. Nhìn thấy hồn tờ, Saphina cả người đều buông lỏng xuống. Ngay cả ánh mắt cũng giống như về tới đã từng cùng Ảs gặp nhau thời điểm Ảs, tương lai ngươi cùng ta bằng hữu sao? Bốn. Trong tấm hình, nguyên lai like ưa thích giao bằng hữu liền có thể cùng hội loại này truyền thuyết cấp thần minh bộ kệ mần làm bằng hữu nha. "Sẽ gì sẽ giáo sư ở một bên tự lẩm bẩm, chớp động ánh mắt phảng phất là phát hiện một đầu đại lù mới. Thái Dương đã xuống núi đi gạ lạ. Hôm nay chắc chắn muốn đi không được. Hắc nghĩ ngơi một đêm, ngày thứ 2 rời giường vừa mới chuẩn bị xuất phát. Nhưng khi hắn đi đến xệ dị sẽ sở nghiên cứu phòng nghiên cứu bên trong, liền phát hiện xệ dị sẽ giáo sư thật sớm liền đã rời giường ở trước mặt của hắn, trong cơ khí đang hiện lên một cái đưa tin. Một cái liên quan tới giờ dạ gỗ nền tàu kéo hộ viên đưa tin. Xệ dị sẽ giáo sư quay đầu vừa vận liền đối mặt tà tránh mắt. Hắc nói thầm một tiếng không tốt, đây là lại có nhiệm vụ phải giao cho hắn. Quả nhiên xệ dị sẽ giáo sư lập tức liền nhờ cậy Hắc đi hỗ trợ tham dò một chút giờ dạ gỗ nền Island, đồng thời thu thập một chút tin tức. Dù sao rợ dạ gỗ nật là một loại cực kỳ thần bí vô kệ mận, trong truyền thuyết kia rợ dạ gỗ nật hai lần đến nay cũng không có người phát hiện. Bởi vì những năm gần đây khoa học kỹ thuật phát triển, rợ dạ gỗ nật hai lần chỗ phạm vi cũng không ngừng thu nhỏ. Sexe Ji Sexe giáo sư đem quyển định phạm vi truyền đến hạt trên điện thoại di động. Cuối cùng đối với hắn làm một cái cố gắng lên thủ thế. Hắn đơn giản lật xem một fan Sexe Ji Sexe giáo sư truyền tới tư liệu sau đó, quả quyết lựa chọn từ bỏ. Quá phức tạp đi, còn có hải đồ các loại đồ vật xem không hiểu. May mắn có trợ lỗ trợ giúp, cái này mới miễn cưỡng xem hiểu hải đồ. Nhưng mà vấn đề tới Tại trong Hắc Thu phục tổ kẻ mặn, cũng không có loại kia to lớn có thể chở hai người hệ nước bộ kẻ mặn đây là As cũng chở lộ đến cảng sau đó gặp phải vấn đề. Dù sao chẳng ai ngờ rằng không có thuyền thông hướng cái kia phiến hải vực. Chợ Lỗ lôi kéo As góc cáo As, chúng ta nên làm cái gì nha? Trên bên tàu, Chợ Lỗ nhìn qua mênh mông vô bờ biển cả có chút chân tay luống cuống. Cũng không thể lại để cho lũ gì á lại đến tái bọn hắn đoạn đường á As, ai nói ta không có có thể mang người hàng hải bộ kẻ mặn nha. Ta phía trước tại Horizon quần đảo thời điểm thế nhưng là thu phục một cái lạ tạo giật, Buzz, nói đến đây ta cũng nhớ tới tồi tồi. Họ diễn, quần đảo Giỏi tiểu thư thật đúng là khác gợi cảm đâu. A, ta đây còn không bắt đầu tình yêu liền đã đã mất đi Mĩ Ty. Bjorok, ngươi cho ta đứng đắn một chút nha. Mĩ Ty, cái kia Lạm Tự Dật không phải là bị ngươi phóng sinh sao? Ta nhớ được ngươi cũng không có đem hắn đặt ở học giáo sư hậu viện nha. À, là lúc ấy Lạm Tự Dật có chuyện đặc biệt quan trọng nhất định phải đi làm, cho nên ta mới đưa nó trả về gẹ gì. Cái tiếc không phải là phóng sinh, có cái gì tốt lộ rễ dậy lậy, nói không chừng Às Hector liền có thể đưa nó hỗ trợ về đâu bợ Juno. Lộ rễ dậy lậy, ngươi đừng quá thái quá nha. Ngươi loại chuyện này thật là người có thể làm đến đi ra ngoài sao? Họ đến quần đảo cách bờ Mỹ Lý Ông City, nhưng là phi thường xa xôi, trở lại, tại sao ta cảm giác Lộ Dậy Lửa Thiên Vương nói tới chuyện này thật sự sẽ phát sinh nha. Trong tấm hình, mêng mông vô bờ hải dương hiện ra làn tăn sóng ánh sáng, dài cánh hải âu ở trên bầu trời xoay quanh, ngẫu nhiên rơi vào cổng khẩu tiệm ăn nhanh bên cạnh ăn hai cái cọng khoai tây đúng lúc này hạ động. Tại trong chợ lộ một mặt ánh mắt kinh ngạc, hắn đem hai cánh tay đặt ở bên mồn của mình, sau đó hướng về phía biển cả sử xuất lớn tiếng gào thét lạ tỏ ra. Khí tức méo von du dương, hắn cái này hét to xuống đem toàn bộ bến tàu người đều sợ ngây người đừng nói những thứ này, ngư dân ngư dân. Liên người quan sát lại đều mở ra. "A, ngươi không cần quá thái quá. Đây là Vermilion City, không phải Hogwarts quần đảo." "A, cái này chỉ là tạm thời đặt là ở Vermilion City sao? Không phải a, ta đem nó nhét vào Hogwarts quần đảo. Cái này thật không có vấn đề sao?" Chợ Lộ vì chính là không hiểu, nhưng tôn trọng đương nhiên không có vấn đề, nhưng ta cùng tạm thời đặt ở giữa rất định. A quay người lại cho Chợ Lộ một cái ánh mắt kiên định, đồng thời hướng về phía biển cả lộ ra một cây ngón tay cái. Kỳ thực tại thời khắc này, Chợ Lộ là có chút lo lắng ắc trạng thái tinh thần. Phải biết, biển cả giới hạn thế nhưng là vô tận mà âm thanh lan truyền là không đạt được truyền lại đến phần cuối của biển lớn. Chẳng lẽ toàn bộ biển cả phủ kệ mẩn cũng là à sóng loa? Chỉ cần à tùy tiện lại lớn hô một tiếng, chẳng mấy chốc sẽ truyền đến họ liên quần đảo lạm tợ giật trong hai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chợ Lỗ cả người đều không tự tin đứng lên, nhưng nhìn đến à ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm biển cả mặt biển. Không biết tại sao, Chợ Lỗ đột nhiên lại tới lòng tin đúng lúc này, phá vỡ thanh âm của sóng biển dần dần truyền đến. Chợ Lỗ dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy một cái lạm tợ giật đang đạp rõ rẽ sóng hướng về bên này, lái tới lạm tợ giật kéo nghi đi ẩn tạ, thế mà thật sự có thể Hạ có phải hay không toàn bộ biển cả tinh linh đều là ngươi bằng hữu? À, kỳ thực cũng không có khoa trương như vậy, đây hết thảy cũng là ta cùng Lạm Tợ Dật xác định, trước đây chúng ta nói xong rồi vô luận là ở đâu, chỉ cần ta la lên tên của nó, nó liền nhất định sẽ xuất hiện tại trước mặt của ta Lỡ Sa Mi nệ, thật cảm động, nếu là Lạm Tợ Dật là nhân loại mà nói, cái này nhất định là một cái cực kỳ duyên dáng chuyện cổ tích lý, mụ mụ, ngươi cũng lớn như vậy, cũng đừng nhìn ngu tỉnh. Chuyện xưa lộ dậy lẩy, không được, ta phải chầm rãi, cái này đã dính đến điểm mù kiến thức của ta. Một đầu màu quýt tóc dài lộ dậy lẩy đang nằm tại hồ gen quần đảo trên bờ cát phơi nắng. Vì để sớm ngày thoát đơn, nàng thậm chí mặc vào một kiện rất gợi cảm áo tắm. Bất quá người trên bãi cát, ánh mắt đều tại đỉnh đầu màn ánh sáng lên xong toàn bộ không ai nhìn nàng. Thoát đơn kế hoạch đại thất bại. Bất Đắc Dĩ lộ dậy lẩy, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía mặt biển. Nàng cũng là có một con lạm tự giật. Lúc này lạm tự giật đang cùng trong biển một cái khác lạm tự giật giao lưu. Nhìn lối phương bộ dáng cùng trong màn sáng một cái kia hoàn toàn tương tự. Lộ Dật Play người đều ngu. Cái này lạm tự giật thật sự chính là từ họ vén quần đảo đi qua nha. Cái này dựa vào cái gì nha? Dựa vào cái gì lạ tự giật có thể vượt qua khoảng cách xa như vậy nghe được gạt la lên. Chính nàng mặc hấp dẫn như vậy, liền một cái sói ca đều không nhìn thẳng nhìn chính mình. Cái này không công bằng. Trong tấm hình, trước mắt bao người, A tiến lên hai bước giáng vào lạ tự giật đầu dùng sức cọ sát thì ca. Nhìn thấy A động tác, Diệp Trụ cũng lập tức gia nhập trong đó kéo nghi ta cũng rất muốn ngươi lạ tự giật. Chương 29. Nữ long lạn sở bị lộ ra. Không biết bay vợ giặc ổn. Chương 29. Nữ long lạn sở bị lộ ra. Không biết bay vợ giặc ổn. Xem ra chúng ta giảng đột không gì phản đổi như thế. À, ánh mắt ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Lạp Tự Dật. Vừa rồi hắn cũng chỉ là muốn thử một chút, không nghĩ tới Lạp Tự Dật thật sự đáp lại chính mình la lên. Quả nhiên, a cùng bộ kẽ mẩn ở giữa ràng buộc là có thể vượt qua khoảng cách. Lạp Tự Dật ánh mắt chớp động, chờ chờ tiếng này la lên đã qua quá lâu quá lâu. Năm đó tộc đàn đã có thể chính mình tự mình sinh hoạt, không còn cần nó đi gánh chịu tộc trưởng nhiệm vụ. Bây giờ, nó chỉ muốn trở lại bên người Ars. Dường như là cảm nhận được Lạp Tự Dật tâm ý Ars Ôn Nhu mà vướt ve Lạp Tự Dật cái trán. Như vậy cảnh tượng lâm áp, thấy một bên chờ lộ đều nhẹn len. Cũng may cảnh tượng như vậy cũng không kéo dài bao lâu. Một lát sau, Ars liền kéo qua chờ lộ tay đi thôi, chúng ta xuất phát. Ân. Chờ Lộ bày phần kích động, ba phần u gằn nói. Ngươi ở Lạm Tợ Dật trên lưng, Chờ Lộ nhìn thấy cùng ngày đó tại Lộ Dị ạ trên lưng nhìn thấy hoàn toàn khác biệt phong cảnh Ars, ngươi vì sao lại để cho Lạm Tợ Dật tới nhà, chúng ta chẳng lẽ không có thể ngồi phi hành bộ kệm mẩn đi sao? Lúc này, Chờ Lộ cuối cùng hỏi nội tâm mình hoang mang. Nhưng Ars chỉ là lúng túng gãi đầu một cái ta là không nhớ ra được, lúc đó một mực đang suy nghĩ như thế nào ra biển, tiếp đó liền nghĩ đến Lạm Tợ Dật. Câu trả lời này mười phần phù hợp và phong cách. Tại Chờ Lộ trong ánh mắt khó hiểu, Ars đứng lên. Hắn vuốt ve laptop ra cổ, mặt hướng biển cả nói: "Lúc đó ta chỉ muốn thử một chút ta, kết quả laptop giật thật sự đáp lại ta. Có lẽ chúng ta cách nhau ngọ mạn, nhưng chúng ta nội tâm vĩnh viễn thật chặt liên hệ với nhau, đây chính là ta cùng kẻ mần bộ kệ mẩn nhóm rằng buộc." "Dickie, đột tử Fraser, Goren nhìn ra cùng một đám bộ kệ mẩn yên lặng dưới lệ, và giáo sư hậu viện lớn như vậy, dũng hạ được 30 đầu tội rốt chẳng lẽ đều rung không được chúng ta sao? Ngươi thấy bầu trời mặt trời, đó cũng là đồng bọn của ta một trong, lập lệ thường khung đại biểu cho thái dương sổ Galileo, ta nghĩ coi như ta bây giờ kêu gọi nó, nó cũng nhất định sẽ đáp lại ta." "Trở lộ, ba Ngươi đang nói cái gì đồ Votars? Cynthia, Sogag Leo. Đây là cái gì bộ Kẻ Mặn? Ta tại sao không có nghe qua? Cucu Ải tiến sĩ, đây là chúng ta ạ lọ lạ trong thần thoại hào quang đại thần hai cái phân thân một trong, giống như vừa rồi Ars nói tới, nó là đại biểu cho Thái Dương bộ Kẻ Mặn Cynthia, nắm giữ Thái Dương quyền hành thần minh thế mà chỉ là quang huy đại thần phân thân. Các ngươi ạ lọ lạ thần thoại có cần khủng bố như vậy hay không a? Steven, ta phát hiện một cái điểm mù. Vừa rồi Ars nói tới giống như không phải bằng hữu mà là đồng bạn lễ ông, chẳng lẽ nói cái này nắm giữ Thái Dương quyền hành truyền thuyết bộ Kẻ Mặn bị Ars thu phục sao? Cucu Ải tiến sĩ, cũng không có thể a. Soga lại gọi cho dù là tại A Lọ lại trong lịch sử cũng không có mấy người gặp qua. Trực tiếp gian người xem nhau nhau hít sâu một hơi. Có thể cùng thần minh làm bằng hữu đã là rất chuyện vượt qua lẽ thường. À thế mà thật sự trở thành khống chế quyền hành thần minh nhà huấn luyện. Có cần khủng bố như vậy hay không? 4. Trong tấm hình, làm khán giả nhóm còn tại đám trầm ở A Thái quá thân phận. Lạm Tự Dật cũng tại trên mặt biển phi nhanh. Thế gì thế giáo sư nói tới một khu vực như vậy rất lớn, nếu như muốn đem một khu vực như vậy toàn bộ tìm tòi hoàn tất ít nhất cần mấy ngày thời gian. Bất quá Ảs cũng không muốn phiền toái như vậy. Thế là Lạm Tự Dật hướng về bên kia đi tới. Cuối cùng A sử lựa chọn tin tưởng mình trực giác. Sự thật chứng minh, ạt trực giác cực kỳ chính xác. Không bao lâu Lạm Tự Dật liền đi tới một chỗ bị vô số mãnh liệt khí lưu bao vây khu vực ở đây nhất định chính là giở dạ gỗ hai lần. Muốn đi vào nhất định phải đối diện với mấy cái này khí lưu Lạm Tự Dật ra toka. Áp sát mặt nghiêm túc nói đồng thời đem trợ lộ tay thật chặt nắm chặt, phong ngựa tại trải qua khí lưu thời điểm bị thổi bay. Quả nhiên, tiến vào cái kia phiến hình cái vòng khu vực sau đó, mãnh liệt phong bạo thổi đến lấy Lạm Tự Dật, cùng với Lạm Tự Dật trên lưng A cùng chờ lộ. Kèm theo phong bạo đánh tới còn có phô thiên cái địa sấm chớp. Cảnh tượng như vậy giống như thật thế, Trở Lộ cũng tại bây giờ lần thứ nhất cảm nhận được uy lực tự nhiên à, chúng ta sẽ không chết a. Nói cho cùng, Trở Lộ vẫn chỉ là một cái 14 tuổi hài tử đối mặt cảnh tượng như vậy lộ ra khiếp đảm là chuyện đương nhiên đừng lo lắng, có ta ở đây tuyệt đối sẽ không để cho thủ thương. Đế Chu, Thần Đở Tuấn. Đối mặt với phô thiên cái địa sấm chớp, muốn đi xuyên nhất thiết phải giải quyết bọn chúng, thế là A lập tức chỉ huy Đế Lợi dụng Thần Đở Tuấn tri tiêu. Kế hoạch rất thành công. Một phen khó khăn chắc trở đi qua, Lạm Tở giật trung quy là đạt tới phiên khu vực này trung tâm. Cung ngoại vi cái kia giống như cảnh tượng như tận thế khác biệt ở giữa khu vực một mảnh ăn lạnh. Một tia sóng gió cũng không có, mà tại bọn hắn cách đó không xa. Một hòn đảo nhỏ cao vút tại bọn hắn trước mặt đây chính là ghi chép bên trong dở dạ gỗ nặt hai lần nguyên lai thật sự có dở dạ gỗ nặt hai lần. Đó là đương nhiên, chúng ta đi nhanh đi. Thuận lợi lên đảo sau đó, ạt ở mảnh này ở trên đảo phát hiện số lớn dở dạ gỗ nặt cùng với dở dạ gỗ dở dạ tỳ nghi. Nhìn thấy thật sự bị ạt tìm được dở dạ gỗ nặt hai lần sau đó, khán giả là kinh ngạc, nhưng có ít người đã ngồi không yên. Ngự Long lạn sợ, không phải chữ as, thế mà cái này thật sự bị ngươi tìm được à đờ, Lạn Sơ, trước đây đã nói dở dở gọn gọn hai lần đem đến chúng ta hận nộ vạ tới ngươi chính là không đồng ý, bây giờ tốt, trực tiếp bị đem ra công khai ngự long Lạn Sơ, ta nào biết được gã mịch thiên như vậy, như thế vị trí tiện tay một ngón tay đều có thể tìm được as, hắc <cười> hắc, kỳ thực ta cũng không có lợi hại như vậy ghê gì, không, có ai đang khen ngự long Lạn Sơ, ách, ta lần này thật sự đang khen as. Khán giả nhìn xem bay qua mưa đạn, càng xem càng kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Nghe vị này hệ rồng thiên vương ngự long Lạn Sơ miêu tả cái này, rở dạ gỗ lại hai lần dường như là nhà bọn hắn sở nghiệp. Tuấn nữa ở nổ vạ liên minh quán quân án đỡ cùng tham dự trong đó bờ Juno, ngươi giỏi lắm lặn sở, có lớn như thế bí mật cũng không nói cho ta, thật không lấy ta làm huynh đệ." Lộ Dịch Lệ, "Có hay không một loại khả năng liền ngươi không biết, bờ Juno, không, có khả năng. Chỉ bằng cho ta mượn cùng lặn sở quan hệ này, ta không biết chuyện ngươi cũng tuyệt đối sẽ không biết. Dở dạ gỗ nạt hai lần chuyện tại quán quân cùng với Thiên Vương ở giữa cũng không phải bí mật gì. Cạn tô ngụ long nhất tộc, cùng với Ẩn nổ vạ Long chi cố hương vốn là lấy số lớn hệ rồng tinh linh nổi danh. Giống như người bình thường, bọn hắn cũng chỉ biết có một chỗ như vậy, nhưng cũng không biết cụ thể ở đâu." Lần này thế mà không hiểu thấu bị đem ra công khai. Bất quá cũng may cái này, một số người cũng chỉ biết một cách đại khái khu vực. Dở dạ gỗ này hai lần cũng không có chân chính bại lộ tại ánh mắt mọi người phía dưới. Bằng không mà nói, vô số thợ săn trộm đều biết lũ lượt mà tới. Dù sao, dở dạ gỗ này thế nhưng là chuẩn thần cấp bậc bộ kệ mận điều này đại biểu thế, nhưng là số lớn tiền tài. 4. Trong tấm hình, A cùng trợ lộ chẳng có mục đích mà tại dở dạ gỗ này ở trên đảo du lịch đứng lên. Chợt lộ thời khắc không quên chứng minh mục đích của chuyến này. Cầm trong tay điện thoại không ngừng quay chụp, ghi chép dở dạ gỗ này trên đảo hết thảy chứng kiến hết thảy ở đây. Hắn không chỉ có thấy được rợ dạ gỗ thành đàn bay múa hình ảnh, thậm chí còn chứng kiến rợ dạ gỗ này xuất động đi cứu vớt người khác chẳng cạnh. Chỉ có thể nói, rợ dạ gỗ nấc loại này bộ kỵ mẫn vẫn là quá ôn nhu. À bản thân liền có cực kỳ cường đại bộ kỵ mẫn lực tương tác. Rất nhanh liền cùng rợ dạ gỗ này hai lần bọn này bộ kỵ mẫn đánh thành một mạnh. Chỉ là tại trong một đám bộ kỵ mẫn, có một con rợ dạ gỗ rất đặc biệt. Nó giống như Không biết bay, chương 30. Giải mộng đại sư. À rợ dạ gủng đan sở. Chương 30. Giải mộng đại sư. À rợ dạ gủng đan sở. Những thứ khác rợ dạ gọn đều tùy ý trên không trung tới lui, chỉ có cái này chỉ rợ dạ gọn trên mặt đất hành động. Phản vật trên bầu trời phi hành không có quan hệ gì với nó. Thậm chí cái khác rợ dạ gọn lật đi ra cửa trợ giúp nhân loại thời điểm, nó cũng chỉ có thể cô đơn lưu lại rợ dạ gọn ở trên nào. Cái này chỉ bộ kẻ mần nhìn rất tích mịch, chúng ta giúp đỡ nó a. Nhìn thấy bởi vì không cách nào phi hành mà cảm thấy thương tâm rợ dạ gọn. Chợ Lỗ nội tâm ôn nhu tại thời khắc này tràn ra ngoài đương nhiên không thành vấn đề. Rợ dạ gọn đến đây đi, chúng ta cùng một chỗ làm đạt vấn, ta nhất định sẽ làm cho ngươi bay lên. Co như không có trở lộ thỉnh cầu. Arts cũng dự định giúp một tay cái này chỉ rợ rạc gồn. Dù sao trên thế giới này nhưng không có không biết bay bộ kệ mận. Liên xếp như Arts chính mình, bằng vào cường đại thể lực đều có thể ở giữa không trung dừng lại. Chớ nói chi là cái này tiên sinh liền triệu giải cánh rợ rạc gồn. Nhất định là nơi nào có vấn đề. Chỉ cần để cho rợ rạc gồn khắc phục khó khăn, như vậy hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Mới đầu, Arts là nghĩ như vậy. Nhưng đi qua hắn một phen chỉ đạo cùng giải bảo. Cái này chỉ rợ rạc gồn vẫn không có biện pháp bay lên. 3 ba lần 4 lượt nếm thử để cho rợ rạc gồn chính mình cũng không có lòng tin, có lẽ nó chính là không biết bay a đừng tự bỏ. Cậu ta ở đây ngươi nhất định sẽ học được phi hành. Ngay trước mặt giờ rạ gọn, At Vũ bộ ngực bảo đảm nói, tình huống dưới mắt là giờ rạ gọn có thể ngắn ngủi trên không trung dừng lại mấy giây, nhưng làm không được phi hành. Theo lý thuyết giờ rạ gọn thân thể là không có bất cứ vấn đề gì, như vậy vấn đề có thể xuất hiện ở trên phương thức. At cố gắng nhớ lại chính mình trong khoảng thời gian này tại giờ rạ gọnật trên đảo kiến thức. Trong trí nhớ ba con giờ rạ gọn cùng nhau xoay quanh ở trên bầu trời phi hành hình ảnh đột nhiên hiện lên. À hiểu, giờ rạ gọn đang sợ. Ta nhớ ra rồi phía trước cái kia mấy cái rở dạ gỗ mặc dù có thể bay trên trời, là đang phi hành phía trước sử dụng rở dạ gủng đan sở cường hóa thân thể, lúc này mới có thể làm đến phi hành. Lộ Dịch rõ ràng có án lệ có thể tham chiếu. Hà Diên lặng vì mình cơ chí nhấn cái like, mà một bên rở dạ gỗ tại nghe xong Hà Sở lời nói sau đó, vẫn không có quá cao cảm xúc. Không có cái nào, rở dạ gủng đan sở nó thật sự sẽ không. Cái này giống như nói một cái sờ nó là sẽ môn bơi bướm như thế thái quá. Không đúng, so đây càng thái quá. Cynthia, thật hay giả? Hắn còn có thể rở dạ gủng đan sở Còn có thể chỉ đạo những người khác học tập. À, Cynthia ạ, quân quân, ta hiện tại lời nói có thể còn không biết, bất quá tất nhiên trong màn sáng ta đây sẽ, như vậy ta qua một đoạn thời gian hẳn là cũng có thể học được hoặc giáo sư, nghe ta một lời, ngươi là nhân loại không phải bộ kệ mẩn, làm một vài người loại chuyện nên làm a. Học tập chỉ đạo rở dạ gổng dancer đây căn bản cũng không phải là nhân loại nên làm sự tình, sờ Steven, chính xác, chuyên nghiệp chuyện nên giao cho người chuyên nghiệp. Nếu như mỗi người cũng giống như à như vậy, như vậy chúng ta tiếng đức công ty sản xuất kỹ năng học tập cơ liền không có chỗ bán. Hỏa lầy, Giang Hương, Cynthia, có thật không? A, ngươi nếu là học xong rợ dạ gủng đan sở, vậy nhất định muốn tới xỉ nội một chuyến. Ngươi nếu là có thể để cho ta gã cồm học được rợ dạ gủng đan sở, ta mời ngươi ăn trên thế giới ăn ngon nhất bánh bông lan cuộn. A, ăn ngon bao nhiêu? Xỉ thị a, là ta ăn qua ăn ngon nhất bánh bông lan cuộn. A, vậy cứ như thế quyết định. Xinốt, sẽ lệnh sở tài tạo. Xỉ thị a mặt mũi cong cong. Nếu như ả thật sự có thể dạy được gã cồm rợ dạ gủng đan sở lời nói, như vậy gã cồm chiến lực liền sẽ còn tiếp tục để thăng đối với một cái đối chiến đảng mà nói, đây quả thực là không cách nào hình dung lực hấp dẫn ai có thể cự tuyệt một cái sẽ rở dạ gổn đan sở gà cụm. Ngược lại Sĩn Thi ạ cự tuyệt không được. Allen, có người hay không đã nói với hắn gà cụm là học không được rở dạ gổn đan sở. Còn không có trở thành nhà huấn luyện ạ Allen một mặt ngậm. Chính mình cũng biết đến chuyện, thân là vô địch Sĩn Thi ạ làm sao lại không biết đâu. Nhưng Sĩn Thi ạ tại sao muốn đối với ạ nói như vậy? Chẳng lẽ gà cụm thật sự có có thể học tập rở dạ gổn đan sở phương thức, mà phương thức này chỉ có ạ một người biết. Đâu thật nữa. Muốn giải đầu óc, bốn. Trong tấm hình, ạ rất hưng phấn, rở dạ gổn cũng rất hưng phấn ngươi chờ rở dạ gổn ta trước tiên biểu diễn cho ngươi một lần rợ dạ gùng đan sở. Đây là Pokémon chiêu thức nhà. Ngươi làm sao lại? Trở lộ vẫn như cũng không thể tin được sắp phát sinh sự thực, nhưng còn chưa chờ trở lộ tiêu hóa cái này khó mã tiếp thu sự tình. Ặc đã bắt đầu mình biểu diễn. Khi đi tới nơi này phiến bãi cát, Ặc liền đã quan sát qua xung quanh địa hình. Hắn tự tay chỉ hướng một bên nham thạch đồng thời hướng về phía địa chủ nói địa chủ, hướng về phía cái này chồng nham thạch sử dụng nghệ luyện chà phép. Rõ ràng, Ặc lần này đầu góc liền tiệp chủ đều không thể đối đầu đi cả. Nhìn thấy Miên đầu hỏi thăm địa chủ, Ặc đem suy nghĩ của mình thuật lại một lần. Nhưng Trở Hà lời nói xong đổi lấy lại là Trở Lộ, tiếp chủ cùng với rợ dạ gổn ba khuôn mặt ngậm bức ý của ngươi là lợi dụng tiếp chủ hệ lệ chào em ép làm sàn nhún bắn ra đến giữa không trung, làm ra rợ dạ gổn đàn sờ động tác. Nghe xong Hà kế hoạch hoàn hảo sau đó, Trở Lộ cảm thấy rung động đó là dĩ nhiên, ngươi không thấy đám kia rợ dạ gổn ở giữa không trung hoàn thành rợ dạ gổn dancer sau đó liền có thể bay lên rồi sao? Hà tự tin nói, lần này, đến phiên Trở Lộ không tự tin. Thật sự có thể chứ? Không nói trước thật có thể ở giữa không trung hoàn thành rợ dạ gổn dancer động tác đây chính là hệ lệ chào em nha. Nó không phải sản nún, hơn nữa còn là tiếp chủ hệ lệ chào em. Hơn nữa muốn duy trì được hệ lệ trẻ phép dị dạng, nhất định phải có đầy đủ điện lực. Dạng này điện lực cho dù là nhân loại đều ăn không cần a. Liên Sếp Như Ars cũng không được ý nghĩ như vậy lập tức bị trở lộ vô tình cự tuyệt. Tiệp chủ thực lực trở lộ là biết đến, đây chính là dễ như trở bàn tay liền có thể đánh bại giải ra đồ, tí dạn nhĩ tạ kinh khủng tồn tại. Loại này cấp bậc tiệp chủ phóng ra hệ lệ trẻ lạ phép, đoán chừng chỉ cần đụng tới tầm thường bộ kệ mấn đều phải tại chỗ mất đi năng lực chiến đấu không cần lo lắng, ta thế nhưng là a a cũng không vì trở lộ cự tuyệt mà lựa chọn từ bỏ. Như là đã đáp ứng dạ dạ gọn. Như vậy hắn liền nhất định sẽ giao đến giờ dạ gọn biết phi hành mới thôi. Ngay sau đó, Ạt lại bắt đầu hắn cái kia làm người ta nhìn mà than thở thao tác. Đầu tiên đang chảng diệp trụ hệ lẹt chẹp. Sau khi hệ lẹt chẹp thành công tại mấy chỗ nham thạch trung ương tạo thành một cái sàn đũn, Ạt nhảy lên tầng cao, liền nhảy đến hệ lẹt chẹp phía trên giờ dạ gọn nhất định muốn thấy rõ động tác của ta. Cho dù là vào lúc này, Ạt cũng không có quên nhắc nhở giờ dạ gọn. Nhưng tiếp xuống tràng cảnh lại làm cho người có chút buồn cười. Ạt là thành công rơi xuống hệ lẹt chẹp tạo thành sàn nhún bên trên, chỉ là, hắn cũng không có nhảy bật lên. Ngược lại là cả người đều bị điện giật rã khung xương. Cuối cùng tại hệ lẹt cho ép điện lực sau khi biến mất, Ặc lúc này mới toàn thân nám đen ngã trên mặt đất, liền trong miệng đều phun ra một ngụm khói đen. Ặc dáng vẻ thật sự là làm cho người buồn cười đến mức trầm mặc, có một hồi lâu Geji đều nhảy ra lên tiếng. "Geji, ta liền nói làm sao có thể sao? Nhân loại làm sao lại sử dụng rợ giật gồng đan sở, nguyên lai like ngươi là tới đùa ta cười." Nhìn thấy trong màn sáng tráng cảnh, Geji cuối cùng thở phào một cái thật dài, hắn đem trong tay nước chanh uống một hơi cạn sạch, lộ ra một cái sáng rỡ nụ cười. Nhẫn nhịn lâu như vậy, cuối cùng để cho hắn tìm được cơ hội phản kích. As, lần này chỉ định không có ngươi quả ngon để ăn. Yu thế tại ta. Cái này ta đều không biết tại sao thua, chương 31. Vì giấc mộng ngàn thở. Thiên tài chân chính là As. Chương 31, vì giấc mộng ngàn thở. Thiên tài chân chính là As. As, Gezi ngươi chớ đắc ý, phía trước tại sao thua ngươi quên rồi sao? Hoa Sẩn, tiểu hài tử bây giờ chính là gia thịt rắn chắc, không giống lão nhân gia chúng ta. Nếu là ta làm động tác mới vừa rồi, tuyệt đối phải tiến bộ kệm mẩn trung tâm ở lại một đoạn thời gian rồi Sẩn, lão nhân gia ngài vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, chuyến nguy hiểm như vậy cũng không cần thử. Cung La Hồ ẩn địa khu đạo quán chủ Dụ sân thật sự sợ Vạn Sảnh làm ra cùng vừa rồi à chuyện giống vậy. Dù sao Vạn Sảnh cũng là một cái hệ điện nhà huấn luyện, ngay cả tính cách đều cùng Ars có mấy phần tương tự. Nàng cũng không muốn lần sau tại bộ kệ mận trung tâm nhìn thấy Vạn Sảnh. Trong tấm hình, Chợ Lô nhìn xem ngã nhào trên đất một đoàn màu đen bất minh vật thể có chút quen thuộc. Bộ dáng này, cái này tạo hình, không phải liền là gặp phải Ars vào cái ngày đó trước cửa nhà trên bậc thang nhìn thấy cái kia than đen sao? Nguyên lai, like, cái kia than đen là Ars. Chẳng trách mình luôn cảm thấy Ars ở nơi nào qua. Tika, cả. thấy cảnh này tiệp chủ đều không còn gì để nói ở ngươi mới phát hiện. Đến nội As, hắn trên mặt đất chờ đợi không đến 2 giây liền vui sướng từ dưới đất đứng lên. Tùy ý lắc một cái, trên người màu đen liền như là cho bụi bị chấn động rất xuống trên mặt đất. Hạt lại khôi phục nguyên dạng As hay là được rồi, thật muốn học được giở dạ gǒu dancer mới có thể phi hành, chúng ta trở về tìm một cái giở dạ gǒu dancer học tập máy móc lại thôi a. Chớ lộ thật sự là không đành lòng As tại chịu thương tổn như vậy liền trực tiếp mở miệng khuyên can nói cái gì lời ngốc đâu, ta đã sắp thành công. Nguyên khí tràn đầy As lời nói ra cũng làm cho người tin phục. Hạt chính là có dạng này mị lực, có thể để cho người khác trong lúc bất tri bất giác tín nhiệm hắn chủ. Lại tới một lần nữa chợ lỗ 4, một lần, hai lần, ba lần ạt giống như một người không vật gì, bị điện giật độ lại đứng lên. Tiếp đó lặp lại động tác mới vừa rồi. Mấy phút ngắn ngủi, ạt liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, có thể tại trên lưới điện thời gian giãn ra. Một bên giờ dạ gọn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, con mắt đều nhanh tràn ra ngôi sao. Cái này nhân loại thật sự là lợi hại. Lần tiếp theo tiệc chủ phong thích tốt lệ lẹt chợ ẻm sau đó. Giờ dạ gọn dứt khoát kiên quyết đi theo ạt động tác cùng nhau nhảy lên lưới điện. Tiếp đó, than đến hai. Thấy cảnh này, chợ lỗ bất đắc dĩ thở dài. Liên lâm a, từ từ liền sẽ quên thuộc. Từ kinh ngạc đến sợ hãi, lại đến mất cảm ngữ, chớ lộ chỉ dùng ngắn ngủi mấy phút thời gian. Thậm chí, khi nhìn đến Ars lại một lần không chùn bước nhảy lên lưới điện sau đó. Nàng thế mà cũng có một tia muốn thử ý nghĩ, nhưng làm nhìn thấy Ars cùng giờ dã gồn biến thành than đen rơi dưới đất. Cái này ý tưởng đáng sợ, lập tức liền bị chớ lộ loại bỏ. Thật là đáng sợ. Nàng mới không cần biến thành than đen đâu. Lúc này chớ lộ hoàn toàn không có chú ý tới mình đang không ngừng bị Ars lây. Giống như trước đây vô số cùng Ars cùng nhau du lịch đồng bạn lại. Kiên trì, một chút, lập tức liền muốn thành công. Ô Lại một lần nữa từ lưới điện bên trên rơi xuống sau đó, Ả đã nắm giữ quyết kiếu. Lần tiếp theo tuyệt đối có thể sử dụng đến ra rợ dạ gủng đàn sở. Cùng một chỗ a. Cho dù trong lòng dù thế nào sợ hãi, Trở Lộ vẫn như cũ đi tới Ả trước mặt đồng thời giắt cả tay. Giống như trước đây Ả sẽ không hề từ bỏ nàng, bây giờ Trở Lộ cũng nghĩ cùng Ả một dạng cố gắng một chút. Ả kinh ngạc liếc mắt Trở Lộ, sau đó lộ ra một cái sáng rỡ nụ cười cùng lên đi, lần này chúng ta nhất định có thể học được rợ dạ gủng đàn sở. Đi chu, hệ lệ chào em. Màu vàng lôi điện lưới lớn lần nữa trùm lên trên mặt đá. Cảm nhận được lòng bàn tay đỡ mát trở chỗ sợ hãi trong lòng đã tiêu tan, hai người một rổng sông về lưới điện. Sau đó, thân ảnh của bọn hắn nhảy lên thật cao sau đó nặng nề mà rơi lưới điện phía trên, At đem trở lỗ bảo hộ ở trong lực, dùng phần lưng của mình cảm thụ lưới điện. Cả ba mượn nhờ lưới điện sức bật, thật cao nhảy vọt đến giữa không trung. Bọn hắn giống như trước đây bà con rợ dạ gọn quanh quần trên không trung. Một hồi màu lam quang tại lúc này bao phủ lại rợ dạ gọn. Rợ dạ gọn đỉnh đầu một đôi cánh cuối cùng lớn lên. Cưa cánh rợ dạ gọn, cuối cùng học xong phi hành. Chấm đoán hai cánh kéo theo rợ dạ gọn thân thể, giống như một đầu ru long trên không trung không ngừng lao du. Hạ thì ôm công chúa lấy đã bị điện tê dọa trở lộ bình ổn rơi xuống đất. Hắn mang theo lấy vui vẻ nhìn về phía giữa không trung rợ dã gôn. Hôm nay cũng là trợ lực phụ kệ mẩn hoàn thành mơ giấc một ngày. Rợ dã gung đan sở, cầm xuống. Rợ dã kệ, ha ha ha, thú vị, thực sự là quá thú vị. Không nghĩ tới sinh thời lại có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đột phá cực hạn, nắm giữ bản thân, đây mới là hệ rồng tinh thần, ngự long lạn sở, không nghĩ tới ả vậy mà có thể đem chuyện không thể nào chuyển hóa thành thực tế xỉn thị ạ, thật là lợi hại. Nếu là ta gạ củn có thể nắm giữ rợ dã gủng đan sở liền tốt, gẹ zi, lần này tính ngươi thắng. Lần sau ta nhất định phải thắng trở về, Mity, Geji ngươi vẫn là quên đi rồi, cái này đều lần thứ mấy ngươi một lần cũng chưa từng thắng được đâu. Niu Tat, nếu không thì ta vẫn bái ngươi làm thầy à? Nói thật ta cũng nghĩ học Dở Dạ Cổng Đan Sở, Lệ ổng, sư phụ đừng xung động, Dở Dạ Na, nhân loại đều có thể nắm giữ Dở Dạ Cổng Đan Sở, đây chẳng phải là nói chủng tộc khác dựa theo á loại phương thức huấn luyện này đều có thể học được. Người senba, giống như rất có đạo lý. Trước mặt mọi người hiện lên một đám bột kẹo mẩn trước khi đối chiến nhau nhau Dở Dạ Cổng Đan Sở cường hóa chẳng cảnh. Hình tượng này thật sự là quá ư mỹ. À cũng rất bất đắc dĩ, kỳ thực hắn cũng thật muốn thử xem rở dạ gủng đan sở, nếu là thật có thể học được. Vậy trước tiên giao cho chủ, một cái sẽ rở dạ gủng đan sở bị chủ, tin tưởng tuyệt đối có thể để cho cùng hắn đối chiến nhà huấn luyện khát sâu ẩn tự năm. Trong tấm hình, nguyên lai thật sự có thể học được. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Đừng nói là dạy bộ kệ mẩn tri thức, ta lúc đầu tại ạ lọ là thế, nhưng là dạy cho dụ cơ dục mới phương thức tiến hóa. Để cho thành công tiến hóa vì cái thứ nhất đợ sở phẩm ly cản độc. Nói đến đây, hắn còn có chút tiểu kiêu ngạo. Đợ sở phẩm thế nhưng là duy nhất thuộc về hắn cùng với dụ cơ dục giang bộ. Ngươi thật là thật lợi hại. Az. Chợt lộ ánh mắt bên trong đã tất cả đều là sùng bái. Không chỉ có thể giáo thụ bộ kệ mẩn tri thức, thậm chí có thể khai phá ra mới tiến hóa hình thái. Ngươi chẳng lẽ chính là thiên tài sao? Chợt lộ không che giấu chút nào mà tán dương đến hùng, ta chỉ là một cái bình thường nhà huấn luyện thôi. Không cần kiêu tốn, Az, ngươi chính là thiên tài. Đi cả. Tiệp chủ gật đầu phụ họa. Az là thiên tài, câu nói này tiệp chủ là mười phần nhận đồng. Nếu không phải Az một mực có kiên trì của mình, nhất định muốn dùng tại mới khu vực thu thập bộ kệ mẩn đi tham gia đại hội. Bằng không mà nói, Az đã sớm là cốt. Ta chẳng nhưng là một cái chính công thiên tài, đủ loại trên ý nghĩa thiên tài. Dạy cho Dở Dạ Gỗn phi hành thuật sau, Ặc cùng Trở Lộ liền chuẩn bị rời đi. Trở Lộ cũng đã thu thập được đầy đủ tài liệu, đi ra thời gian dài như vậy hai người đều không có ăn cái gì. Hai người bụng đã sớm đói đến kêu rột rột, phải sớm một chút trở về thành phố Vở Mi Liổng. Cùng Dở Dạ Gỗn tạm biệt sau đó, Ặc cùng Trở Lộ liền ngồi lạm tự dật rời đi. Chỉ là sau khi lạm tự dật nhanh chóng cách rời Dở Dạ Gỗn đào, một thân ảnh trực tiếp vượt qua lạm tự dật. Thân ảnh màu lam lóe lên một cái rồi biến mất, vẫn như trước có thể thấy rõ đạo thân ảnh kia chủ nhân là Dở Dạ Gỗn năm chắc Trở Lộ ta phải ra tốc. Ừm, có thể để cho Zợ Dạ Gồn gấp gáp như vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Hắn phải đi xem. Cảm nhận được ý nghĩ của chủ nhân, Lạm Tự giật tốc độ lần nữa để tăng. Nam Trác, ta phải ra tốc, chương 32, thu phục Zợ Dạ Gồn. Asyx Tịch chủ thiên hạ đệ nhất. Chương 32, thu phục Zợ Dạ Gồn. Asyx Tịch chủ thiên hạ đệ nhất. Bất hết hỏa lực Lạm Tự giật rất nhanh liền đi theo Zợ Dạ Gồn, bước chân Zợ Dạ Gồn là đã xảy ra chuyện gì sao? Đi tới Zợ Dạ Gồn bên người, Ặc lập tức hỏi thăm đến ối như vậy sao? Ta hiểu rồi. Nghe xong Zợ Dạ Gồn miêu tả sau đó, Hạ trầm mắt nói: "Trợ lộ không hiểu ra sao? Vừa rồi giờ dạ gồn nói gì sao? Ngươi như thế nào nghe hiểu nha." Jessie, Meow Meow nói cái này chỉ giờ dạ gồn nói mình đồng bạn gặp phải nguy hiểm, nó phải đi cứu viện bờ Juno, thì ra là như thế, vậy thì có thể giải thích đến thông Axit vì cái gì sắc mặt khó coi lộ dậy lầy, ngươi lý giải cái cớ giật kenọn. Trên biển lớn như vậy rõ ngoại trừ một cái biểu lộ còn có thể có cái gì biểu lộ, Ngự Long Lãn Sơ, lộ giấy lầy nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Tính khí tại sao thối như vậy, ngươi còn như vậy có thể sẽ vĩnh viễn không gả ra được giang giác. Nắc, lộ giấy lơ tay bên trong cái chén nát. Lãn Sơ Ngươi chờ ta, lại còn nói nàng vĩnh viễn không gả ra được. Rất tốt, Ngự Long Lạn Sơ ngươi đời này đừng nghĩ cầm tới quan quân. Ta phải cho ngươi đóng đinh tại hệ bay Thiên Vương thị nhục chủ thượng. Lucian, không đúng rồi. Atlas thế nào có thể nghe hiểu giờ dạ gồn nói cái gì, chẳng lẽ hắn cũng là siêu năng lực giả Saphina? À không phải siêu năng lực giả Lucian, kỳ quái, chẳng lẽ A Thiên Phú dị bẩm, từ nhỏ liền có thể nghe hiểu được bộ kệ mặn môn nữ? Mệt hô ẩn, ta ngược lại thật ra biết còn có một loại phương pháp, đó chính là học tập ồ giả Foster, bất quá ngoại trừ trong truyền thuyết ồ giả Dũng giả Ta còn không có nghe nói qua có nhân loại có thể nắm giữ ổ dạ fosser. Người xem, tê thật giả, sẽ không hà cớ ngoại trừ rợ dạ gủng dancer bên ngoài còn có thể ổ dạ fosser a. Thạch chủy, Asla Pokemon, 4. Trong tấm hình, tại rợ dạ gồn dẫn dắt phía dưới, lạm trợ giật trên mặt biển phi nhanh. Cũng không lâu lắm, bốn đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở trên biển. Trên người của bọn hắn đều khoác lên một kiện thảm rách nát, một bộ hai nạn trên biển người còn sống dáng vẻ. Bất quá, cùng đội dộc két tổ ba người đánh nhiều năm như vậy quan hệ. As liếc mắt liền nhìn ra thân phận chân thật của bọn hắn bất quá lần này đội dốc kẹt nhìn không quá thông minh dáng vẻ. Tại bên cạnh của bọn hắn còn nhốt bị dụ dỗ một cái rở dạ gỗ nẹt đội dốc kẹt lại là các ngươi. Át phát ra linh hồn hỏi một chút. Vốn là còn tại ngụy trang đội dốc kẹt lập tức hướng mở ra chốt mở gì một dạng đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Như vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Cảm xúc mạnh mẽ đi qua, đội dốc kẹt tổ ba người hai mặt nhìn nhau. Vốn là bọn hắn tại bến tàu nhìn thấy Át sau đó, vẫn theo đuổi Át. Muốn đem địch chủ bắt, kết quả lại bị phong bạo cách trở không có thể tiến vào đến rở dạ gỗ này đảo. Bởi vì sai sót phía dưới lại bị rở dạ gỗ này xem như người gặp nạn, tổ ba người xem xét Dự Dạ Gỗ Nại, cái này không thể bắt lại. Lúc chuẩn bị lập lại chưa cũ, kết quả là có vừa rồi chàng cảnh ý thức được chính mình bại lộ độ rộng kết lập tức lấy ra máy rút trứng, triệu hoán ra lượt. Song Phương lập tức bày ra chiến đấu, Diệp Chủ cũng tại ả dưới sự chỉ huy thuận thế cứu Dự Dạ Gỗ Nại. Bất quá lại xảy ra chút ngoài ý muốn, lượt đã dẫn phát đại quy mô biến động. Hạt tính cả chớ lỗ đều bị đánh bay đến giữa không trung Dự Dạ Gỗ Nại đừng của ta, trước tiên cứu chớ lỗ. Dự Dạ Gỗ Nại cứu chớ lỗ, nhưng Dự Dạ Gỗn chuẩn bị lưu lại ả thời điểm lại bởi vì thân thể của mình quá trân không cách nào bị ôm lấy. Dự Dạ Gỗn trợ mắt nhìn ả cứ như vậy hướng về biển cả rơi vào. Một khắc này, Zergling cũng cuối cùng hiểu rồi một sự kiện. Rõ ràng Mỹ Lọ Tịt càng giống Zergling tiến hóa hình thái, nhưng Zergling vẫn như cũ sẽ tiến hóa thành Zergling nẹt đó là bởi vì, nó phải dùng hai tay thủ hộ người trọng yếu nhất. Giờ khắc này, Hoa Mỹ tiến hóa chi quang bọc lại Zergling. Zergling tiến hóa. Màu cam to béo bay đến Ars bên cạnh, nó đem Ars một mực ôm ở trong ngực. Giang Ngọc tại lúc này ký kết, Ars cùng Zergling nẹt mệnh trung chú định gặp nhau. Chớ lộ tại bị một cái khác Zergling nẹt thả lại đến răng trên lưng sau đó, nó đụng đầu một phát phá hư tia sáng đem đội dột kẹt ba người đưa về bầu trời. Mà cái kia chỉ do rợ dạ gỗ tiến hóa mà thành rợ dạ gỗ là chuyện đương nhiên trở thành ngà sủ bộ kẹp mẩn đồng thời, rợ dạ gỗ này cũng đã trở thành ngà kế biệt lệ, gu dạ sau đó cái thứ 3 chuẩn thần cấp bộ kẹp mẩn. Mà to gì, ba người các ngươi xác định không phải đội dộc kẹp phản đồ. Hành động lần này ngoại trừ lãng phí kinh phí hoạt động, để cho rợ dạ gỗ tiến hóa thành rợ dạ gỗ này. Cái này chỉ rợ dạ gỗ này còn bị hãm thu phục, جيم, cán bộ. Nghe chúng ta giao biện, chúng ta tuyệt đối sẽ không phản bội đội dộc kẹp, Ngự Long Lãn Sơ, có ý tứ, không nghĩ tới đội dộc kẹp lại còn có phản đồ, có hứng thú hay không gia nhập vào liên minh chúng ta. Năm hiểm một kim. Cuối tuần hai ngày nghỉ, cuối năm còn có chia hoa hồng Jessie, có thật không? Mã tọ gì ba? Không phải, ngươi thật sự nghĩ phản bội đội Jockey? Đội Jockey tổ ba người quả thật có chút độc lòng. Năm hiểm một kim, cuối tuần hai ngày nghỉ, cuối năm chia hoa hồng. Giống như mỗi một cái bọn hắn đều cự tuyệt không được nếu không thì chúng ta thật sự làm phản. Đừng nói giỡn. Suy nghĩ một chút rộ vạn nghi lão đại. Gem kịp thời ngăn lại Jessie suy nghĩ lung tung. Trong đầu liên tưởng đến rộ vạn nghi lão đại gương mặt kia sau đó, ba người đồng loạt rùng mình một cái. Mạng chó trong yếu. Ngược lại, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không phản bội đội Jockey. Bốn Trong tấm hình, Khóa Trá đưa Tiễn đội dọc kẹt sau đó, Ad cùng Trở Lộ cũng quay trở về thành phố Vermilion. Thành phố Vermilion bên đầu. Ặt lấy ra một cái chân quý thật lâu bộ kỳ bạn đem laptop giật thu vào trong đó về sau chúng ta cũng sẽ không tách ra. Dường như là cảm nhận được cả cảm xúc, trong tay bộ kỳ bạn cũng nhẹ nhàng lắc lư một cái. Trở lại sẽ dì sẽ sở nghiên cứu, Trở Lộ đem một mình thu thập tư liệu đều gửi cho sẽ dì sẽ giáo sư. Sẽ dì sẽ giáo sư rất phân vân, không nghĩ tới truyền thuyết lại là thật sự. Thật sự có giờ dạ gỗ này đảo, sau khi xem hoàn toàn bộ tư liệu. Hàn Yên lặng đem những tài liệu này toàn bộ tiêu hủy. Nhân loại tham lam sẽ hại những thứ này rở dạ gỗ nạch, một khi rở dạ gỗ nạch đảo địa chỉ lộ ra ánh sáng. Như vậy đội dộc kết loại kia giả trang người gặp nạn câu dẫn rở dạ gỗ nạch chuyện liền sẽ tầng tầng lớp lớp. Nói không chừng đến lúc đó còn có càng thêm ác liệt sự tình phát sinh để cho rở dạ gỗ nạch cuộc sống không buồn không lo tại rở dạ gỗ nạch đảo A cho nên, sẽ gì sẽ giáo sư chủ động tiêu hủy trở lộ mang về tư liệu, cuối cùng ngoại trừ một tấm ảnh trở lộ, điệp chủ tại rở dạ gỗ nạch đảo chủ ảnh chung bên ngoài. Hết thảy có liên quan rở dạ gỗ nạch đảo vết tích đều bị xóa đi cụ cụại giáo sư. Sẽ gì, sẽ giáo sư cách làm như vậy ta 10 phần tán đồng, để cho giờ dạ gỗ nạch nhóm chính mình sinh hoạt tốt hơn ngự long lặn sở, đại gia yên tâm đi, giờ dạ gỗ nạch đạo chúng ta ngự long nhất tộc sẽ một mực bảo vệ Gezi, gia gia, ta cũng muốn một cái giờ dạ gỗ nạch, hoặc giáo sư, muốn cái gì muốn, chính mình đi tìm, Gezi, ta mới là cháu trai ruột của ngươi nhà, bốn. Trong tấm hình, ta đem giờ dạ gỗ nạch phóng ra, đồng thời đưa nó giới thiệu cho tại gạ lạ thu phục sở có buồn nỉ đối mặt chuẩn thần, sở có buồn nỉ thế mà không chút nào nhắc gan ngươi chính là sư phó đệ tử mới thu sao. Đệ tử Cái này không trọng yếu, về sau phải gọi ta đại sư tỷ. Đại sư tỷ lại là cái gì? Cái này cũng không trọng yếu, về sau đi theo ta hỗn, ta bảo đảm ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Nhưng ta khá là yêu thích ăn mà hay. Nhìn xem không đoạn giao lưu hai cái Pokémon, Diệp Trụ bất đắc dĩ buông tay. Các ngươi còn không có làm rõ ràng định vị của mình. Ta mới là Ars Vĩnh Viễn chính cung. Chỉ cần nó tại, các ngươi mãi, mãi mãi cũng là tiểu đệ. Ars Diệp Trụ mới là Vĩnh Hằng Chương 33. Nháo quỷ. Diệp Trụ cùng sở có Bunni tổ hợp kỹ. Chương 33, Nháo quỷ. Diệp Trụ cùng sở có Bunni tổ hợp kỹ. Ngày thứ 2 a. Một buổi sáng sớm, một tiếng sắc bén nổ đùng đem A từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. A theo bản năng hướng về bên cạnh chỗ tới, sau đó dùng sức hướng phía trước ném một cái tu. Thằng đến sở có buồn nỉ sợ hãi kêu truyền đến. A rồi mới từ giờ dạ gỗ nặng trên bụng kinh ngồi lên. Lại là giúp kiếm tứ phương tâm mờ mịt đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi hắn giống như nghe được trợ lộ âm thanh a, cứu mạng nha. Trợ lộ âm thanh lần nữa truyền đến. A xác định, không phải mới vừa ảo giác. Thế là, A đem bên cạnh gỗ kệ mẩn tỉnh lại, lúc này mới vội vã đuổi tới địa phương thanh âm truyền tới. Vừa mới xuống lầu, A liền thấy cảnh tượng kỳ quái. Cơ hồ tất cả nhân viên nghiên cứu toàn bộ đều trôi lơ lửng ở giữa không trung. Liên Chớ Lộ cũng là như thế, nàng cùng rèm tợ gắt gao ôm ở cùng một chỗ run lẩy bẩy, chàng diện này à còn cái này chưa thấy qua các ngươi là đang chơi cái gì mới trò chơi sao? Có thể thêm ta một cái sao? Cảnh tượng quỷ dị này à sẽ không chỉ có không cảm thấy sợ người, ngược lại có một loại muốn gia nhập vào trong đó xúc động à cẩn thận. Có quỷ, có quỷ. Hệ ma Pokémon sao? À trái phải nhìn quanh, lại không có thể nhìn đến cái gì hệ ma Pokémon đối với cái này. À chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về phía chợ lỗ giang tay ra ta không có thấy nha. Chợ lỗ cũng sắc khóc, mặc dù chuẩn bị xong trở thành nhà huấn luyện, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ đến trở thành nhà huấn luyện phải đối mặt tình huống như vậy. Nàng sợ quỷ nhất. Chợ lỗ cúi đến phát khóc, Ặc cũng gấp. Hắn chính xác không nhìn thấy cái gì hệ ma Pokemon, hiện tại lời nói chỉ có khả năng hai cái đây nhất, tạo thành loại hiện tượng này không phải hệ ma Pokemon, có thể là một loại siêu năng lực nào đó của Pokemon. Thứ hai, quả thật có hệ ma Pokemon quái dối, nhưng mà đối phương bản thân, vô luận là một loại nào, Ặc đều không sợ. Ặc phải cẩn thận, có một con gần gã trốn đi. Lúc này, giữa không trung, Sệ Dĩ Sệ Giáo sư nhìn xem nói không ra lời chớ lộ bất đắc dĩ mở miệng biết, vậy thì giao cho ta a. Biết được chân tướng sự tình, hắn trực tiếp bật hết hỏa lực. Gần gã, hắn cũng không phải không có giao chiến qua. Đi chu, hướng về phía Trần nhà sử dụng nghệ Lẹt Chạp Ép. À, đưa tay chỉ huy bị chủ, màu vàng nghệ Lẹt Chạp Ép từ tiếp chủ phân đôi bắn đi ra, Lẹt Chạp Ép đem toàn bộ sở nghiên cứu Trần nhà toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Phạm vi lớn như vậy, gần gã căn bản không cách nào trốn. Hoàn toàn bất đắc dĩ, nó chỉ có thể hiện thân. Lợi dụng xạ đạo bạn ngăn cản đánh tới hệ Lẹt cho ép ta cùng rở dạ gọn lật đi cứu người, "Tiểu chủ, sợ có buồn nỉ chiến đấu giao cho các ngươi." Bỉ điểm danh tiệp chủ vỗ ngực một cái, cuốn ở trên người ta tư thế mệ hổ ổn, "Tại sao ta cảm giác gã thật sự biết một chút ổ dạ Foster, bằng không mà nói sao có thể tinh chuẩn tìm ra gần gạ vị trí nha của gã, hệ giác đấu chiêu thức đối với hệ ma không có ích lợi gì a, ả có thể chỉ là đơn thuần trực giác vợ rõ ly, ả là không thể dùng lẽ thưởng để suy đoán tính thị a, thật thú vị, ta cũng có một cái lù cạ dị ổ, ả nếu là nghĩ muốn hiểu rõ cái gì là ổ dạ Foster có thể tới gì nội tìm ta đâu?" Bozok, vị này mê người quán quân, không biết tiểu sinh xem như ái đồng bạn có thể hay không cùng nhau đi tới, ngài đừng hiểu lầm, ta chỉ là đơn thuần muốn thưởng thức ngài khuôn mặt đẹp mỹ tỉ, đừng mất mặt nha. Nàng nhưng là Xinh thị ạ, quân, Xinh thị à, ha ha, thú vị phờ lại, xong, lão đại tức giận. Dọc theo đường phờ lại người đều ngu. Cái này gọi bợ dọc người không sợ chết sao? Nhưng Xinh thị à, à, cái này vô tình nữ nhân cho tới bây giờ cũng là hạ tử thủ. Bợ dọc đúng không? Bắt đầu buồn đi. Không được, gần nhất không thể ở tại Xinh nội. Vạn nhất bị liên lụy, hắn 10 đầu mệnh đều không đủ Xinh thị giết, bốn trong tấm hình, ạt dưới chân phát lực, thân hình nhảy lên thật cao. Một cái lượn vòng vững vàng đem trợ lộ ôm vào trong ngực đồng thời, giờ dạ gỗ này cũng đem những thứ khác nghiên cứu viên tú lại. Biện chủ, sờ có buồn nhị cuốn lên gần gã đã không giành khống chế trên người những người khác nhập lực. Thật sự là trước mặt hai tên da hỏa thật khó dây dưa tốt. Tiệp chú lại tới một lần nữa hệ lẹt chỗ bàn. Sờ có buồn nhị nhắm ngay tiệp chủ động tác dùng sức đem lệ lẹt chỗ bàn đá ra ngoài. Ôm trong ngực trợ lộ đứng tại trên một thang, ạt vẫn không quên dưới sự chỉ huy phương cổ kẻ mặn. Cảnh tượng trước mắt để cho sede dị sẽ sở nghiên cứu một đám nghiên cứu viên đều cho thấy choáng. Cả người xem cũng chấn váng. Tiệp chủ không ngừng chế tạo Hệ Lệnh Trỗ Bạn, sở có Bồn Nị nhưng là dùng cái bọc lên hỏa diễm chân đem Hệ Lệnh Trỗ Bạn đá ra ngoài. Hai người phối hợp thân mật vô gian, trực tiếp hỏa lực áp chế gần gũi đây là tối hôm qua Ars vừa định đi ra ngoài chiến thuật. Hỏa diễm vệ Lệnh Trỗ Bạn. Tiệp chủ phóng thích Hệ Lệnh Trỗ Bạn đều phải đem Hệ Lệnh Trỗ Bạn hất ra, bị giới hạn kỹ năng hình thức, mỗi lần chỉ có thể phóng thích một cái. Nhưng mà có sợ có Bồn Nị gia nhập vào cũng không giống nhau. Tiệp chủ chỉ cần chế tạo Hệ Lệnh Trỗ Bạn, tiếp đó từ sở có Bồn Nị phụ trách phóng ra. Chiếm giữ để cao không biết bao nhiêu lần. Thậm chí Sở Có Bùn Nhĩ còn có thể tăng thêm cho hệ lệch chỗ bản hỏa diệm ba khỏa, để cho đối thủ tiếp nhận điện giật đồng thời còn có thể hưởng thụ ngọn lửa tiêu đốt. Quá thân mà tà. Tiếp chủ cùng Sở Có Bùn Nhĩ đem tổ hợp kỹ chơi ra hòa, ngoại trừ hệ lệch chỗ bản bên ngoài ngẫu nhiên còn có hệ lệch chép sen lẫn trong trong đó. Số lượng đông đảo, gần gã mệt mỏi chống đỡ rầm rầm rầm. Sa đảo bản cùng hỏa diệm hệ lệch chỗ bản đối ngược, tiếng nổ liên tiếp. Đối mặt tiếp chủ, Sở Có Bùn Nhĩ cái này đội pháo đại tổ hợp, gần gã không có chút nào chống đỡ chi lực. Cuối cùng, sau khi vô ý bị một cái hỏa diệm hệ lệch chỗ bản đánh trúng, gần gã thân thể đụng nát sở nghiên cứu cửa lớn bay ra ngoài. Át lập tức liền xông ra ngoài, kết quả gần gã đã biến mất không thấy gì nữa, thật là đáng tiếc, cái này chỉ gần gã vẫn rất mạnh đâu. Trước đây hắn cùng thiếu chút thu phục một cái hồn tơ, kết quả nó lại cùng sập gì mà chạy. Át vẫn rất tưởng thu phục cái này chỉ gần gã, bất quá nó tất nhiên chạy quên đivarphi lại, rất đẹp trai nha. Vụt nở chúng ta đi thử một chút a, ta. ta cảm thấy ta yểnvarphi mẹ vẻ cũng có thể làm đến, Vụt nở, đừng, tính toán, ta sợ lệ ông, không hổ là Át thực sự là như tiên tài ý nghĩ, sợ có buồn nỉ tiến hóa cuối cùng hình nắm giữ chuyên chúc chiêu thức thì rồ bạn. Ta nghĩ ả nhất định là vì để cho sợ có buồn nhì tốt hơn thích hứng mới khiến cho tịch chủ hỗ trợ vấn luật ả, có thật không? Ta cũng quá lợi hại đâu, Geji, đứa đần Darius, đồ đần Geji, thông minh như vậy biện pháp đi ra không? Lại dám nói ta là đứa đần, Dilya, ai, Geji cùng Ars quan hệ thật hảo. Ngươi mẹ này, ngươi là thế nào nhìn ra hai người này quan hệ tốt? Cái này đều nhanh đánh nhau được không? Lệ ổ chính xác thật sự đối với Ars có cách nhìn không giống nhau, để cho cổ quệ mẫn sớm thích hứng tiến hóa sau đó chiêu thức, tiến hóa sau đó liền có thể dung hội quan thông. Thật sự là dẫn đầu tất cả mọi người lý giải sạp Gina, cái này chỉ gần gạ thật đáng yêu. Vị này cũng là trọng lượng cấp 4. Trong tấm hình, "Sệ Dị Sệ Giáo sư đang không ngừng đối với tất cả mọi người xung quanh xin lỗi có lỗi với, ta không nên đem căn này nhà ma mua lại xem như sợ Nghiên cứu. Nghiên cứu viên, ngươi là thực sự không sợ chúng ta chết. Chlo, lão mụ thế nhưng là cho ngươi đầy đủ tiền, ngươi mua tiện nghi như vậy quỷ trách có phải hay không muốn nó riêng." Đối mặt nữ nhi chất vấn, lão phụ thân Sệ Dị Sệ Giáo sư mồ hôi đã chảy ướt lưng. Sệ Dị Sệ Giáo sư chắp tay trước ngực làm nhỏ cậy hình dáng, "Nhờ cậy. Tuyệt đối không nên nói cho mụ mụ, ta chỉ là đem số tiền này mua một đài mới nghiên cứu thiết bị." Tuyệt đối không phải nghĩ tổn tiền riêng. Ngươi tới thật sự nha, chương 34. 5 năm sau lạn sợ tiên sinh thế mà vẫn là tiên vương. Chương 34. 5 năm sau lạn sợ tiên sinh thế mà vẫn là tiên vương. Tại Sệ Dĩ Sệ giáo sư ba lần bốn lượt tỉnh cậu phía dưới. Chớ Lô cũng là đáp ứng sẽ không nói cho mụ mụ. Sệ Dĩ Sệ giáo sư lúc này mới xoa xoa trên trán không tổn tại độ mồ hôi đúng, lần sau gần gã xuất hiện nhớ kỹ cùng ta nói một chút, ta nhớ nó hẳn là đem chúng ta xem như kẻ xâm lấn, lúc này mới sẽ công kích. Nhưng chúng ta đều chuyển tới đã lâu như vậy nha. Khả năng gần gã phía trước đi ăn cơm a. Ta tránh mắt ngước lại, gần gã rất mạnh, bất quá không cần lo lắng quá mức, nó tâm tính không xấu nếu không thì không phải chỉ là để trò đùa quái đản. Nếu không thì hay là mời liên minh tới xử lý a, dù sao phòng này tiến sĩ đã mua lại. Một cái nghiên cứu viên đề nghị. À không chút do dự tự tuyệt, ta có dự cảm, cái này chỉ gần gã có duyên với ta, ta sẽ giải quyết chuyện này, thực sự không được ta để cho nó ở nhà ta, vừa vận mẹ ta ở nhà một mình cũng không người làm bạn. Đám người hai mặt nhìn nhau, rõ ràng không có dự liệu được gã sẽ như vậy trả lời đi Lý Á, đứa nhỏ này nói bậy bạ gì đấy? Vị phu nhân này, ngươi cũng không muốn Ars đáp ứng không, có gì pháp hoàn thành a? Cái kia, Ars ngươi có thể hay không để trước ta xuống? Trơ lộ thính taiửng đỏ. Bị Ars ôm lâu như vậy, nàng đã sớm cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình bắt đầu tăng vọt ta ngượng ngùng. Ars xấu hổ cười. Vì ban thưởng Ars trợ giúp, CJ sẽ giáo sư đưa hai tấm vé vào cửa cho đến Ars. Hai tấm luật championship trận chung kết vé vào cửa. Có thật không? Đây chẳng phải là ta có thể nhìn thấy lệ ổ tiên sinh quán quân thời khác. Đối mặt CJ sẽ, sẽ giáo sư đưa tới vé vào cửa phấn phấn ngược lại là chớ lộ, Lệ Ổng Tiên Sinh tối cường vô địch tên tuổi cho dù là chớ lộ loại này vừa tiếp xúc phụ kệ mẩn đối chiến người cũng lạnh như sấm bên tai. Nhưng, ác lại không dao động chút nào. Không thích hợp, 10 phần có 20 phần không thích hợp. Chớ lộ ánh mắt bên trong tràn đầy hồ nghi, ác rõ ràng là cái đối chiến của nhân, làm sao lại đối với trên thế giới nổi danh nhất tranh tài không có hứng thú đâu? Cái kia, ác ngươi đối với Lệ Ổng Tiên Sinh tranh tài không có hứng thú sao? A. Á hướng về phía chớ lộ phát ra linh hồn chất vấn Lệ Ổng là ai? Vật tranh cần ship lại là cái gì tranh tài? Sẽ dị sẽ giáo sư, chớ lộ 3. Nghiên cứu viên 3. Ngươi xem ba, toàn thế giới nhà huấn luyện đều tranh nhau gia nhập tranh tài ngươi một cái khu vực liên minh quản quân thế mà không biết. Phớ lại, thật hay dạ. Hả thế mà không biết hết championship. Có thể tuyển bạt tối cường, mỗi cái nhà huấn luyện đều xu chi nhược vụ tranh tài nha, vụn nờ, đúng thế. Lệ ổng tiên sinh càng là cường giả trong tương giả, từ tham gia hết championship đến nay không có chút nào thua trận người mạnh nhất. Ài. Còn có loại này tranh tài sao? Ta như thế nào chưa nghe nói qua nha, không phải mỗi cái liên minh chỉ có liên minh đại tái sao? Mỹ tỷ, Đồ Lẫn. Là chính ngươi không có đi tìm hiểu rồi, nhu ta, đây chính là a ta. Say mê tại chiến đấu không chú ý thế tục hết thảy, có lẽ đây mới là hắn, có thể một mực trở nên mạnh mẽ nguyên nhân Geri. Như vậy vấn đề tới, từ xuất đạo chiến bắt đầu liền chưa bại một lần lễ ổ tiên sinh, lữ hành 6 cái liên minh mới khám khám tu được mới thành lập á lọ lạ liên minh Volgas, đến tụt cùng ai càng giống truyền kỳ nhà huấn luyện. Tedeji vấn đề đem tất cả cho hỏi khó đúng thế, bọn hắn như thế nào không nghĩ tới vấn đề này. Cũng A so sánh, vì mình liên minh chả giá hết thảy, bảo vệ gã lạ cuối cùng tôn nghiêm lễ ổ mới càng giống là truyền thuyết nhà huấn luyện Geri, cho nên ta có một cái suy đoán to gan, cho đến trước mắt hết thảy đều là làm nền. Chân chính truyền thuyết nhà huấn luyện muốn đăng tràng, Gozin, không tệ, chính là ta. Không đúng, ngươi là người nào? Bốn. Trong tấm hình, đi qua chợ lộ một hồi lâu rảnh rỗi, à cuối cùng là biết Verstappen cần ship là một cái tính chất gì tranh tài tranh đấu xuất thế giới tối cường nhà huấn luyện sao? Ta lại bùng cháy rồi. Đi chu. A tránh mắt tỏa sáng, đây là hắn từ ạ lọ lạ sau khi trở về lại một lần nữa cảm nhận được thể nội huyết dịch sôi trào. Bùng cháy rồi. Đi cả. Đi chu không hổ là ả chính cung. Bọn chúng ngay cả ánh mắt đều không cần liền hiểu đối phương nội tâm đi thôi, ngày mai tranh tài liền muốn bắt đầu, chúng ta phải dành thời gian đi thành phố Huyền Độn. Trở lỗ kích động nắm chặt cắt ta tay, hai người phá cửa mà ra. A không cửa, môn đã bị gần gã đụng nát về sớm một chút nhìn thấy hai người càng lúc càng xa thân ảnh. "Xê Dị Xê giáo sư lau khỏe mắt nước mắt, nữ nhi lớn không cần hắn cái này lão ba." Biến mất nước mắt, Xê Dị Xê giáo sư lập tức nghiêm mặt đứng lên. Phải tại trở lỗ trở về trước đem hết thảy chứng cứ quét dọn sạch sẽ, thân là cha tuyệt đối không thể có nhược điểm tại nữ nhi trong tay. Bằng không mà nói, gia đình của hắn địa vị liền muốn xếp tại rệm tội phía dưới. Thành phố vợ Mỹ Ly ổ có thông hướng thành phố ủyện đồn thẳng tới máy bay. A không kịp chờ đợi liền mua sớm nhất lớp 1 vé máy bay thật là lợi hại. Trên thế giới tối cường tám vị nhà huấn luyện lại được xưng là bát đại sư, Xỉn thị ạ quán quân, Steven quán quân thế mà cũng là bát đại sư. A, trận chung kết lại là A Lạn Sở Tiên xin sao, thật lợi hại. Lệ ổng, đây chính là chớ lỗ cái kia tối cường quán quân sao? Nhìn cũng bộ dáng rất lợi hại. Thật mong đợi nha, tối cường nhà huấn luyện đối quyết. Dọc theo đường đi, A đều tại nói liên tục nói. Hắn thật sự là quá kích động, vốn cho rằng thu được quán quân sau đó tiếp xuống đường đi sẽ không có cái gì có thể để cho hắn toàn lực ứng phó đồ vật. Thật không nghĩ đến, trên thế giới này lại còn có tên là Hật Cham cần ship tranh tài. Tối cường quán quân sao? Cái danh hiệu này hắn Ả quyết định được. Tức động trong lòng không cách nào kiềm chế, Ả không ngừng rùng trong tay rộn tồm điện thoại là xem liên quan tới kế tiếp quan sát thuật chạm trận trung kết tin tức. Chỉ là lúc trượt đến liên quan tới đối chiến tuyển thủ tin tức. Ả tay dừng lại, liên quan tới ngự long lạn sở cái kia một cột bỗng nhiên viết cán tố địa khu tối cường tứ thiên vương a, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lạn sở tiên sinh lại còn không có cầm tới quán quân. Ả câu nói này trực tiếp cho trực tiếp gian mưa đạn đều cho cả hầm mất. Người xem, cái này Ả như thế dù sao? Đến nỗi sự kiện nhân vật chính, Canto một trong tứ thiên vương ngự long lạn sở tiên sinh trực tiếp đỏ lên đường hiệu lẫm. Lạn Sở là dị sắc giải ra giả đồ. Tuyệt đối không có nói hắn tức đỏ mặt chuyện lộ dễ lầy, tiểu Lạn Sở Lạn Sở, tỷ tỷ ta nói qua để cho lấy không được quán quân, ngươi đời này đều lấy không được quán quân bợ Juno, nhặc, thật muốn biết khi đó Cãn Tẩu quán quân là ai sở Steven, Lạn Sở tiên sinh là rất mạnh, nếu không thì ngươi tới chúng ta hộ viện a, ta để cho bà ấy trực tiếp thối vị, quán quân ngươi tới ngồi hóa lầy, ngươi hỏi qua ta ý kiến sao? Steven, ý kiến của ngươi không trọng yếu, có thể để cho Lạn Sở tiên sinh ra. Nhập vào chúng ta hộ viện, tuyệt đối nhớ ngươi một cái công lớn hoặc giáo sư, Steven quán quân, ngươi dạng này quang minh chính đại đạo chân tưởng không tốt lắm đâu. Xinút sẽ lén sở tài tạo. Khi nhìn đến Sở Ty Vân phát ra mưa đạn sau đó, Xỉ Thi ạ cái kia cả người ánh mắt đều phát sáng lên. Còn có thể rằng này, vậy có muốn hay không trực tiếp đem Ars kéo đến Xỉ Nội Hu Liên Minh tới. Mặc dù bây giờ Ars còn không có biểu hiện ra đặc biệt gì mới có thể. Bất quá, Xỉ Thi ạ tin tưởng Ars, còn có dự cảm, cái này màn sáng nói tới truyền thuyết nhà huấn luyện tuyệt đối là Ars, liền đánh cược một tay tương lai có hy vọng. Xỉ Thi ạ, Ars, nếu không thì ngươi tới chúng ta Xỉ Nội Hu Liên Minh a. Cjenaba. Cjena, đi ẩn thạc quân. Nhanh ra tay. Ta nguyện ý trở thành mồi ảs đánh đổi. Uy, Cezena đừng quá mức, ngươi bản tính này đều nhanh sụp đổ đến trên mặt ta. Chương 35, Hệ e tợ Matters, Kinh khủng truyền thuyết. Chương 35, Hệ e tợ Matters, Kinh khủng truyền thuyết. Trong tấm hình, ngay tại Ảs Lâm vào trầm tư lúc, toàn bộ máy bay đánh đèn đột nhiên toàn bộ giật tắt. Trong máy bay còn phát ra cực kỳ báo động chói tai. Biến cố bất thình lình, nhưng cho trở lộ dọa sợ. Nang vội vàng kéo lại ảs cánh tay, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể thu được một tia cảm giác an toàn. Lúc này, trên máy bay tiếp viên hàng không tận lực an ủi hành khách cảm xúc máy bay chỉ là gặp một chút lo âu, cũng sẽ không đối với máy bay tạo thành ảnh hưởng gì, mọi mọi người yên tâm. Nghe được cái này, chớ lỗ lòng khẩn trương lúc này mới thư giãn xuống thật là đáng sợ, ta còn tưởng rằng máy bay muốn xảy ra chuyện đâu. Chớ lỗ buông tay ra, vỗ vỗ bộ ngực của mình. Nhưng làm nàng quay đầu muốn đem tâm tình của mình chia sẻ cho Ảs thời điểm, lại trông thấy Ảs cùng tiệp chủ chính mục không chớp mắt ghé vào máy bay trên cửa sổ tiệp chủ người cũng thấy đây à. Tiệp hạ. Tiệp chủ sắc mặt nghiêm túc gật đầu một cái. Thấy được. Nhìn thấy cái gì? Đang hiếu kỳ tâm điều khiển. Trợ Lộ cũng đem đầu tiến tới bên cạnh của bọn nó, các ngươi đang nhìn cái gì nha? Máy bay ngoài cửa sổ tầng mây theo nguyên bản trắng loãng chuyển thành nhàn nhạt, nhạt màu đỏ tím. Trợ Lộ định nhãn nhìn lại, chỉ thấy tại trong đó tầng mây dày đặc, một đạo cực lớn thân ảnh màu tím lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia lập lòe tinh hồng u quang, giống như một cái khô lâu cự long độ vật là cái gì? Vừa rồi đó là vật gì? Là Pokémon sao? Trợ Lộ âm thanh run rẩy nói. Rõ ràng, vừa rồi một màn kia đối với nàng mà nói xung kích thực sự quá lớn. Như thế thân ảnh dù chỉ là một mắt cũng có thể làm cho nàng cảm giác cả người lỗ chân lông đều đang run sợ đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Loại cảm giác này giống như là trước đây Lù Dị ạ tại cuối cùng tản mát ra sát ý chẳng lẽ vừa rồi cái kia Pokémon cũng là thần minh. Trở Lộ còn đang hoài nghi, à trả lời lại trực tiếp xác nhận chờ Lộ phỏng đoán tên kia. Là Pokémon, mà lại là trong truyền thuyết Pokémon, thực lực của hắn tuyệt đối không giống như Lù Dị ạ, học thiếu nhược. Hy vọng đối phương chỉ là đi ngang qua a. Nếu là nó đối với máy bay ra tay, như vậy toàn bộ người trên máy bay đều sẽ chết không có chỗ chôn. Tại trên trời Cùng một cái có thể phi hành thần minh chiến đấu là chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Bất quá đối phương nếu là thật nghĩ đối với máy bay động thủ, ặc cũng không phải không có phương pháp phản kích. Trong ngực của hắn thế nhưng là cất giữ hững dại bảo ảnh cùng với Lù Dị ạ xỉ vợ mà yến. Cùng lắm thì liền giao động người. Ặc tay đã dính vào hai cây lông chim phía trên. Một khi tên kia có dị động gì, ặc đều có thể thông qua cái này hai cây lông vũ cùng Lù Dị ạ học bắt được liên lạc. Cũng may Aslo nghĩ là dư thừa, đạo thân ảnh kia ở trong mây dao động, sau một khắc liền chìm đến tầng mây dày đặc bên trong hoàn toàn biến mất ở ặc trong tầm mắt. Mà tại nó rời đi về sau, Trong máy bay đánh đèn chúng quy lạ phát sáng lên. Thấy vậy, A lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra là không cần bọn chúng hỗ trợ nữa lại, đây cũng là cái gì bộ kệ mẩn à, ta như thế nào chưa thấy qua, đi ân hạ, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hẳn cũng là một cái trong truyền thuyết bộ kệ mẩn. Cynthia à, ngươi là nghiên cứu truyền thuyết thần thoại, ngươi biết không, Cynthia, ta đối với gã lạ truyền thuyết thần thoại cũng chỉ là hiểu sơ một điểm, bọn hắn trong thần thoại chính xác không có loại kiểu này truyền thuyết bộ kệ mẩn ghi chép. Lẽ ông, hắn hẳn không phải là gã lạ bản địa truyền thuyết Pokémon, có thể chỉ là đi ngang qua. Gã lạ truyền thuyết bộ kệ mẩn kỳ thực rất nhiều nhưng vô luận là Khải đạo cùng với quan tri cánh đồng tuyết những cái kia tồn tại, cũng không có bất kỳ một cái nào là cùng vừa rồi cái tia phổ quệ mẫn có thể đối ứng Nữu Tát, không, nó đúng là gạ lạ trong truyền thuyết phổ quệ mẫn lệ ông, sư phó, ngài làm sao mà biết được? Ngài gặp qua nó sao? Nữu Tát cũng không trực tiếp trả lời lệ ông vấn đề, ngược lại tự mình giải thích một đoạn lịch sử Nữu Tát, hai vạn năm trước một cái thiên thạch vũ trụ đắp xuống gạ lạ, mới đầu mọi người còn chưa ý thức được đây là cái gì. Thẳng đến 3000 năm sau cái này thiên thạch thức tỉnh, biến thành trong truyền thuyết kia hệ tờ mà tơs. Heteromatters thời gian dài ở trong vũ trụ lư hữu hành đã tổn thất phần lớn sức mạnh, vì bù đắp sức mạnh quân hướng, nó muốn hấp thu toàn bộ gạ lạ sinh mệnh lực vì chính mình bổ sung sức mạnh. Nó dẫn động ám dạ, đồng thời hóa thân vòng xoáy màu đen đã dẫn phát từ trước tới nay kinh khủng nhất cực lớn hóa thai nạn Cynthia, nó chính là Heteromatters, Manno Li ạ giáo sư, vấn đề này vẫn là ta đến trả lời a, trong truyền thuyết lệ tợ mạ tật một cái cực lớn long hình bộ kẻ mẫn. Nó từ phát ra hồng quang vật chất cùng với bám vào trên đó, giống xương vỏ ngoài hoặc hơi giáp màu tím sẫm vật chất cấu thành, bề ngoài giống một bộ xương rồng. Manno Li ạ giáo sư, gạ lạ địa khu nổi danh nhất tiến sĩ chính là nàng mợ mang có thể trưởng khống cực lớn hóa sức mạnh cực lớn trong tay. Trừ cái đó ra, Mã Nỗ Lị ạ giáo sư lúc còn trẻ chính là một cái tư thâm thần thoại học nghiên cứu viên, liên cháu gái của nàng Sẵn Uy ạ, cũng kế thừa y bát của nàng. Lựa chọn nghiên cứu gã là truyền thuyết thần thoại xỉn tí ạ, như vậy xem ra chính xác đối được. Ặc nhìn thấy cái thân ảnh kia chính là hệ tợ mạ tơạc giáo sư, bất quá ta còn có cái vấn đề, nghe vừa rồi như tạc rằng giải, hệ tợ mạ tơ xuất hiện liền mang ý nghĩa hủy diệt cùng với thái nạn bất quá gần vài năm nay lại không có nghe nói qua Gà Lạ địa khu phát sinh, cái gì phá hại tính sự kiện? Như vậy hệ tợ mạtus tại trong truyền thuyết thần thoại kết cục là cái gì đây? Sarnia, nó bị tổng trong. Tay kiếm tuấn nhân loại dũng giả cho phản ứng. Nhân loại dũng giả? Cũng không phải rượi vào các truyền thuyết bộ kệ mần sức mạnh sao? Như vậy hiện đại còn có người nắm giữ loại lực lượng này, Demeter Matus phản ứng sao? Gà Lạ sẽ lần nữa gặp thai nạn sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nội tâm đều trở nên vô cùng trầm trọng năm. Gà Lạ, mặt dù của tổ tập đoàn, Zhou Sở sắc mặt phiền muộn. Hệ tợ mạ tật xuất hiện cũng liền mang ý nghĩa hắn chủ tính thật lâu kế hoạch thành công, nhưng tương tự cũng mang ý nghĩa kế hoạch đã thất bại. Tại trong rốt sở mạc sức tưởng tượng, hắn là muốn đem hệ tợ mạ tật xem như sạc dự phòng, cung cấp cho toàn bộ đi a ma sức mạnh sắp tiêu hao hầu như không còn gạ lạ. Chỉ có nắm giữ đi a ma, gạ lạ mới có thể tiếp tục phồn binh tiếp đương nhiên đây hết thảy tiền đề đều xây dựng ở hệ tợ mạ tật có thể khống chế phạm vi bên trong. Một khi hệ tợ mạ tật mất khống chế, như vậy rốt sở vì thế trả giá tâm huyết đều đem cho một nồi lửa. Zhou Sở Tâm Tình bây giờ thật không tốt, ở trước mặt của hắn bày đầy hệ tợ mạ tơ tài liệu tương quan đến tụt cùng có muốn đánh cuộc hay không một cái. Vì Gala, Zhou Sở có thể từ bỏ hết thể ó lại, để cho lệ ông tới một chuyến, ta có việc muốn cùng hắn thương lựa bốn. Trong tấm hình, tại một phen 10 phần nguy hiểm trải qua sau, A cùng trợ lộ thành công đã tới thành phố hỗn độn. Ước chạm cần ship tổng quyết tái là tại ngày thứ 2 chạm vạng tối cư hành. Hai người thời gian còn rất dư dả để cho điện thoại dò tổng hỗ trợ định rồi hai cái gian phòng sau đó, A bỏ lại hành lý liền hô hô đại tụy. Vừa rồi vì coi chừng hệ tợ mạ tơ cũng tốn không ít tâm thần. Một cảm giác này trực tiếp ngủ thẳng tới giữa trưa ngày thứ hai. Thằng đến chợ lộ đến đây gõ cửa. Ảc lúc này mới mơ màng tỉnh lại đơn giản mặc quần áo sau khi rửa mặt, hai người tại thành phố Uyên Đồn ăn một bữa gà lạ đặc sắc mỹ thực. Sau đó liền lập tức đi đến tổ chức đất trang cần ship tổng quyết tái sân thi đấu Uyên Đồn. Sân thi đấu Uyên Đồn hùng vĩ vượt quá Ả tưởng tượng. Cho dù là lư hữu hành nhiều như vậy lên mình, tham gia vô số cuộc tranh tài Ả cũng không có gặp qua hùng vĩ như vậy kiến trúc. Nhưng, dù vậy toàn bộ sân thi đấu Uyên Đồn như cũng không còn chỗ ngồi. Dù sao, những phải quyết ra thế giới tối cường nhà huấn luyện tranh tài. Thế giới tối cường Có thể nghe tên liền có thể làm cho người huyết mạch phúng chương nha. Trong cảnh như vậy ai sẽ nghĩ bỏ lỡ đâu? Chương 36. Tối cường quán quân nhất định sẽ là ta. Chương 36. Tối cường quán quân nhất định sẽ là ta. Toàn bộ sân thi đấu ùn đần đều đang hoan hô. Bọn hắn sắp chứng kiến lịch sử. Chứng kiến tối cường vô địch sinh ra. Vẹn vẹn người chủ trì một câu nói, liền đã đầy đủ nhóm lựa toàn trường. Tại chỗ tất cả người xem tiếng hoan hô nhiệt liệt bên trong. Song Vương tuyển thủ ra sân. Đầu tiên đăng tràng đến từ cặn tổ liên minh tối cường tứ đại thiên vương, Ngự Long Lãn Sở. Ngay sau đó chính là đến từ gã lạ bất bại quán quân, Lệ Ẩng. Tại người chủ trì đem đối chiến tin tức hồi báo xong tất sau đó, vạn chúng chú mục quán quân tranh đoạn thi đấu chính thức bắt đầu. Tranh đấu, người nào mới thật sự là thế giới tối cường. Chỉ là, à tại nghe xong người chủ trì giới thiệu sau đó cảm giác có chút khái, vì cái gì E-Championship trận chung kết lại là một V-match? Phải biết phần lớn liên minh đại hội tranh tài, trở tập 16 bắt đầu cũng đã là 6 V6 toàn diện đối chiến. Dù vậy, hiện trường nhiệt tình không chút nào giảm. Lúc này, Ngự Long Lận Sơ, Lệ Ẩng đều lấy ra bộ kỹ bản triệu hoán ra chính mình bộ kẻ mặn. Lạn Sở Thế mà không có lựa chọn vương bài của mình rợ dạ Gônịch, ngược lại là lựa chọn cùng Ặc có gặp mặt một lần dị sắc giải ra đổ đến nỗi lễ ổng, nhưng là dứt khoát lựa chọn triệu hoán ra vương bài của mình, chạ dị dật. Hiện trường nhiệt tình càng là tại chạ dị dật đang chẳng sau đó sa vào đến đỉnh cao nhất. Nghe bên tai nối liền không dứt la lên, Ặc đại khái đã hiểu cái này chỉ chạ dị dật địa vị. Tối cường vô địch vương bài mạnh nhất sao? Á ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, thật mạnh a, thật muốn cùng hắn đối chiến. Lễ ổng cùng ngự long lạn sở đối chiến ngoài ý liệu khẩn trương. Thực lực của hai bên dường như đang sẵn sàng với nhau. Có thể Vô luận Ngự Long Lạn Sở dị sắc giải dạ giả độ như thế nào tìm kiếm thời cơ, vẫn như trước không cách nào đối với Lệ Ẩng Trạ Dị giật tạo thành hữu hiệu tổn thương. Liên giải dạ giả độ ở sở phện cùng với Aqua Tide đều không đối với Trạ Dị giật tạo thành tính thực chất tổn thương. Thậm chí, Lệ Ẩng 10 phần không rạng võ đức để Trạ Dị giật hướng về phía giải dạ độ sử xuất thân Đở Bun. Nhà ai đứng đắn Trạ Dị giật học thận Đở Bun nha. Bất quá Ngự Long Lạn Sở cũng không thẹn chính mình tối cường tứ thiên vương danh hào, cho dù giải dạ giả độ không địch lại Trạ Dị giật, vẫn như cũng để cho Song Vương ở vào một cái cân bằng vị trí. Thông thường đối chiến tình huống phía dưới, Song Vương ai cũng chiếm không được tiên nghi. Thế là Lệ ổng, Ngự Long Lạn Sở hết sức án ý cùng lúc triển khai đi ạ mạt chiến đấu. Nguyên bản, ở dưới trạng thái bình thường Ngự Long Lạn Sở giải dạ độ miễn cưỡng còn có thể duy trì song phương cân bằng lợi nói. Như vậy khi tiến vào đến đi ạ mạt chiến đấu bắt đầu, tất cả tiết tấu đều tại Lệ ổng trong tay. Dương Tạ Mạt Trạ dị giật gợn mạt tứ phỉ giở thành công đánh nát đi ạ mạt giải dạ độ mát gã đồng thời mượn nhờ gợn mạt tứ phỉ giở hơn đoạn công kích thành công đánh bại Ngự Long Lạn Sở đi ạ mạt giải dạ độ. Lệ ổng tại bảo vệ chính mình thắng liên tiếp ghi chép đồng thời, cũng lần nữa thu hoạch tối cường vô địch danh hiệu. Bây giờ, sân thi đấu hui nổn bên trong Lệ ổng là đương chi không thẹn thế giới tối cường quán quân. Muốn nói xem xong vừa rồi chẳng cảnh, ai khó chịu nhất? Đó là đương nhiên là xem Như Lệ Ẩng đăng đỉnh tối cường quán quân Phong nền ngự long lạn sợ ngự long lạn sợ, không phải ta tại sao muốn lựa chọn giải dạ đồ a? Át chủ bài của ta rõ ràng là giờ dạ gô nạch, logically, ha ha, ngươi một cái hệ bay thiên vương không mang theo giải dạ đồ mang cái gì? Giải dạ đồ thế nhưng là tiêu chuẩn thủy bay thuộc tính, đối chiến Lệ Ẩng tiên sinh trà dị rật là có ưu thế tuyệt đối đang quan sát mưa đạn ngự long lạn sợ không dám tin nhìn xem lộ dậy Lệ hồi phục. Những lời này là có thể để cho hắn nửa đêm giật mình tỉnh giấc đều có thể chửi một câu có bệnh trình độ. Ta là hàng thật giá thật hệ rồng thiên vương. Tương lai hệ rồng quả quân. Như thế nào ngươi một câu nói liền cho ta định tính chất vị hệ bay? Ta không cần mặt mũi sao? Ngự Long Lạn Sở, Lộ Dậy, ngươi cái này không gả ra được lão bà chờ đó cho ta, ta nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi một trận, để cho biết cái gì là hệ rồng tối cường. Đi hận hạ. Xong, Lạn Sở tiên sinh cấp trên, toàn bộ thế giới người nào không biết Lạn Sở duy trì có đánh không lại Lộ Dậy là tiểu thư nhà. Chính xác như thế, chủ yếu là Lộ Dậy Lật thực sự quá khắc chế Lạn Sở Pokémon. Đến mức Lạn Sở song toàn bộ không có cách nào tại trước mặt Lộ Dậy Lậy ngẩng đầu Lộ Dậy Lậy, ngươi chờ ba. Phắc lại Ta giống như có chút biết rõ vì sao Lạn Sở năm năm sau đó đều chỉ là Thiên Vương đây là tự mình tìm đường chứ ta. Trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi trêu chọc một cái thiên khắc chính mình. 4. Trong tấm hình, chiến thắng Ngự Long Lạn Sở sau này Lệ Ẩng hưởng thụ lấy toàn trường reo hò. Ngự Long Lạn Sở cũng hết sức rộng rãi thừa nhận mình thất bại. Vại bởi đương thời người mạnh nhất, không có cái gì có thể mất mặt. Tại trong toàn trường nhìn chăm chăm, Lệ Ẩng lần nữa thủ vệ ở tối cường vô địch danh mạch. Trên khán đài, Át nhìn qua phía dưới Lệ Ẩng trong ánh mắt lập loè như sao giấc mơ nguyên lai like đây chính là mạnh nhất trên thế giới nhà huấn luyện sao? Thật sự rất muốn cùng hắn tới một hồi đối chiến nha. Bây giờ, A trong nội tâm đã giấy lên một cỗ ngọn lửa rực rực. Dù sao, ai có thể cự tuyệt trở thành thế giới tối cường đâu? Trơ Lộ Yên lặng nhìn chăm chú lên As, tại nàng lựa chọn trở thành As đồng bạn một khắc này. Nang Liên đã học xong hùng hộ vô điều kiện As bất luận cái gì lựa chọn. Coi như As nghề nghiệp kiếm sống duy nhất quán quân lý lịch, chỉ là một cái vừa thành lập liên minh đời thứ nhất quán quân. Cho dù, phần này vinh quang không đủ lóa mắt, nhưng người nào lại có thể nói As không phải chân chính quán quân đâu? Gặp cái này chó bước ngoại trừ. Nhất quyết như thế, sẽ vì mục tiêu của mình mà liều mạng đem hết toàn lực cố gắng. Chính, chính là A Nha. Bất quá, nên như thế nào cùng vị này tối cường quán quân lễ ủng tới một hồi bộ kệ mẩn đối chiến đâu. Cùng lúc đó bên ngoài sân thi đấu uyển bốn đội rục kẹt tổ ba người cũng đi theo người xem đi ra sân thi đấu uyển đốn. Bọn hắn lần này tới là nhận lấy bản bộ mệnh lệnh. Tới gặp trực một chút cái này cái gọi là đi amat, nhìn lại một chút lễ ủng thế giới này tối cường vô địch thực lực như thế nào. Nhưng đi qua chiến đấu mới vừa rồi, tổ ba người đã bị dị ả mạt mị lực một mực hấp dẫn đến mức lúc rời đi thậm chí muốn nhận phục một cái có thể đi ả mạt bộ kệ mẩn. Vừa vận tại sân thi đấu uyển đốn cửa ra vào liền có một con rợ dẹn nhỏ không nói lời gì, đội dọc kẹp tổ ba người liền nghĩ đem hắn thu phục. Hành vi của bọn hắn chọc giận giờ Dẹn Ọ, tại không biết tên năng lượng tác dụng phía dưới, giờ Dẹn Ọ hóa gẳng tạm mạt. Dương tạm mạt phía dưới giờ Dẹn Ọ bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, không chút kiêng kỵ muốn phá hư hết thảy đột nhiên xuất hiện biến hóa để cho chúng quanh trở nên hỗn loạn. May vào lúc này Ảs cùng với tiệp chủ kịp thời chạy đến. Mắt thấy tình huống nguy cơ, Ảs lập tức thông báo tiệp chủ sử dụng thần đở tuần công kích giờ Dẹn Ọ. Nhờ vào đó tới hấp dẫn sự chú ý của giờ Dẹn Ọ, để cho người chúng quanh kịp thời thoát đi nơi đây Jessie, đầu tiên đây là chẳng ngoài ý muốn, thứ yếu Đây là ta của tương lai nhóm làm cùng bây giờ chúng ta đây không có quan hệ game, trọng điểm nhất. Đây là ba người chúng ta hành vi cá nhân, tuyệt đối cùng đội tộc không có bất kỳ cái gì một tia quan hệ rẻ si, game, do đó tuyên bố, lở xác minè, bọn hắn đây là thế nào? Bị người uy hiếp sao? Nhìn thấy phía trước còn phách lối rẻ si, game đột nhiên thái độ khác thường trở nên khiêm tốn đứng lên. Người xem đều cảm giác có chút khó chịu, thật giống như có con kiến ở trên người bò. Ác, đội Joker, các ngươi lần này làm quá mức, thế mà để cho nhiều người như vậy sa vào đến trong nguy hiểm, rẻ si, tiểu quỷ đầu ta đều nói cái này cùng chúng ta không việc gì, đây chẳng qua là ta của tương lai muốn làm. Đừng tại đây siêu thời không chất pháp. Si vỡ tảo. Jessie, Jem nhìn thấy ả mưa đạn đều nhanh lo lắng. Vừa rồi trực tiếp xuất hiện lần nữa bọn hắn thân ảnh sau đó, Dỗ Vạn Nghị lão đại trực tiếp một chiếc điện thoại đánh tới để cho vốn là còn đắm chìm tại kiếm lấy kinh phí trong hạnh phúc tổ ba người lập tức hồi thần. Vốn cho rằng Dỗ Vạn Nghị lão đại sẽ khích lệ bọn hắn, tiếp đó thăng chức tăng lương lên làm cán bộ. Kết quả đổi lấy lại là một trận cửa trách. Hơn nữa, Dỗ Vạn Nghị lão đại còn nói Nếu là bọn hắn lại để cho đội dốc kẹp phong bình hạ xuống, liền đem bọn hắn phái đến ạ lọ lạ đi đào mộ than. 3. Vì không bị đưa đi ạ lọ lạ, bọn hắn lúc này mới liều mạng giằng dải. Chương 37. A thao thao tác, y rống tại chấn động. Chương 37. A thao thao tác, y rống tại chấn động. Trong tấm hình, Diệp Trụ Thần ở đốn rơi xuống giằng tạ mặt giờ dẻn nọ trên thân đều không thể để cho đối phương sinh ra bất luận cái gì một tia tổn thương. Thấy cảnh này, ặc có chút hoài nghi nhân sinh đến tột cùng là Diệp Trụ Thần đởn tuấn quá yếu, vẫn là đối phương thực lực quá mạnh. Chẳng lẽ đến gala, Diệp Trụ tự thích hứng đẳng cấp lại mở ra. Không Hẳn không phải là, vừa rồi thần đỡ tuần điện lực 10 phần, tất nhiên không phải ở tiệp chủ vấn đề, đó chính là cái này chỉ bộ kệ mẩn vấn đề. Hạc lập tức phát hiện mấu chốt của vấn đề chờ lộ, có phải hay không đi ạ mạn sau đó bộ kệ mẩn các hạng chỉ số đều biết đề thằng, liền giống mẹ gà ghệ vỗ lũ tỷ hở một dạng. Đối mặt ra đột nhiên xuất hiện hỏi thăm, chờ lộ sửng sốt một chút. Sau đó lập tức trả lời là như vậy, bộ kệ mẩn khi tiến vào đến đi ạ mạn trạng thái sau đó sẽ tăng lên cùng mình hình thể tương đối sinh mệnh lực, đồng thời mang theo chiêu thức cũng biết chuyển biến làm master. Chờ lộ lập tức đem mình biết liên quan tới đi ạ mạn sự tình tất cả đều nói hết. Mỹ Năng là đang huấn luyện nhà học trường học đến trường, tri thức lý luận đầy đủ phong phú, bằng không à bất tình lình vấn đề, nàng thật đúng là không nhất định trả lời được. Bất quá, bây giờ loại tình huống này, A Nguyên nên làm cái gì bây giờ? Trợ Lộ mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Tại nghe xong trợ Lộ giảng thuật sau đó, A lập tức liền hiểu rồi mấu chốt trong đó để thằng cùng hình thể tương đối sinh mệnh lực, cùng với sẽ thu được max mover. Như vậy nhìn trước mắt tới thông thường chiêu thức tại đối phó đi a mặt ở dưới bộ kệ mẫn hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cho dù là hắn tiệp chủ cũng là như thế. Nếu nói như vậy, vậy thì phải trước tiên tìm được đi a mặt phương pháp. Hạt nhớ ký tại cái này chỉ giờ dẻnọ xuất hiện phía trước, trên mặt đất từng bước lên qua một đạo vầng sáng màu tím. Cái kia vầng sáng cùng hắn hôn qua ở trên máy bay nhìn thấy cực kỳ tương tự. Bây giờ không phải là đi suy tính thời điểm. Tịch Chu hướng về phía mặt đất sử dụng y dòng tại, hạt lập tức chỉ huy đến. "Chờ lộ, chúng ta không phải tại đối phó cái này chỉ nổi điên giằng tạ mặt dẻnọ sao? Tại sao muốn đối mặt đất sử dụng y dòng tại? Chẳng lẽ à, để cho Tịch Chu dùng đường dây tại mặt đất đập một cái hố sâu, tiếp đó hạn chế dẻnọ lực hành động? Mặc dù cảm giác không khoa học, nhưng thật sự rất đã." Sau một khắc, Diệp Trụ liền ở dưới con mắt mọi người nhảy lên thật cao. Sau đó cái kia như tiệm điện hình dáng trên đuôi kèm theo một tầng kim loại sáng bóng. Ngay sau đó cái này dị trọng tại liền đập trầm ầm ầm ở trên mặt đất. Vốn là còn không rõ à ý đồ người khi nhìn đến từ dưới mặt đất xuất hiện tự sắc quang choáng, sau đó lập tức phản ứng lại. Bể tan cảnh trên mặt đất, vô số cực lớn năng lượng tràn vào Diệp Trụ trong thân thể. Bị cực lớn năng lượng hung hăng rót vào cơ thể của Diệp Trụ cũng phát sinh biến hóa. Tường nguyên lai like nhỏ nhắn xinh xắn khả ái một cái, biến thành rất đáng yêu yêu một đống. Lệ ổng, thật không hổ là As, vẹn vẹn một lần công kích, liền phát hiện mấu chốt của sự tình. Thông thường chiêu thức đối phó đi ạ ma mật sau cổ kệ mẫn thế nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ bị, có thể đánh bại đi ạ ma chỉ có mạnh hơn hắn đi a ma, Manolia giáo sư, kỳ quái, thành phố huynh đốn dưới mặt đất tại sao có thể có cực lớn năng lượng? Giải hàn, hỏng. Không có đi qua đi ạ ma mật biến tĩnh hóa lấy được cực lớn năng lượng sẽ để cho cổ kệ mẫn sa vào đến trong trạng thái cuồng bạo, lần này nguy rồi, Diệp Chu muốn phát điên. Giải hàn một phen trực tiếp để cho một đám quân quân, Thiên Vương đều trầm mặc. À cái này chỉ Diệp chủ thực lực tương đương không tầm thường. Nếu như nó tại đi ạ ma sau đó lại mất khống chế lời nói, hậu quả kia đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hắn, tiếp chủ tuyệt đối sẽ không nổi điên. Cho dù tình huống dưới mắt dù thế nào nguy cơ, Act vẫn như cũ tin tưởng mình cùng tiếp chủ dàn cuộc. Chỉ cần hắn còn tại, tiếp chủ liền vĩnh viễn là cái kiệp chủ. Cynthia, ta tin tưởng ngươi. Trong tất cả mọi người, Cynthia là lựa chọn thứ nhất tin tưởng ở năm. Trong tấm hình, tự hình tiếp chủ hết sức cùng tề, có một loại không cân đối mỹ cảm. Lúc này tiếp chủ cũng không phải là tầm thường đi amat, la cùng cái này chỉ nổi điên dở rẹ nhỏ cùng nhau cùng gắng tạm amat. Nhìn thấy hình thái mới của chủ, Act trong đôi mắt hưng phấn đều nhanh ức chế không nổi chư bảo đội nói tiệp chủ bên ngoài, tiệp chủ lại có hình thái mới. Dương Tạ Mạt, hơn nữa, ạc chính xác như hắn nói như vậy, cho dù là tại quá khứ, ạc cũng có thể rõ ràng rõ ràng chính mình cùng tiệp chủ dàn cuộc. Mà bây giờ chính là thông lệ bọn hắn dàn cuộc thời điểm. Dương Tạ Mạt tiệp chủ cũng không xa vào đến trạng thái quân bạo. Ngược lại là ngốc manh nhìn lên biến hóa của thân thể mình. Rõ ràng, nó cũng là lần thứ nhất rằng Tạ Mạt không có kinh nghiệm gì. Dở dẽ nọ mắt nhìn trước mặt lại thêm một cái cùng mình hình thể tương đối bộ kệ mặn. Cặp kia đỏ lên trong ánh mắt lộ ra lướt qua một cái hú hác. Hai chân nó thật cao nâng lên, sau đó dùng sức dậm mặt đất. Mắt của kẻ. Tiệp chủ dưới chân thổ địa trong nháy mắt rạn nứt ra, tiệp chủ nhanh nhẹn nhảy lên. Hạc lập tức mở miệng chỉ uy thì ca, nhưng đổi lấy lại là tiệp chủ một cái liếc mắt. "Có thể hay không xem trước một chút ta hình thể hiện tại nha? Bộ dáng của ta bây giờ là nhảy bộ dáng sao?" Tình huống dưới mắt đã không kịp đi làm suy xét, Hạc chỉ có thể khai dụng chính mình bên ngoài đưa đại nào chờ lộ, đi ạ mặt sau đó sẽ có được dạng gì chiêu thức. Nghe được cả vấn đề, Chợ Lỗ lập tức đem mình tại trong trường học học được tri thức trải vớt một lần đi ả mạt, sau đó thuộc tính khác nhau, triêu thức sẽ biến thành giống nhau thuộc tính triêu thức, cũng tỉ như vừa rồi Lệ Ẩng Tiên Sinh cùng Ngự Long Lạn Sở Tiên Sinh trong chiến đấu, giải giải đồ sử dụng mát gạch ở, nó chính là do ặc cửa tại chuyển biến. Chợ Lỗ tận khả năng để cho chính mình luôn ngửa đơn giản một điểm, bây giờ tình huống nguy cấp, thực sự không thích hợp cho ả bổ lại đi ả mạt tri thức như vậy sao? Ta hiểu. Đi qua chợ Lỗ miêu tả, ặc lập tức hiểu rồi bí quyết trong đó. Chợ Lỗ, ngươi đã hiểu? Thật sự hiểu không? Chợ Lỗ biểu thị hoài nghi. Nhưng, lúc này Az lại không quan tâm mà vọt tới sân thi đấu Huin buồn trên đài cao. Sau khi tỉ mỉ quan sát qua tiếp chủ cơ thể của Gã Tạm Át, Az có quyết sách. Cái này chính là á lọ lạ liên minh đời thứ nhất vô địch chiến đấu trí thông minh. Tiếp chủ đem cái đuôi vung vẩy đứng lên, dùng ý rổng tài phương thức công kích nó. Az ánh mắt sáng quắc, trong lời nói tràn đầy tự tin. Cùng Az tâm ý tương thông tiếp chủ, lập tức liền bắt đầu chuyển động. Master ở ở Piper, khởi động. Chỉ thấy tiếp chủ vẫy trong tay cái đuôi dùng sức hướng về đối diện giờ rẹ nhỏ đột tới. Cái kia bao trùm lấy kim loại sáng bóng cái đuôi nhìn thấy giờ rẹ nhỏ có chút tê cả da đầu. Nó chỉ là trở nên cuồng bạo, cũng không phải không có trí thông minh. Dở Dẻn nọ lập tức sử dụng mát gây ở, muốn quấy nhiễu nhiều địch thủ công kích. Nhưng mát gây ở mang đến cực lớn cột nước lại bị địch thủ dùng bám vào mát sở tử ở cở cái đuôi đánh bay. Sau đó cái kia một cái đuôi hung hăng quất vào Dở Dẻn nọ quy quy trên đầu. Cái này mát sở tử ở cở mang đến cho Dở Dẻn nọ số lớn tổn thương đến mức bây giờ quy quy đều đông đưa đầu, không có thanh tĩnh. Nghe được động tĩnh vội vàng chạy tới Lệ Ổng vừa vận đi tới bên người chờ lộ. Nhìn xem có chút sững sờ chờ lộ, Lệ Ổng vừa định hỏi thăm, nhưng không biết tại sao, Lệ Ổng quỷ thần xui khiến theo chờ lộ ánh mắt nhìn phương hướng nhìn sang. Tiếp đó hắn liền thấy rằng tạ mạt diện chủ hành hung rằng tạ mạt rợ rẹ nọ tràng cảnh. Có lẽ những người khác nhìn thấy cảnh tượng như vậy sẽ cùng chờ lộn là một cái biểu lộ. Nhưng hắn là Lệ ổng, nguyên lai like mắt sở tử ở cỡ còn có thể dạng này dùng. Học được học được. Chương 38. Ta lấy á lọ lạ vô địch thân phận hướng ngươi khởi xướng tiêu chiến. Chương 38. Ta lấy á lọ lạ vô địch thân phận hướng ngươi khởi xướng tiêu chiến. Giác Hàn, song đời, Lệ ổng hình tượng muốn sụp đổ mỹ ti, như thế nào cảm giác Lệ ổng tiên sinh tính cách có điểm giống sau khi lớn lên à nha à, người đây liền không hiểu được, đây là cường giả ở giữa cộng minh. Ta nhưng là muốn trở thành tối cường vô địch nhà huấn luyện, Lệ ổng, ha ha, Ặc nói rất đúng, ta rất xem trọng ngươi u. Mấy người kia không khí rất là hòa thuận. Dù sao Ặc chính xác thực hiện hắn nói như vậy, bằng vào hắn cùng với việc trụ rằng buộc thành công để cho tiệp chủ không có tiến vào trạng thái quần bạo năm. Trong tấm hình, hai cái rằng tạ mạn tổ kệ mẩn như cũng đang không ngừng chiến đấu. Nhưng song phương đều thật sự là ra dày thịt béo. Còn như vậy chiến đấu tiếp, toàn bộ sân thi đấu huấn nội ngoại vi đều sẽ bị phá hư. Lệ ổng tại giao phó hảo trợ lộ muốn bảo vệ tốt chính mình sau đó, lập tức đi đến bên người Ặc cái này, chỉ tiệp chủ là ngươi bộ kệ mẩn a. Đó là đương nhiên, ta tiếp chủ thế nhưng là rất lợi hại. Ặc thậm chí đều không trông thấy người bên cạnh là ai, liền vô ý tức trả lời. Chỉ là âm thanh như thế nào quen thuộc như vậy, Ặc vừa quay đầu lại liền thấy được cười nhẹ nhàng Lễ ông. Lễ ông cũng tại lúc này giải thích mình tới tới nhiệm vụ. Lễ ông nói cho Ặc, Dương Tạ Mạt phổ kệ mẩn đều có chính mình độc nhất vô nhị rằng Tạ Mạt triêu thức. Cũng tỉ như hắn trả gì giật triêu kia gở Mạt tụ phi giờ, mà tiếp chủ nắm giữ rằng Tạ Mạt triêu thức nhưng là gở Mạt vần cử giả. Ặc cùng tiếp chủ thiên phú là thật khoa trương. Cho dù là tại Lễ ông loại này đơn giản miêu tả phía dưới, bọn hắn đều rất nhanh nắm giữ gở Mạt vần cử giả màu vàng ánh chớp vạch phá thứ cùng, từ không trung hùng hoàng rơi xuống. Theo kim quang chói mắt tại sân thi đấu uyển ổn bên ngoài lập lòe. Trận này từ Đi Địa Mạn đưa tới sự kiện mới xem như hạ màn kết thúc. Ma As cũng là hiểu rồi Đi Địa Mạn sức mạnh. Ặc đối với có trợ giúp chi lực lễ ổng nói lời cảm tạ, dù sao đối phương chỉ đạo chính mình rằng tạ mạn chính xác phương thức sử dụng. Bất quá, sau khi As cảm ơn xong, Ặc Họa Phong nhất truyền lễ ổng tiến sinh, mời cùng ta đối chiến a. Ặc Thánh mắt sáng quắc. Lễ ổng cũng là bị bất thình lình chuyện ngoặt cho kinh động, tiểu hài tử bây giờ như thế dũng sao? Nhìn ngươi cũng mới 15 16 tuổi bộ dáng. Thế mà liền có hướng mình khiêu chiến dũng khí đệ đệ của hắn hách phổ tại à cái tuổi này vẫn chỉ là cái mới nhập môn nhà huấn luyện. À cái kia nóng bỏng ánh mắt làm cho người xúc động ngươi gọi à đúng không? Khiêu chiến của ngươi ta đã hứng. Trở Lộ vang chạy tới chớ lộ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đại ngốc trí, ngươi đang làm gì? Chớ lộ cả người đều phải chấn váng. Tuy nói phía trước gạt cũng đã nói muốn khiêu chiến lễ ổng, nhưng chớ lộ cũng chỉ cho là à là đùa giỡn. Dù sao, lễ ổng thế nhưng là thế giới tối cường quân quân. Ngươi vừa lên tới liền khiêu chiến. Đừng nói là chớ lộ, quan sát trực tiếp cũng chấn kinh. À đờ, đứa nhỏ này một mực mạnh như vậy sao? Hắn chỉ là một cái vừa thành lập liên minh đại tái quân quân, thậm chí không phải liên minh quân quân, thế mà liền nghị phiêu chiến tối cường. Đương nhiên ta không có xem thường á lọ lạ liên minh, đừng hiểu lầm. Không hổ là thả lốp như vậy ở ẩn nộ và quán quân quân, án đở là hiểu trùng giáp. Liên xếp như bọn hắn ẩn nộ và khu vực, đại tái quân quân cùng khu vực quân quân trên lệ cũng giống như khoảng cách. Hoàn toàn không phải đồng dạng nhà huấn luyện có thể vượt qua. À, thật sự quá mãng. Bì ti, cái này rất à, loại sự tình này đối với hắn mà nói rất bình thường nghe gì? Chính xác, đang muốn chết bên trên à chính xác nhất lưu, nhưng hồi nhỏ dễ đi khiêu khích ni đỏ kim hoàn toàn không sợ chết A, nào có, lần đó ta chỉ là nhìn ra Nghị Đỏ kình cần giúp mới đi, mới không phải khiêu khích, Ngự Long lản sở, bất quá, có thể đưa ra đối chiến tình cẩu, ặc chính xác không tầm thường. Sự thật chính xác như thế, đối mặt Lệ ổng, người bình thường cũng không có A dũng khí như vậy. Trong bạn cùng lứa tuổi người khác đối mặt Lệ ổng chỉ có ánh mắt sùng bái, chỉ có A, hắn sẽ đưa ra khiêu chiến. Ta có lẽ không bằng ngươi, lại sẽ không liền đối chiến dũng khí cũng không có Lệ ổng. A, mấy người lư hành đến gạ là nhất định phải tới tìm ta, chúng ta tới một hồi bổ kẻ mẩn nối chiến. Giống như xin thị ạ quán quân, ta đối với ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú gia nhập vào chúng ta gã lạ Liên Minh a, chúng ta cần nhân tài như ngươi vậy. Câu nói này tự nhiên là có rớ sở đề điểm. Gã lạ nhân tài Đức gay nghiêm trọng. Phía trước có một tạc độc đoán và cổ, một người thống trị gã lạ 18 năm quân quân. Sau lại lệ ổ từ xuất đạo chiến đến nay toàn thắng tứ thái. Nhưng trừ hai người bọn họ, toàn bộ gã lạ có thể cầm ra được chỉ có giới hạn. Nhưng muốn phát triển gã lạ, một cái giới hạn chắc chắn không đủ. Nhưng một cái Ả tuyệt đối có thể. Zoser đã đã nhìn ra, ác giao thiệp quá kinh khủng độ loại quân quân, thiên vương đều đối Ả muốn làm hữu gái. Còn nữa tính cả các loạt giáo sư dạng này, giới khoa học khôi thủ cũng là Ả tiền bối. Kẻ này bất khả hạn lượng. Cynthia, Lệ Ông tiên sinh, mặc nhưng là muốn gia nhập vào chúng ta xin nội. 4. Trong tấm hình. Mặc dù Lệ Ông đáp ứng cùng ả đối chiến, nhưng không phải bây giờ. Hai người ước hẹn ngày thứ 2 tới thực hiện ước định. Lệ Ông dù sao cũng là quân quân, vẫn là đang tại cực tốc phát triển Gala. Hắn cũng không có quá nhiều nhàn rỗi thời gian. Lúc này thành phố bịn buồn một nhà quán cà phê. Ả cùng chờ lỗ ngồi ở ngoài vi dưới rủ che nắng ăn đồ ngọt uống vào cà phê, ả người thật sự thật lợi hại, lại có thể để cho Lệ Ông tiên sinh đáp ứng cùng ngươi đối chiến, đây chính là Lệ Ông. Cái này, không phải rất bình thường sao? Cho dù có người tìm ta đối chiến ta cũng biết không chút do dự đồng ý. Thì cả, Tiệp chủ cũng tại một bên nhận đồng gật đầu. Nhà huấn luyện ở giữa lẫn nhau đối chiến, đây không phải là bình thường nhất chuyện sao? Vì sao Trở Lộ cảm thấy rất kinh ngạc đâu? Không, vậy không giống nhau, Lệ Ẩng Tiên sinh thế nhưng là luật trang cần ship quan quân, đây chính là chỉ có bát đại sư cấp bậc người mới có thể khiêu chiến tồn tại. A, còn có quy định như vậy sao? Đúng thế, ngươi hôm qua ở trên máy bay cũng không nhìn luật trang cần ship tin tức sao? Trở Lộ Hầu Nghi nói cái kia, hôm qua chỉ biết tới xem so tài tin tức, không chút chú ý tới. Hạ Khẹn thùng sờ lên Tiệp chủ. Tính toán hỏa dịu lúng túng không hổ là người nhà. À, Chớ Lô phụ, bất quá vẫn là định cho As bù lại một chút vật trang cần ship chi lực. Cho tới bây giờ, Chớ Lô mới phát giác được mình tại trường học học tri thức mới thật sự có đất dụng võ. Có thể trợ giúp đến As, Chớ Lô rất vui vẻ vật trang cần ship người dự thi đầu tiên cần ở trên mạng báo danh, báo danh dự thi nhà huấn luyện sẽ căn cứ vào đối chiến thắng bại và nội dung tranh tài chia làm 4 cấp bậc. Nó màn bản đẳng cấp, lần đầu báo danh tham gia nhà huấn luyện thứ 1000 tên. Gớt bản đẳng cấp, thứ 999 tên thứ 100 tên. Ùn trà bản đẳng cấp, thứ 99 tên thứ 9 tên. Master đẳng cấp, phía trước 8 tên. Người dự thi cần cùng nâng cấp nhà huấn luyện tiến hành tranh tài để thăng xếp hạng. Thật Phước Tạp à, nghe liên tiếp tin tức, à, cảm thấy nhức đầu tại World Championship bên trong lên cao mạster đẳng cấp liền sẽ bị trở thành bát đại sư, bọn hắn là mạnh nhất trên thế giới 8 tên nhà huấn luyện, mà Lệ Ẩng Tiên Sinh nhưng là bây giờ tất cả nhà huấn luyện đỉnh điểm tối cường quán quân. Chỉ có xếp hạng lên cao đến ùn trà bạn trước 20 mới có tư cách khiêu chiến bát đại sư, mà muốn khiêu chiến Lệ Ẩng Tiên Sinh nhất định phải tấn cấp đến bát đại sư, hiểu không hả? Ta. Đại khái đã hiểu, ta hạ lọ lạ liên minh vô địch thân phận cũng không thể khiêu chiến Lệ Ẩng Tiên Sinh sao? Ặc rất không có lòng tin. Trở lồ nói nhiều như thế hắn liền nhớ kỹ chỉ có Bát đại sư mới có thể khiêu chiến Lệ ông. Loại kiến thức này từ trong đầu chạy xuôi cũng không lưu lại bất cứ dấu vết gì, cảm giác thật làm cho to bằng đầu người tỷ cả kịp chủ trực tiếp bung tay. Tiệp Chu rất bất đắc dĩ, ai bảo Ars là nhà huấn luyện của nó đâu? Chỉ có thể sùngái, chương 39, đối chiến, Ars vs C Lệ ông. Chương 39, đối chiến, Ars vs C Lệ ông. Mitty, không cần nhìn ta, đều biết Ars nghe không hiểu, Ars, nói vậy, ta tuyệt đối nghe hiểu, Geyi, có thật không? Ta không tin, Ars, đồ đần Geyi Ta mới không phải ngươi. Có cái gì không biết, chỉ cần một mực thắng được không đi liền tốt ghê gì, quả nhiên nghe không hiểu, bất quá ngươi là As cũng không có gì kỳ quái. Ghê gì, sảng khoái. Mẹ nó, nhiều lần như vậy chung quy là để cho hắn chờ đến cơ hội. As, luận trí thông minh ngươi là thắng bất quá ta. Vui thích Ghê gì lần nữa nhìn về phía Mưa Đạn, tiếp đó mặt của hắn liền chuyển trở thành màu gan heo. Ghê gì trực tiếp tức đỏ mặt ta, ta có quán quân người có không? Rất tốt, đây quả thực là tất sát. 4. Trong tấm hình, Chột dạ As một ngụm đem trước mặt món điểm tâm ngọt toàn bộ ăn vào trong bụng. Nhưng bởi vì điểm tâm quá làm Ats không có gì bất ngờ xảy ra hễ trụ. Ats dùng sức nuốt bộ ngực, tính toán đem trong cổ họng điểm tâm nuốt xuống. Trợ lộ thấy thế vội vàng chuẩn bị cầm thủy cho Ats, nhưng vừa giơ lên tay lại đứng tại tại chỗ uống nước Á Thanh Nghiêm Ôn Nhu ở một bên vang lên. Cùng lúc đó còn có một ly bị đưa tới thủy. Ats tiếp nhận thủy uống một hơi cả sạch, cuối cùng là đem điểm tâm nuốt xuống giúp rất nhiều, Ats thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói lời cảm tạ đến. Chỉ là, chờ quay đầu nhìn lại, cho hắn đưa thủy chính là Ats chuẩn bị khiêu chiến người, quán quân Lệ Ổng. Lệ Ổng cười đối với hai người chào hỏi, chuyện ngày hôm qua may mắn mà có Ats mới không có tạo thành nhân viên tương vong. Lần này, Lệ Ông là đặc biệt tới cảm tạ Ars, đồng thời thực hiện hôn qua đáp ứng lời hứa. Chỉ là, vừa rồi hắn giống như nghe được chuyện rất có ý tứ. Trước mặt cái này gọi là Ars thiếu niên, lại là A Lọ Lạ Liên Minh Quân Quân. Mặc dù A Lọ Lạ Liên Minh vừa mới thành lập, nhưng hắn nhưng là nghe nói, trận kia quán quân tranh đoạt thi đấu bên trong, A Lọ Lạ Liên Minh quán quân thế, nhưng là khiêu chiến A Lọ Lạ tối cường nhà huấn luyện. Hơn nữa cuộc chiến đấu kia còn có thần gia nhập. Tương đương với Ars thực lực cũng không phải đại tái quán quân, mà là hạng thật giá thật liên minh quán quân. Nay liên có ý tứ, 15 tuổi liên minh quán quân đây chính là thiên tài trong thiên tài. Có trách ra sự tiếp chủ bị dã ngoại cực lớn năng lượng đánh trúng đều không dùng lâm vào trạng thái cuồng bạo ngự long lạn sợ, có chút không đúng, vì cái gì lễ ổng đối với Aza lọ lạ liên minh vô địch thân phận kinh ngạc như vậy? Chẳng lẽ trong này còn có cái gì tứ chúng ta không biết? Phớ lại, đoán chừng chính là kinh ngạc tại As Tuotaka, 15 tuổi đại tái quán quân cũng rất để cho người ta chấn kinh lễ ổng, không, nếu như chỉ là như vậy ta cũng chỉ lại là thưởng thức, không phải là kinh ngạc. A lọ lạ, meo é meo đạo. Cucu hài giáo sư nhìn xem không ngừng nhấp nô mưa đạn ánh mắt chớp động. Những quán quân này thiên vương nhau nhau đang suy đoán, vì cái gì lễ ổng sẽ như thế kinh ngạc? Còn hắn thì đoán được một vài thứ. Mình cùng tạ phụ Coco. Nếu thật là dạng này, như vậy Ars thực lực tuyệt đối xa xa bị đánh giá thấp năm. Trong tấm hình, Lệ ông mời Ars đi tới sân thi đấu Huyễn Đồn tiến hành đối chiến đi theo Lệ ông bước chân, Ars mang theo còn đang trấn kinh bên trong chợ Lộ đi tới sân thi đấu Huyễn Đồn. Lệ ông sẽ tại ở đây tiếp nhận Ars khiêu chiến đây hết thảy phát sinh quá mức ma huyễn, đến mức chợ Lộ đại náo mặc trò tại đường máy. Thằng đến Lệ ông mở miệng, chợ Lộ mới hồi phục tinh thần lại Ars, vì cái gì muốn cùng ta đối chiến đâu? Lệ ông nhiều hứng thú mà hỏi bởi vì Lệ ông tiên sinh ngươi là đệ nhất thế giới, là đánh bại lạn sợ tiên sinh thế giới tối cường nhà huấn luyện. Ha ha ha, thật là một cái lý do không tệ. Cái này cho ngươi." Nói, Lệ ông ném cho Ars một cái đỉa a ma ben, thứ này liền làm đi a ma ben, mang lên nói liền có thể sử dụng đi ả ma sức mạnh. "Rất đa tạ ngươi, Lệ ông tiên sinh." Ars đem đỉa a ma ben mang ở trên cổ tay mình. Phía trước hắn còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể để cho tiệp chủ tiến vào loại trạng thái kia. Tối hôm qua hắn nhưng là cùng tiệp chủ phục mâm một hồi lâu, kết quả lại là không có chút nào thu hoạch. Ars còn tưởng rằng mỗi lần đều phải đập một cái mặt mới có thể tiến nhập đi a ma. Nhưng khi đó nhìn Lệ ông tranh tài cũng không có thao tác này nha. Vì hôm nay chuyến đấu lần này, ặc thế nhưng là làm chuẩn bị chu đáo. Hắn thậm chí còn mang tới A Lọ Lạ trợ Dĩnh cùng với trợ Dĩnh bên trong Khảm Nạm Diệp Chủ Cozito. Không có một khắc vì ngự long lạn sở thương tiếc thời gian, kế tiếp ra sân là mạnh nhất trong lịch sử người mới, A Lọ Lạ liên minh quán quân, ặc ba. Trận giải cũng tại lúc này chính thức bắt đầu. Ặc phái ra chính mình thân mật nhất đồng bạn, Di Chủ. Lệ Ông Thỉ vẫn là hắn Vương bài mạnh nhất, chả gì dơ. Nguyên bản Lệ Ông, đối mặt rạp đối chiến thỉnh cầu cũng chỉ là xem như hắn trợ giúp ngăn cản bùng nổ giận độ trợ rẻ nọ phần thượng. Nghĩ thẩm không thể để cho đứa bé này buồn lòng. Nhưng là bây giờ đi, Kệ Từ biết được gã chân thực thân phận sau đó. Lễ Ổng cũng nghiêm túc, đây nếu là không cẩn thận tại thuyền lật trong mương, vậy coi như làm trò cười cho thiên hạ. Hạ Tam hiểu chiến thuật vốn là khoái công, cho nên tại đối mặt cường địch thời điểm hắn bình thường cũng là đánh đòn phủ đầu thị chủ, quyết ở ở tắc. Thì cả, tiếp thu được gã chỉ huy, tiếp chủ tứ chi chạm đất, hóa thành một đạo màu trắng ánh chớp xông về đứng tại trung tâm sân đấu Trạ Dị giật Trạ Dị giật, dùng thần đợt vụt lên kích. Đối mặt Phi nhanh thị chủ, Lễ Ổng nghiêm nghị nói giống. Trạ Dị giật nổi giận gầm lên một tiếng, vỗ cánh ngược lên. Màu vàng ánh chớp quay trung quanh tại nó lóng trảo phía trên hạ cùng Diệp chủ tâm ý tương đồng, nhưng Trạ Dị rất cùng Lệ ổng cũng giống như thế. Từ đôi chiến bắt đầu, Trạ Dị rất liền phát hiện đến trong lòng Lệ ổng cái kia cô đối với thắng lợi khát vọng. Như vậy, nó cũng không thể phất lở. Diệp chủ quỷ ở ở tốc độ cực nhanh, vẫn như trước bị Trạ Dị giật bén nhảy bắt được. Một giây sau, bao chùm lấy ánh chớp năm đấm hung hăng đập vào Diệp chủ đỉnh đầu. Diệp chủ bay ngược ra ngoài 10m mới đứng vững thân đi ta đã nhanh một trái, Diệp chủ. Đi cả chủ. Rất tốt. Dùng nệ Lệ chào ép. Diệp chủ tụ lực sau đó nhảy lên thật cao. Toàn thân dòng điện hội tụ ở phần đuôi, sau đó bị hắn hung hăng vung ra. Cùng lu dòng điện trên không trung tạo thành một đạo cao áp về Lệ Ẩng Trạ Dị, thẳng liền hướng về Trạ Dị giật vùng đi vẫn không tệ sao. Trạ Dị giật lại tới một lần nữa thần đợn. Trên không, Trạ Dị giật tại trên nắm tay lần nữa hội tụ lên màu vàng ánh chớp. Cái kia phô thiên cái địa hệ Lệ Ẩng Trạ Dị vậy mà từ giữa đó bị Lệ Ẩng Trạ Dị rất lấy một cái thần đợn từ trong xé mở, thậm chí xé xuyên qua hệ Lệ Ẩng Trạ Dị sau đó, Trạ Dị giật trên nắm tay như cũng có ánh chớp đang lưu động thật mạnh. Hắc cũng càng ngày càng hưng phấn lên đây chính là tối cường quán quân Lệ Ẩng Vương bại sao? Quá mạnh mẽ. Tiếp chu dùng ý rổng tại nên đón. Giữa không trung Tiệp chủ bằng vào vừa rồi rơi vài hệ lệch trẻ ép quán tính xoay tròn thân hình. Sau đó ánh sáng kim loại trùm lên tựa như tia chớp trên đuôi đối mặt vọt mạnh hướng nó chạ dị giật, tiệp chủ cũng không yếu thế chút nào dùng ý rộng tải đánh trả. Thunderpunk dòng điện cùng như sắt thép cái đuôi đụng vào nhau. Cuối cùng Song Vương đều bị hắn sinh ra lực trùng kích to lớn hướng bay ra ngoài phở lả mẹt dạng ở. Thunderpunk. Gần như đồng thời, hai âm thanh từ sân thi đấu hai đầu vang lên. Song Vương đều sử xuất chính mình sở trường nhất chiêu thức. Màu vàng ánh chớp cùng đỏ thâm hỏa diễm va chạm vào nhau. Lớn như vậy sân thi đấu hỗn loạn, vậy mà tại lưỡng đạo chiêu thức trùng kích vào bị động mở ra vòng phòng hộ. Giữa không trung trọng tài lau một cái cũng không tổn tại mồ hôi. Hắn nếu không phải là kinh nghiệm phong phú, sớm bay đến giữa không trung. Nói không chừng bị công kích này dư ba xung kích đến đều phải mời lên nghỉ ngơi nửa tháng. Tiểu hài này đến tụt cùng là ai, lại có thể cùng Lệ Ổng Tiên Sinh đánh tương xứng. Cảnh tượng này cũng liền so với hôm qua Lạn Sở Tiên Sinh cùng Lệ Ổng Tiên Sinh chiến đấu kém hơn một chút. Chương 40. Diệp Chu đến tụt cùng có hay không sử xuất toàn lực? Chương 40. Diệp Chu đến tụt cùng có hay không sử xuất toàn lực. Ngự Long Lạn Sở Xem ra vẫn là coi thường ác, loại uy lực này thần đở tuân quả nhiên chỉ có ác có thể sử dụng đi ra Cynthia ạ, Lệ Ổng Tiên Sinh còn không có sự xuất toàn lực, à. đây cũng không phải là ngươi cái này chỉ chạ dị giật toàn bộ thực lực ghê zi, a. Lệ Ổng Tiên Sinh vì sao muốn thủ hạ Lưu Tỉnh? Lệ Ổng, không, không riêng gì ta, ác tiếp chủ cũng không có sự xuất toàn lực, ta có thể cảm nhận được trong cơ thể của nó có một cỗ lực lượng, nhưng cỗ lực lượng này cũng không bị kích phát. Ngay vậy, ánh mắt của mọi người lúc này mới tập trung đến trên màn sáng vuner, giống như đúng là dạng này, tiếp chủ ánh chớp rõ ràng không có đối mặt lũ gì ạ cái chủng loại kia tài năng lộ rõ cảm giác trở lại. Lệ ổng tiên sinh trả dị dật hỏa diễm màu sắc không đúng, đang cùng lạn sở đối chiến bên trong, trà dị rất đuôi lửa cũng đã có năm diễm, lần này vẫn là thông thường màu vỏ quýt quạ lầy, không nên nha, rõ ràng phía trước lệ ổng là chuẩn bị đã chăm chú ả, ta cảm thấy có thể là muốn em. Đắc sắc nhất quyết đấu chưa đến cuối cùng a, cùng lệ ổng tiên sinh chân chính đối chiến đương nhiên là muốn lưu đến lớn nhất sân khấu ghệ gì, ngươi cảm thấy ngươi có thể trở thành bát đại sư. Xì si vợ tạo. Nhìn thấy ả gửi đi mưa đạn sau đó đội dộc kẹt bán hàng động tác đều dừng lại không hổ là tiểu kỳ đầu, khẩu khí chính là lớn. Nói không chừng hắn thật sự có thể. Muốn nói hiểu rõ nhất cả người không nhất định là học giáo sư hoặc mỹ tỷ bọn hắn, hiểu rõ nhất là chắc nhất định là đội rọc két tổ ba người. Bọn hắn thế nhưng là dọc theo đường đi chứng kiến ạt trưởng thành. ạt đang huấn luyện nhà bên trên thiên phú không thể nghi ngờ. Dù sao, ạt là nhất định trở thành đệ nhất thế giới phụ kẻ mặn mạ sợ kỳ thực ta thật muốn nhìn tiểu quỷ đấu leo lên cái kia sân khấu. Jesse nói ta cũng là, ta cũng giống vậy, meo răng rắc đang chuẩn bị đến mua một ly nước chanh gezi nghe được đội rọc két tổ ba người nhỏ giọng bước bước sau đó, trực tiếp đem trong tay cốc nước bóp nát. Như thế nào mua một cái đồ uống còn có thể đụng tới loại sự tình này a? Hiện tại cũng lưu hành chọn đội sao? Một ly nước chanh thêm tranh. 4. Trong tấm hình, Hỏa Diễm cùng Lôi Điện giao thoa. Cả hai chống lại, nhưng Lôi Điện cuối cùng không địch lại Hỏa Diễm. Cha Ji giật cơ làm mệt giờ đem thần đở tuần cấp chế gắt gao, hơn nữa Hỏa Diễm còn tại dần dần hướng về địch chủ lại đi. Tình huống vạn phần khẩn cấp, đây là thực tế cũng không phải là trò chơi. Kỹ năng chiêu thức ở giữa có phần chênh mạnh yếu, suy cho cùng vẫn là phải xem người sử dụng thực lực. ACE sử dụng va chạm cũng tuyệt không phải đồng dạng truyền tuyết bộ kẻ mặn có thể tiếp nhận. Một khi địch chủ bị Trạ Dị giật sợ làm mệt giờ ở đánh chúng, như vậy trận này đối chiến liền có thể tuyên bố kết thúc đúng lúc này, bị Asbel nơi cổ tay đỉa ạ mặt ben bạo phát ra sáng lạ quang uy. Những thứ này tự sắc quang mang hướng về trong cơ thể của địch chủ tràn vào. Vốn là còn tại bị hỏa diễm áp chế lôi điện trong nháy mắt bị kích phát. Lôi điện vượt trên hỏa diễm, lôi điện phản phất trố không người đẩy ra ngọn lửa đồng thời trực tiếp bổ vào trên thân Trạ Dị rốt. Trạ Dị rốt hai lần yếu hệ điện. Nhưng dù cho như thế, tùy ý bảng bạc lôi điện rơi vào trên người của nó, nó như cũ nhắm mắt làm ngơ. Long Trảo dùng sức vung lên liền tản cái này lôi điện. Trên thân Trạ Dị giật ngoại trừ có lôi điện mang đến cháy đen, vậy mà không có bất kỳ cái gì tính thực chất vết thương. Lệ Ẩng Trạ Dị giật không hổ là vua của nó bài. Thực lực lại kinh khủng như vậy. Lúc này, chịu đến ảnh hưởng của Đi A Ma Ben, tiếp chủ bắt đầu đi à ma. Tiếp chủ lần nữa biến thành tối hôm qua cái tia giằng tạ mặt vô cùng lớn lớn dị trụ. Một màn này xuất hiện, để cho Lệ Ẩng có chút ngây người đến mức Trạ Dị giật bị đánh trúng cũng không có làm ra bất luận cái gì chỉ huy. Không tiến vào bộ kỵ bản liền có thể kích phát đi à ma Ben sức mạnh. Ngươi xác định đây là Đi A Ma Ben chính xác cách dùng. Ma Nộ Lý ạ giáo sư cũng không nói có thể dạng này. Manolia ạ, giáo sư, ta bây giờ nghiêm trọng hoài nghi Ars cùng tiệp chủ không hợp pháp. Cho đến nay còn chưa có xuất hiện qua không sử dụng bộ kỳ bản liền có thể sử dụng khả khống đi a mạt đi chép, Bạch giáo sư, này liền muốn hỏi Bạch giáo sư, dù sao tại Ars bắt đầu lưu hành trước đây một đoạn thời gian, cái này chỉ tiệp chủ vẫn tại trong tay Bạch giáo sư, Bạch giáo sư, ta cũng không biết ta, cái này chỉ tiệp chủ là bằng hữu tặng, ta chính là quên chuẩn bị ngữ tam gia mới cho Ars, lễ ông, như vậy sao? Ta thật sự càng ngày càng chờ mong cùng Ars đối chiến, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng nha. Cho đến trước mắt, tiệp chủ như thế bắt đầu thể hiện ra viễn siêu khác bộ kẻ mẫn sức mạnh. Dù sao đây chính là Tiki Kami, là có thể sắc phạm đối kháng thần minh tồn tại, bốn. Sau khi Astiệc Chu đi Amas, trực tiếp gian hình ảnh lại đột nhiên dừng lại. Cảnh tượng này để cho người quan sát lại like sửng sở, sau đó lập tức phản ứng lại. Lúc này lại muốn hỏi đáp, lần trước viên kiêng lịch thiên điện khí châu còn để cho người ta ký ức vẫn còn mễ vợ Juno, ta chuẩn bị xong. Lần này ta tuyệt đối sẽ đáp đúng, Ngự Long Lạn Sở, ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao cướp đáp à, dù sao ngươi một thân này cơ bắp là sẽ ảnh hưởng đầu góc phản nữ vợ Juno, có ý tứ gì? Lạn Sở đây là tại nói ta đần sao, Lucyan Có thể nhìn ra lời thuyết minh bỏ Juno ngươi còn không đẫn, nhưng cũng thông minh không đến đi đâu. Cấp đáp là nhìn tốc độ, mà gửi đi đáp án cùng mưa đạn giống nhau là dựa vào đại nào phản ứng. Ngươi, hết chơi phở lại, Đâm Tâm, ha ha, Lucy ẩn, ngươi cũng giống vậy, bỏ Juno trong đầu là cơ bắp, vậy ngươi trong đầu chính là hỏa diễm, dù sao thì không có đầu óc. Một trận thu phát sau đó, Lucy ẩn cả người đều thư thái. To lớn một cái xi si nổ liên minh, xử lý sự kiện liền hắn một cái. Hắn cái này một đầu xinh đẹp tóc cũng không biết rơi mất bao nhiêu đêm. Cái này đáng chết phở lại, liền biết mò cá. Phở lại Chúng ta thế nhưng là yêu nhất tìm bằng, tay chân huynh đệ ngươi sao có thể nói như vậy ta bà? Lucifer, chớ chụp, không quen. Ngay tại Lucifer bật hết hỏa lực thời điểm, trên màn sáng hiện lên từng hàng văn tự đặt câu hỏi, tại trong hắc cùng lệ ổng đối chiến, ác sẽ dùng dạng gì chiêu thức kết thúc? A, thần đợ tuẩn bở, gợn mặt Vân Cở giật gỡ, 10 triệu vồn thần đợ tuẩn giờ, gợn mặt 10 triệu vồn thần đợ tuẩn tất cả mọi người nắm giữ 30 giây suy xét thời gian, 30 giây sau đem tiến vào cấp đáp câu, ưu tiên trả lời vấn đề bốn người sẽ thu hoạch được vấn đáp quy lợi. Cùng lần thứ nhất vấn đáp một dạng, vẫn là bốn người cấp đáp, vẫn là 30 giây suy xét thời gian. Chỉ có điều, lần này vấn đề là thật là lắm khó hà nhọm. Thứ nhất đã bán tất cả mọi người đều biết, Thần Đở Tuấn cũng chính là hệ điện tượng dùng nhất chiêu thức một trong, uy lực kinh người đồng thời tổn thương còn cao. Đến nỗi thứ hai cái Gở Mặt Vun Cở Giả, nguyên bản bọn hắn là không biết. Bất quá trước đây đang phát sóng trực tiếp tiệm chủ đã bày ra khự, là việc chủ rảnh riêng đi ạ mặt chiêu thức. Có thể cê cùng dê là cái quỷ gì? 10 triệu vốn Thần Đở Tuấn. Gở Mặt 10 triệu vốn Thần Đở Tuấn. Này làm sao nhìn đều không thích hợp a. Vốn nợ, có phải hay không là trực tiếp gian sai lầm? Ta nhớ được hệ điện chiêu thức bên trong nhưng không có cái gì mười triệu vần thân đợ tuần, Ai Tơ, ta cũng chưa từng nghe mười triệu vần thân đợ tuần, các ngươi có ai nghe qua sao? Cái này dĩ nhiên không có người nghe qua. Bởi vì mười triệu vần thân đợ tồn thế nhưng là việc chủ cùng A dạng được chứng minh, là chuyên thuộc về trí gia Z mộ vợ. Nó là độc nhất vô nhị. A lọ là tại chỉ có thành lập liên minh phía trước, rỡ gì tụ cùng với Z mộ vợ cũng không có rất tốt phổ cấp. Kém xa mẹ gạ hệ vô lũ ti hồn nổi tiếng, liền đi ạ mạt cũng không bằng. Đi ạ mạt tốt xấu có thành tựu rất tham cần ship phe tổ chức gạ lạ liên minh toàn lực mở rộng. A lọ là đâu? Nó cái gì đều không có. Toàn bộ các championship bát đại sư thi đấu cũng chỉ có Ars một người sử dụng Z-mover, mà lại là loại kia chuyên thuộc về Ars bản nhân Z-mover, không bị người hiểu rất bình thường đừng nói là những địa khu khác người biết, cho dù là ở xa ạ lọ lạ củ củ ai giáo sư đều rất mỗ bức. Hắn đương nhiên nhận biết gas trên cánh tay giở giẫm, nhưng mà 10 triệu vốn thần đỡ tuần cái quỷ gì. Cucu ai giáo sư 10 phần chắc chắn, ở chỗ lệ ổng trong chiến đấu xong phương tuyệt đối sẽ tiến hành đi ạ mạt chiến đấu. Dựa theo đạo lý tới nói đi ạ mạt sau đó chiêu thức đều biết biến thành mat mover. Có thể Z mộ vợ cũng biết cùng rằng tạ mạt chiêu thức đồng hóa sao? Nhìn thế nào đều không khoa học a, chương 41. Thạch Truy. Lạn Sở là hệ bay thiên vương. Chương 41. Thạch Truy. Lạn Sở là hệ bay thiên vương Bờ Juno, thường thường điều kỳ quái nhất mới là chính xác nhất, cái cuối cùng tuyển hạn giải như vậy nhất định là nó. Thế là, Bờ Juno lựa chọn tin tưởng trực giác Xin Thí A, tuyển A A, điệp chủ thường dùng nhất chiêu thức chính là thần đợ tuân ngự long lạn sở, không biết vì cái gì, ta đột nhiên cảm thấy Bờ Juno nói rất đúng, cho nên ta tuyển giờ Lũ Sĩ ẩn, dễ bài trừ một sai lầm đoán án, tất nhiên điệp chủ đã đi a mắt, như vậy đáp án nhất định là bờ. Hợp tình hợp lý, làm cho người tin phục sợ lại Còn phải là ngươi nha Lucien, không hổ là hảo huynh đệ của ta. Không chỉ phía lại, cơ hồ tất cả mọi người đều bị thuyết phục hai một vấn đắc bắt đầu đếm ngược kết thúc, tất cả mọi người đều đem trong lòng mình câu trả lời chính xác phát ra, hy vọng chính mình trở thành lần này tân vận. Đây màn hình A bở cỡ giờ không ngừng thổi qua, trực tiếp gian cũng cuối cùng có phản ứng chúc mừng ngự long lạn sở, Votner, Lucien, Flot đã thành công cấp đáp phía lại, Votner lựa chọn vì B, Lucien, ngự long lạn sở lựa chọn vì giờ bởi vì tồn tại lập lại tuyển hạng, trực tiếp gian một lần nữa phân phối tuyển hạng phân phối sau đó, kết quả vì Votner A, Flot B, Lucien C, ngự long lạn sở giờ Theo cấp đáp kết thúc, mưa đạn sa vào đến liên tính như chết tạ, thật là đáng tiếc, không có cấp đáp trả As. À, vì sao không một người nói chuyện? As, Cynthia, As không có tạm, ngươi trước tiên yên tính một hồi, ta có việc muốn tìm Lục sĩ ẩn thiên vương phèo lại, cơ lại, cờ mượn ở. Lucy ẩn ngươi cùng cầu độ vật để chúng ta tuyển bễ ngươi vụộm trộm tiền nê, huynh đệ cùng lòng ngươi liên tâm ngươi cùng huynh đệ động đầu góc, Lục sĩ ẩn, ha ha, lấy quy của ngươi ta rất khó cùng ngươi giảng giải vấn đề, đường hoàng hốt, muốn hoàng chính là Lục sĩ ẩn. Ngươi xem một chút xỉn thị ạ quán quân phát bờ Juno, ngươi được lắm đấy lũ sỉ ẩn, ngươi phải xui xẻo ngự long làn sờ, nói như vậy ta là người thắng cuối cùng. Bờ Juno có thể nha. Tẳng đá đầu thế mà khai khiếu. Về sau ai lại nói ngươi không thông minh ta liền giúp hắn đánh ngươi, bờ Juno, hắc hắc, hai ta ai cùng ai, lồ dậy đây, bờ Juno, ngươi thật sự không cứu nổi đây là trực tiếp gian cũng cuối cùng công bố câu trả lời chính xác chúc mừng ngự long lạn sở trả lời chính xác, thu được ban thưởng hệ bay tinh thông hệ bay tinh thông, khi ngươi sử dụng hệ bay bộ kệ mẩn lúc tác chiến, có thể thông qua tự thân gia trì bộ kệ mẩn để cho bộ kệ mẩn sử dụng hệ bay chiêu thức uy lực để tăng 20%. Vấn đáp kết quả chính xác giống như bở Juno dự đoán như vậy là giờ dở on g dạng, lựa chọn dê tuyển hạng ngự long lạn sở trả lời chính xác đồng thời thu được trực tiếp gian ban thưởng. Chỉ là ban thưởng có chút quá làm người tâm tính. Mọi người đều biết, thường lấy hệ rồng thiên vương tự xưng ngự long lạn sở thực tế sở trưởng nhất là hệ bay Vô luận là Ngự Long Lạn Sở vương bài, giờ Dạ Dạ Gônách, vẫn là cùng lệ ổ đối chiến giải dạ đồ. Bọn chúng đều có chút hệ bay tồn tại, thậm chí giải dạ đồ liền long đô không phải, chỉ là trong tên mang theo long mà thôi, cũng tạo thành một vấn đề, nữ long lạn sở đến tột cùng là hệ bay thiên vương vẫn là hệ rồng tiên vân đâu? Trước đó không biết, nhưng bây giờ trực tiếp gian tựa hồ cấp ra đáp án bởi Juno, không có quan hệ lạn sở, xem ở trên ngươi như vậy rất quan tâm ta, ta sẽ không chế giễu bởi Juno, ha ha ha bởi Juno, xin lỗi lạn sở, ta không nhớ nó chính mình phát ra ngoài hệ lệ dạ, dưới tình huống bình thường ta sẽ không cười, trừ phi nhịn không được. Ha <hà> ha ha Ngự Long Lãn Sở, ai lại cười ta lát nữa liền đi đến nhà bái phỏng, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận rở dạ gỗ nạt công kích Xỉ Thị ạ, vậy ta có thể cười sao? Ngự Long Lãn Sở. Ngự Long Lãn Sở, ngươi hỏi ta vậy khẳng định là không thể, bất quá ngươi thế mà phát mưa đạn cái kia liền có thể. Ai bảo ta đánh không lại ngươi đây Sở Ti Vân? Xỉ Thị hạ có thể cười mà nói, ta hẳn là cũng có thể A Điền Thạ, còn có ta, Ngự Long Lãn Sở, Điền Thạ không cho phép ngươi cười. Điền Thạ, Lãn Sở, ngươi có phải hay không quên ta mẹ gà gà đệ vội ngủ bà lật? Ngự Long Lãn Sở, vậy ngươi cũng cười a đánh thắng được đều tại cười, không đánh lại đều tại nín cũng liền mấy cái địa khu quan quân, những người khác căn bản không dám chọc giận Ngự Long Lạn Sở. Ngự Long Lạn Sở không chỉ có riêng là cặn tẩu khu vực tiên vương, hắn nhưng vẫn là liên minh thủ tịch điều tra quan. Chọc giận Ngự Long Lạn Sở, đây chính là sẽ bị phạt bá nhạc đến nhà năm. Theo khen thưởng phát ra, trên màn sáng văn tự cũng dần dần biến mất, hình ảnh cũng lần nữa bắt đầu chuyển động. Trong tấm hình, Tình Hồn lại lệ ông nhìn về phía giằng tạ mạt địa chủ sau đó cũng lập tức để cho chính mình chạ dị giật đi vào giằng tạ mạt trạng thái. Hắn cũng không có quên lần này cùng Ả đối chiến mục đích đó chính là để cho Ả Lãnh hội đi ả mạt mị lực đồng thời giáo hội hắn đi ả mạt phương thức sử dụng lấy lấy ổng thực lực, đối mặt lần đầu sử dụng đi a mạt tiệp chủ thậm chí có thể thông qua phong phú kinh nghiệm đối chiến đánh bại a s. Nhưng hắn không có, chỉ có đi a mạt có thể đủ đánh bại đi a mạt. Đây là lệ ổng tín điều. Đối chiến xong phương đều tiến vào giằng tạ mạt sau đó. Trận này đương thời tối cường cùng với tương lai tối cường nhà huấn luyện đối chiến cũng coi như là đi tới cao chịu nhất. Hai cái to lớn cự vật sừng sững ở sân thi đấu uy nồn bên trong. Sân thi đấu uy nồn phòng ngự phương sách đang kiểm tra đến đi a mạt năng lượng sau đó, lập tức mở đến cực đại nhất. Màu tím che chắn bao phủ lại toàn bộ sân thi đấu uy nồn đối chiến sân bại a s, đến đây đi, toàn lực hướng ta tiến công. Lệ ổng trong ánh mắt cũng lập lờ hết. Theo một ý nghĩa nào đó, Lệ ổng cùng Ascar là như vậy tương tự đồng dạng yêu quý đối chiến, đồng dạng yêu quý phổ kệ mẫn đồng dạng có nguyện ý vì chi trả giá hết thảy mục tiêu. Chỉ là Ascar thêm thuần túy, từ đầu đến cuối Ascar mục tiêu cũng như ngày đó đi tới thành phố vợ mì Lệ ổng trên đường đối với học giáo sư nói như vậy. Hắn một mực tại vì trở thành tối cường bộ kệ mẫn master mà cố gắng vấn đấu. Lệ ổng không giống nhau, hắn là gã lạ chủ cột, trên vai của hắn ngoại trừ mộng tưởng bên ngoài còn có gã lạ. Theo một ý nghĩa nào đó, Ascar hơn một bậc. Trong sân đấu, Ascar khi nghe đến Lệ ổng lời nói sau đó cũng biến thành càng thêm hưng phấn. Trận đấu chính là như vậy, có thể để cho nhiệt huyết sôi trào. Muốn lên, Diệp Trụ. Tikka. Bởi vì hình thể quá lớn, tiếng chú âm thanh đều tại trong toàn bộ sân thi đấu huyên ổn quanh quẩn rất tốt, rất có tinh thần. Trạ Dĩ Dật, mắt S trẻ ảm. Lệ Ông dùng sức cơ tay trái chỉ hướng phía trước rằng tạm mạn Diệp Trụ chúng ta S a. Diệp Trụ, mắt sợ ở bại cỡ. Diệp Trụ cơ cái đuôi của mình di chuyển cực bộ phóng tới đối diện Trạ Dĩ Dật. Trạ Dĩ Dật nhưng là phiến động chính mình giống như hỏa diễm một dạng cánh, như cuồng phong khí lưu liền lao thẳng tới Diệp Trụ mà đi. Khí lưu để cho Diệp Trụ bước chân khó mà sẽ dịch. Vũ theo tại khí lưu bên trong lưới giao sắc bén vẫn đang không ngừng công kích tới bị chủ. Tại trên cực lớn chiến đấu, vô luận là việc chủ vẫn là ả cũng là tân thủ. Diệp chủ Master ở ở cả thậm chí cũng không kịp vùng ra, liền bị Trạ Dị giật mắt S trẻ ám thổi tan. Diệp chủ to lớn thân ảnh phủ phủ một tiếng trọng trọng nện ở trong toàn bộ sân vận động. Lúc này đi a mạt thế yếu liền thể hiện ra ngoài. Cực lớn hình thể cũng mang đến lực xung kích cực lớn. Cho dù là ngã xuống, đều đối loại này dáng bộ kẻ mẫn có thương tổn nghiêm trọng đứng lên bị chủ, chúng ta còn có cơ hội. Chúng ta còn không có thua. Liên Sếp như bị Trạ Dị giật mắt S trẻ ám đánh trúng. Tiệp chủ cũng không có ra khỏi đi ạ, mặt trạng thái mất đi năng lực chiến đấu. Tiệp chủ tại bị té thất điện bắt đạo sau đó nghe được gã của Vũ. Thế là vì không cô phụ nhà huấn luyện của mình lần nữa đứng lên. Pikachu xuất hiện. Arc nổi danh nhất chiêu thức, chương 42. Mộng ảo tổ hợp, gỡ mặt 10 triệu vần thân Đợt tuần. Chương 42, mộng ảo tổ hợp, gỡ mặt 10 triệu vần thân Đợt tuần mỹ tỉ, xuất hiện hắc tuyệt kĩ thành danh, đứng lên, phơ lại, không hiểu liền hỏi, cái này có gì không đúng sao? Buzzock, để cho tiểu sinh tới phụ cấp khoa học một chút đi. Mỗi lần Arsbo kệ mẩn ở trong đối chiến xuất hiện kiệt lực hay là sắp chiến bại tình huống, Ars đều sẽ dùng một tiếng đứng lên tới khích lệ chính mình bộ kệ mẩn đi. Cái này có gì? Ta mỗi lần huấn luyện thường ngày thời điểm, cũng đều sẽ dùng phương thức như vậy tới khích lệ chính mình. Nha Bơ Zok, không, cái này không giống nhau, các ngươi đây chẳng qua là thông thường khích lệ. Ở đây là mang mở UFF, mỗi lần Ars đang kêu xong tiếng này đứng lên sau đó, những thứ này bộ kệ mẩn đều biết bộ phát ra so trước đó lực lượng càng thêm cường đại Bơ Zok. Ta đem loại tình huống này định nghĩa là hồi xuân giống ngủ ý là rượu thủ hồi xuân. Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Người khác đối chiến xem trọng chiến thuật, ngươi đặt cái này xem trọng ma pháp đúng không? Mặc dù bợ dọc 10 phần ma huyễn, có thể giống như có chút đạo lý như thế. Dù sao tại trong màn sáng, vốn là còn ý thức mơ hồ điệp chủ lập tức liền khôi phục lại sự trong sáng. Cái này, chính xác không biết nên giải thích như thế nào fö lại, có lầm hay không, còn có loại năng lực này. A, ngươi bật ực đi, Lucian, ta đang bật ực trong trận đấu thành công nhận lấy đến siêu năng lực, fö lại ngươi cũng tới thử xem a fö lại, ở đâu tham gia mang ta một cái, vợ Juno, thật sự có sao? Ta cũng nghĩ thử xem, lộ rễ lại Ta không hổ là núi lựa thạch tổ hợp, nhân ra ả cái kia là cùng tổ kệ mẩn ở giữa giang vực, Lucy ẩn siêu năng lực càng là bẩm sinh, hắn cứ như vậy tùy tiện nói chuyện, các ngươi cứ như vậy tùy tiện liền tin. Cùng bọn hắn cùng là tứ đại thiên vương. Lộ Dật lệ biểu thị mệt lòng, vẫn là xem trực tiếp ả Ars nhìn niên kỷ tập nhỏ, bất quá dáng dấp cũng thực không tồi khó trách như vậy lấy nữ hài tử niệm vui năm. Trong tấm hình, một lần nữa tỉnh lại tiệp chủ lại khôi phục được ngày xưa loại kia bén nhạy ánh mắt. Nhìn thấy tiệp chủ lần nữa tỉnh lại, ả dùng sức chỉ hướng phía trước chạ dị giật liền dùng cái kia a, gợn mặt vẩn cờ giả. Tika, cơ thể của tiệp chủ du lên. Lượng luân điện quang màu vàng từ trong cơ thể của hắn dâng lên. Ngay cả trên đỉnh đầu từ cực lớn năng lượng tạo thành mây đen đều bao phủ lên một tầng ánh chớp. Dường như là quen thuộc ngày xưa phóng thích thần đợt tần suất, chiếc chủ cái kia béo béo mập mập thân thể vẫn còn ở trên mặt đất nhảy đắt hai cái. Trung tâm sân đấu vì thế đều chấn động một cái. Nhìn thấy không ngừng tích góp ánh chớp, Lệ Ẩn cũng biết rõ trận này đối chiến là thời điểm kết thúc. Có thể thông thạo nắm giữ dành riêng rằng tạ mạt kỹ năng, ặc cũng coi như là đối với đi ạ mạt nhập môn đến đây đi chậm dị rồi, gọi mạt hữu phỉ giờ. Nóng dược hỏa long cùng anh thiên ánh chớp giao thoa, tại trên đỉ ạ mạt chiêu tức sử dụng Trạng dị rất hiển nhiên là chưa ra. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, Görmat Fury Hỏa Long Liễn muốn đem Görmat vụt cờ giả thánh chớp ra. Dù là cơ thể của Tiệp chủ vẫn tại không ngừng nhắc đến cung cấp điện lực. Vẫn chưa được sao, dạng này thua trận vẫn có chút không cam tâm đâu. Hạc tự lẩm bẩm. Trận chiến đấu này bản thân cũng không có trọng yếu như vậy, bất quá cứ như vậy bị Niên ép đè cho Hạc có chút khó chịu. Co như Lệ Ẩng bây giờ là đệ nhất thế giới thì tính sao? Hắn là người khiêu chiến. Hạc túi đầu lại bị đeo nơi cổ tay Gergito lấp lóe một chút. Gergito. Có. Lúc này Tiệp chủ bở vì rằng Tamamat cũng không thể đeo đỉnh đầu hắn mũ. Trước tiên Ars cũng không nghĩ đến Z-mover. Tựa hồ ông trời chủ định để cho trận chiến đấu này càng thêm đặc sắc một chút. Cho dù không cách nào đeo mũ, Z-mover mặc cho liền có thể sử dụng. Chỉ có điều so với 10 triệu vạn thần đợ tuấn phi lực còn kém hơn rất nhiều. Cùng dạng này vậy còn không bằng đụng một cái. Theo quen thuộc động tác, Ars nhận khảm nạm tại trong rợ dịng viên kia lập loè điện quang màu vàng cơ dito. Thất thải ánh chớp từ Ars trong thân thể bộc phát. Sau đó dung nhập trước mặt cái này chỉ giằng tạ mặt trong cơ thể của chủ. Nguyên bản gắt giao chống đỡ chủ, cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc dung nhập thể nội. Liên phảng sắp chết đói người ăn một miếng sườn y kờ. Diệp Chu lại có thể. Dika Chu ba. Trong khoảnh khắc, thất thải ánh chớp xông vào Vân Tiêu đem cùng Hỏa Long giằng co dòng điện che phủ một tầng thất thải che màn. Nguyên Bản liên tục bại lui dòng điện bị Hoàn Mỹ kéo dài tính mạng. Lúc này hai cái công kích đã khó phân trên dưới. Cũng không tệ lắm đi, đây là chưa từng thấy qua chiêu thức đầu, à ngươi thực sự là một thiên tài. Cảnh tượng trước mắt để cho quanh năm kinh nghiệm chiến đấu Lệ Ổng đều vì thế mà cho váng. Có thể tại dạng này thời điểm mấu chốt lần nữa bộc phát ra năng lực mới. À, hắn là công nhận. Bất quá, hắn là Lệ Ổng. Trạng dị giơ tăng lớn cường độ. Dống? Ngoại quải sao? Ai không có một dạng? Vốn là còn đang cùng thất thải ánh chớp lẫn nhau ngăn được hỏa long trong nháy mắt nở lớn, không chỉ có lại uy lực, ngay cả tốc độ cũng tăng lên một cái cấp bậc. Hỏa Diễm trong nháy mắt thôn vệ nửa cái sân thi đấu. Diệp Trụ cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, tại cuối cùng bạo phát ra chính mình toàn bộ dòng điện. Có lẽ là không chịu thua nội tâm, ánh chớp cuối cùng vậy mà xuyên qua Hỏa Long. Xô chào Hỏa Diễm cùng thất thải lôi điện đồng thời đánh trúng Sở Vương. Kết quả sau cùng nhưng là Diệp Trụ rằng tạm mạt trạng thái tê liệt ngã xuống trên mặt đất đến nỗi lệ ủng rằng tạm mạt chạ dị giật cũng bị cuối cùng công kích thương tổn tới. Mặc dù giải trừ giằng tạ mặt trạng thái, nhưng vẫn như cũ hoạt động mạnh cũng có thể tiếp tục chiến đấu. Trận chiến đấu này không hề nghi ngờ là tiếp chủ bị thua, bất quá cái này cũng đã đại ra trong dữ liệu. Lần thứ nhất chủ động sử dụng giằng tạ mặt không dễ khống chế cũng là tình có thể hiểu. As cùng tiếp chủ bộc phát ra chiến lực, cũng làm cho tất cả mọi người lần thứ nhất nhìn thẳng vào vị này ạ lò lạ liên minh quan quân. Có lẽ, ạ thật sự so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn mạnh quá nhiều. As cùng tiếp chủ là thua, nhưng cũng không tính thua. Hướng chi chiến đấu lần này chỉ là món ăn khai vị. Chờ As chân chính leo lên bát đại sư ghế, đó mới lại là hai người chân chính đối chiến thời gian. Một ngày này tuyệt đối sẽ không quá lâu đối chiến kết thúc về sau, hai người lại trở về sân thi đấu huấn luyện trung tâm. Lễ Ổng cổ vũ As đi tham gia The Championship, đồng thời nói mình sẽ đứng tại bát đại sư đỉnh điểm chờ lấy hắn đồng thời, Lễ Ổng cũng đem đối chiến vừa mới bắt đầu cái kia địa Ả Mạt Ben đưa cho As. Xem như hai người lần thứ nhất gặp mặt lễ vật soạn ý ạ, Lễ Ổng tiên sinh thật là quá ôn nhu, địa Ả Mạt Ben loại vật này đều có thể đưa cho lần thứ nhất gặp mặt người giải hạn, chính xác, đừng nhìn Lễ Ổng bây giờ một bộ dáng vẻ người hiền lành, bình thường thế, nhưng là bà lão, ta cọ hắn một bữa cơm, hắn đều muốn phần, cọ trở về. Không nghĩ tới thế mà đối với As như thế hảo sẽ không bên kia Lệ ông cũng nghĩ để cho Ặc gia nhập vào Gala a. Lời này vừa nói ra, lập tức hấp dẫn một đám người xem ánh mắt. Bọn hắn người thấy một cô an dư hương vị. Dù sao trước lúc này, Lệ ông liền đã nói qua để cho Ặc gia nhập vào Gala. Nhưng Sĩn thị ạ quán quân cũng đã nói lời giống vậy. Chẳng lẽ, nhanh đánh nhau? Mà ở vào bạo phong nhãn trung tâm Ặc lại hồn nhiên không hay Ặc, tại sao muốn gia nhập vào Gala a? Ta là cặn tổ người nhà, mẹ ta còn ở tại vạ lệ táo đâu đã hiểu. Ặc trước khi đến trước tiên cần phải đem đi Ly ạ tiếp vào khắc liên minh. Sĩn thị ạ, đừng nghe Lệ ông, tới chúng ta xin lỗi. Đĩ Lị A ta giúp ngươi an bài, trở lại, Xỉn thị A quân quân, ngươi tới thật sự nha. Xin ổn, sẽ lèn sở tài tạo. Xỉn thị A nhìn xem vợ lại phát cái màn đạn này ánh mắt lưng lại. Lần thứ 2, chương 43, Mục tiêu Bát đại sư. A quyết định triệu tập khi xưa đồng bạn. Chương 43, Mục tiêu Bát đại sư. A quyết định triệu tập khi xưa đồng bạn. Trong tấm hình, Lệ ổng tại dặn dò xong a sĩ sau đó, liền rời đi sân thi đấu hỗn độn. A cũng cùng trở lồng ngồi máy bay quay trở về thành đều khu vực. Thằng đến ngồi lên máy bay, A lúc này mới phản ứng lại mình không phải là muốn tại gạ lạ dù gì sao. Ngay tại Ảs hối hận thời điểm, chớ lộ giảng giải cho Ả suất Champership càng thêm cặn kẽ quy tắc. Ả cũng biết cho tới bây giờ hắn muốn tham gia hớt Champership mà nói, nhất định phải từ đẳng cấp thấp nhất lọ mạn bạn bắt đầu dần dần đi lên để thăng. Mà những thứ này lọ mạn bạn tuyển thủ phân bố ở thế giới các nơi. Theo lý thuyết Ảs cũng không cần đặc biệt đi cái nào đó khu vực. Thằng đến cái này, Ảs mới thở phào nhẹ nhõm giúp bận rộn chớ lộ, nếu không phải là ngươi ta có thể lại muốn một chuyến tay không. Không có quan hệ, có thể giúp đến Ả Star cũng rất vui vẻ. Thực sự là siêu cấp siêu cấp làm cho người chờ mông nha, hớt Champership, bắt đại sư. Ta tới. Trên máy bay đệ nén không được nội tâm kích động hô lên đối mặt tiểu niên hành vi. Trên máy bay hành khách mười phần bao dung cười cười. Ngộp tưởng của hai tử là đáng giá được bảo hộ. Nhiệt huyết tại thể nội thiêu đốt, à, cả người đều đốt lên. Lễ ổng tiên sinh mạnh như vậy, ta cũng nhất định muốn toàn lực ứng phó đâu, chúng ta thế nhưng là ước định cẩn thận muốn tại tối cường trên sân khấu đối chọi. Lần này, ta phải mang theo toàn bộ đồng bạn, leo lên đó thuộc về vinh dự sân khấu. À cùng trở lộ hai người vẫn như cũ ngồi trở về thành phố vỏ mì lý ổ máy bay. Lúc này À đã quyết tâm, hắn muốn tham gia hựt tràng tấn sĩ, hắn muốn trở thành bát đại sư. Hắn vốn cùng Lệ Ông ở đó cao nhất trên sân khấu toàn lực đối chiến. Bất quá, bây giờ lại có một cái chỗ khó khống trụ A. Lấy ra rổ tôm điện thoại, A đã điểm tiến vào vật trang cần ship học phí COF site bên trong đang cấp chính mình báo danh xong sau đó, ạ có chút sững sờ đếm lấy chính mình xếp hạng sau một chốc không cái hàng chục hàng trăm ngàn. Vạn. Lại có hơn một vài người. Lúc này A đã chôn váng. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình đánh bại một vạn cái nhà huấn luyện mới có thể cùng Lệ Ông đối chiến. Thế này sao lại là nhân loại có thể làm được chuyện nha? Nghe được bên tai A gọi, chớ lộ không cần nghĩ đều biết A đang suy nghĩ gì đồ vật. Rõ ràng Vừa rồi nàng nói tới những cái kia liên quan tới Hot Championship chi thức, ặc thật sự không nghe lọt tai vài câu không phải như thế, lọ mạn bạn ngươi nhiều nhất có thể khiêu chiến chính mình xếp hạng phía trước 1000 tên tuyển thủ, sau đó các bạn chỉ có thể vượt qua 100 tên, ở bên trên này liền không có hạn chế. Thì ra là như thế, dễ có ngươi tại chợ lộ bằng không lại muốn làm việc quần công. Ặc chung quy là thở dài một hơi một vạn hơn tên nhà huấn luyện, coi như hắn cùng tiệt trụ không ăn không uống đi đối chiến. Một năm muốn đạt đến có thể khiêu chiến lệ ổn trình độ, cái kia đều phải mỗi ngày cùng 27 tên nhà huấn luyện đối chiến. Lượng công việc này, đơn giản chính là đến chết cấp bậc. Cho dù là chiến đấu cùng nhân hạt đều ăn không cần. Còn tốt, chớ lô cứu được hắn một mạng. 4. Lệ ổng, kỳ thực hạt không cần như vậy. Hợp trăm cần ship còn có cái quy tắc chính là mỗi liên minh thiên vương cùng quán quân đều có thể trực tiếp lấy ủng trả bản đẳng cấp dự thi. Cho dù là đại tái quán quân cũng có thể tấn cấp đến gật bản. Nọ mạn bản đẳng cấp là vì sàng lọc nhà huấn luyện đẳng cấp phở lại. À, còn có quy định như vậy. Ta thế nhưng là hao tốn hơn nửa tháng mới tăng cấp đến gật b chẳng phải là thua thiệt lớn hoặc lợi, thực sự là cửa chết, phớ lại như thế nào cảm giác ngươi cùng ả không kém cả nhà, ả bản thân liền không có tiếp xúc qua thuật trang cần thiết quy tắc, còn có thể thông cảm được, ngươi bờ Juno, còn tốt lặn sợ giúp ta đưa ra xin, bằng không ta còn đần độn từ nọ mạn bạn sông điểm đấu lũ sĩ ẩn, hai người các ngươi thật là ngọa long vợ sủ, cùng các ngươi làm đồng sự thật sự rất khó. Bình Cynthia, còn tốt, ta liền không có phiền náo như vậy. Khiêm tốn. Cynthia tuyệt đối là tại khiêm tốn. Phớ lại, nếu không phải là ta đánh không lại ngươi, ta đã sớm muốn đánh ngươi một trận. Đương nhiên, lời này phớ lại cũng không dám phát mưa đạn. Tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Dù sao, Cynthia nhưng là bây giờ toàn bộ thế giới đỉnh điểm tồn tại. Không, Cynthia tác đứng trốn là cả thế giới đỉnh điểm. Nàng thế nhưng là bát đại sư nha. À, thật hâm mộ. Ta quyết định rồi, ta bây giờ liền muốn tham gia The Championship, Mimi, vậy ta liền gắng gượng làm cùng ngươi cùng một chỗ a, tuyệt đối không có cái gì nguyên nhân khác. Cái này, liền kêu là dấu đầu lòi đuôi. Đi Lily à, nhà ta Art thật sự thụ rất nhiều quan tâm đâu ghê chứ, thật là làm cho người hòa lớn. Art rượi vào cái gì được hon nênh như vậy nha. Ta mới là lợi hại nhất một cái kia, bốn trở lại thành phố Vở Mỹ Ly ổng cùng này, Atsulen cùng chờ lộ cáo biệt. Một thân một mình quay trở về Vạ Lệ Đào. Ở tại Vạ Lệ Đào bao nhiêu cũng coi như là một cái danh nhân. Con trước có trở lại bao lâu đi Ly A liền đã lấy được tin tức. Nàng thế nhưng là nghe Hoặc giáo sư nói qua nhiều lần, ở tại thành phố Vở Mỹ Ly ổng lại có một cái cùng hắn giao hảo nữ hải. Không biết lần này có hay không mang về. Đi Ly A đẩy cửa ra, vừa mới chuẩn bị xem Ats đến đâu rồi. Đã thấy đến Ats từ cửa nhà vội vàng mà qua thân ảnh mẹ, ta đi một chuyến tới chỗ Hoặc giáo sư. Ats thân ảnh giống như một trận gió, vội vã tới lại vội vã đi. Nhìn thấy Lô Mãng như thế, As, Địch Lệ à không khỏi cười cười đã nhiều năm như vậy, As vẫn là cái kia As. Khoa sở nghiên cứu, đông dạng một trận gió thổi qua đem các giáo sư còn chưa kịp văn mĩ tôm toàn bộ lật tung đến mức các giáo sư cũng không kịp biết rõ sẽ ra chuyện gì. Chúng bên nghiên cứu viên cũng hai mặt nhìn nhau mới vừa rồi là không phải có đồ vật gì đi qua. Khoa giáo sư hậu viện. As vừa mới bước vào, liền hít mạnh một hơi hướng về phía bên trong quắt ta trở về. Thanh âm cực lớn ước chừng tại hậu viện bên trong quanh quẩn mấy giây lâu. Toàn bộ hậu viện tại yên lặng vài giây đồng hồ sau đó, lập tức trở nên náo động. Cái đó không xa một hồi cồn phong đánh tới, là 30 chỉ tổ rợt đang hướng về ác vị trí băng băng mà tới. Tốc độ nhanh, không thua kém một chút nào ác vừa rồi chạy trốn tốc độ. Ngay sau đó từ trên bầu trời một đạo màu cam thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất đây chính là ác ban sơ đồng bạn một trong, chạ dị rợt. Càng ngày càng nhiều tổ kệ mận hướng về bên này đánh tới. Nổi vợ, in trợ mẹ mẹ mấy người đông đảo tổ kệ mận đù ùn ùn kéo đến. Càng ngày càng nhiều tổ kệ mận xuất hiện ở màn sáng bên trong ác, nguyên lai ta của tương lai có thể thu phục nhiều như vậy Pokémon a, có thể cùng nhiều như vậy đồng bạn ký kết ràng buộc, thực sự là quá may mắn. "Trời lại, cái này chỉ Inter mà mẹ, thần mạnh. Ta tại trên người của nó cảm nhận được tinh thần bất khuất, cái kia trái hừng hực hỏa diễm giống như là vĩnh hằng đấu chí, thật sự quá mê người lệ ông, cái này chỉ chạ dị ra ta, nhìn cũng rất có tinh thần, không biết có cơ hội hay không cũng có thể đọ sức một trận sờ ti vẫn, sờ sệm tài cũng không tệ, loại này ngay cả thần đều không coi vào đâu ánh mắt, ta rất ưa thích Geri, không hổ là người nhà, thế mà thu phục 30 chỉ Totoros, ngươi được làm đấy. Chỉ có thể nói hắn là Geri, liếc mắt liền nhìn ra mấu chốt trong đó, A Totoros thế nào, bọn chúng cũng là đồng bọn của ta, cũng là có thể chiến đấu với nhau, cụ cụ ai giáo sư." Nói đến rất làm cho người thường tâm, ạ không phải ạ lọ lạ quán quân sao? Tại sao lại ở chỗ này một cái ạ lọ lạ bộ kệ mẩn cũng không thấy? Đi hân hạ, có hay không một loại khả năng ạt dùng những thứ khác bộ kệ mẩn giết xuyên qua toàn bộ ạ lọ lạ? Cụ cụ ai giáo sư, không, có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Cynthia, ta Ngược lại thật ra cảm thấy ạt tại ạ lọ lạ bộ kệ mẩn có thể còn gửi ở ạ lọ lạ bên kia, dù sao ta nghe nói ạ lọ lạ bên kia có đặc biệt sinh thái có chút bộ kệ mẩn bởi vì sinh tổn nguyên nhân sẽ sinh ra khu vực biến hóa, khả năng này chính là lộ dễ lầy, thấy không? Cái này liền kêu chuyên nghiệp ạ, có thật không? Ta lại còn có khác chưa từng thấy đồng bạn, rất muốn sớm một chút nhìn thấy bọn chúng nha. Bờ do, ta phát hiện một vấn đề, Tịt Gỷ Họt đi đâu rồi? Sẽ không còn tại vị trí đi ẩn sâu lâm a a, ngươi đừng nói cho ta 5 năm qua đi ngươi cũng không đem Tịt Gỷ Họt nhận về tới a, cái này. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hẳn là Tịt Gỷ Họt chính mình đi ra, nói không chừng chờ một lúc trở về. Ký thực lúc nói lời này, A chính mình cũng không tin. Nhưng không biết vì cái gì, hắn bây giờ có một loại đặc biệt xúc động liền nghĩ đi gặp một lần Tịt Gỷ Họt. Rõ ràng tách ra thời gian cũng không có bao lâu, bây giờ lại giống như là một cái mười mấy năm không thấy Lao Hữu. Trò lần này sĩ vơ đại hội kết thúc, liền đi về trước xem một chút đi, chương 44. Đặc thủ kiệt kê. Vệ Trần. A Lọ La Định Phong chi chiến. Chương 44. Đặc thủ kiệt kê. Vệ Trần. A Lọ La Định Phong chi chiến. Trong tấm hình, đang cùng đã lâu không gặp bộ kệ mẩn nhóm nuốt ve an ủi một đoạn thời gian đi qua. Tại Ảs ra lệnh một tiếng, Bồn Bạ Xoa lập tức chỉ huy tất cả bộ kệ mẩn đều cùng nhau ngồi ở Ảs trước mặt. Ảs cho Bồn Bạ Xoa một cái tán dương ánh mắt sau đó, liền giang hai cánh tay hướng về phía trước mặt bộ kệ mẩn nói đại ra, ta quyết định đi tham gia hớt championship. Chúng tổ kẻ mẩn nhóm nghe vậy nhau nhau phát ra đủ loại màu sắc hình dạng tiếng kê ơ. Có hương phấn, có kích động, có bình tĩnh. Nhưng lại bộ phận đều là vì Aas tìm được mục tiêu mới mà vui vẻ. Nơi này tổ kẻ mẩn cũng là đi theo Aas thời gian rất lâu, tự nhiên cũng là đối với Aas tính cách cực kỳ hiểu rõ. Aas mỗi lần khiêu chiến mới liên minh đều biết bồi dưỡng đồng bạn mới. Cho dù không biết cái này cái gọi là hợp trang tần ship là cái gì, nhưng cũng không trở ngại bọn chúng biết mình là không có cơ hội ra sân. Hạt nhìn thấy đồng bạn cảm xúc cũng không tăng vọt, thế là trực tiếp mở đại chiêu luật championship là hội tụ toàn thế giới tối cường nhà huấn luyện sân khấu, cái này so với chúng ta Dĩ Vãng đã tham gia bất luận cái gì một hồi liên minh đại tái đều phải long trọng. Các vị, đem sức mạnh cho ta mượn a, ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ cùng leo lên thế giới này tối cường sân khấu, lại một lần nữa để chúng ta kể vai chiến đấu. Lấy thế giới tối cường quán quân làm mục tiêu khởi sướng xung kích. Chúng bộ kém hẳn nghe vậy vì đó sửng sợ. Sau đó kinh thiên động địa tiếng hô hoán liền tràn ngập tại toàn bộ trong hậu viện giống. Tika. T. Lần này, bọn chúng thật sự kích động có thể một lần nữa cùng Askel vai chiến đấu, đây là giấc mộng của bọn nó. So với tại cái này ấm áp thoải mái dễ chịu trong hậu viện, vẫn là trên tài đối chiến sân bãi càng thích hợp nó nhóng. Trở tại khu sân sau này, xương cốt đều nhanh dị sét. Bị quấy nhiễu hoặc giáo sư bưng một lần nữa pha tốt mì tôm đi tới hậu viện xem xét. Hắn ngược lại muốn xem xem đây là có chuyện gì. Buồn bạn Xoa hôm nay nghỉ phép sao? Không nên nha. Nhưng khi hắn đi đến hậu viện, nhìn thấy bị bộ kệ mẩn nhóng bao bọc vây quanh As thời điểm bỗng cảm giác nghi hoặc. Ặt trở về lúc nào? Sau khi hắn nghe xong hỏa xử lần phát biểu kia, phao diện trong tay ba một tiếng rơi trên mặt đất. Hoặc giáo sư thật sự rất vui mừng, kể từ Astu được cả lọ lạ liên minh quán quân sau đó. Nhiệt tình của hắn mắt Trần có thể thấy hạ xuống. Cái này cũng là hắn đi tới thành phố Vợ Mỹ Lý ộng lúc hỏi thăm Ast mục tiêu phải chăng thay đổi nguyên nhân. Hoặc giáo sư thật sự sợ cái kia đã từng nhiệt huyết thiếu niên mất đi một tưởng, cuối cùng trầm luân ở quá khứ bên trong. Nhưng bây giờ, hắn cuối cùng yên tâm. Ast rốt cuộc tìm được mục tiêu mới. Nhiệt tình như vậy, như thế sức sống, lần nữa lại xuất hiện ở trên thân Ast. Vui mừng phía dưới, Hoặc giáo sư huy động đĩa trong tay chuẩn bị ăn một miếng mì tôm. Sau một khắc, động tác của hắn liền cứng ngắc ngay tại chỗ. Ta Mỹ Tôn, ngày kế tiếp, ác mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lấy trong tay rổ tổm điện thoại. Nhìn thấy trong điện thoại di động cái kia không ngừng vẽ lên vòng vòng ô biểu tượng, ác càng thêm nóng nảy tức tức, lộ tổ, đang vì ngài tìm kiếm đối thủ ngang sức ngang tài. 8. Trực tiếp im bặt mà dừng. Man sáng thao tác để cho toàn thế giới người xem đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Nay liền kết thúc. Rõ ràng vừa tới chủ tuyến nha. Liền cái này, cảm giác này giống như là Mỹ Tôn cua được một nửa mới phát hiện không có cái nữa. Kỹ sư đều đốt lên mới phát hiện không mang tiện. Nữ thần nói thích ngươi muốn cùng ngươi cùng một chỗ, kết quả ngươi đã tỉnh. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Đã nói truyền kỳ hành trình, bọn hắn còn nghĩ nhìn hạt đâu? Truy kỳ kiểm kê màn thứ nhất kết thúc trước mắt kiểm kê bên trong đăng trạng số lần người nhiều nhất sẽ thu hoạch được ban thưởng lần này, ban thưởng người đọc giải, Azchlo trước mắt ban thưởng đã phân phát. Tại khán giả còn có thể phản ứng lại thời điểm, một nhóm lớn văn tự liền tại trên màn sáng hiện lên. Ngay sau đó tất cả mọi người đỉnh đầu đều toát ra ba cái dấu chấm than. Kiểm kê còn sẽ có ban thưởng. Không đúng. Đăng trạng nhiều nhất người ngoại trừ Az còn có thể là ai? Tấm màn đen tuyệt đối có tấm màn đen. Cùng lúc đó ở thị sì vỡ táo một đạo sáng lạng bạch quang rơi vào hạc trong tay, hạc theo bản năng đưa tay bắt được. Hai quả lập lòe quang thải kỳ dị hình tròn tảng đá liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Tại tiếp xúc đến tảng đá trong ngáy mắt, hạc trong đầu cũng đã hiện lên bọn chúng tác dụng kỳ sợ tổn, trong lúc đối chiến khởi động mẹ gà ghẻ vô lũ tỉ họn sau, kỳ sợ tổn sẽ cùng bộ kệ mẩn mang theo mẹ gà sợ tổn của mình, làm cho cổ kệ mẩn mẹ gà ghẻ vô lũ tỉ họn trả dị rất ít mẹ gà sợ tổn. Sau khi nhà huấn luyện đụng vào kỳ sợ tổn, mẹ gà sợ tổn sẽ cùng toxin của mình, bộ kệ mẩn cho nên tiến hành mẹ gà ghẻ vô lũ tỉ họn. Chú mệ gạ sợ tổn nhất định muốn đeo tại bộ kệ mẩn trên thân, bằng không đem không thể phát huy tác dụng, là là cái gì? Trong đầu tin tức, đơn độc tách ra mỗi một chữ ả đều nhìn hiểu, có thể đem bọn chúng nối liền cùng nhau sau đó. Ả là thực sự không rõ có ích lợi gì. Mặc dù không biết có ích lợi gì, nhưng ả cũng biết mệ gạ sợ tổn là đeo tại bộ kệ mẩn trên thân, mà kia sợ tổn nhưng là đeo tại trên người mình. Nhìn xem hai cái trên tạng đá lóa mắt quang huy, ả luôn cảm thấy bọn chúng sẽ cho mình mang đến hảo vận có lẽ chờ bọn chúng cảm nhận được nguy hiểm, bọn chúng liền sẽ phát huy tác dụng a. Bỡ dọc rất có trí lý nói một câu nói như vậy có lẽ vậy. Hạ dùng sức nắm chặt hai cái tảng đá, trong lòng của hắn đã có cái đoán. Trước tiên đem chạ dị giật mẹ gạ sợ tổn đặt ở trên thân chạ dị giật á thành phố vợ Miliong. Cùng A khác biệt, chớ lỗ bên này quang trực tiếp xuyên thấu phòng nàng cửa sổ rơi vào chớ lỗ trên giường. Cùng 5 năm sau chớ lỗ khác biệt, lúc này chớ lỗ vẫn chỉ là một cái 9 tuổi tiểu nữ, đối mặt biến cố bất thình lình, nàng theo bản năng liền nghĩ hô mụ mụ. Bất quá lại kịp thời dừng lại miệng. Bởi vì nàng thấy rõ trên giường đồ vật đến tột cùng là cái gì đó là một quả tinh linh chứng. Hơn nữa tinh linh chứng tin tức cũng hiện lên trong đầu của nàng gở giáo lý thở tinh linh chứng, một cái bị hủy hỏng chúc phúc tinh linh chứng. Sau khi Phu Hóa Liễn sẽ dùng cảm thủ hộ đang huấn luyện nhà bên cạnh, ban cho nhà huấn luyện không sợ khó khăn Dũng khí gỡ giáp lý tợ. Chợ Lộ yên lặng đi đến bên giường, ôm lấy cái nải tinh linh trứng. Chợ Lộ nhẹ nhàng vuốt ve tinh linh trứng nói, ngươi thật có thể mang cho ta Dũng khí sao? Nang lẩm bẩm vốn không trông cậy vào có thể có đáp lại. Nhưng bị nàng ôm ở trong lực tinh linh trứng lại hơi run rẩy hai cái. Cho dù là không có Phu Hóa gia gỡ giáp lý tợ vẫn tại dùng hành vi của mình ban cho Chợ Lộ Dũng khí. Giống như là nhận lấy lây nhiễm, Chợ Lộ ôm tinh linh trứng khí lực nặng hơn mấy phần. Nhưng mà đúng vào lúc này, rang rắc một tiếng từ chợ Lộ trong lực truyền đến. Tinh linh trứng trợ lộ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng có chút không dám tin nhìn mình trong ngực tinh linh, chính mình chẳng lẽ cứ như vậy chết chết một cái còn chưa ra đời sinh mệnh. May mắn, trong tưởng tượng sự tình cũng không phát sinh ông. Cái kia vỡ tan tinh linh trong trứng truyền ra một tiếng nhỏ nhẹ chó sủa. Ngay sau đó, một cái khả ái rối bù đầu chó liền từ tinh linh trong trứng chui ra. Gơ giáo Peter, ra đời. Gơ giáo lủi thở run sạch sẽ trên người vỏ trứng, hai chân chống đỡ trợ lộ bộ ngực liền dùng cái trán cọ sát trợ lộ bằng gian phòng cửa lớn vào lúc này bị mở ra. Một cái khác đầu chó lặng lẽ tiếp cận đi vào. Nó mới vừa nghe được chó sủa. Dệm trợ tại trở lộ trong phòng nhìn chung quanh, nhưng khi hắn ánh mắt dừng lại ở trở lộ trong một lúc, Dệm trợ hóa đá. Nhà huấn luyện, ngươi như thế nào có khác biệt cậu? Đúng lúc này, màn sáng bên trong lần nữa sáng lên một nhóm văn tự đặc thủ kiểm kê truyền kỳ nhà huấn luyện khi xưa quá khứ, đỉnh phong chi chiến, siêu việt hết thảy tự hạ, đây chính là thuộc về truyền ấn kỳ nhà huấn luyện quá khứ, bổ tràng kiểm kê phía trước sẽ đối với song phương tuyển thủ tiến hành cảnh sai, cảnh sai phe chiến thắng sẽ thu hoạch được trực tiếp gian ban thượng bảng ấn kỳ kiểm kê song phương tuyển thủ vi as, cụ cụ ai giáo sư song phương tuyển thủ đội hình như sau cụ cụ ai Giáo sư, Ilsinet, Empo Leong, Vinosoa, Lucario, bờ dạ vị gì, tạp tổ Coco, hồn đảo thủ hộ thần, As, vị chủ, Naga Naga Leo, Tổ gia cát, Lý Cảnh Dốc, giáp lệ, mện mẹ, mẹ tổ thời hạn 30 giây, thỉnh lựa chọn ngài cho rằng có thể có thể thắng lợi tuyển thủ chương 45. Đăng thần cầu thang. Bật hết hỏa lực gas. Chương 45, đăng thần cầu thang. Bật hết hỏa lực gas. Trực tiếp gian đột nhiên xuất hiện văn tự dọa người xem nhảy một cái. Vốn cho rằng còn muốn qua một đoạn thời gian mới có thể lần nữa mở ra trực tiếp, thế mà tại ban thượng phát ra sau đó lập tức liền mở ra không giống với trước đây truyền kỳ nhà huấn luyện đăng đỉnh kiệm kê, lần này tựa hồ càng thêm mật tụ, hơn nữa cái gọi là truyền thuyết nhà huấn luyện cũng vô cùng sống động. Chẳng lẽ nói thật là a. Sau khi khán giả thấy rõ trên màn sáng văn tự, lại đem ý nghĩ thế này lại xuống. Lần này, màn sáng trực tiếp đem song phương bộ kệ mẩn toàn bộ đều bày đi ra. Tại ở trong đó, a Pokémon tất cả mọi người không phải rất quen thuộc đến nơi bên kia cụ cụ hài giáo sư Pokémon. Vô luận là em bộ lệ ông vẫn là buồn bã xoa cùng với lù cạ dị ổ, tất cả mọi người rất quen thuộc. Cũng là loại kia cực kỳ cường đại bộ kệ mẩn hoặc giáo sư. Ặc rất xin lỗi, mặc dù ta rất muốn đệ ngươi thắng, nhưng mà lần này thực lực sai biệt của các ngươi thật sự quá lớn hoặc giáo sư, giáo lệ chỉ là ã lọ lạ ngữ tam gia bên trong hệ của ngữ tam gia tiến hóa sơ cấp nhất đoạn, tổ dạng cắt cũng bất quá là hệ lựa ngữ tam gia giai đoạn thứ 2 hoặc giáo sư, cụ cụ ải giáo sư cổ kệ mẩn đây chính là toàn viên hình thái cuối cùng. Những cái này đều không phải là mấu chốt nhất, hoặc giáo sư, bởi vì có thần, ặc lấy thực lực ngươi bây giờ không cách nào chiến thắng thần, hoặc giáo sư, cho nên ta lần này đệ cụ cụ ải giáo sư. T. Khán giả hít sâu một hơi. Thần. Ả lọ là nhà huấn luyện đều khủng bố như vậy sao? Làm sao còn có thần nha? Còn có cụ cụ ại giáo sư, chẳng lẽ không phải cái tiến sĩ? Vì cái gì chiến lược khủng bố như vậy? Bốn. Cụ cụ ại giáo sư, các ngươi không cần như vậy xem trọng ta nha, bộ kệ mẩn đối chiến cũng không phải đơn thuần tiến hóa đẳng cấp, ta không cảm thấy ta có thể thắng lợi, cho nên ta lựa chọn né mà ra, ta tin tưởng mình ta cũng đem ta, Mity, xin lỗi rồi Ars, ta vẫn cảm thấy không quá đáng tin cậy. Mity ý nghĩ cơ hồ cùng phần lớn người xem giống nhau. Phần lớn người cũng không cho rằng Ars dưới bảo bảo đội có thể chiến thắng đội hình như vậy. Hơn nữa hoặc giáo sư thế, nhưng lạ nọ ai, cụ cụ ại giáo sư trong đội ngũ có thần tồn tại đây chính là thần Tầm tương nhà huấn luyện làm sao có thể chiến thắng được. Cho nên cạnh sai cơ hội là thiên về một bên ủng hộ Cucu Ai giáo sư đạt đến 99% mà cảm thấy As có thể thắng lợi chỉ có 1%. Thậm chí còn không đến. Ngoại trừ As, Cucu Ai giáo sư bên ngoài, số lượng không nhiều, ủng hộ As cũng chỉ có Serena, City ạ loại này ạ đảng. Trực tiếp gian cho đại gia thời gian suy tính cũng không nhiều, chỉ có 30 giây. Cơ hồ tất cả mọi người đều mù quáng theo gió đè Cucu Ai giáo sư một cạnh sai hoàn tất kiệm kế bắt đầu. Trong tấm hình, ngay tại hôm qua, các tuyển thủ thành công đoạt được gã lọ lạ liên minh giới thứ nhất đại hội quân quân. Hôm nay, chúng ta sẽ nên đón hạ lọ lạ từ trước tới nay đặc sắc nhất một hồi tranh tài. Đối chiến song phương tuyển thủ theo thứ tự là Zao Avinu ở bá chủ, Kema Sketchjoyo, đồng dạng hắn cũng là chúng ta hạ lọ là người kính yêu nhất tiến sĩ, cụ cụ ải giáo sư. Một vị khác tuyển thủ nhưng là As, đầu tiên để chúng ta lần nữa chúc mừng hạ tuyển thủ thu được gã lọ lạ liên minh quán quân hôm nay, hạ tuyển thủ luôn viết lên truyền kỳ mới. Hôm nay có thật nhiều từ các nơi trên thế giới đường xa người xem, có lẽ các ngươi chưa từng nghe qua As tên. Nhưng ta muốn ở chỗ này hướng các ngươi long trọng giới thiệu một chút đứng tại trước mặt các ngươi vị thiếu niên này, hắn là Yến Indigo đại hội top 16, Silver đại hội top 8, The Lever G giảng đại hội top 8, Lý Lily Okke vả lý đại hội bán kết, vợ chỉ đại hội top 8, Lumi họ sờ đại hội á quân, Má nạ Lô đại hội quán quân, A lọ là liên minh sơ đại liên minh đại hội quán quân. Hắn chính là đến từ vả lệ tạo Aspi thủ. Người chủ trì một phen giọng dặc mà nói, đem đối chiến song phương tuyển thủ toàn bộ đều giới thiệu mấy lần. Chỉ là tại người chủ trì lời nói này đi qua, nhìn không mưa đạn người càng thêm xác định chính mình thật sự ổn ghê gì. Có lỗi với Ars, vừa rồi ta cũng bởi vì lựa chọn cũ cũ ai giáo sư mà cảm thấy ấy nãy, nhưng bây giờ sẽ không, không nghĩ tới ngươi thực hiện bảy cái liên minh cuối cùng mới lấy được quán quân về lại, nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi ôm đến như vậy một chuỗi dài tên tuổi thời điểm ta cả người đều ngộng, rẽ còn tốt, Cjena, Ars đừng nghe bọn hắn, ta mãi mãi cũng sẽ ủng hộ ngươi. Nguyên bản trong thế giới Ars chỉ tham gia giới thứ nhất Indigo đại hội. Những thứ này người cũng không biết sau này Ars tại mỗi trong liên minh gặp phải đối thủ. Cũng không rõ ràng Ars tại mỗi một cái khu vực đều một lần nữa thu phục mới bộ kệ mẩn tiến hành đối chiến. Có ý nghĩ như vậy đúng là bình thường ạ cũng không có phản bác. Thua chính là thua, không có gì đáng nói. Bất quá hắn đối với mình tham gia nhiều như vậy đại hội mới cầm tới quán quân, kỳ thực cũng rất canh cánh trong lòng. Liên tục thua sau giới đại hội. Vậy liền coi là là ả cũng chịu không được tiểu chủ, sau đó chúng ta phải tăng gấp bội cố gắng nha. Tika. Tiểu chủ cũng mười phần nhận đồng gật đầu, nghe xong cái kia một chuỗi dài tên tôi rồi. Nó cũng có chút tê cả da đầu đây nếu là một mực thua tiếp, há không đều thành quỷ này ăn mày. Nó Tika mỹ sao có thể chịu chi nhục như thế. À lọ la, mèo hề mèo đả bánh. Burnett giáo sư dùng sức đẩy ra cửa lớn. Nàng thực sự nghĩ không ra chính mình cho tới nay sùng bái thẻ mạt kẹt rồ lại là lão công của mình. Nay làm sao có thể khiến người ta nghĩ tới chứ? Giống như mở ra một bồ hộp, vừa mở chính là giải thưởng lớn nhất. Chỉ là Cucu củ Ai Giáo sư khi nhìn đến bờ nét giáo sư cặp kia ngưỡng mộ, sùng bái, ngượng ngùng ánh mắt sau đó. Hô to phải gặp. Hôm nay kèo của hắn sợ là muốn không chống nổi. 4. Trong tấm hình. Theo người chủ trì tuyên đọc hoàn tất, Cucu củ Ai Giáo sư cùng Ars đồng thời leo lên đối chiến sân khấu. Song Vương tại chuẩn bị chiến đấu chỗ ngồi sẵn sàng sau đó. Cucu củ Ai Giáo sư lấy ra chính mình bộ kỳ bạn, mà Ars bên này chủ Điệp chủ bốn chân chạm đất, đã làm xong ra sân chuẩn bị. Và năm mở màn chủ. Đây đã là truyền thống nghệ năng. Liên Điệp chủ chính mình cũng cảm thấy không có gì không thích hợp xin lỗi, Điệp chủ, ngươi phải chờ khoảng một hồi. Tikạ, Tikạ. A một câu nói kiệt nhưng làm Điệp chủ trò cảm động. Nó mặt mũi tràn đầy không thể tin đứng lên, quay đầu nhìn một chút A. Dạng như vậy cùng bị người vứt chó con không có chút nào khác nhau ở dưới con mắt mọi người, Điệp chủ ngửa đầu nga xuống. A cái kia dưới trời chiều chạy, là ta chết đi thanh xuân. Bây giờ ta đây liền xuất ra đầu tiên cũng không xứng có sao? Lúc này Aster bên hung lấy ra một cái Poké bạn liền quyết định là ngươi, Tổ Jaca. Lên đi, Incinese. Meo. Giống. Hai cái Poké Pokémon đang chàng trong ngay mắt, cơ hồ ánh mắt mọi người đều khóa chặt ở trên người của bọn nó. So với As cái này chỉ Tổ Jaca, Incinese rõ ràng càng chịu đại gia chú ý đỏ thấm giao nhau phối màu, đứng thẳng thân hình. Câu kết cơ bắp, không một không tại hiện lộ rõ ràng lực lượng của nó. Incinese cũng được xưng là vũ trụ đệ nhất gào thét hổ, là từ trước tới nay đủ nhất mặt Pokémon, có thể khiên có thể đánh có thể phụ trợ. Toàn năng không thể lại toàn diện trái lại Astodaka. Nay rõ ràng chính là một cái hơi lớn một điểm khả ái con mèo, cùng đứng tại nó đối diện cơ bắp huynh đệ so sánh. Trên lệch mắt Trần có thể thấy, giống như học giáo sư nói tới, tộc chi đội ngũ này chính xác cũng là bạo bạo đội. Tô Zaka, căn bản là không có tiến hóa đến hình thái cuối cùng. Ast, xem ra ngươi cũng nghĩ để cho tổ Zaka cất trước đây an đoán. Đó là đương nhiên. Tổ Zaka cắt chúng ta lên trước a, sử dụng sợ lạm chắn hở. Tại Ast dưới sự chỉ huy, Tô Zaka cắt khoát trên người lên một tầng hòa diễm. Sau đó tổ Zaka thân thể giống như rời dây cùng chi kiếm, trực tiếp xông về phía nó đối diện Insinet phương làm chắc hở, là một cái có thể thông qua tích lũy hỏa diễm tốc độ tăng lên tri thức. Hơn nữa, vừa vặn có thể ở một mức độ nào đó khắc chế, bởi vì tiến hóa sau đó mà sức mạnh trở nên không cũng có như vậy nhanh nhẹn sí giẫm gắt. Giai đoạn thứ 2 đánh bại giai đoạn thứ 3 bộ kỵ mẫn loại sự tình này cũng không phải chưa từng xảy ra. Mỗi một cái giai đoạn bộ kỵ mẫn đều có chính mình cái này một cái giai đoạn ưu thế. Ars cũng rất tin tưởng Insi né nhược điểm cùng với chính mình cái này chỉ tổ dạ các ưu thế. Nhìn thấy Ars chỉ huy, Kuku ai giáo sư cũng hướng về Ars lộ ra ngay một cái thưởng thức biểu tình. Ars có thể hiểu đạo lý, Kuku ai giáo sư tự nhiên cũng có thể biết rõ. So đấu tốc độ là không thể thực hiện, như vậy thì cứng rắn chịu đựng tới. Ẩn sĩ nệ sử dụng brute. Đối mặt cuốn lấy hỏa diễm đánh tới tổ gia cát, ẩn sĩ nệ không chút nào hoảng. Nó đem hai tay để ở trước ngực, hai tay đồng thời hướng lên trên dùng sức, vẹn vẹn một cái động tác đơn giản liền đem nó nửa người trên cơ bắp phát họa hoàn mỹ không một tí vết. Brute, sử dụng lực khí toàn thân căng cứng bắp thịt đồng thời để tăng lực công kích cùng với lực phòng ngự. Theo ẩn sĩ nệ động tác hoàn thành, một đạo màu vàng ánh sáng nhạt theo nó trong thân thể dâng lên. Ẩn sĩ nệ lực phòng ngự cùng với lực công kích được tăng lên. Tổ gia cát cái kia nhìn như hung mãnh công kích lại một đầu đâm vào ỷn xỉn lệ cơ ngực phía trên đỉnh. Người xem tựa hồ nghe được đầu cùng kim loại va chạm âm thanh. Cái này chỉ ỷn xỉn lệ lực phòng ngự có thể siêu kinh khủng. Vị tổ dạ cắt phở làm chặt hợ, trên thân ỷn xỉn lệ thậm chí đều không thể lưu lại bất luận cái gì một tia tổn thương. Tổ dạ cắt tức thì bị cái này đảo ngược lực trùng kích đổi bước lui trở về mấy bước. Tình huống dưới mắt nhìn một cái không sót gì. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, ai mạnh ai yếu to, ta bây giờ bắt đầu chất vấn à, ngươi lấy được cái này ạ lọ lạ liên minh quán quân hàm kim lượng, đối thủ như vậy căn bản cũng không phải là ngươi có thể chiến thắng, vì cái gì ngươi còn có thể thu được quán quân, ghê gì? Vận khí tốt thôi. Gezi lúc này khỏi phải nói cao hứng biết bao. Mặc dù Ars cùng hắn là đồng bạn, hơn nữa cũng là từ cùng một nơi đi ra ngoài, có thể Ars gia hỏa này quá đáng ghét, lại còn nói chính mình là cái gì quân quân. Hắn đây có thể nhịn, không có làm mặt chào phúng cũng đã là rất có tố chất. 4. Trong tấm hình, một lần công kích không thành, Ars lại không có từ bỏ tụ giặc, lại tới một lần nữa sợ làm chặn hở. Một lần không thành, vậy thì lại tới một lần nữa. Cái này chính là Ars am hiểu nhất tốc công. Nguyên bản ánh mắt còn có chút chần chờ tụ giặc khi nghe đến Ars chỉ huy sau đó lập tức có động tác. Hỏa diễm một lần nữa trườn lên tổ dạng quật trên thân thể. Sau đó tổ dạng quật bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía trước, Ỉn Sinệ lại rất tốt, rất có tinh thần. Ỉn Sinệ, Đặt kết lạp dị ác. Cucu ải giáo sư rất thượng thức cả các loại này đấu pháp, nhưng mà ở đây là tại so đấu, xem như đối thủ, nhưng tuyệt đối sẽ không nhân từ nâng tay. Trong sân rống, Ỉn Sinệ nổi giận gầm lên một tiếng, chợt tại hai cánh tay của nó phía trên nốt lên một tầng hỏa diễm. Cơ thể của Ỉn Sinệ cũng lấy cực kỳ tốc độ khoa trương nhanh chóng xoay tròn. Toàn bộ bộ kệ mẩn nhìn liền như là một cái thêm hỏa diễm đặc hiệu con quay. Nhìn như nguy cơ, nhưng cũng là thời cơ. Át Tổ Dạ cật miễn cưỡng tránh thoát Insinne để tiến công. Nó lấy một cái cực nhỏ thân vị đi vòng qua sau lưng Insinne ngay tại lúc này, sử dụng cùng phi giờ phện. Nghe ba, Tổ Dạ cắt hỏa diễm năng lượng đều tích chứa tại trên nó trên cổ linh đang. Mà theo Tổ Dạ cật dùng sức, một cỗ hỏa diễm năng lượng từ trong đó bừng lên. Tổ Dạ cật trong một nhịp hít thở, cỗ năng lượng này cũng đã ngưng kết ở Tổ Dạ cật hầm trên hầm dưới phía trên. Bốn cái hỏa diễm chi nha ngưng tụ trong đáy mắt. Nghe lên thật cao Tổ Dạ cật mục tiêu tự nhiên là đang sử dụng đặt kẹt lạ gì At Insinne. Thấy cảnh này ả tránh mắt lấp ló. Đây là một cái cơ hội tuyệt vời. Chỉ là, lần này vui sướng nhất định là muốn thất bại đem nó đánh nát. Cucu Hải giáo sư âm thanh vang lên một khắc này. Arthurian biết muốn hành việc. Quả nhiên vốn là còn tại hướng về phía trước dị động ẩn xin để thay đổi thân hình. Lấy xoắn cú tư thái đón nhận tổ dạ Cật Phi giờ phèn. Oanh. Hai cú sức mạnh đụng vào trong ngay mắt, phí giờ phèn năng lượng liền bị ẩn xin lệ dung hăng đánh nát ngay tại lúc này. Sử dụng tự giật trọng. Arthur cùng tổ dạ cắt còn không có tử phí giờ phèn bị trực tiếp đánh nát trong dung động lấy lại tinh thần. Ẩn xin lệ công kích cũng đã đánh tới. Từ trong xoay tròn dừng lại, Yển Cị nện trên hai tay trong nháy mắt ngưng kết lên một tầng năng lượng màu tím. Tại năng lượng màu tím hội tụ trong đáy mắt, Yển Cị nện bàn tay liền hóa thành một cây gai nhọn hung hăng đâm về trên mặt đất tổ dạ cát. Thậm chí Yển Cị nện công kích cực kỳ xảo trá, từ thấp tới cao hung hăng đánh vào tổ dạ cát phần bụng. Lực xung kích cực lớn để cho tổ dạ cát thân thể bay lên cao cao, sau đó trọng trọng rơi đập trên mặt đất. Liên tục lộn mấy vòng mới đứng tại sân bãi biên giới tổ dạ cát, ngươi không sao chứ? Thấy tình cảnh này, A lập tức lo lắng la lên đứng lên. Vừa rồi công kích tới thực làm cho người kinh hãi. Yển Cị nện chính xác kinh khủng như vậy. Cụ cụ lại giáo sư, à ta thế nhưng là đầu ngươi thắng nhà, ngươi cũng không thể khiến ta thất vào nhà, hoặc giáo sư, lần này chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn, thứ nhị giai đoạn tổ kẻ mẫn đối chiến, giai đoạn thứ 3 bộ kẻ mẫn vốn là có nguy hiểm cực lớn. Đối mặt Iln Sinege, Tô Dạ cặc vô luận là thể lực vẫn là lực công kích thượng đều không chiếm thượng phòng, trận đấu này thắng bại đã định. Hoặc giáo sư trực tiếp tại trong tim mình cho trận đấu này, xuống kết luật à sẽ không, Tô Dạ cặc nhất định còn sẽ đứng, ta tin tưởng đó. À còn có một câu cũng không nói ra miệng. Giống như trước đây hắn tại Uyên bị hội đại hội bên trên tin tưởng trả dị giật như thế rất đáng tiếc, thời điểm đó Trạ Dị giật không nhìn thẳng mệnh lệnh của hắn lựa chọn vứt bỏ thi đấu. Coi như như thế, A vẫn sẽ đối với Trạ Dị giật cho 100% tín nhiệm. 4. Trong tấm hình, tại A từng tiếng kêu lên. Tổ Dạ Cật lắc hoàng dư dù đứng lên, nó còn không có đánh bại Yến Xỉ nệ. Nó không thể ngã xuống. Tổ Dạ Cật, chúng ta về tới trước a. A lấy ra bộ kỳ bản, chuẩn bị đem Tổ Dạ Cật thu hồi lại nghỉ ngơi. Nhưng, Tổ Dạ Cật lại hết sức quả quyết hướng về A lập đầu. Không, hắn còn nghĩ tiếp tục chiến đấu. Nhìn thấy Tổ Dạ Cật loại trạng thái này, A trong ánh mắt cũng lộ ra lướt qua một cái hòa diễm. Hắn muốn bùng cháy rồi. Nếu không muốn trở về, như vậy chúng ta liền tiếp tục chiến đấu a." Miêu, "Tô Dạ Cật trên thân thể, lần nữa khoác lên hỏa diễm đây là chuẩn bị một lần nữa sử dụng Phật Lạm Trật Hở còn muốn tiếp tục đến sao?" Tô Dạ Cật nói, "Hắn muốn tiếp tục chiến đấu." Phật Lạm Trật Hở. Tại hạ dưới sự chỉ huy, Tô Dạ Cật lần nữa thi triển Phật Lạm Trật Hở. Lần thứ 3 sử dụng tích xúc năng lượng diễn tập giả cắt tốc độ đã nhanh chóng. Nó thậm chí vây quanh nhìn xỉ nhẹ xoay lên vòng vòng. "Đương nhiên." Thở dật trọng. Cucu ải giáo sư cũng lập tức mở miệng chỉ huy đạo. Tổ Dạ Cật tốc độ chính xác rất nhanh, nhưng mà không nhanh bằng Yến Sỉn để tránh mắt. Gần trong nháy mắt, hắn liền tìm được dấu ở hỏa diễm chi chúng tổ Dạ Cật vị trí. Một cái điểm ngục đâm xuyên trực tiếp thẳng hướng lấy tổ Dạ Cật đánh tới. Chỉ là, lần này tổ Dạ Cật đã sớm có chuẩn bị. Húng chi phở làm chặt hở chỉ là đánh nghi binh. Nhảy dựng lên dùng phỉ giở bờ lật. Đây mới là nó đón sát thủ. Tổ Dạ Cật thừa dịp ẩn sĩ né công kích trong nháy mắt, nhảy lên thật cao. Chương 46. À, x, ngươi bộ kệ mẩn như thế nào không hợp pháp nha. Chương 46. À, x, ngươi bộ kệ mẩn như thế nào không hợp pháp nha. Từ trong linh đang phun ra hỏa diễm bị tổ dạ cật một móng vuốt vỗ về phía Insinne. Cỗ này hỏa diễm năng lượng ở giữa không trung hóa thành một đạo cự hình trước lớn. Nhưng, liên tại đây nhìn như nắm vững thắng lợi tràn cảnh phía dưới, Insinne hai tay ngăn tại trước ngực, lợi trảo dùng sức vung về phía dưới. Phi giờ bờ lật cư nhiên bị xé toang. À, ta yển sinne thế nhưng là tại trong giờ ạ vị nụ ở bên trong thường xuyên là một đôi ba, liên loại trình độ này đánh nghi binh căn bản không có khả năng giấu giếm được Insinne để tránh mắt. Insinne phòng ngự là không có gốc chết. Cụ Cụ Ải giáo sư ánh mắt sáng quắc nhìn về phía A Thánh mắt như vậy phảng phất tại nói loại tình huống này, As, "Ngươi nên làm cái gì bây giờ?" "Không nghiêm gì cụ Cụ Ải giáo sư." Cơ hồ ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên Tras. Mặc dù tại lý trí bên trên, bọn hắn lựa chọn áp chú cụ Cụ Ải giáo sư, nhưng mà, đối mặt Tras cùng tổ dạ cật tổ hợp này, bọn hắn cũng nghĩ xem kỳ tích là thế nào phát sinh thần kỳ ạ. "Ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng trở lại." "Không, có ích lợi gì, hệ lựa bổ kệ mẩn coi trọng nhất chính là lực bộc phát, phí giờ bợ lật càng là đứng tại hệ lựa chiêu thức uy lực đỉnh điểm." Liên loại uy lực này, chiêu thức đều không thể đối với Ignis nện sinh ra tổn thương, ta thực sự tìm không thấy bất luận cái gì tổạ cật thủ thắng phương thức. Phở lại lời nói cũng đại biểu cho những người khác ý nghĩ, trên cảm tình hy vọng As có thể thắng, nhưng lý trí bên trên tất cả mọi người đều biết As không thắng được, trừ phi thay đổi Pokémon. Chỉ là, bây giờ tổạ dạ cật căn bản là không có kết quả ý nghĩa, nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ muốn không công đưa xong một cái này bộ kệ mận sao? Trong tấm hình, As, tổạ dạ cát, ta thừa nhận trong khoảng thời gian này các ngươi trưởng thành rất nhiều mở mang kiến thức một chút chân chính hỏa diệp a, sử dụng bờ lật bờ, 4 Song đây là nhìn thấy tràng cảnh này tất cả mọi người ý nghĩ. Bờ Lật Bờ đây chính là hệ lựa chiêu thức là chân chính áo nghĩa. Nhưng chỉ có ngự tam gia loại này cấp bậc hệ lựa vũ kệ mẫn tiến hóa đến giai đoạn cuối cùng mới có thể nắm giữ áo nghĩa. Uy lực thậm chí vượt quá overhead. Thân là áo nghĩa, Bờ Lật Bờ tự nhiên có cực kỳ khủng bố thu phát. Lấy trước mắt tổ dạ cật trạng thái, là tuyệt đối không cách nào chống đỡ Ẩn Sí nệ công kích. Sau khi cụ cụ ải giáo sư ra lệnh, Ẩn Sí nệ mở ra hai cánh tay của mình, nó đem chính mình phần hưng hỏa diễm đai lưng trần trụi đi ra. Sau đó một đám lửa năng lượng tại trong dây lưng ngưng kết. Vẹn vẹn tại lúc này sinh ra nhiệt độ cao, đều đem toàn bộ sân bãi nhuộm thành màu đỏ. Sau một khắc, một đoàn đỏ thấm hỏa cầu liền từ trong huyễn xín Desnail lưng bắn ra đỏ tươi hỏa diễm hóa thành chân trời thái dương, phản phất muốn đem hết thảy thôn vệ hầu như không còn. Cảnh tượng như thế thậm chí để cho có ít người sinh ra tận thế một dạng ý nghĩ đây chính là ảo nghĩa, bơ lật bở. Uy lực như vậy bọn hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ tổ dạ cật muốn làm sao đón lấy đạo này công kích. Trốn sao? Nhưng toàn bộ đối chiến sân bãi cứ như vậy lớn, cái này đoàn bở lật bở cơ hội là bao trùm hơn phân nửa sân bãi. Trốn là căn bản không trốn thoát được. Cảnh tượng như vậy Để cho quan sát trực tiếp quán quân cùng với Thiên Vương nhóm đều đang tự hỏi, nếu như bọn hắn là As, như thế nào mới có thể nghĩ ra giải pháp tốt nhất? Có thể tìm không thấy, bởi vì khó giải. Tố Dạ giả cắt VS bờ lật bờ, căn bản chính là 0%. Nhưng, người khác làm không được chuyện As tới làm Tố Dạ các, là thời điểm để cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta độ lượng. Chính diện tiếp tục chống đỡ a. Người xem ba, As, ngươi đây là không Tố Dạ cắt chết đi đây cũng quá mức kinh thế hai tụ mèo. Không có bất kỳ cái gì một tia thời gian suy tính, Tố Dạ cắt không có làm ra bất kỳ kháng cự nào động tác, bởi vì bờ lật bờ đã đạt tới trước mặt của nó. Người mềm lòng đã nhắm mắt lại, không đành lòng đi xem cái này một màn kinh khủng. Theo bọn hắn nghĩ Tô Dạ Cật là thua không nghi ngờ, thậm chí có khả năng sẽ bị trực tiếp đưa đến bộ kệ mẩn trung tâm tiến hành cứu rút. Dù sao thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Chỉ là, đinh linh linh. Dụ dương tiếng chuông tại cái này tràn ngập ngọt lửa trong sân phá lệ liêm thái ở đâu ra tiếng chuông. Đám người mở mắt nhìn lại, muốn tìm kiếm tiếng chuông từ đâu tới. Chỉ là, cái này nhưng lại làm cho bọn họ thấy được càng thêm một màn kinh người. Tô Dạ Cật hướng về bờ lật bờ phương hướng chạy nhanh, sau đó nhảy lên thật cao đem chính mình ném cho bờ lật bờ. Mà đoàn kia bợ lật bợ thế mà đứng tại tổ dạ cật trước người. Hơn nữa, cái này đoàn bợ lật bợ đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng thu nhỏ. Mà theo bợ lật bợ từ từ nhỏ dần, tiếng trùng cũng càng thêm gấp rút đến nước này, khán giả cũng cuối cùng phát hiện tiếng trùng từ đâu tới. Cái kia lại là tổ dạ cật trên cổ treo linh đang. Mà trùng này thế mà đang hấp thu hỏa diễm, nó thậm chí đem trọn quả bợ lật bợ toàn bộ đều hút vào trong đó. Cái này, đồ vật gì? Sir Steven, có người biết tổ dạ cật đeo trên cổ linh đang là đạo cụ gì sao? Phớ lại, không biết, ta đều không có tổ dạ cật cái này, chỉ bộ kệ mần làm sao lại biết? Stephen, xin thỉ ạ, quán quân ta có thể rút phớ lại một trận sao? Cynthia, tùy ý của cụ cụ ạ, giáo sư. Không, chúng này cũng không phải đạo cụ, hắn là tổ dạ cắt bẩm sinh đô vật, chỉ có điều theo ta được biết, không có bất kỳ cái gì một cái tổ dạ cắt linh đang có thể làm được hiệu quả như vậy Sabzina, ý tứ này chính là Ảr đặc tu đi. Sabzina, thật có ý tứ nguyên lai like Ảr ngươi cùng ta giống nhau là quái thai nha, khó trách chúng ta có thể trở thành hảo bằng hữu đâu. Sabzina nhìn xem màn sáng rất vui vẻ. Ai thua ai thắng cũng không trọng yếu, nàng quan tâm chỉ có Ảr. Nguyên bản nàng vẫn cho là chính mình là nhân loại thế giới quái thai hiện tại xem ra, ạc cũng là cùng hắn người giống nhau, khó trách trước đây nàng có thể đồng ý ạc đối chiến, nguyên lai hết thảy thượng tiên liền đã chú định bốn, trong tấm hình, đừng nói là một đám quan quân, ngay cả người trong cuộc cụ cụ ai giáo sư đều rất ngộng, xem như ạ lọ lạ tiến sĩ, không có ai so với hắn càng hiểu ạ lọ lạ ngữ tâm tra, căn cứ hắn biết, Tô Dạ Cát cũng không có for last freeze giờ để tính, nhưng hắn bây giờ cũng không biện pháp dạng giải cảnh tượng trước mắt, đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Nguyên bản cụ cụ ai giáo sư đã làm xong tiếp nhận thắng lợi chuẩn bị, nhưng trước mắt phát sinh hết thảy, lại đem hắn chuẩn bị toàn bộ đánh nát đây cũng quá không khoa học đi. Không đúng, cái này đã sớm không phải khoa học có thể giải thích. As, cái này chỉ tổ dạ cật không hợp pháp a. As, ta không có bất hắc. Nó là ta trên đường nhặt. Hấp thu toàn bộ bờ lật bờ ngọn lửa tổ dạ cật rơi vào trên mặt đất. Treo ở tổ dạ cật trên cổ linh đang đã bị một đoàn ngọn lửa màu đỏ bao vây. Ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng Hỏa Diễm đã hoàn toàn bị hấp thu thời điểm, tổ dạ cật cũng lộ ra một kia vẻ mặt thương khổ. Nhìn thấy tổ dạ cật phản ứng, Cucu ải giáo sư lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra As, ngươi ý nghĩ thật là thiên mã hành không, bất quá ngươi tựa hổ quên đi, nhưng tự hiện xin lại phát ra bờ lật bờ Nó cũng không phải tốt như vậy hấp thu. Hệ lượng ngữ tam gia áo nghĩa chỗ nào là đơn giản như vậy, huống chi phóng thích nó người thế, nhưng là cụ cụ Ái giáo sư. Luân thực lực, bây giờ cụ cụ Ái giáo sư thế, nhưng là đứng ở toàn bộ ạ lọ là đỉnh điểm tồn tại. Cụ cụ Ái giáo sư tiếng nói vừa ra, Tô Dạ cắt trên cổ linh đang liền toát ra một cuố khói đen. Có thể hấp thu một bộ phận bợ lật bợ sức mạnh, đối với nó mà nói đã là cực hạn. Nhiều hơn nữa thân thể của nó biết ăn không cần. Mắt thấy tình huống như thế meo, Tô Dạ cắt quay đầu liếc mắt nhìn nhà huấn luyện của mình giấy hiểu. Hắn lấy ra phổ kỳ bản Tại Tổ Dạ Cật bất đắc dĩ ánh mắt bên trong đem hắn thu vào trong bộ kỳ bạn xem ra Tổ Dạ Cật đã đạt tới cực hạn. Vậy cũng chưa chắc, Tổ Dạ Cật chỉ là trở về tu chỉnh. Nó thế nhưng là làm sao muốn cùng Yến Sy nệ quyết một trận thắng thua chuẩn bị đâu. Ha ha ha, còn thật thú vị tiểu gia hỏa. Kế tiếp Hắc phái ra chính mình cái thứ 2 Pokémon. Hừng quang chợt hiện, ạt cái thứ 2 Pokémon xuất hiện ở trong sân, cùng Tổ Dạ Cật khác biệt, lần này lên chẳng cậu. Hừng quang tiêu tan sau đó, một cái toàn thân cam chơi ở giữa Pokémon xuất hiện ở trong sân. Nó chính là Đở Sở Phẩm Ly Cán Dốc. Một cái duy nhất thuộc về Ả Chuyên Chúc hình thái Lỷ Cản Dốc. Cucu à giáo sư, lại là một thứ từ chưa thấy qua Lỷ Cản Dốc, chẳng lẽ ngoại trừ mịt đã cùng mịt nhỉ tất phẩm Lỷ Cản Dốc, Lỷ Cản Dốc lại còn có những thứ khác hình thái sao? Gợn lạ đi ẩn, rất đẹp trai. Mụ mụ ta cũng muốn một cái. Vợ nẹt giáo sư, à, ngươi đem đến cho ta kinh hỉ thật sự là nhiều lắm, ngoại trừ Flash Pfizer đặc tính tổ dạ cát, lại để cho ta gặp được loại thứ ba hình thái Lỷ Cản Dốc. Ta bắt đầu có chút chờ mong ạ lọ lại hành trình, à, ta nhất định sẽ qua. Sau khi trận này đạt thủ kiệm kê, Atlas càng ngày càng ưa thích tương lai mình bộ kẻ mặn. Loại này không chịu thua khí chất thật cùng hắn rất giống. 4. Trong tấm hình, đờ sợ phẩm ở dưới lỳ cản dọc ký tực càng giống một con chó tử, không chỉ có tứ chi chạm đất, trên cổ cũng có một vòng cực kỳ rối bù sơ cỏ. Xem xét cũng rất nghi rùa. Sân bãi bên trên, Cucu Hải giáo sư cũng không lựa chọn thu hồi chính mình Insinne. Mắt thấy nơi này, à không chút do dự, lập tức liền mệnh lệnh lỳ cản dọc bắt đầu công kích ACS Lệ Dốc. ACS Lệ Dốc là thông qua động tác nhanh nhẹn công kích đối thủ hệ đá tri thức, luận uy lực cũng không lộ ra. Có thể, lúc này Insinne chính là bởi vì thả ra bợ lật bợ sa vào đến cứng ngắt trạng thái. À cái này phát đạt sẽ lệ dọc rõ ràng chính là cho không, nhưng kỳ thật cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, à cái này chỉ lý cận dọc đặc tính là tuột cớ sở, tuột cớ sở có thể đề thăng hạ sẽ lệ dọc 30% vi lực. Dù vậy uyển xi lệ vốn là hai lần yếu hơn hệ đá. Loại tình huống này lựa chọn sáng suốt nhất chính là tới một phát sở tồn S. Bất quá điều này cũng không có thể quái à, dù sao bợ lật bợ loại chiêu thức này cơ hội có rất ít người biết. Hệ lượng ngữ tam gia đều không phải là bao nhiêu người có thể có được, càng đừng nói đem những thứ này hệ lượng ngữ tam gia tu luyện tới có thể học tập bợ lật bợ. Bởi vậy, lần này cho không có đầy đủ mật cơ. Toàn thân bao quanh ánh sáng màu trắng lị cản dọc nhanh chóng hướng về hướng về phía Insinez. Cực lớn va chạm, để cho Insinez một cái lão đạo. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, Insinez đã lập tức liền giải trừ cứng ngắt trạng thái khôi phục như lúc ban đầu. Thấy tình cảnh này, Ly Cản Dọc nhanh chóng lách mình lùi lại Ly Cản Dốc, sợ tổn thất. À, âm thanh từ Ly Cản Dọc sau lưng vang lên. Ly Cản Dọc không có bất kỳ cái gì một chút xíu do dự, lập tức triển khai hành động. Hai chảo của nó dùng sức đập vào mặt đất. Nguyên bản bích lục con mắt, cũng tại bây giờ chuyển hóa thành tinh hồng. Trong sân, nguyên bản bằng phẳng trên mặt đất đã nứt ra từng đạo kẻ nứt. Một khối lại một khối sắc bén nham thạch bao quanh, hào quang màu xanh lam phóng lên trời, mục tiêu trực chỉ ngay phía trước Ẩn Sĩ Lệ dùng Đặt Cắt Lạ Dị ạt đó được. Cucu Hải Giáo sư cũng tại chỉ huy. Hai đạo công kích đồng thời phát động, phóng lên trời nham thạch bị bao khỏa lên hỏa diễm xoắn ốc đánh nát. Nhưng trước kia cũng nói qua, Ẩn Sĩ Lệ nhược điểm là tốc độ, nó Đặt Cắt Lạ Dị ạt căn bản là không có cách đối với lực cản giộc tạo thành hữu hiệu tổn thương. Ta Ẩn Sĩ Lệ -e dừng lại một khắc này, Cucu Hải Giáo sư vội vàng mở miệng chỉ huy Ẩn Sĩ Lệ trực tiếp lên đi. Sử dụng tự giật trọng, vầng sáng màu tím bao bọc ta Ẩn Sĩ Lệ trên bàn tay. Nó chuẩn bị lấy phương thức giống nhau đưa tiễn Ly Cản Dộc. Nhưng rất đáng tiếc, Ly Cản Dộc tốc độ nhưng là muốn tại tổ dạ cả phía trên. Ta Uyển Xĩ nệ công kích trong nháy mắt, Ly Cản Dộc bắt được cơ hội, nó ngậm lấy một khối bệ tan cảnh nham thạch. Lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trực tiếp xông về phía vừa mới dừng lại Uyển Xĩ nệ, ngụy, bệ hệ một bở lạ. Ở xa sở lầm bờ rừng rậm rạp xi ẩn xuyên tấu qua màn sáng thấy được vừa rồi chặng cảnh. Cái này gọi là Ly Cản Dộc tổ kệ mần rất có học tập thiên phú. Nham thạch phá vỡ Uyển Xĩ nệ cánh tay. Cho dù sử dụng bút, bên ngoài xem ra Uyển Xĩ nệ cũng không nhận được rất lớn tổn thương. Nhưng trên thực tế, tại hai lần tổn thương phía dưới, Insinet cánh tay hoàn toàn mất đi chi giác. Thấy tình cảnh này, Cucu ải giáo sư không chút do dự liền lấy ra bộ kỳ bạn đem Insinet thu vào trong đó, không nghĩ tới Lỷ Cản Dốc cũng biến thành mạnh như vậy, à, xem ra trưởng thành thật sự rất nhanh nha. Bỡn nét giáo sư, thật là không có nghĩ tới đây chỉ Lỷ Cản Dốc thế mà lại dùng mịt đợt phẩm phía dưới chuyên chúc chiêu thức gạ sẽ lệ rục, xem ra nó so với ta tưởng tượng lợi hại hơn Cucu ải giáo sư, tìm được. Tại trong truyền thuyết, ngoại trừ mịt đợt cùng mịt nỉ tật, Lỷ Cản Dốc vẫn tồn tại loại thứ ba hình thái, đó chính là the swarm, Cucu ải giáo sư Nghe nói chỉ có tại Hoàng hôn 2 giờ kia bên trong nhìn thấy từ bờ biển dâng lên ánh sáng màu xanh lục, dù cơ dục mới có thể lộ sắc thành đợ sợ phòm lĩ cảng dốc, hoặc giáo sư, không nghĩ tới tương lai Ảs còn có thể trên nghiên cứu khoa học trợ giúp cho các ngươi, rất làm cho người vui mừng. Tại nghe xong cụ cụ ải giáo sư giảng thuật sau đó, người xem đối với Ảs cứng nhắc ấn tượng lại thêm một cái đó chính là thần kỳ bộ kệ mẩn người thu thập. Vô luận là Flerlas phí giờ tổ già cát, vẫn là bây giờ đợ sợ phòm lĩ cảng dốc, cái này đều không phải cái gì thông thường bộ kệ mẩn ấn tượng này Ảs thực chí danh quy 4. Trong tấm hình cô cũ ai giáo sư tại thu hồi ấn sĩ nên sau đó, cũng thả ra chính mình cái thứ hai bộ Pokémon đây là một cái toàn thân đen như mực, thân thể biên giới có các loại kim loại bao vây lấy Pokémon. Tại cái này chỉ Pokémon đỉnh đầu, có một đỉnh cực kỳ hấp dẫn nhìn chằm chằm vươn miệng. Nó chính là xỉ nổi khu vực thủy hệ ngự tam gia một trong hình thái cuối cùng. ểm bộ lệ ổng, hơn nữa ểm bộ lệ ổng là nước cùng thép song thuộc tính. Cả hai đều đối lý cận dọc cực kỳ khắc chế. Bình thường nhà huấn luyện dưới loại trạng thái này tuyệt đối sẽ lựa chọn thay đổi Pokémon. Dù sao ở vào khắc chế trạng thái dưới, muốn giành thắng lợi là cực kỳ chất vấn. Nhưng đây là phổ thông nhà huấn luyện lựa chọn đứng tại cụ cụ Hải giáo sư trước mặt người này gọi là As. Muốn nói As nổi danh nhất ngoại hiệu là cái nào? Đó là đương nhiên là nghịch thuộc tính Master. Cho nên, từ trên tổng hợp lại, As tiếp tục lựa chọn dùng lý cận dọc đến đối kháng Empô Lê ông. Tại As xem ra ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Mắt thấy As đối với mình Empô Lê ông bất vi sở động, cụ cụ Hải giáo sư khẽ miệng cũng là buộc vòng quanh một vòng cười cho. Hai tử dù sao cũng là hai tử. Lúc này As cũng bất quá là 14 tuổi, hành động theo cảm tính rất bình thường. Như vậy thì để cho tự mình tới làm hắn nhân sinh đạo sư a một thuộc tính là không thể thực hiện, chỉ là Cucu ải giáo sư chỉ uy âm thanh còn không có trừ ra. À, âm thanh ngược lại là trước tiên truyền tới Lý Cản Dốc nhất cổ tác khí, tiếp tục dùng sợ tôn S. Ngao. Cucu ải giáo sư 3, ta không cần mặt mũi nha. Lý Cản Dốc song trưởng dùng sức đập vào mặt đất, cùng vừa rồi giống nhau khe hở xuất hiện lần nữa. Vô số đạo màu lam nham thạch phóng lên trời, mục tiêu trực chỉ ngay phía trước ẻm vô lệ ông. A, ta tựa hồ bị ngươi coi thường đâu, hai lần khắc chế thế mà cũng dám tấn công chính diện. Không hổ là ngươi nha a. Ta không biết nha. À, đối mặt cũ cụ ai giáo sư chất vấn cũng là một mặt mèo mèo vô lễ ông, mẹ tổ cờ cắt ra nham thạch. Chương 47. Đỏ thân máy quan điện. Giảng lệ tú lật toàn trường. Chương 47. Đỏ thân máy quan điện. Giảng lệ tú lật toàn trường. Tại mèo vô lễ ông hai cánh phía trên, ánh sáng kim loại trong nháy mắt tràn ngập đối mặt đánh tới sở tổ S, mèo vô lễ ông cơ hai cánh đem nham thạch nhẹ nhõm chặt đứt. Mèo vô lễ ông không chỉ có hai lần khắt chế Ly Càn Dục, đồng thời cũng hai lần chống cự hệ đá công kích. Đối mặt xông thẳng lấy tới mình mèo vô lễ ông. Ly Càn Dục động tác rõ ràng chậm một nhịp. Nhìn như rất kịch cọm mèo vô lễ ông tốc độ cực nhanh. Vẹn vẹn một cái lắc mình thời gian, cũng đã đặt tới lỳ cản dọc trước người Ạ Sệ Lệ Dốc. Tình huống dưới mắt Gàs cũng không kịp quá nhiều suy xét, chỉ có thể lập tức chỉ uy lỳ cản dọc bày ra phản kích. Chỉ là, Cucu Ải Giáo sư sẽ cho cơ hội sao? Đương nhiên sẽ không. Hụp ụt. Theo Cucu Ải Giáo sư âm thanh rơi xuống, ẻm vô lệ ổ ng cơ hai cánh, một cố dòng nước theo nó quanh thân bắt đầu vần quanh. Tại ẻm vô lệ ổ dưới chân, vòng xoáy khủng lồ lực trường liền như vậy tạo thành. Cho dù là thi triển Ạ Sệ Lệ Dốc lỳ cản dọc động tác cũng cứng ngắc ngay tại chỗ cơ hội tốt. Mẹ tổ cần giải quyết nó. Lỳ cản dọc đình chỉ hành động. Như vậy kế tiếp chính là ểm bộ lễ ổng sân nhà. Lóng lánh kim loại sáng bóng hai cánh nhanh chóng đánh tới. Còn chưa chờ Lỷ Cản Dục có phản ứng, thân ảnh của nó cũng đã trôi hướng giữa không trung. Lỷ Cản Dục có chút không dám tin. "Đừng nói ta nha, ngươi cái này ểm bộ lễ ổng cường độ cũng quá vượt chỉ tiêu a." Tình huống dưới mắt Lỷ Cản Dục cũng không thích hợp tiếp tục chiến đấu. Hắn lập tức lấy ra bộ kĩ bạn đem hắn thú vào trong đó, tránh rơi xuống đất lần nữa đối với Lỷ Cản Dục tạo thành lần thứ 2 tổn thương 6V6 toàn diện đối chiến mật lực chính là ở đây. Ngươi vĩnh viễn không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì lý cán dọc mặc dù bị thua, nhưng còn chưa triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Trở lại bộ kỳ bản bên trong, còn có lần nữa ra sân cơ hội. Như vậy kế tiếp liền quyết định là ngươi. Lan ạ, rất đẹp trai. Cái này chỉ ẻm bộ lệ ông thật sự rất đẹp trai nha, mì tỷ, tự căn suất. Tại sao có thể có ẻm bộ lệ ông đẹp mắt như vậy phá sắc manh. Hệ nước sở trường nhà huấn luyện nhóm tựa hồ cũng đối với ẻm bộ lệ ông có đặc biệt yêu thích, cho dù là hòa lệ cũng không thể ngoại lệ. Chẳng qua là trở ngại chính mình quán quân mật núi. Hắn cũng không trực tiếp gửi đi mưa đạn. Hắn thấy giống ẻm bộ lệ ông đẹp trai như vậy bộ kệ mẫn tham gia hoa lệ lại tái dễ dàng đều có thể đoạt giải quán quân. Trong tấm hình, Adam trong tay bộ kỳ bản ném ra ngoài, không có bất kỳ cái gì một tia thời gian lạ lỳ cản dọc cảm thấy tức hận. Kế tiếp đang chẳng gánh chịu súng miệng đại điểu cùng với tiểu soạt nhi toàn bộ hy vọng ngôi sao tương lai, dập lễ. Vì thế, bọn chúng cho dạo lễ dện một kiện có thể của dợ lễ đệ sĩ dù ở giờ của nào. Tục cục. Bay ra bộ kỳ bạn, dạo lễ 10 phần ưu nhã hướng về bốn phía cơ cánh nhỏ. Nay làm sao nhìn cũng chỉ là một cái sơ cấp nhất đoạn bộ kẹp mẩn nha. Nó có thể đánh được giai đoạn thứ 3 ẻm bộ lễ ông sao? Ha ha, dạo lễ là thuộc tính cổ. Hẻm Bộ Lệ ổng là thủ tính nước, lần này ai còn dám nói ta là nghịch thuộc tính đại sư?" A hưng phấn nói, "Ngươi vốn là còn biết chuyện như thế, bất quá có hay không một loại khả năng." Hẻm Bộ Lệ ổng là nước và thép. Cổ bay giáo lệ căn bản là không cách nào đối với Hẻm Bộ Lệ ổng hình thành khắc chế nha. "Ô à da, không hổ là ngươi nha." Lần này chỉnh cụ cụ ai giáo sư đều có chút không kiểm được. Như vậy xem ra A đang huấn luyện nhà học trường học chương trình học liền không có nghiêm túc nghe qua. "Tôi." Ngay cả cùng là đối thủ Hẻm Bộ Lệ ổng cũng có chút im lặng. Nó dạng này không phải khi dễ tiểu hài tử sao? Đối phó một cái giáp lệ, để cho hắn về sau như thế nào tại Á Lọ Lạc bộ kệ mẩn trong hội hỗn. Ẩm Bộ Lệ ổng không cần mặt mũi nha. Nếu đã như thế, vậy ta sẽ không khách khí. Ẩm Bộ Lệ ổng dùng Mê Tổ Cợn. Cucu ai giáo sư âm thanh rơi xuống trong náy mắt. Ẩm Bộ Lệ ổng tựa như mũi tên đồng dạng xông về ạt trước người giáp lệ. Không chỉ có như thế, Ẩm Bộ Lệ ổng một đôi cánh lập loè kim loại sáng bóng thẳng đứng tại phía trước. Toàn bộ thân hình giống như một cái xung phong mũi khoan đối mặt cảnh tượng như vậy, giáp lệ nhiều ít vẫn là có chút tay chân luống cuống. Nó nhìn xung quanh, nhìn thấy sân bãi bên trên căn bản không có chỗ lút. Nga hống xong đời, Dạo lệ vừa mới chuẩn bị bung tay, à âm thanh ngay tại phía sau của nó vang lên dạo lệ, bay lên. Dạo lệ liều mạng thực lực, chắc chắn là không sánh bằng ẻm bồ lê ông. Muốn lấy được cái này một phần, vậy thì nhất định phải mưu lợi. Trùng hợp, dạo lệ có một cái ưu thế tuyệt đối đó chính là phi hành. Dù sao dạo lệ là cú mèo có thể bay. Ẻm bồ lê ông chỉ là chỉ chim cánh cụt. Chim cánh cụt nó không bay được, chỉ có thể để cho mạo xứ tệ. Lần này trên sân dừng lại, vọt tới chỗ cần đến ẻm bồ lê ông thả xuống hai cánh. Trước mắt cũng không có cái kia xinh xắn dạo lệ, đều không cần đoán. Liền biết dạo lệ sẽ ở cái nào. Embo Lễ ổng ngẩng đầu một cái, quả nhiên, giáo lệ liền xuất hiện ở trong tầm mắt của nó trên không lưu thế. Giáo lệ cũng không có vừa đang trạng thời điểm khẩn trương, bây giờ, nó giống như một cái cẩn thận chờ đợi con mồi thợ săn, lặng lặng đứng chờ lấy nhà huấn luyện mệnh lệnh giọng lệ. Xì bom. Embo Lễ ổng dùng mê tô cẩn trụ trở về. Hai âm thanh đồng thời vang lên đột nhiên ăn ý để cho khán giả đều có chút không quán tính đứng. Dù sao bọn hắn cũng không biết cụ cụ ai giáo sư dựa theo đạo lý đi lên nói, xem như ả nửa cái sư phó, một cái sư môn không phá được chiêu nha. Cô, giáo lệ hít sâu một hơi. Nâng lên quay hàm sau đó dùng sức hướng xuống độ. Giáo lệ sít bom rất là thủ. Nó sít bom cũng không phải khác hệ của tổ kệ mẫn dùng hệ có năng lượng ngưng kết mà thành. Mai sít bom này thế nhưng là một cái hàng thật giá thậtệ Vợ ở Tồn. Cuốn lấy ánh sáng màu vàng choáng vángệ Vợ ở Tồn giống như một quả bom, nhanh chóng đánh đút về phía phía dưới Empô Lê Ông. Empô Lê Ông cũng không phải ăn chay, ánh mắt của nó đã sớm khóa chặt ở sít bom phía trên. Sau khi nắm chắc sít bom quy tích, Empô Lê Ông dùng sức cơ cánh mảnh. Một tiếng vang trầm quen quần ở trong sân. Sau đó, cả người xem trong ánh mắt kinh ngạc. Giáo lệ sít bom lại bị Empô Lê Ông cho rút đi về. Tự đó, Giáo Lệ lại đem bao bọc tại xịt bẩm bên trong hệ vợ ở tổn nước xuống, lại lấy xịt bẩm hình thức nôn tiếp. Ẻm Vô Lệ ông lấy vừa mới vương thức giống nhau giúp cho đánh trả. Ngay sau đó, người xem liền thấy cái này hệ vợ ở tổn giống như bóng bản đồng dạng tại Giáo Lệ cùng ẻm Vô Lệ ông ở giữa không ngừng vừa đi vừa về, tôi ngươi thật đúng là một cái khả kính đối thủ đầu câu ngươi cũng không sai sao. Người xem, không phải, nhóm làm sao còn đánh ra cảm tình đi ra đâu. Đã, bọn chúng thật đúng là lực lượng ngang nhau đâu dù bị, Giáo Lệ nổ ra là hệ vợ ở tổn, Miti, khó trách Giáo Lệ còn là một cái bà bảo, nguyên lai like là bởi vì hệ vợ ở tổn nha. Mặc dù có chút xem không hiểu ả để cho giáo lệ ăn lễ vợ ở tổn thao tác, nhưng cái này rất ả. Có thể giáo lệ cũng không muốn tiến hóa a dù sao không phải là mỗi một cái bộ kệ mẩn cũng có buồn bã xoa như thế tiên phú. Có thể cứng rắn đem tiến hóa chi lực nén trở về. Trong tấm hình, giáp lệ bay lên. Âm thanh truyền đến. Giáo lệ lại một lần nữa tiếp lấy hệ vợ ở tổn sau đó, lập tức phiến động cánh của mình kéo cao thân thể của mình bị. Tôi. Phía dưới ẻm bộ lệ ổng cũng ý thức được cái gì, nó quay đầu nhìn về phía sau lưng cụ cụ ải giáo sư. Lúc này, cụ cụ ải giáo sư đại náo phi tốc chuyển động. À, cái này chỉ giáo lệ thực lực cũng không mạnh, thậm chí có thể nói là toàn bộ trong đội ngũ thực lực yếu nhất tồn tại. Mặc dù lúc trước đại hội trong đối chiến bằng vào vận khí chiến thắng để sử dụng ở giờ. Thế nhưng dù sao chỉ là vận khí mà thôi. Nếu bây giờ liền đem ẻm phổ lệ ổng thay đổi, tuyệt đối sẽ để ẻm phổ lệ ổng vừa tăng lên sĩ khí tiêu tan. Một mạch tiếp, tái nhi tam, tăng mã kiệt. Đạo lý này hắn là biết được. Bất quá sao, Cucu Hải giáo sư ngẩng đầu nhìn về phía còn tại bay lên trên giáp lệ bờ dạ vợ bờ sao. Cucu Hải giáo sư nhị non một câu. Bất quá, hắn đã có chú ý. Giáp lệ, nhất cổ tắc khí sử dụng bạo dạ vừa bật. A hùng hùng âm thanh vang lên, Cụ Cụ Ai giáo sư cũng biết chính mình đã đoán đúng. Khóe miệng của hắn phát họa ra một vòng không dễ dàng phát giác hơi cười. A so với ta ngươi còn non một điểm ẻm vô lễ ông. Nhắm chuẩn giáo lễ vị trí, sử dụng hợp hồn. Tôi has, bùng cháy rồi. Nghĩ đến giáo lễ nhỏ như vậy cơ thể lại có thể bộc phát lực lượng lớn như vậy. Để cho ta nghĩ tới khi xưa Trạt Mạn Đở, tại không có tiến hóa vì Trạ Dị giật phía trước nó cũng là như vậy nhiệt huyết mỹ ti, cảm giác ta bị sai sao? Tại sao ta cảm giác Cụ Cụ Ai giáo sư lên là làm đau, trận này cũng đã rõ ràng. À, giáo lệ chính là không bằng cụ củ Cụ Ai giáo sư em vô lễ ông, bây giờ cũng chỉ bất quá là vùng vây dai chết thôi Cynthia à. Không, ta không cho rằng như vậy, có thể dung cảm hướng so với mình đối thủ cường đại hơn bảy già tiên tông, giáo lệ liền đã thắng ghê gì, Cynthia à. Quán quân có chừng có mực a. Như thế nào đi nữa cũng không thể vô náo thổi a. À. à cái đội ngũ này, bộ dạng này làm sao có thể đánh thắng được cụ củ Cụ Ai giáo sư? Gezi rất không phục. Không phải mọi người cùng nhau nói xong rồi ném hạt thua sao? Nhìn ngươi thế nào bộ dạng này là muốn làm phản rồi nha. Cynthia à quán quân, ngươi không thích hợp. À dù là thất bại Ta sẽ đem hết toàn lực đi chiến đấu, cho dù là ta của tương lai cũng giống như vậy, huống chi ta của tương lai còn không có thua. Giáo lệ cũng là có thể sáng tạo kỳ tích, Cezena, gia tinh tường ác. Trong tấm hình, ểm bộ lệ ổng hai cánh nâng cao cách đỉnh đầu. Một đạo hình xoắn ốc dòng nước liền tại trong tay của nó tạo thành. So với phía trước đối phó lý cản rộng phạm vi lớn siêu việt, lần này hở hồn càng thêm tập trung. Liên lớn nhỏ cũng đều chỉ có ểm bộ lệ ổng thân thể một lần. Dày đặc như vậy mà cao tốc dòng nước liền bị ểm bộ lệ ổng dùng sức ném mạnh hướng về phía trên bầu trời đã bị bờ dạ vợ bật bộc thành màu vàng lưu tinh giặc lệ. Trận đấu hết sức căng thẳng, dường như là tụ vừa rồi mưa đạn ảnh hưởng. Người quan sát live vô ý thức đều tại nín hơi ngưng thần. Giống như biển cả hở bụng triển hiện phun ra nuốt vào hết thảy tư thái, đem lao nhanh hạ xuống giáo lệ ba khóa. Nguyên bản viên kia màu vàng lưu tinh cũng tiêu tan ở màu lam bên trong. Vừa rồi hết thảy phản phật phụ dung sớm nở tối tàn. Giáo lệ thật sự thất bại sao? Nhưng vì cái gì à? Biểu lộ vẫn như cũng là kích động như vậy. Cái này không nên nha giáo lệ nghịch dòng nước xoay tròn. Lúc này, Ảm Thanh cấp ra vấn đề đáp án đó chính là xoay tròn. Hợp Tùn vốn là lợi dụng dòng nước kịch liệt xoay tròn, từ đó sinh ra lực ly tâm tới tạo thành tổn thương đồng thời để cho đối phương không cách nào thoát ly khỏi tổn khống chế đây là As từ vừa rồi lị cản dọc cùng Empô Lê ổng trong chiến đấu lĩnh nội được. Muốn đánh bại cụ cụ ải giáo sư Empô Lê ổng, nhất định phải phá giải Hợp Tùn. Nhưng đối mặt giả chỉ huy, cụ cụ ải giáo sư lại thần thái tự nhiên. Coi như biết thì tính sao? Hợp Tùn cũng không phải tốt như vậy phá giải. Cô, cho dù là tại Hợp Tùn bao khóa bên trong, giáo lệ mặc cho chỉ bằng mượn chính mình nghị lực chống cự xuống. Tại trong cái này kịch liệt xoay tròn, bằng vào trên người bờ dạ vợ bật hỏa diễm lạnh sinh sinh chống đỡ xoay tròn mang đến lực ly tâm. Mà bây giờ nghe được gạt chỉ huy sau đó, Giáp Lệ trong ánh mắt lập lòe một vòng ngũ quang. Sớm cùng Hà Tâm Ý tương thông, Giáp Lệ đã hiểu rồi à Ý nghĩ. Ba quả kia ở trên người ngọn lửa màu vàng lần nữa tiêu đốt, Giáp Lệ cũng bằng vào bờ dạ vợ bật mang đến sức mạnh, đem thân thể của mình xoay tròn. Có lẽ những thứ khác bộ quỷ quỷ muốn tại trong hở bụn tiến hành phản kháng rất khó, nhưng Giáp Lệ không giống nhau. Xem như không tiến hóa nhất dạng bộ quỷ quỷ, Giáp Lệ cũng có ưu thế của mình, đó chính là cơ thể nhỏ bé. Cũng chính bởi vì như thế, Nó mới có thể đang kịch liệt dòng nước bên trong bảo trì lại thân hình của mình. Mà bây giờ giáo lệ tại bờ dạ vờ bần hỏa diễn bộ vào, lấy nghịch thời châm phương hướng cao tốc xoay tròn. Giáo lệ thân niên liền như là một cái con quay. Lấy thân thể của nó làm tâm điểm đang không ngừng hướng ra ngoài xoay tròn ở trong mắt người xem nguyên bản đang không ngừng xoay tròn hở bụin liền pháng phất trong nháy mắt ngừng chảy xuống. Sau đó đang lấy tốc độ bất khả tư nghị nghịch thời châm xoay tròn. Nguyên bản đũ lam hở bụin dần dần bị một vòng màu vàng vầng sáng bao phủ. Hở bụin dòng nước cũng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng bốc hơi. Kịch liệt khí lưu đem màu vàng quang không ngừng chất xạ. Thậm chí tại Dương Quang chiếu rọi xuống lộ ra lướt qua một cái tinh hồng, không ngừng hướng lên trên hở tủn ngược lại nên hướng phía dưới ẻm Bồ Lệ ổng, lưỡng cực đạo ngược. Cuốn lấy hở tủn bờ dạ vợ bật lấy thế thẳng tiến không lùi đánh úp về phía ẻm Bồ Lệ ổng. "Con phải là ngươi nha, A, không nghĩ tới dưới loại tình huống này đều có thể bị ngươi bắt đến cơ hội, bất quá ta ẻm tổ Lệ ổng cũng không phải tốt như vậy bị đánh bại. Dùng mẹ tổ cần đỉnh trở về. Cucu hãy giáo sư 10 phần tán thưởng A loại này có thể trong chiến đấu không ngừng đột phá bản thân nhà huấn luyện. Dù là chỉ có 1 phần vạn cơ hội, A đều có thể vững vàng bắt được. Chỉ là Tại củ củ ái giáo sư xem ra ẻm bộ lệ ổng cùng giáo lệ thực lực cũng không phải bằng vào điểm này, tiểu thông minh liền có thể san bằng. Ẻm bộ lệ ổng khi nhìn đến không ngừng hạ xuống hở bùn sau đó, hai cánh của nó phía trên lập tức hiện lên lên một vòng ánh sáng kim loại. Ước lớn màu đen chim cánh cụt lộ ra ngay chính mình lưỡi dao, một kiếm trừ ác, một kiếm trấn hồn. Màu đen chim cánh cụt ngẩng đầu hướng ngực, nó đem hai cánh giao nhau tại trước ngực ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chú về phía phía trên, cái tia dấu ở trong hở bùn thân ảnh màu vàng. Ngay tại lúc này ba, hai giáo lệ, uy lực lớn nhất bợ dạ vừa bật. Ẻm bộ lệ ổng, mẹ tổ cợn. Đinh. Bây giờ, cả hai giao thoa. Tiếng loại ở giữa tiếng va chạm vang lên triệt để tại toàn bộ trong sân. Lúc này Hở Tǔn đã hoàn toàn lột vỏ thành đỏ thẫm. Hở Tǔn mũi nhọn chĩa vào ẻm bộ lệ ông hai cánh ở giữa, chỉ là khiến cho mọi người đều không tưởng tượng được là nguyên bản ổn siêu năm chắc thắng lợi ẻm bộ lệ ông bước chân vậy mà tại không ngừng lui lại. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì giáo lệ sẽ có lực lượng như vậy đỉnh trở về? Cucu ai giáo sư cũng có chút cười không ra, cảnh tượng trước mắt chính xác vượt ra khỏi hắn nhận thức. Người cái kia Fở Last Fury rở tổ dạng cắt đá đây cũng là cái quỷ gì? Hắn như thế nào không biết giáo lệ trở nên mạnh như vậy. Sir Steven, vẫn là ta để giải thích một chút đi, bợ dạ vợ bật là thu hẹp cánh, thông qua tầng trời thấp phi hành đột kích đối thủ một loại chiêu thức. Muốn mở rộng uy lực, vậy thì nhất định phải từ trên cao rơi xuống, điểm này tại trong Ars Crichty William làm rất khá. Vậy phần tại sao giáo lệ nam dữ có thể đem em bộ lệ ổ đánh lui sức mạnh, cái kia còn nhiều lắm thiệt tỏi cụ cụ ai giáo sư trợ công. Hợp hồn mang đến lực ly tâm đem bợ dạ vợ bật uy lực được tăng lên. Tại chúng ta đệ vọn cốt tổ dạ tỷ hòn có một loại hỏa tiến chính là lực ly tâm hỏa tiến. Hắn phóng ra lộ dịp liền có chút giống vừa rồi giáo lệ tại trong hợ bụn làm động tác kệ lệ xạ, theo lý thuyết cũ cụ ai giáo sư là chính mình hố chính mình. Nếu như hắn không có mệnh lệnh ém bộ lệ ông sử dụng hợ bụn, như vậy giáo lệ tuyệt đối với sẽ ở cùng ém bộ lệ ông đối kháng xa suốt nhập hạ gió ghê gì, a, đây tuyệt đối là chó ngáp phải rồi, a ta không tin tưởng lấy sự thông minh của hắn có thể hiểu được cái gì gọi là lực ly tâm. Chương 48. À, ai còn không phải là một cái thần thú nam? Chương 48. À, ai còn không phải là một cái thần thú nam? A, đồ đần ghê gì, ta không hiểu, chẳng lẽ ngươi lý giải Ít nhất ta có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất, mà ngươi đây, ngay cả một cái quán quân đều lấy không được, Bọn độc, Hoàng luôn không phải lợi kiếm, chỉ có chân tướng mới là khoái đao. À, lực công kích của ngươi tăng cường nhà, Điền Hạ, thực sự không tầm thường, có thể trong thời gian ngắn như vậy làm ra lựa chọn chính xác nhất, à, ta cũng bắt đầu có chút thượng thức ngươi C Serena, nhanh, Điền Hạ quán quân, nhanh chóng mời Ảr gia nhập vào chúng ta cả lọt. Ngươi nhìn hắn thực lực mạnh như vậy, tương lai tuyệt đối có thể đón ngày ban. Điền Hạ nhấc miếng trợ lý đưa tới nước trà. Thực lực đều không trong yếu, các lọt vốn cũng không phải là loại kia đặc biệt cường đại liên minh. Nhưng cả lọt có những địa khu khác không cách nào thay thế đồ vật đó chính là mẹ gà hẻ vỗ lũ tỷ ổn mấu chốt, Kishtol. Chỉ cần con nó cả lọt liên minh liền tuyệt đối không có khả năng bị thay thế. Mà để cho Đi ẩn thả tương đối để ý nhưng lại ở những cái kia Pokémon. Tiệp chủ diễn kỹ năng nàng là công nhận. Nếu là có tiệp chủ hiệp trợ, tại trên một chút điện ảnh quay chụp tuyệt đối có thể tiết kiệm không thiếu cơ vu. Có muốn nghe hay không cái này gọi là Serena tiểu cô nương để nghĩ đâu. Giống như mời ạt gia nhập vào cả lọt là kiếm bọn không lỗ sinh ý như vậy quyết định. Đi ẩn hạ A, muốn hay không gia nhập vào chúng ta cả lọt liên minh đâu Ngự Long Lạn Sở? Ngự Long Lạn Sở, lại tới là a. Mặc dù lần này kiệm kê mới bắt đầu không đến bao lâu, nhưng mà Ngự Long Lạn Sở đã rõ ràng có thể cảm thụ được gã cái này hạ lọ lạ quán quân cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại trận kia nhìn như chơi đùa đại hội đi qua, còn có càng thêm đặc sắc tranh tài đó chính là bây giờ trực tiếp trận này. A, tương lai A thực lực chân chính có thể cùng hắn không kém nhiều. Là một cái chân chính liên minh quán quân. Vậy dạng này lời nói, à tầm quan trọng vậy thì không cần nói cũng biết. Tuyệt đối phải ngăn chặn đào chân tường. Càn Tổ Liên Minh Vinh Quang từ hắn hệ Rồng Thiên Vương ngự long lạn sợ tới cứu vớt. Bây giờ, Ngự Long Lạn Sở đầu đỉnh hệ bay tinh thông phá lệ chủ mục. Trong tấm hình, tại trong sức mạnh đối kháng, Hẻm Bộ Lệ Ẩng không có gì bất ngờ xảy ra xa vào đến Hạ Phong. May mắn có trong tay muệ tổ cần làm chống cự. Bằng không mà nói, một phát vừa rồi tuyệt đối có thể đưa nó đánh ra sân bại đến nỗi bây giờ bốn. Tại bờ Dạ vợ bật lực xung kích cực lớn phía dưới, Hẻm Bộ Lệ Ẩng té một cái giáng đôn. Giáng Lệ cũng thừa dịp thời cơ này lần nữa kéo cao thân thể của mình bị. Cùng Hẻm Bộ Lệ Ẩng chiến đấu Giáng Lệ rất rõ ràng nhận thức đến địa vị của mình. Nó chính là một cái giáp giòn, tuyệt đối không thể rơi vào công kích của đối thủ trong phạm vi hỉ dụ tùm. Liên tại đây cái khoảng cách, ẻm vô lễ ông nhanh chóng từ dưới đất đứng lên. Sau đó nghe theo cụ cụ ải giáo sư chỉ huy, lập tức từ trong miệng phát ra một đạo kịch liệt dòng nước. Dòng nước giống như một đạo cột sáng đồng dạng trực tiếp bắn về phía trên bầu trời giạo lệ. Còn tại trầm dị dị phi hành giạo lệ cảm nhận được sau lưng truyền đến ý lạnh, nó đột nhiên quay đầu, lập tức tính hãi. Lúc này hỉ dụ tùm cách nó chỉ có chỉ cách một chút, cảnh tượng như vậy nên như thế nào né tránh đây. Giáp lệ, giống như lần trước như thế sử dụng phỉ đởn đan sở áp gặp nguy không loạn, tại trong nguy cấp tự hỏi đối sách vô cùng. Giáo lệ tràn ngập trí khuôn ánh mắt sáng lên, sau đó toàn bộ thân thể giống như phoi xác, tại chỗ lưu lại chỉ còn dư xác không lông Vũ đọc làm phi đợ dancer, kỳ thực vì thế thân phỉ đợ dancer thành công trợ giúp giáo lệ đỡ được lần công kích này. Nhìn đến đây người xem kinh hãi. Cái gì phi đợ dancer có thể có hiệu quả như vậy? Người xác định đây không phải đặc tính đi rồi. Quy quy, lại tới một cái không hợp pháp bộ kẻ mặn, mà trên mặt đất, ẻm bộ lệ ông bắt đầu miệng lớn thở hổn hển. Liên tiếp mấy lần công kích đều không thể thành công đánh trúng, này đối ẻm bộ lệ ông đả kích rất lớn. Cho nên Cucu ải giáo sư lựa chọn thay đổi bộ kẻ mận. Hắn lấy ra bộ kỳ bạn, đem trên sân empo lễ ủng tu về. Sau đó lại ném ra một cái bộ kỳ bạn. Kia sáng chợt hiện. Là bở dạ vị gì? Tất nhiên trên mặt đất chim cánh cụt đánh không đến bầu trời cú mèo. Như vậy thì dùng liệp ưng đến đối kháng cú mèo. Hệ bay ở giữa đọ sức, Cucu ải giáo sư cảm thấy chính mình lần này ổn. Lần này giáo lệ cuối cùng không dành bên trong ưu thế a. Ưu thế tại ta. Cái này không thua được. Giáp lệ, bay lên. Sau khi bở dạ vị gì đang chàng, ạt lập tức chỉ huy lên giáp lệ. Nhìn thấy ạt chỉ huy Cucu Hải Giáo sư lập tức liền hiểu rồi, à chuẩn bị làm gì? Lại tới một lần nữa bợ dạ vợ bợ sao? Sẽ không cho ngươi cơ hội. Cucu Hải Giáo sư lòng tin 10 phần chỉ uy lên bợ dạ vì gì? Bợ dạ vì gì? Dung Dốc Sở lại phong tỏa giáo lệ vị trí. Hắn đã xem thấu giáo lệ. Vô số nham thạch ngưng kết ở bợ dạ vị gì quân thần. So với chỉ có thể đứng tại trên mặt đất ẻm vô lễ ổng, thân là hùng ngưng bợ dạ vị gì ánh mắt cực kỳ sắc bén. Tại phương diện tốc độ, giáo lệ căn bản là không có cách cùng bợ dạ vị gì chống lại. Nó tốc độ phi hành thậm chí không sánh bằng bợ dạ vị gì bắn tới rốc sợ lại. Liên tiếp không ngừng nham thạch để cho giáo lệ chỉ có thể mệt mỏi. Căn bản là không cách nào tiếp tục nâng lên thân thể của mình bị. Tình huống dưới mắt căn bản vốn không thích hợp tiếp tục phi hành giáo lệ nhanh chóng bay xuống. Ác nhìn ra vấn đề, lập tức chỉ huy giáo lệ. Giáo lệ nghe vậy lập tức bổ nhào hướng phía dưới, lần này động tác vừa vặn tránh thoát bờ dạ vị gì bắn tới rốc sợ lại. Song phương cuối cùng ở vào cùng một cái cấp độ bên trên. Nhìn xem đối diện bản thân cảm giác tốt đẹp giáo lệ, bờ dạ vị gì dùng sức chừng đối phương. Giống như là phương diện huyết mạch khắc chế. Giáo lệ kém chút không có thể đứng ổn. Tự nhiên đưa tới bờ dạ vị gì chào cởi gào. Mà giáo lệ cũng không phải trò lớn, đối mặt Trảo Phúng, giáo lệ ánh mắt bên trong bạo phát ra một vòng ánh sáng sắc bén, giáo lệ tiến lên sử dụng xích bóng. Ặt dùng sức uy quyền, sau đó dùng ngón tay chỉ hướng trên bầu trời bở dạ vị gì. Thấy vậy, Cucu hài giáo sư miệng méo một cười ặc triêu thức giống nhau đối với ta là không cách nào có hiệu lực lần thứ hai. Không cần cho nó cơ hội. Bở dạ vị gì? Sử dụng man lực. Đón giáo lệ nổ ra xích bóng, bở dạ vị gì nhanh chóng vỗ cánh. Tại hai chảo của nó phía trên ngưng kết lên một tầng màu vàng quang đây chính là thuộc về man lực sức mạnh. Chỉ thấy Vợ Dạ vị gì lấy một cái cực kỳ quái đản góc độ bên cạnh bay bay về phía giáo lệ vị trí. Đầu tiên là đem sịt bẩm bên trong lệ vợ ở tổn đạm trở về. Sau đó toàn bộ tổ kê mẩn giống như mũi tên, nhanh chóng hướng về hướng về phía giáo lệ. Thấy tình cảnh này giáo lệ có chút bối rối, trước mắt loại cảnh tượng này nó chưa từng thấy qua. Bất quá quan trọng nhất là trước được đem mẹ vợ ở tổn ăn trở về. Tại trong người xem ánh mắt kinh ngạc, giáo lệ vậy mà quay đầu không có bất kỳ cái gì một chút xíu do dự, bay về phía theo nó đỉnh đầu xẹt qua lệ vợ ở tổn. Vợ Dạ vị gì ba? Có thể hay không tôn trọng đối thủ một cái, chúng ta còn tại đối chiến đâu? Cứ như vậy, nguyên bản nguy cơ tại giáo lệ cái này cực kỳ hoang đường dưới thao tác biến nguy thành an. Nhưng bợ dạ vị dị bước chân nhưng có chút thu lại không được. Một cái chớp sẹt, hung ác rơi ở trên mặt đất. Ngay cả trên mặt đất sân bãi đều bị cái này xung kích nhấc lên cực lớn vết lõm thịt hư, dạp lệ, còn phải là ngươi nha. Như thế thái quá trạng thái, lại có thể tránh thoát lần công kích này, cụ cụ ai giáo sư ngươi được hay không? Cụ cụ ai giáo sư, chuyện ngoài ý muốn, đây tuyệt đối là chuyện ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ lấy được nha, cái này đều có thể tránh thoát được. À, đây chính là bén nhạy chiến đấu trực giác. Ta đã nói rồi, giáo lệ là một thiên tài. Bợ Dạ Đồn, ngươi cũng là thiên tài, loại phương thức này tránh né công kích ý nghĩ, ta là thực sự không nghĩ tới. T. Nói rất có lý. Vừa rồi công kích cơ hồ là tất chúng, mà giáo lệ có thể nói là lau bợ Dạ vị gì công kích miễn cưỡng tránh khỏi. Cái này nếu như không phải vật khí, như vậy giáo lệ cũng quá kinh khủng. 4. Trong tấm hình, vật khí tự nhiên là thực lực một bộ phận, có thể tránh đi bợ Dạ vị gì liên tiếp không ngừng công kích, này liền chứng minh giáo lệ vật khí là tốt bao nhiêu nội tung. Rơi vào trên mặt đất bợ Dạ vị gì lắc lắc đầu. Nó hung tợn nhìn về phía giữa không trung giáo lệ bợ Dạ vị gì, tỉnh lại một điểm. Yu thế tại chúng ta, Dung Sở Thảo hỉn tiến lên. Cucu Hải Giáo sư tiếng nói vừa ra, Bợ Dạ vị gì hai cánh phía trên liền che phủ một tầng ánh sáng kim loại. Sau đó Bợ Dạ vị dị vỗ cánh nhực lên, cả người hóa thành một đạo màu bạc lưu tuyến xông thẳng giáo lệ mà đi. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Bợ Dạ vị dị lần này đem tốc độ đạt đến cực hạn. Giáo lệ bây giờ phản ứng căn bản là không có cách tránh né. Hơn nữa lúc này giáo lệ rõ ràng có chút hốt hoảng đối mặt Bợ Dạ vị gì, trời sinh nói liền rơi xuống hạ phong đường hốt hoảng. Lại tới một lần nữa a. Sử dụng bợ dạ vở bật, gặp chuyện bất quyết, bợ dạ vở bật. Tình huống dưới mắt cũng chỉ có dạng này. Chánh Né không cách nào chánh Né, giáo lệ hai mắt lập lòe ánh sáng sắc bén. Sau đó toàn bộ thân thể bên trên giấy lên ngọn lửa màu vàng. Giáo lệ giống như một quả đạt thảo, thẳng hướng về phía dưới bờ dạ vị dị đánh tới chúng ta a. Sử dụng bờ dạ vừa bất. Gì? Sắc bén đứng gãy xông lên vật tiêu, bờ dạ vị dị bổ nhào mà lên trên thân thể che phủ một tầng cùng giáo lệ giống nhau ngọn lửa màu vàng. Chỉ có điều tại ngọn lửa này bên dưới, luồng hào quang màu bạc kia càng thêm lóe mắt. Bây giờ, toàn trường trở lên tiếng Nhìn xem đây giống như thế kỵ và chạm mạnh đuối quyết, tất cả mọi người đều đang vì giáo lệ năm vút một hơi. Trong trong đối mặt ẻm vô lễ ông bắt đầu, giáo lệ tại người xem trong lòng đã có địa vị siêu nhiên. Cho dù thực lực của nó không phải rất mạnh, nhưng có thể đối mặt mạnh mẽ hơn nó đối thủ. Giáo lệ, can đảm lắm. Vợ dạ vợ bật vệs vợ dạ vợ bật cánh. Vành, cả hai chạm vào nhau. Toàn bộ sân vận động bên trong nhấc lên số lớn bụi mù. Cho dù là bị bụi mù che đậy, lờ mờ đều có thể nhìn thấy hai cái lóe lên tia sáng màu vàng cố lên nha, giáo lệ tuyệt đúng không muốn chịu thua. Tráng lợi pháp tắc đã định trước, trận đấu này ta bắt lại." Cucu hãi giáo sư đầy mắt kính một cái. Tại cả hai độ nhau một khắc này, hắn liền đã biết được trận này đối chiến kết quả. Lực lượng tuyệt đối phía dưới, dã lệ là chiếm không được bất luận cái gì, một kia ưu thế đây cũng là tiến hóa cuối cùng hình thái Pokémon cùng ban sơ hình thái Pokémon chênh lệch đây không phải dựa vào may mắn có thể cầm xuống. Quả nhiên, một đạo thân ảnh màu xanh lục từ trong bụi mù bắn ra ngoài. A tay mắt lênh lẹ nhảy lên thật cao, đem dã lệ ôm vào trong lòng. Tiếp xúc giá ý chí, dã lệ dùng khí lực cuối cùng hướng về phía à dựng lên một cái ngón tay cái. Sau đó vừa nghiêng đầu liền hôn mê bất tỉnh khổ cực ngươi, Giáp Lệ, kế tiếp liền giao cho còn lại đồng bạn. Rơi xuống đất, A Suốt ve giọng Lệ, sau đó lấy ra bộ kỳ bản đem Giáp Lệ thu vào trong đó. Liên tục đối mặt hai cái viễn siêu nó thực lực địch nhân. Giáp Lệ có thể làm được bây giờ loại tình huống này là thật lạ là làm người kinh diễm. Cất kỹ bộ kỳ bản sau đó, trên sân bụi mù cũng triệt để tản đi. Bợ dạ vị dị trạng thái cũng không có tốt như vậy ở trên người hắn rõ ràng có thể nhìn đến bợ dạ vợ bất đối ngược mang đến vết thương gì. Nhìn xem nó cái kia cao ngạo bộ dáng, hiển nhiên là chiến thắng Giáp Lệ để cho rất vui vẻ. Bất quá, ngươi lập tức cũng muốn thua. Trong lòng nghĩ đến như vậy, hắn lấy ra một cái khắc mai phổ kỹ bản lên đi Gadidinia, Giáp Lệ thật là đáng yêu, cuối cùng cái biểu tình kia thật là manh chết ta rồi Milo, ta vì cái gì cảm giác Giáp Lệ cuối cùng giống như không phải ngất đi, tựa như là đã ngủ đi ẩn hạ, ngươi kiểu nói này tựa như là thật sự a, bây giờ hài tử chính là dễ ngã đầu liền ngủ. Giáp Lệ cho dù bị thua, vẫn như cũ cho người ta lưu lại ấn tượng thật sâu. Nếu vứt bỏ Weaver Orton, thành công tiến hóa vì để sử si dụng ở giờ, Giáp Lệ thực lực tuyệt đối có thể lại đến mấy cái bậc thang. Tư vận khí tuyển thủ biến thành thực lực tuyển thủ. Cái này, đáng tiếc, muốn trong tấm hình, không có bất kỳ cái gì thời gian lạ giáo lệ cảm thấy tiếc hận. Sau đó muốn đăng trạng. Viễn thú, Menmeto. Theo tổ kỳ bạn mở ra âm thanh, Menmeto tổ thân ảnh xuất hiện ở trong sân. Menmeto là một cái cực lớn ngân sắc bộ Pokémon, là một cái chủ yếu từ kim loại trạng thái lỏng tạo thành hình người Pokémon. Thân thể nó bên trên có thể hoạt động bộ vị từ dịch hình dáng kim loại cấu thành. Cả người nhìn qua giống như là từ kim loại trạng thái lỏng cùng với cực lớn đinh ốc và mũ ốc vít tạo thành bộ Pokémon. Trang áp lực lượng cảm giác đồng thời, lại khiến người ta cảm thấy lại cực kỳ linh hoạt. Menmeto vừa mới đăng trạng, Khán giả liền nghe được hiện trường giống như như núi kêu biển gầm tiếng hô hoán. Cái này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này chỉ nhìn đứng lên có chút là lạ bộ kệ mẩn có cái gì chỗ đặc thủ sao? Quan sát trực tiếp người xem giống như là tại dưa hấu trong đất trà. Khắp nơi lạc qua, lại tìm không thấy hạ miệp chỗ. Phớ lại, có người hay không có thể cho ta giải thích một chút cái này chỉ bộ kệ mẩn có cái gì đặc biệt sao? Tại sao ta cảm giác gã cả lọ là người xem gặp được cái này chỉ bộ kệ mẩn sau đó đều trở nên hưng phấn dị thường? Cảm giác ta bị sai sao? Lucian, không hiểu cũng đừng đi ra nói, điều này cũng không biết sao. Phớ lại, à Ngươi biết nha, Lucian, ta đương nhiên không biết, nhưng mà ta cũng không đứng ra nói phớ lại. Cynthia, vẫn là ta để giải thích một chút đi. Mện Mệ Tổ là huyết thú, hoặc cũng có thể gọi nó là thần. Vẹn vẹn một câu nói đơn giản, để cho người quan sát lai like nhào nhào trong đầu đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Gì tình huống? Làm sao lại đến một cái thần? Ma Noli ạ, giáo sư, xa xôi địa khu trong thần thoại Miêu Tà độc nhãn cự nhân kỳ thực chính là Mện Mệ Tổ rằng tạ mạn sau đó dáng vẻ cụ cụ ải giáo sư. Mện Mệ Tổ là bởi vì nắm giữ sản xuất sát sức mạnh mà chịu đến sùng bái, từ đó đản sinh huyết thú, là hàng thật giá thật thần. Theo lý thuyết Ars bây giờ triệu hoán đi giả bộ kẻ mặn. Thật là thần. Vốn đang cảm thấy Ars cái đội ngũ này là bảo bảo đội. Hiện tại xem ra, thế này sao lại là bảo bảo đội? Rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ, bốn. Trong tấm hình, Mện Mệ Tổ đang tràng sau đó, Bở Dạ vị gì ánh mắt liền có một tia sợ hãi. Rõ ràng đối mặt Mện Mệ Tổ nó không có cái sức mạnh gì Bở Dạ vị gì, sử dụng Ether. Kuku đại giáo sư âm thanh vào lúc này vang lên. Trước cầm xuống nhất thành hắn có ưu thế tuyệt đối đặc biệt là lúc này Mện Mệ Tổ cũng vừa tiến hóa không đến bao lâu. Hơn nữa cùng giáo lệ đối chiến Emperor lệ ở một dạ. Bợ dạ vị gì là có trên không ưu thế, từ trên tổng hợp lại ưu thế tại ta. Có nhà huấn luyện chỉ huy. Bợ dạ vị gì lúc này là cánh, từng đạo e cột tơ liền theo nó hai cánh ở giữa bắn ra, mục tiêu trực chỉ phía dưới mện mẹ, mẹ tổ. Mện mẹ, mẹ tổ đối mặt công kích như vậy, không có bất kỳ cái gì một kia phản ứng. Dường như chính nó cũng xem ra bợ dạ vị gì e cột tơ, căn bản là không cách nào đối với nó tạo thành bất kỳ tổn thương. Sự thật cũng chính là như thế đối mặt chạy nhanh đến e cột tơ, mện mẹ, mẹ tổ chỉ là vây trên tay đinh ốc và mũ ốc vít. Cái kia phô thiên cái địa e cột tơ liền toàn bộ bị đánh nát. Bây giờ mện mẹ, mẹ tổ cho thấy thân là huyền thú thực lực cho dù là vừa mới tiến hóa, cũng có nguyên ép phổ thông bộ kệ mẫn thực lực. Mắt thấy nhất kích không trúng, cụ Cụ Ải Giáo sư mở miệng lần nữa chỉ huy Bở Dã vị gì? Bay lên a. Chương 49. 1 xuyên 2. Mện Mệ Tổ vô địch thái thế. Chương 49. 1 xuyên 2. Mện Mệ Tổ vô địch thái thế. Mện Mệ Tổ bởi vì chỉ có thuộc tính thép, cho nên nhược điểm cũng rất rõ ràng. Hai lần yếu hơn cách đấu, hai lần yếu hơn Nam Thạch đây chính là Bở Dã vị dị chiến thắng Mện Mệ Tổ thời cơ một trong. Cho dù dốc sợ lại cũng không phải là Bở Dã vị dị bản hệ tri thức, nhưng uy lực như cũng không thể khinh thường. Từng khỏa nham thạch giống như lưu tinh, từ bờ dạ vị gì hai cánh hướng xuống rơi xuống, bởi vì cũng không phải là bổn hệ. Bờ dạ vị gì phóng ra rốc sở lại nham thạch lớn nhỏ có thể nói là rất mini, mỗi một cái cũng chỉ có bóng rổ lớn như vậy. Thứ bên trên không ngừng hạ xuống nham thạch giống như lưu tinh, một khỏa lại một khỏa đập về phía mèn mẹ, mẹ tổ mèn mẹ, mẹ tổ, đem bọn nó toàn bộ đánh nát. Hạ thấy thế lập tức bắt đầu chỉ huy. Mèn mẹ, mẹ tổ tối hôm qua đi qua đã vẫn, cho nên trạng thái 10 phần không tệ. Nó hai cặp đinh ốc và mũ ốc vít tay một quần một cái nhẹ nhõm đánh nổ từ trên đỉnh đầu rơi xuống nham thạch. Những thứ này lóng lánh bạch quang nham thạch, tại mện mẹ, mẹ tổ trong tay liền giòn giống như một khối chocolate màu dạ. Tuy nói có 2 lần khắc chế hiệu quả, nhưng mà bị mện mẹ, mẹ tổ chủ động phá hủy nham thạch, căn bản cũng không có thể đối với nó tạo thành tổn thương. Tình huống dưới mắt chính là, trên không bở dạ vị dị không ngừng tiêu hao tự thân thể lực, công kích đến vương mện mẹ, mẹ tổ. Mà mện mẹ, mẹ tổ chỉ cần nhẹ nhõm huy động trong tay đinh ốc và mu ốc vít, liền có thể đem bở dạ vị dị công kích toàn bộ ngăn lại, liên tiếp không ngừng công kích đi qua. Cucu ải giáo sư cũng ý thức được vấn đề, cái này mới vừa vào hóa mện mẹ, mẹ tổ tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, đối phương ý chí chiến đấu mười phần tăng gọn, xem ra không phải một cái dễ dàng có thể đánh bại đối thủ. Nếu đã như thế bợ dạ vì gì? Từ trên trời giáng xuống, sử dụng bợ dạ vừa bật. Cucu Hải Giáo sư hai tay nắm đấm dùng sức hướng phía trước vung ra. Trên bầu trời bợ dạ vị gì thì cao gáy một tiếng, sau đó hóa thành một đạo màu vàng tiên thạch hướng về phía dưới lao tới. Kèm theo còn đang không ngừng rơi xuống nham thạch. Bợ dạ vị gì thân thể phá lệ hỗn độn, giống như là tại trong một đống lưu tinh lẫn vào một khóa sao trời. Không lộn như thế thể tích, tự nhiên là đưa tới mện mẹ, mẹ tổ chú ý cơ hội tốt. Sử dụng Zerlas Kanong. Hạ Dương phấn mà gào thét. Trang cảnh bây giờ có điểm giống trước đây giáo lệ tránh né ẻm vô lễ ổng hy dụ vùng cảnh tượng. Cũng không biết bợ dạ vị gì có hay không giáo lệ như thế phi the đan sở lần tránh lần công kích này. Cảnh tượng trước mắt để cho cụ Cụ Ái giáo sư có chút quấn mắt. Còn chưa chờ hắn nhớ tới đến tột cùng là nơi nào nhìn quấn mắt. Trong sân mẹ mẹ tổ cũng đã đem Flaraska nổ tích xúc năng lượng hoàn tất. Flaraska nổ, đem thân thể tia sáng tụ tập tại một điểm thả ra ngoài, có khi sẽ giảm xuống đối thủ đặc biệt phòng. Mà mẹ mẹ tổ Flaraska nổ hội tụ chốt nhưng là nó đỉnh đầu đinh ốc và mũ ốc Vitcho chỉ thấy tích xúc năng lượng hoàn tất mện mệ tổ hướng về trên bầu trời bờ dạ vị gì giằng hai cánh tay ra. Một đạo ngất trời bạch quang liền từ mện mệ tổ đỉnh đầu bắn mạnh mà ra. Tia sáng xuyên thấu phía chân trời, trực tiếp đem thả ra bờ dạ vợ bật bờ dạ vị gì bao ở trong đó. Vốn cho rằng là thẳng tiến không lùi xung kích, kết quả là một con đường chết. Vị Farlaska nồng bao khỏa trong nháy mắt, bờ dạ vị gì liền phảng phất nhìn thấy cái gì. Chính mình phá xác vào cái ngày đó, khò khò Ilya bác đem hai tay mình nâng lên hình ảnh. Cụ cụ hãy giáo sư đưa nó đặt ở trên bờ bay, cùng nhau đi bờ biển du lịch hình ảnh. Chính mình cuối cùng học xong phi hành bay lượn trên bầu trời hình ảnh một lần chiến đấu thắng lợi sau, từ Mao Đầu Tiểu Ưng tiến hóa làm Bỡ Dã Vị Dị hình ảnh. Từng cảnh tượng ấy theo nó trong đầu nhanh chóng thoáng qua. Cuối cùng dừng lại ở tối hôm qua Cụ Cụ Ai Giáo sư đối với nó nói, nhất định muốn thắng lợi ngự bên trên. "Xin lỗi, lần này ta chỉ sợ làm ngươi thất vọng." Theo ngắt trời bạch quang tiêu tan, Bỡ Dã Vị Dị toàn bộ thân hình giống như bị cháy rủi một dạng, lông vũ quấn xoắn, hai mắt trắng bệnh. Toàn bộ tổ kẽ mẩn cũng từ trên bầu trời không ngừng bay xuống ai. Cụ Cụ Ai Giáo sư lấy ra bộ kỳ bạn, đem đang không ngừng hạ xuống Bỡ Dã Vị Dị thu về. Vốn cho rằng có thể phục khắc một đợt giáo lễ đối chiến ẻm bộ lễ ổng trần cảnh. Kết quả để cho hắn không nghĩ tới sự tình xảy ra, cho dù là mới vừa vàng hóa, mện mẹ, mẹ tổ thực lực vẫn như cũ kinh khủng khổ cực ngươi, ngươi đã làm được rất tuyệt. Tất ký chứa bợ dạ vị gì vô kỳ bạn? Cucu đại giáo sư cũng lấy ra mặt khác một cái bộ kỳ bạn Tô Bỉ ạ, nguyên lai like đây chính là lực lượng của thần sao? Thật là làm cho người rất hưng phấn. Ta quyết định, từ giờ trở đi ta muốn trở thành thần chi sứ giả. Steven, người trẻ tuổi không cần mơ mộng hão huyền, thần cũng không phải dễ dàng như vậy bị thu phục, cẩn thận bị phản phệ bở rằng đốn, chính là ta lúc đầu vì thu phục tam thần trụ, nhưng hao tốn tiếp gần 10 năm mới thu được công nhận. Chúng chi thần nào có dễ tìm như thế, Tô Bị ạ. À, à, ta đã tìm được một cái đạ cỡ giày bợ rằng đồn ba. Tiểu tử ngươi cố ý đúng không? Những ác ma thần, đạ cỡ giày. Ngươi nói tìm tìm đúng không? Tô Bị ạ, ta bợ rằng đồn nhớ kỹ ngươi. Chờ đến hộ hiện, chỉ định không có ngươi quả ngon để ăn. Trong tấm hình, Cucu Hải giáo sư ném ra ở trong tay bộ kỳ bạn. Hồng quang chợt hiện, Embo lệ ổng thân ảnh xuất hiện lần nữa ở sân bãi. Màu đen lớn chim cánh cụt ánh mắt sắc bén, hiển nhiên là tại trong bộ kỳ bạn điều chỉnh xong trạng thái, chỉ là tại nó đang chạng sau đó. Cặp mắt kia tích liêu liêu dạo qua một vòng. Khi nhìn đến trên sân không có giáo lệ thân ảnh sau đó, ểm bộ lệ ổng lúc này mới hoàn toàn buông lòng xuống. Chỉ cần đối phương không biết bay, kia cái gì đều dễ nói. Sau đó ánh mắt của nó nhìn về phía sân bãi đối diện mèn mẹ to. Ngươi chính là ta bây giờ đối thủ là a? Ta cần phải cho ngươi đem phân đánh ra. Bang vào ểm bộ lệ ổng bén nhẹ thiếu giác, nó lập tức liền cảm nhận được cái này chỉ bộ kệ mẫn thuộc tính là thép. Có lại chỉ có thép. Cái kia còn có cái gì tốt? Nó ểm bộ lệ ổng không sợ nhất chính là thuộc tính thép. Đối với thuộc tính thép bốn lần chống cự, ểm bộ lệ ổng cũng không biết làm như thế nào vừa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tại Emmett vô lễ ông đang chàng thứ trong lúc nhất thời. Azrien đã chỉ huy mèn mẹ tổ phát động tiến công mèn mẹ tổ. Truyền. Sử dụng đủ Gly Rổng Bạt. Trong sân, cái kia chừng 2 thước rưỡi cao mèn mẹ tổ thân thể giống con quay một dạng xoay tròn. Cao tốc xoay tròn phía dưới mang lên phong thanh đều để người chúng quanh theo bản năng bịt kín lỗ tai. Cũng để đệ, đệ móc sắt cánh tay giống, đủ đật lực rổng bạt cũng là lợi dụng xoay tròn đem song quyền vung ra, bày ra tấn công chiêu thức. Trước mắt tình cảnh đối mặt với không ngừng tới gần mèn mẹ tổ. Kuku ai giáo sư cũng là chỉ huy Emmett vô lễ ông tiến hành phản kích kệm vô lễ ông, mẹ tổ cần lên đón. Có bốn kháng tính sức mạnh tại. Ẻm Bố Lệ Ổng Ti không chút nào sợ tôi. Hai cánh lập lòe kim loại sắc sau đó, ẻm Bố Lệ Ổng giống như mũi tên nhanh chóng bắn về phía ngay phía trước mẹ mẹ Tồ Đình. Tiếng kim loại va chạm vang vọng tại chỗ trong quán. Giữ lấy, lợi dụng chính mình hai cánh cùng với tự thân kháng tính, ẻm Bố Lệ Ổng thành công giữ lấy mẹ mẹ Tồ Đủ Tuli Rổng Bà Đa. Mẹ mẹ Tồ chính xác rất mạnh, nhưng đối mặt ta ẻm Bố Lệ Ổng, ngươi làm một chút ưu thế đều không lấy được. Lúc này cụ cụ Ải Giáo sư hết sức tự tin. Trước mắt tình cảnh, gần như có thể lấy chắc chắn nói là sĩ linh mở. Hắn thật sự là nghĩ không ra ả chiến thắng phương pháp. Mèn mẹ, mẹ tổ hoàn toàn chính là bị ẻm vô lễ ông khắc gắt gao. Chỉ là cụ củ cụ Ái giáo sư là không để ý đến một sự kiện đối thủ của hắn là ả đây chính là ngoài ý muốn tính chất đệ nhất nhà huấn luyện, rất lợi hại ẻm vô lễ ông. Còn không có chỉ huy, ả trước hết khen một tay ẻm vô lễ ông. Vốn là 10 phần cảm tính ẻm vô lễ ông mặt mò đỏ ửng. Ngươi dù thế nào khen ta, ta đều sẽ không thỏa lòng. Tôi. Đây là nó xem như bộ kệ mẩn chuẩn tác. Nhưng mèn mẹ, mẹ tổ, ngay tại lúc này sử dụng giờ Last Cannon. Ta ẻm vô lễ ông trả lời trong mấy mắt, ả liền mệnh lệnh mèn mẹ, mẹ tổ bày ra thiên công. Nguyện bạn thành công chống chọi mện mẹ, mẹ tổ ẻm bố lệ ổng, bị mện mẹ, mẹ tổ trở tay cầm hai cánh. Công kích cùng đạo ngược liền tại một ý niệm, vẹn vẹn trong một nháy mắt, lập tức công thủ trao đổi. Bị vem ở hai cánh ẻm bố lệ ổng liều mạng muốn tránh thoát mện mẹ, mẹ tổ gò bó. Nhưng, mện mẹ, mẹ tổ sức mạnh mạnh là thượng, mặc cho ẻm bố lệ ổng như thế nào dễ dụệt đều không thể tránh thoát. Hơn nữa lúc này Flaraska nổ cũng tại mện mẹ, mẹ tổ đỉnh đầu thành công kích xúc năng lượng hoàn tất hy rồi cùng. Phát sinh biến cố để cho cụ cụ ai giáo sư có chút sai lầm không kịp đề phòng. Như thế nào vừa lập phở lật lập tức liền có hiệu lực nha. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hạ lệnh để cho ẻm Bộ Lệ Ẩng tiến hành phản kích. Trong nháy mắt ngắt trời cổ sáng liền dùng tốc độ cực nhanh nuốt xuống ẻm Bộ Lệ Ẩng nửa cái thân thể. Giữa bạch quang ẻm Bộ Lệ Ẩng dùng hết toàn lực đem miệng há mở. Sau đó một đoàn màu lam dòng nước liền theo nó trong miệng ồ ngưỡng. Ẻm Bộ Lệ Ẩng tính toán dùng dòng nước sông mở Flaraska động. Nhưng cái này hiển nhiên là si tâm vọng tưởng. Nhưng mẹo mẹ tổ Flaraska động. Cứ như vậy, dòng nước còn chưa kịp nhấc lên một tia gợn sóng liền bị bao phủ ở sáng rực giữa bạch quang. Cờ giờ bở giờ. May mắn, ẻm Bộ Lệ Ẩng đối với thép tính chất công kích có bốn chống cự. Nhưng dù cho như thế, Trước vẻ phía đầu mãnh liệt tiến công, cũng làm cho ẻm bổ lệ ông quả thực có chút không chịu được nổi. Chờ đợi Verlaska nổ tiêu tan sau đó, mện mẹ tổ giơ lên trong tay ẻm bổ lệ ông hướng về bên sân dùng sức tung đi. Trước mắt chiến đấu tạo thành thiên về một bên thế cục. Tại mện mẹ tổ trong tay, ẻm bổ lệ ông chính là một cái khi địch. Căn bản không có bất kỳ cái gì một tia cơ hội phản kích. Bị quăng đến bên sân ẻm bổ lệ ông, lắc đầu giãy giụa muốn đứng dậy. Vừa rồi một trận thao tác, thủ thương nặng nhất lại là cuối cùng cái này bị quăng đi ra ngoài một chút. Ẻm bổ lệ ông có chút hoài nghi nhân sinh. Vì cái gì hai lần ra sân gặp phải cũng là loại địch nhân này? Dựa vào cái gì nha? May, ẻm Vô Lệ ổng thật đáng thương nha, nó rõ ràng cái gì cũng không kịp làm liền bị dạng này công kích qua lầy, may, bộ kệ mẩn nối chiến cũng không phải là con nét. Hết thảy đều là lấy thắng lợi làm cơ sở tiến hành chiến đấu, tại tham gia chiến đấu giờ khắc này, ẻm Vô Lệ ổng nên có dạng này chuẩn bị as, chính là bộ kệ mẩn nối chiến tuyệt đối không thể trộn lẫn lấy bất luận cái gì vật gì khác. Đây là thuần túy nhất yêu quý. Cùng mình đồng bạn cùng nhau chiến đấu, là cỡ nào làm cho người huyết mạch bảnh chứng truyện nha. Ghê gì, hừ, điểm này ta miễn cưỡng tán thành ngươi, chỉ có cùng bờ lật tọa sẽ cùng nhau chiến đấu, ta mới có thể cảm nhận được niềm vui thú. Mỗi người đối với chiến đấu định nghĩa không hề giống, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn trong chiến đấu triển hiện ra trạng thái. Cùng Minh Bộ Kẻ Mân cùng một chỗ, cho dù là chiến bại, cũng có thể hưởng thụ được khoái hoạt đây chính là bộ Kẻ Mẫn đối chiến niềm vui thú chỗ nằm. Trên sân cục diện lần nữa sa vào đến giằng co. Cucu Hải Giáo sư vốn nghĩ bằng vào ẻm bộ lệ ổng đối với thuộc tính kép 4 chống cự để tích lũy ưu thế, không nghĩ tới mện mẹ, mẹ tổ căn bản 4 không dạng gò đức. Thật sự liền xem trọng một cái số lượng nhiều, 4 chống cự là không tệ, nhưng cũng không chịu nổi mện mẹ, mẹ tổ hỏa lực hung mãnh như vậy. Lại thêm mện mẹ, mẹ tổ cái kia làm người tuyệt vọng khí lực vẹn vẹn một cái ngá gà, thậm chí đều không phải là bộ kệ mận triêu thức đều có thể lệnh ém bộ lệ ông chống đỡ không được. Tình huống dưới mắt tốt nhất chính là lựa chọn những thứ khác bộ kệ mận. Chỉ là, nhìn xem càng ngày càng gần Mèn Mễ Tô, ạc căn bản liền sẽ không cho thay đổi bộ kệ mận cơ hội. Xem ra ạc thật sự rất muốn quang giả cái này một phần. Lên đi, sử dụng thần đập ù. Ạ thần sắc kích động đối với Mèn Mễ Tô nói hầu. Mèn Mễ Tô đinh ốc và mú ốc vít trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, nhưng mà ở giữa hiện lên kim loại trạng thái lòng bên trong, lại rõ ràng trở nên càng thêm sắc bén. Chạy nhanh cự nhân. Thuỵ động trong tay giống như như lôi đỉnh năm đấm hướng ngươi chạy tới ngươi nói có sợ hay không? Đương nhiên sẽ không có người không sợ. Cho dù là ểm bộ lệ ông đều xuống ý thức lui về sau một bước, nhưng nghĩ tới sau lưng cụ cụ ại giáo sư, dù vậy, hắn vẫn như cũ bảo trì lại mình cước bộ ểm bộ lệ ông, dùng hở đùn. Tình huống dưới mắt, ểm bộ lệ ông rõ ràng không thích hợp tiếp tục chiến đấu. Dưới mắt chỉ có thể dùng hở đùn đem mẹn mẹ tổ vây khốn, từ đó tiến hành bổ kẹp mận thay thế. Tiếp thu được chỉ huy, ểm bộ lệ ông giơ lên hai cánh, một dòng nước theo nó trong lòng bàn tay bật nõng. Dòng nước cao tốc xoay tròn, tạo thành một cái đồ tam giác xoắn ốc hình đứng góc thành một khắc này, Empu lẹ ống nhanh chóng đem hắn vút xuống phía trước, không có bất kỳ cái gì một chút xíu ngoài ý muốn, vòng xoáy trực tiếp thôn vẻ mện mẹ, mẹ tổ, công kích đánh trúng thứ trong lúc nhất thời, Cucu ải giáo sư vừa mới chuẩn bị móc ra bộ kĩ bản tiến hành thay thế, nhưng trên sân biến hóa lại là trong nháy mắt, không đợi Cucu ải giáo sư móc ra bộ kĩ bản, mện mẹ, mẹ tổ to lớn thân ảnh cũng đã tránh thoát hở hồn ra, Cucu ải giáo sư cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, mện mẹ, mẹ tổ hình thể thật sự là quá mức khủng lồ đến mức hở hồn căn bản không thể hạn chế mện mẹ, mẹ tổ hành động. Nhìn xem cơ cực lớn nắm đấm vàng mện mẹ, mẹ tổ, Trận đấu kết cục liền đã chú định bằng một quyền, vẹn vẹn một quyền. Cuốn lấy đại lượng lôi điện nắm đấm hung hăng đập về phía ngay phía trước ẻm Vô Lệ ổng. Can bản vốn không chờ đối phương phản ứng, dòng điện biến đã tê dại cơ thể của ẻm Vô Lệ ổng, sau đó lực xung kích cực lớn cũng dẫn đến cơ thể của ẻm Vô Lệ ổng hướng phía sau lao nhanh bay đi, mà đứng tại ẻm Vô Lệ ổng sau lưng, chính là trong tay còn nắm vũ khí bạn cũ của Cụ Cù Ải giáo sư. Không phải, như thế nào hướng về phía ta tới nha? Cụ Cù Ải giáo sư Tạ Hữu Đẳng Na vừa định chê nẻ, nhưng chính là trùng hợp như vậy Cơ thể của ẻm Vô Lệ ổng giống như là tìm đúng củ cụi ải giáo sư, trực tiếp ngay cả người dẫn bóng đụng phải sân vận động sau trên vách tường ẩm ẩm. Nghe thấy âm thanh đều biết, lần này uy lực có bao nhiêu kinh người ả ngươi hạ thủ thật hung ác. Bị ẻm Vô Lệ ổng gắt gao đè lên củ cụi ải giáo sư dùng đến thanh âm run rẩy nói, lần này thật sự là quá đau. May mắn hắn cũng không phải thường nhân. Bằng không mà nói, lần này liền hắn nhà huấn luyện này đều trực tiếp đưa đi. Cù củ cụi ải giáo sư dùng run run tay đem đặt ở trên người mình ẻm Vô Lệ ổng thu về, cũng không phải chuẩn bị thay thế ẻm Vô kệ mẫn, mà là ẻm Vô Lệ ổng đã đã triệt để mất đi năng lực chiến đấu đã mất đi ẻm Vô Lệ ổng trọng lượng. Hắn lúc này mới run run đứng lên, trên sân Mện Muệ Tổ giơ cao lên hai tay. Thường tụ lấy đến từ trên sân như núi kêu biển gầm tiếng hô hoán. Từ đăng tràng đến bây giờ đi qua 10 phút bên trong, Mện Muệ Tổ đã hoàn thành một xuyên hai hành động vĩ đại. Giạng này giao họ, là nó nên tiếp nhận thật đúng là trưởng thành đâu? Cucu Ái giáo sư lẩm bẩm cười lấy, "Hạc cùng với Mện Muệ Tổ trưởng thành, để cho hắn rất vui vẻ. Bất quá đây là tại tổ kẻ mẫn đối chiến, liên xếp như dạng này, Cucu Ái giáo sư cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nhượng khả năng đã như vậy. Như vậy thì đến đây đi." Hạc chuẩn bị xong chưa? Đó là đương nhiên gia thế nhưng lại đã sớm toàn lực ứng phó. Hạ Dương phấn mà la lên. Trên sân mèn mẹ tổ cũng giơ cao lên hai cánh tay của mình, lộ ra được lực lượng của mình Tobi ạ, quả nhiên. Đây chính là thần. Lực lượng cường đại như vậy, thực sự là làm cho người mê muội, thực sự là nghĩ nhanh lên nắm giữ nhà, bợ rằng đồn, gia hỏa này sẽ không tới ta sao? Cynthia, nói không chừng, Tobi ạ chỗ khu vực quả thật có đả cở dịch qua lại nghe đồn, nếu thực lực của hắn mạnh một chút, nói không chừng thật có thể thu phục đả cở dịch lại. Chương 50. Song đặc tính của kẻ mặn. Bợ lạ giở thêm Ferlastphy vợ cũng không biết tại sao thua. Chương 50 song đặc tính của kẻ mặn. Bất lạ giờ thêm First Fri giờ cũng không biết tại sao thua. First lại, ta dựa vào. Vậy ta có phải hay không có thể đi cạn tổ khu vực làm một cái hỏa diễm điểu, Ngự Long Lãn Sở, không cần nghĩ. Ngươi nếu là dám đến, ta dám cam đoan ngươi tuyệt đối không đi ra loạn quỹ quần đảo First lại, vậy thì quên đi, ta chính là suy nghĩ một chút mà thôi, cũng không phải hắn sợ. Là thật là hắn thật sự đánh không lại Ngự Long Lãn Sở. Tứ Đại Thiên Vương cũng kết biệt. Ngự Long Lãn Sở không phải quan quân, nhưng lại có cùng phổ thông quán quân ngang hàng thực lực. Nếu không phải là hắn tại cạn tổ, Ngự Long Lãn Sở đã sớm thành quan quân, bốn Trong tấm hình, Cucu Ai giáo sư một phen dáng dặc diễn thuyết, nhóm lựa hiện trường As, ta thật là càng ngày càng hưởng thụ trận chiến đấu này. Ta cũng là đâu." As đông dạng trở về lấy ánh mắt sáng quắc. Trước đây Liên minh đại hội mặc dù là để cho hắn thành công đoạt được quán quân, nhưng chỉ có bây giờ cùng Cucu Ai giáo sư đối chiến, mới khiến cho As chân chính cảm nhận được lâu ngày không gặp đối chiến nhiệt tình giống. Theo Cucu Ai giáo sư đem trong tay bộ kỳ bản ném ra, Insi Neeton ảnh xuất hiện lần nữa ở trong sân, mới vừa ra tay, hiện trường tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt. Tại bộ kỳ bản ở bên trong lấy được nhất định khôi phục Ignis lần nữa khôi phục được toàn mãn trạng thái. Liên bị sở tổn vết quẹt làm bị thương cánh tay cũng khôi phục như lúc ban đầu đây chính là Ignis. Vũ trụ đệ nhợ Pokémon. Đến đây đi, để chúng ta tiếp tục chiến đấu a. Cucu ai giáo sư dùng sức vẫy vào áo, sau đó rỗi ra ngón tay chỉ hướng phía trước mện mẹ, mẹ tổ Ignis. Lên đi. Sử dụng đặt kẹt Ladiat. Đúng. Ignis nâng cao cánh tay. Sau đó hai đám lửa từ trong lòng bàn tay của hắn nắm lửa. Ngay sau đó Ignis thân thể hóa thành một đoàn nóng bỏng con quay quốn sạch lấy trên sân hết thảy, liền hướng về mèn mẹ, mẹ tổ phóng đi mèn mẹ, mẹ tổ. Sử dụng Ferska nổ. Hạt đông dạng là lấy nhiệt liệt âm thanh đáp lại nói. Mèn mẹ, mẹ tổ nâng cao hai tay, màu trắng quang tại đầu của nó đột ngưỡng, vẹn vẹn trong náy mắt. Ferska nổ cũng đã tích xúc năng lượng hoàn tất. Sau một khắc, cái kiếm ngắt trời bạch quang trực tiếp bắn thẳng về phía ngay phía trước đang không ngừng tới gần Insinez. Có thể dễ dàng trọng thương bợ dạ vị dị Ferska nổ nhanh chóng xuyên qua hơn phân nửa chàng. Trọng trọng liền đập vào trên thân Insinez. Nhưng đang đứng ở đặt kẹt lạ gì ạ trong trạng thái yển xin ấy vậy mà dễ dàng liền đem cái này Ferska nổ nạt lại thậm chí treo lên cái này trở Last ca nồng, Insinne vẫn có thể tiếp tục đi tới gia tăng sức mạnh. Dùng ý lực lớn nhất trở Last ca nồng, Hắc tiếp tục chỉ huy, thậm chí đều không cần Hắc nhắc nhở. Gia tăng uy lực chuyện mèn mẹ tổ cũng tại làm. Mắt Trần có thể thấy đạo này chùm sáng màu trắng đang không ngừng bành trướng. Nhưng dù cho như thế vẫn như cũ không cách nào đột phá uyển xỉ lên phòng ngự. Nhìn xem càng ngày càng tới gần Insinne. Hắc biết không thể kéo dài nữa. Insinne đối với thép hệ cực kỳ khắc chế, liền xem như mèn mẹ tổ vẫn lấy làm tiêu ngạo sức mạnh đều không chắc chắn có thể đủ hơn được Insinne. Dù sao ẩn sĩn để thế nhưng là cụ cụ ai giáo sư xem như vương bài the masket joy ổ. Trong đầu suy nghĩ lóe lên, ạt lập tức biến chiêu dùng đủ blurry rồng bạc. ạt bằng nhanh nhất ngữ tốc chỉ huy mèn mẹ to. Nghe được âm thanh sau đó, mèn mẹ to lập tức triệt tiêu zarlaskandong, trận thân thể của nó cũng như ẩn sĩn để như vậy cao tốc xoay tròn. Đu blurry rồng bạc VS đặt kẹt la gì ạt. Hỏa diễm cùng thép đục vào. Cuốn lấy thẳng tiến không lùi chi thế ẩn sĩn nệ dư không có chút nào dừng lại liền đụng phải mèn mẹ to. Tại song phương đụng vào trong nháy mắt, ẩn sĩn để như vậy mà liền từ xoay tròn bên trong trong nháy mắt dừng lại đến nỗi nguyên nhân. Lại là Yin Xineze, dùng hai tay tiếp nhận mện mẹ, mẹ tổ đụ đụ Clyzombac. Hai cái to lớn đinh ốc và mũ ốc vít tay bị Yin Xineze lau lau túm trong tay. Giống như phía trước mện mẹ, mẹ tổ hung hăng níu lại ẻm bộ lệ ổng chẳng cảnh, chỉ là trang cảnh bây giờ lưỡng cực đảo ngược. Vị tôm chặt lấy đã biến thành mện mẹ, mẹ tổ. Mện mẹ, mẹ tổ cho tới bây giờ không nghĩ tới mình có thể về mà sức mạnh bại vượt đối thủ. Dù là đối thủ là Yin Xineze, mện mẹ, mẹ tổ đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Thần Đa Tuần, mặc dù được thành công bắt được, nhưng sự tình cũng không thể hiểu như vậy. Người bắt được ta không phải là ta bị khống chế lại. Giống như bây giờ hắn một câu thần đợ tuấn thốt ra. Mện mệ tổ lập tức liền có đáp lại. Nguyên bản ẩn sĩ nệ đã cởi lấy lộ ra một nụng giang nan, giống như là thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Mà ở giờ khắc này, hoàng kim ánh chớp liền đem cơ thể của mện mệ tổ toàn bộ vượt bao khỏa đây chính là thần đợ tuấn sức mạnh. Muốn nói à đối với chiêu thức gì quen thuộc nhất, vậy khẳng định là thần đợ tuấn. Cho nên, mện mệ tổ cho dù vừa mới tiến hóa thần đợ tuấn cũng sử dụng đến lô hỏa thuần thanh, cũng dẫn đến chính mình, ẩn sĩ nệ cùng mện mệ tổ toàn bộ đều sa vào đến trong màu vàng ánh chớp tâm thanh đùng đùng, tại trong hội trường vang lên không ngừng. Giống như cái kia đầu ngón tay điện quang chớp động, là trong mọi người Tâm Nguyên Thủy nhất Nhật tỉnh không hổ là ngươi nha. À, cho dù là ở thời điểm này đều có thể tìm được cơ hội tiến công bất quá lần này ngươi muốn tính sai, nhưng ta hiện sĩ nệ nha. Giống như là vì đáp lại cụ cụ ai giáo sư lời nói, Ẩn sĩ nệ hét lớn một tiếng, chấn thiên hồ khiếu vang vọng tại trong toàn bộ sân vận động giống ba. Cho dù là treo lên thần đợt tuần điện áp, Ẩn sĩ nệ vẫn liền từng chút một đem cơ thể của mện mệ tổ hướng phía sau áp chế đây chính là thuộc về Ẩn sĩ nệ sức mạnh, còn không có chơi đâu. Ẩn sĩ nệ lại tới một lần nữa bợ lật bợ để cho Ẩs cảm thụ nhiệt tình của chúng ta. Cục cụ ái giáo sư âm thanh đồng dạng quanh quần tại trong toàn bộ sân vận động. Vừa vận ở vào trên sân nhìn xỉ nghe vậy miệng méo một cười. Bị thắt ở trên lưng hỏa diễm trong giây lưng nổi lên ngập trời nhiệt lượng. Vẹn vẹn một cái trước mắt, hỏa diễm trong giây lưng hỏa diễm liền đột phá thần đở tuần ba khóa. Sau một khắc, cái kia giống như tận thế một dạng hỏa cầu liền từ hung mang bên trong bắn ra. Mà khoảng cách nhìn xỉ gần nhất Mạn Mệ mẹ Tổ tự nhiên là công kích mục tiêu chủ yếu. Hỏa diễm lan tràn ở Mạn Mệ Tổ toàn thân. Ngập trời hỏa diễm thậm chí tách ra điện quang kia. Bị ngọn lửa cháy Mạn Mệ Tổ theo bản năng lui lại. Nhìn xỉ nệ cũng vùng lòng ra cầm chặt lấy Mạn Mệ Tổ tay. Cứ như vậy, một bước hai bước ba bước, bị lửa cháy hùng hực ba vây lấy mèn mẹ, mẹ tổ nặng nề mà ngã rầm trên mặt đất, thắng lợi là thuộc về Insinez. Hiện trường lập tức bạo phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hô hoán, bọn hắn toàn bộ đều đang hô hoán một cái tên đó chính là Insinez. Ta Insinez như thế nào? Nhìn xem ngã xuống mèn mẹ, mẹ tổ, cô cụ ai giáo sư lúc này mới ở trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải là mèn mẹ, mẹ tổ vừa mới tiến hóa, hắn Insinez thật đúng là không nhất định đánh thắng được đối phương. Lần này cũng chỉ là dựa vào thuộc tính khắc chế mới miễn cưỡng có thể bắt được sợ lại, thật là quá đẹp rồi. Không hổ là ngọn lửa sức mạnh, quả nhiên chỉ có hỏa diễm mới là nam nhân lắm mạn. Vốn nở chơi cái gì điện nha, cùng ta học hỏa diễm à, vốn nở, ngươi sẽ không thật cảm thấy ta đánh không lại ngươi đi? À, rất đẹp trai. Ta giống như thấy được trà dị giật cái bóng. Dạng này hỏa diễm quả nhiên là làm người nhiệt huyết sôi trào, thật lại, à chỉ bằng mượn ngươi lời nói này, ta liền đã tán thành ngươi. Vừa rồi đối quyết Hoàn Mỹ Phô bảy ẩn sĩ nện sức mạnh. Loại lực lượng kia cùng ngọn lửa kết hợp, tràn đầy mỹ cảm. Cho dù là đối với ẩn sĩ để cái này chỉ bộ kẻ mặn cũng không thế nào giải người xem đều sâu đậm biết cái này chỉ bộ kẻ mặn mỹ lực. Hình xí này không chỉ có quyền quần đế thịt, còn có thể bộc phát ra kinh người như thế hòa diễm. Kỳ hự, không hổ là cự cụ ải giáo sư, không hổ là the mask cat joy ổ. Thật là quá đẹp rồi, vỡ lại nà, có ý tứ, rất lâu không thấy dạng này đối chiến, ta không nghĩ tới 5 năm sau đó ngươi vậy mà đã có thể mạnh tới mức này, thực sự là làm cho người khiếp sợ tốc độ phát triển. Lần này kiệm kê không chỉ có để cho đã từng quen thuộc gã người thấy được gã cái này 5 năm tới trưởng thành, cũng làm cho rất nhiều cũng không nhận ra à người, biết đạt chuyện. Vô luận là thiên mã hành không dạng lệ, vẫn là mùa xuyên hai hiện ra vô địch chi tư mện mẹ to lại có lẽ là ương ngạnh bất khuất tội dạ cát. Ars đều đang dùng phương thức của mình cùng mình đồng bạn cùng nhau chiến đấu, cùng nhau triển hiện đại gia những năm gần đây tiến bộ năm. Trong tấm hình, đối chiến đã dần dần bước vào cao trào. In Si nệ đứng tại trong sân, giống như một tôn vô địch tại thế gian chiến thần. Lần này cụ cụ ải giáo sư cũng không đem hắn thu hồi đi. Ngược lại là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm và ánh mắt như vậy, Ars tự nhiên là biết rõ trong đó ý vị số mệnh quyết đấu của cuộc khiêu chiến này ta đón nhận. Nói Ars thu hồi thụ thương mèn mệ tô đồng thời ném mạnh ra tay bên trong bộ kỳ bạn, triệu hoán ra bài luận ra sân tổ dạ cát. Lúc này Tổ Dạ Cật đã đem Insi Nesber lật bỏ toàn bộ hấp thu. Xuyên thấu qua màn sáng đều có thể nhìn thấy Tổ Dạ Cật dưới cổ cái kia lấp loé hồng quang linh đang, trong đó bao hàm lấy hỏa diễm sức mạnh. Cho dù không phải hệ lựa nhà huấn luyện, đều có thể biết rõ trong đó uy lực. Lần này chỉ sợ là đúng nghĩa số mệnh tử thí. Nóc bước mèo vừa mới ra sân, liền khiêu khích nhìn về phía trước Insi Nesber. Insi Nesber sừng sững bất động, bỏ lật bỏ cứng ngắc không động được. Nhìn thấy sự khiêu khích của mình, đối phương như cũ thờ ơ Tổ Dạ Cật có chút giận. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào vừa mới ra sân cứ như vậy xem thường người? Tổ Dạ Cật Phỉ Dở Phện. À tự nhiên là tin tưởng tình huống trong đó, cái này cơ hội cực tốt làm sao có thể không tiến công. Ra lệnh một tiếng, tổ dạ cắt hỏa diễm liền tràn ngập ở hầm trên cùng hầm dưới, tạo thành bốn quạ hỏa diễm chi nha. Sau đó tổ dạ cắt chạy nhanh, nhảy lên thật cao sau đó Phỉ Dở Phện thật sâu cắn lấy Ignis để trên cánh tay. Cảm giác đau đớn đem Ignis từ cứng ngắc trong trạng thái đổi đi ra. Lần nữa khôi phục năng lực hành động Ignis để với cánh tay đem treo ở trên cánh tay tổ dạ cắt quăng bay đi. Tổ dạ cắt chịu đến sức mạnh sau đó, nhanh sắn quay người đơn giản dễ dàng rơi xuống đất. Thậm chí, tại cái này khoảng cách tổ dạ cật vậy mà giơ lên móng vuốt dùng đầu lưỡi liếm liếm sau đó đem trên mặt cho bụi toàn bộ quét sạch xinh xinh. Tổ dạ cật vậy mà ngay trước mặt Yến Sỉ nệ rửa mặt. Tại trong động vật họ mèo hành vi, cái này thuộc về là hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt giống. Lần này tức giận đã biến thành Yến Sỉ nệ rửa ở ngay trước mặt ngươi khiêu khích cái này chịu được sao? Đó là đương nhiên là chịu không được. Thế là Yến Sỉ nệ sử dụng bút, tổ dạ cật một màn động. Chuyện gì xảy ra? Ta đều dạng này khiêu khích ngươi tại sao còn ở trong mớ UFF? Trong chiến đấu, bộ kệ Mẫn Vĩnh Viễn là lấy nhà huấn luyện mệnh lệnh vì trước hết nhất tiêu chuẩn cho dù là bây giờ Insinet 10 phần muốn hung hăng đánh trước mặt tổ giả cật một trận, nhưng đối mặt cụ cụ ải giáo sư chỉ huy, nó vẫn lựa chọn nghe theo. Insinet hai tay tụ lại, làm ra bộ tứ tư thế. Một đạo màu cam chỉ tử trong cơ thể của nó thoăn qua. Insinet công kích cùng với lực phòng ngự được tăng lên. Bao quát vừa đăng trạng lần đó Brut, bây giờ Insinet đã hoàn thành hai vòng cường hóa. Brut đi qua. Thậm chí ngay cả vừa rồi tổ giả cật cho nó tạo thành tổn thương cũng có thể không đáng kể rất tốt, kế tiếp là thở dật trọng. Brut sau khi hoàn thành, cụ cụ ải giáo sư lại triển khai vòng tiếp theo chỉ huy sử dụng thở làm chặn hở. Tổ Dã cặc dù sao không phải là Yến Sỉn Lệ dư không cách nào sử dụng bút út tiến hành cường hóa. Hắn bây giờ duy nhất có thể làm chỉ có thông qua phợ lạm chặt hở không ngừng nhắc đến cao tự thân tốc độ. Chỉ cần có đầy đủ tốc độ, chính độ nhất định liền có thể bù đắp cùng Yến Sỉn Lệ công kích chiến lệnh. Quả nhiên, tốc độ là hữu dụng. Lần này Tổ Dã cặc cũng không công kích, nhưng cũng thành công để cho Tổ Dã cặc tránh thoát Yến Sỉn Lệ công kích. Cái kia lập loè u từ sắc quang mang cổ tay chặt xem từ Tổ Dã cặc đỉnh đầu lướt qua. Cái này một cái trợ giật chộp nếu là đánh trúng, hậu quả khó mà lường được bờ Juno, thật là đáng tiếc. Cái này chỉ ẩn sĩ nếu nếu là nam dữ cách đấu thuộc tính vậy thì quá tuyệt vời bì, đúng nha. Hoàn mỹ như vậy bắt thịt, như thế bổ tút dáng người, thực sự là làm cho người rất thấy thèm. Lộ Dậy, đời, đừng suy nghĩ, ẩn sĩ lẽ ra hỏa cùng ác thuộc tính, cùng các ngươi hệ giác đấu không dính dáng, vợ Juno, cho nên mới để cho người ta tiếp hơn nhà, tốt như vậy cơ bắp, nếu là nam dữ cách đấu thuộc tính, vậy đơn giản là không có gì sánh kịp cường đại. Hỏa Lậy, trận này tổ dạng các hẳn là khó khăn, hai lần từng cường hóa sau ẩn sĩ lẽ lực công kích quá kinh khủng, một khi bị đánh trúng, tổ dạng cắt liền không có bất kỳ cái gì một cơ hội. Sự thật cũng chính xác như thế. Hai lần từng cường hóa sau Ignis nệ công kích là tổ dạ cắt căn bản là không có cách tiếp nhận. Cho nên, tổ dạ cắt chủ động triển khai tiến công vị giờ bợ lật. Vẫn ở vào phlở làm chặt hở trong trạng thái tổ dạ cắt động tác ngừng một lát, sau đó nhảy lên thật cao, từ trong linh đang phi tán đi ra ngoài hệ lựa năng lượng, bị tổ dạ cắt dùng móng phải dùng sức hướng phía dưới vỗ. Hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành một cái chữ lớn. Sau đó cái này cực lớn hỏa diễm trực tiếp đánhút về phía phía dưới Ignis nệ. Công kích lạ lớn nhau. Hấp thu bợ lật bợ hỏa diễm sau đó, tổ dạ cắt hỏa diễm công kích rõ ràng được tăng lên. Phỉ giờ bợ lật phía trước sẽ bị ẩn sĩ nhẹ nhẹ nhõm xé nát, nhưng lần này cũng không có. Ẩn sĩ nhẹ nhàng hai cánh tay đem Phỉ giờ bợ lật ôm vào lòng, thừa nhận trong ngực nhiệt độ cao, ẩn sĩ nhẹ hai tay dùng sức đem Phỉ giờ bợ lật nắt bấy. Nhưng so với trước đây dễ như trở bàn tay, mở ra hai tay sau đó ẩn sĩ nệ có thể nhìn đến trên lồng ngực rõ ràng thiêu đốt vết tích. Rõ ràng vừa rồi công kích nhìn như nhẹ nhõm, nhưng ẩn sĩ nệ cũng nhận nhất định tổn thương. Hắc bén nhẹ quan sát được một chi tiết này, đó chính là lời thuyết minh ẩn sĩ nệ dù là trải qua hai đợt đột, cũng không phải là loại kia hoàn toàn không cách nào đột phá trạng thái. Nếu đã như thế Vậy cứ tiếp tục công kích, chúng ta có cơ hội tổ dạ cật, liên tục sử dụng sợ làm chặn hở. Nhìn thấy công kích có hiệu quả, ác nhiệt tình tăng vọt. Bây giờ Ảs cũng trở về quá tương lai. Tất nhiên chính mình tổ dạ cật có ưu thế tốc độ. Vậy tại sao không đem dạng này ưu thế phát huy đến lớn nhất đâu? Người khoác ngọn lửa tổ dạ cật giống như trong ngọn lửa khiêu động hỏa, không ngừng công kích tới Yến Xin Lệ. Tốc độ có ưu thế tổ dạ cật, căn bản không phải Yến Xin Lệ có thể sợ được. Sau khi lại một lần nữa sợ làm chặn hở đánh chúng, Yến Xin Lệ mắt thần ngưng lại giống, ngươi bị ta xem xuyên qua. Tô Dạ các công kích đánh tới, nhưng mà lần này Uyển Xỉn lại -E chỉ là đơn giản đưa tay ra. Sau một khắc người khoác ngọn lửa Tô Dạ cật liền bị Uyển Xỉn lại -E nắm ở trong tay. Ẩn Xỉn lại -E nhìn xem trong tay không ngừng giãy giụa Tô Dạ cật lộ ra một cái tàn nhẫn biểu lộ. Bắt được ngươi, dùng thợ giật chóp giải quyết chiến đấu a. Cái gọi là số mệnh chờ đến kế tiếp lần lại tiếp tục. Cucu hài giáo sư âm thanh truyền đến. Vũ Tử sắc cổ tay chặt lại dụng lực lượng lớn nhất đánh trúng vào Tô Dạ cật phần bụng. Tô Dạ cật toàn bộ thân hình bay ngược ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Tô Dạ cật không có sao chứ? At lo lắng la lên. Chương 511 Z cùng Z va chạm. Hỏa diễm bên trong đạn sinh là Ignis Sinead. Chương 51, Z cùng Z va chạm. Hỏa diễm bên trong đạn sinh là Ignis Sinead. Governor, càng về sau tác viết càng dài, một chương toàn 3K sân bãi bên trên tổ dạng cắt hết sức tưởng khổ, nhưng bằng mượn nghị lực cũng không mất đi năng lực chiến đấu. Nhìn xem cảnh tượng trước mắt, vô luận là hiện trường người xem vẫn là quan sát trực tiếp người xem nhau nhau nín thở ngưng thận. Bọn hắn đang chờ đợi một cái kỳ tích. Dưới muôn người chú ý tổ dạng cắt chậm rãi đứng lên. Sau đó từ trên thân thể của hắn bạo phát ra một cỗ mãnh liệt hỏa diễm. Một màn này A giống như đã từng quen biết. Vỡ lạ giờ là bọ lạ giờ. Tổ Dạ cật mở ra bọ lạ giờ. Meo, bốn. Lệ ổng, thực sự là làm cho người động dung nghị lực a, cái này chỉ tổ Dạ cật thật sự rất tuyệt, ha ha, ra sẽ ngượng ngùng ghê chứ, không có ở khen ngươi bây giờ. Tương lai về sau tổ cái mặn, phía lại, ngoại trừ Frost Freezer, lại còn có thể kích hoạt bọ lạ giờ sao? Thật là một cái đáng sợ tiểu gia hỏa. Người khác nhìn không ra cái gì, nhưng tở lại đã nhìn ra. Xem như hệ lựa thiên vương. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tổ Dạ cật cuối cùng bộc phát giá hỏa diễm là cái gì. Đó là hệ lựa đặc tính một trong bọ lạ giờ. Bọ lạ giờ Khi thể lực hạ xuống đến trình độ nhất định thời điểm sẽ tăng lên hệ lựa uy lực của chiêu thức. Nói cách khác chính là bảo loại. Chỉ là tổ dạng cắt phía trước đã sử dụng qua Frost Last Freeze là tính, không nghĩ tới bây giờ còn có thể kích hoạt thứ hai cái đã tính. Thật là quá kinh khủng. Kuku ai giáo sư, ạt ngươi cái này chỉ tổ dạng cắt quá không hợp pháp. Nắm giữ Frost Last Freeze qua như dòng, làm sao còn có bợ lạ giờ nhà. Kuku ai giáo sư là có thể nhìn ra trong đó môn đạo người đầu tiên bạn thân hắn cũng là yến xin Nezu nhà huấn luyện đồng thời cũng là một cái tiến sĩ, đối với bộ kệ mẩn đã tính, hắn cũng có biết một hai. Trước mắt cảnh tượng như thế này đơn giản mờ hắc. Không đúng, trận đấu này à xử liền không có đóng qua. Không có đóng sao có thể gọi mở đâu. À, ta không biết nha. Lại nói một cái phổ kệ mẩn có thể nắm giữ hai cái đặc tính sao? Hoặc giáo sư, ngươi nói xem, à, trước đó ta chắc chắn cảm thấy không được, nhưng trông thấy tổ dạng cắt sau đó, ta cảm thấy nhất định được. Hoặc giáo sư, tính toán, mấy người lư hữu hành kết thúc, ta phải tiễn đưa ngươi đi nhà huấn luyện trường học thật tốt học một ít cơ sở, nếu để cho nhân gia biết ngươi là từ ta ban hành phổ kệ mẩn đồ dám mà nói, thật sự sẽ bị người cởi chết. Bập giáo sư, ta đã biết sẽ gì sẽ giáo sư, ta cũng là. Và giáo sư 4. Song đời, hiện tại giới học thuật khuôn mặt triệt để vứt sạch, 4. Trong tấm hình. Nhìn thấy đứng lên lần nữa Tô Gia Ca, Ilsine lại nhiều hứng thú nhìn đối phương. Vừa rồi một phát thở dật trọng, nó nhưng không có bất luận cái gì thủ hạ Lưu Tỉnh. Nhưng dù cho như thế, Tô Gia Cắt Thế mà chống cự xuống. Xem ra tiểu gia hỏa này thật sự rất muốn thắng. À, ngươi lại một lần nữa để cho ta thay đổi cách nhìn. Xem như đối thủ, Cucu hai giáo sư thật sự rất thưởng thức cái loại này vĩnh viễn không chịu thua tinh thần. Tính cả lấy nó cổ kệ mẩn cũng là như thế đó là đương nhiên, khi chưa có đánh bại Uyên Sinene Ta cùng tổ dạ cật thì sẽ không thua." Meo. Hạt cùng tổ dạ cật đồng thời đáp lại cụ cụ Ải giáo sư lời nói. Lúc này nói hai người bọn hắn nhất tâm đồng thể đều không quá đáng chút nào. Bây giờ, cháy rừng hự hỏa diễm từ tổ dạ cật trên thân thể bộc phát. Ngất trời ánh lửa cũng không tiêu tan, ngược lại là bị tổ dạ cật ngực linh đang toàn bộ hấp thu. Thấy vậy mấy vị tiến sĩ cùng với hệ lửa đạo con chủ, Thiên Vương đều ngột. Ngươi đặt thẻ này mục đầu. Vớ lạ giờ để thăng hỏa diễm sức mạnh, bộc phát ra hỏa diễm lại để cho Ferlast phi giờ hấp thu đúng không? Vì chính là không lãng phí đừng nói những người khác. Cụ cụ Ải giáo sư thấy cảnh này đều có chút ghê răng lại tới, thật sự bận hực nhất thời sảng khoái, một mực bận hực một mực sảng khoái. Bỡ Lạc Giở Hỏa Diễm bị Flash Phì giở hấp thu sau đó, tổ dạ cắt trên thân thể vết thương tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Một màn này, Cucu ải giáo sư cũng chú ý tới. Cho dù đi qua hai lần bổ tút để tăng lực công kích, Thơ Dật Chọc Như cũng không cách nào triệt để đánh bại tổ dạ cắt, lại thêm tổ dạ cắt bây giờ có thể giở vào bỡ Lạc Giở để tăng hệ lựa chiêu tức uy lực đồng thời, còn có thể mượn nhờ Flash Phì giở khôi phục trạng thái. Nếu là không thể nhất kích miêu sát, tổ dạ cắt gia hỏa này giản trực một cái đánh không chết tiểu cường. Hơn nữa Người cái này giờ Last Fury giờ cũng quá quái, có thể chống cự hệ lựa chiêu thức a, làm sao còn có thể trị liệu nha? Thật sự không sợ bị phong hào nha. Tình huống dưới mắt rất khó giải quyết. Tổ Dạ cát không chỉ có bột hơn nữa đi qua mấy vòng sợ lạm chặt hở để thằng sau đó, Tổ Dạ cát tốc độ đã 10 phần quá trương. Vừa rồi uyển xỉn để có thể bắt được Tổ Dạ cát cũng đã là cơ hội tuyệt hảo đáng tiếc không thể triệt để đảo thải Tổ Dạ cát. Bây giờ lại nghĩ bắt được nó, liền có chuốt si tâm vọng tưởng. So đấu tốc độ Điển sĩ này chắc chắn không chiếm ưu thế đã như vậy, vậy chỉ dùng đại uy lực chiêu thức nhất quyết thắng bại A Hỏa bao trùm toàn trường, ngươi cuối cùng không đến mức chạy đi được đi As, Tozaka, các ngươi thật sự lớn lên rất nhiều, ta rất vui mừng. Chỉ là, bây giờ là trận đấu, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nói rồi, Kuku Ai giáo sư giơ lên cổ tay phải, lộ ra ngay giấu ở dưới ống tay áo rộng rĩnh đó là đương nhiên, ta cũng là phải toàn lực ứng phó. A Đồng dạng giơ lên cổ tay phải, cùng Kuku Ai giáo sư trên cổ tay hoàn toàn giống nhau rở rĩnh đồng dạng hiện lộ tại người xem tầm mắt bên trong. Không hiểu rõ A Lọ là người đã nhiên là không biết điều này có ý vị gì, nhưng vẹn vẹn nhìn hai người trạng thái cũng có thể biết rõ đây là muốn mở đại chiêu. Quả nhiên, Cucu Ái Giáo sư cùng Ars đồng thời lấy ra đen đỏ xen nhau hệ lựa Scorito. Cơ hội là đồng bộ, Scorito bị khảm nạm ở giờ đình phía trên để cho chúng ta dùng Z mộ vợ tới VNC cùng tụ dạ cắt ấn đoán vẽ lên dấu chấm tròn a. Cùng lên đi. Áp ba, Cucu gái ba. Trên khán đài vang lên ngập trời tiếng hô hoán. Z va chạm, nhưng lại A Lọ lạ lắm ạ. Gà Đini ạ, không hiểu liền hỏi, đây là vật gì đặc biệt sao? Ta như thế nào chưa thấy qua nha kỹ Hự, người đây liền không hiểu được. Nhưng chúng ta ạ lọ lạ Z Mộ Vơ, là có thể bộc phát ra viễn siêu phổ thông chiêu thức uy lực siêu cường hệ thống, là nạ, là đây này, nhìn ả cùng cụ cụ ai giáo sư dáng vẻ, hẳn là chuẩn bị dùng Z Mộ Vơ nhất quyết thắng bại. Thật kích động nha, kỹ Hự, Inferno Over Giới Thiên Hạ để nhất, lễ ổng, Z Mộ Vơ sao? Chẳng lẽ nói lại giống đi a mạt sức mạnh, cụ cụ ai giáo sư, chuẩn xác mà nói cũng không giống nhau, đi a mạt là cùng mẹ gà hễ vô lũ tỷ ổn giống là đối với bộ kệ mẫn thực lực tổng hợp tăng lên, mà chúng ta ạ lọ lạ Z Mộ Vơ, nhưng là đối với đơn nhất chiêu thức phóng đại. Tuần nữa sẽ không câu nệ tại bộ kệ mẩn, chỉ cần cái này bộ kệ mẩn có thể học được đối ứng thuộc tính tiêu thức, liền có thể phóng thích tương ứng Z mộ vợ ra lại, hiện dùng tính chất rộng như vậy đích sao? Sẽ không không lợi hại, bỡn nẹt giáo sư ba. Cái này sợ là thật sự rất muốn ăn đòn. Z mộ vợ đương nhiên không có khả năng không lợi hại. Bằng không mà nói cũng không khả năng trở thành một trong tam đại hệ thống. So với chỉ có thể tại gã lạ địa khu sử dụng đi a ma, cùng với chỉ có đặc thù bộ kệ mẩn mới có thể hoàn thành mẹ gà hệ vũ lũ thị họn. Z mộ vợ loại này bất luận cái gì bộ kệ mẩn đều có thể sử dụng hệ thống càng thêm thuận tiện. Ngươi nếu là có thể tập hợp đủ toàn bộ 18 chủng loại tính chất cơ dị tổ, một hồi đối chiến sử dụng 18 chủng loại tính chất Z mộ vợ cũng có thể điểm này là khác hai đại hệ thống không cách nào so sánh. Húng chi Z mộ vợ uy lực có thể không có chút nào trò khinh thường. Z mộ vợ thế nhưng là có căn cứ vào nguyên bản triều thức để tăng uy lực thiết lập. Theo lý thuyết trước ngươi học tập triều thức uy lực càng lớn, như vậy dùng tương ứng thuộc tính cơ dị tổ thả ra Z mộ vợ uy lực cũng liền càng thêm kinh người, chuyến chúc Z mộ vợ ngoại trừ. Mà bây giờ, tại trải qua củ cụi ải giáo sư sau khi giải thích, ngươi xem đối với sắc bộ phát Z mộ vợ đối bính càng cảm thấy hứng thú hơn. Dù sao đây chính là Z Mộ vợ lần thứ nhất xuất hiện tại người xem trong tầm mắt, hơn nữa còn là lấy toàn thế giới trực tiếp tiểu dáng hiện ra trong đó. Nếu không phải A Lọ Lạ thực sự quá không đầy đủ, bằng không mà nói Z Mộ vợ tuyệt đối có thể giống mẹ ga hệ Vô Lũ tỷ họn phủ cấp đến toàn thế giới. Nói không chừng A Lọ Lạ cũng có thể giống cả loạt nắm giữ địa vị siêu nhiên. Mà bây giờ Cụ Cụ Ải giáo sư cùng As đối chiến nhưng là thời cơ. Trong tấm hình, Cụ Cụ Ải giáo sư cùng As gần như đồng thời bày ra tương ứng động tác, đây chính là Z Mộ vợ phía trước dao động. Thông qua đặc định vũ đạo động tác để kích phát giờ dịng bên trong cơ dito mà liên tại cái này mang theo ma tính vũ đạo đi qua. Từ As cùng với trên thân cụ cụ ải giáo sư bạo phát ra một cỗ ngọn lửa kia người. Hỏa diễm chi lực cơ hồ trong nháy mắt liền tràn vào đến trong sân. Insi cùng với tổ dạ cật đem hỏa diễm chi lực toàn bộ hấp thu. Sau đó ngập trời hỏa diễm liền từ hai người trong thân thể tuôn ra. Hỏa diễm chi lực hút cuốn toàn thân, sau đó ngưng kết tại hai người trước người mèo. Giống, cả hai một cô mắt trần có thể thấy hỏa diễm chi lực tại dần dần ngưng kết, sau đó biến lớn bành trướng. Một cái cự hình họa cầu liền đột nhiên xuất hiện đây cũng là hệ lựa Z mộ vợ Inferno Overly ạ cùng củ cụại giáo sư đồng thời rống to. Hai cỗ hỏa diễm chi lực đúng lúc này đối ngược lại với nhau, cực lớn bạo đạn ở giữa không trung dẫn bạo. Hỏa diễm chi lực giống như vòng xoáy, bao phủ toàn bộ sân bãi. Mà hai cái bộ kệ mẫn đang đứng ở vòng xoáy trung tâm tuyệt đối không nên thua nha,ịn sĩ nệ. Nhất định muốn đính chủ a, tổ dạ cát. Hai người Phan Hâm Một đều đang vì trên sân đang tại chiến đấu bộ kệ mẫn cố lên. Vô luận trận này thắng bại như thế nào, hỏa diễm còn tại lan tràn. Nhưng mọi người ánh mắt như cú gắt gao nhìn chằm chằm hỏa diễm chi trung hai thân ảnh đúng lúc này. Một màn kinh người xảy ra. Tại hỏa diễm bên trong, Tổ dạ cật giống như một cái dục hỏa trùng sinh phượng hoàng. Toàn bộ thân thể tản ra màu lam bừng sáng. Cùng với những cái khác bộ kệ mẩn khác biệt tiến hóa chi quang, tại lúc này bày ra nhìn một cái không sót gì đang tiến hóa đồng thời. Cơ thể của tổ dạ cật như cũng vô ý thức hấp thu chung quanh hỏa diễm. Nguyên bản bao phủ toàn bộ sân bãi hỏa diễm vòng xoáy, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ từ từ nhỏ dần. Hơn nữa hỏa diễm giống như bị tổ dạ cật hấp dẫn điên cuồng tràn vào trong cơ thể của tổ dạ cật không nghĩ tới lại có thể giới loại tình huống này tiến hóa, tổ dạ cật ngươi làm động. Lên tiếng cũng không phải là as, ngược lại là xem như đối thủ cũ cụ ải giáo sư. Cho tới nay cụ cụ Hải giáo sư đều đem ạt trở thành người nhà của mình. Tố Dạ Cật cũng giống như thế, mà bây giờ, nó thấy tận mắt một vị người nhà trưởng thành tại hỏa diễm bên trong. Tố Dạ Cật hoàn thành thủy biến, bây giờ đứng ở trong sân Lệ Yin Xinệ. Giống ba, hồ khiếu toàn trường, đem hỏa diễm toàn bộ tràn vỡ. Mạnh vụn hóa hỏa diễm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ạt Yin Xinệ rút vào. Sau đó chuyển hóa thành tượng trưng cho hỏa diễm chi lực hỏa diễm dai lưng. Tại vừa rồi khủng bố như thế năng lượng xung kích phía dưới, ạt Yin Xinệ hoàn thành thủy biến, nhưng chiến đấu còn đang tiếp tục. Hỏa diễm tiêu tan sau đó, Hai cái yển sĩ nệ ở cách không tương vọng, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời giổng ba. Hai đạo tiếng hổ gầm đồng thời vang lên. Yển sĩ nệ sử dụng lớn tiếng gào thét. Chỉ là, trận đấu lại tại cái này sắp cao triều nhất thời điểm kết thúc. Bởi vì cụ cụ Ải giáo sư yển sĩ nệ ngã xuống. Lần này trận đấu, thắng bại đã định. Người thắng là Ảs yển sĩ nệ. Chỉ có điều Ảs yển sĩ nệ trạng thái cũng không được khả lắm. Sau khi cụ cụ Ải giáo sư yển sĩ nệ ngã xuống, Ảs yển sĩ nệ cũng quỳ một chân trên mặt đất. Nếu không phải cuối cùng dư âm nộ mạnh sinh ra hỏa diễm bị Ảs yển sĩ nệ dắt thu, nói không chừng song phương cùng lúc bị thua. Miệng lớn thở hổn hển Ignis 10 phần chất vật lần nữa đứng lên đón khán giả ánh mắt sáng quắc. Nó dùng sức hướng về trên khán đài phất phất tay. Trận đấu lần này là nó bắt lại quá tuyệt vời Ignis. "Dũng, về tới chưa a, trận đấu kế tiếp liền giao cho các đồng bạn." Nói hắn lấy ra bộ kỳ bạn, đem cơ hồ không có năng lực chiến đấu Ignis thu hồi bộ kỳ bạn. Tuy nói là lưỡng bại câu thương, chính mình Ignis cũng không có tiếp tục chiến đấu năng lực. Nhưng mà ngã xuống trước cụ cụ ai giáo sư Ignis. Nói ngắn gọn, hắn Ignis vẫn là chân chính người thắng. Bây giờ điểm số là 32. Cụ cụ ai giáo sư đã có 3 con tinh linh đã mất đi năng lực chiến đấu. Mà Ars bên này nhưng là chỉ có giáo lệ cùng mẹ mẹ tổ thật sự đã mất đi năng lực chiến đấu. Ma Yển Si Nesby vì không có triệt để nga xuống, như cũng không có bị tính ở trong đó hoặc giáo sư, ta đột nhiên cảm thấy một điểm không đúng, cái này trực tiếp gian ngay từ đầu đem đội hình công bố, sẽ không phải là đang hố ta đi, hoặc giáo sư, ta nói trực tiếp gian như thế nào đột nhiên hảo tâm như vậy, cái này đội hình nhìn thế nào cũng là Ars không thắng được, nhưng người nào biết Ars tại ạ lọ lại phụ kệ mẩn đều như thế thái quá nha hoặc giáo sư, song đặc tính tội dạ cát, đọc làm phi đởn dancer. Sáng tác mặt nạ giáo lệ Hơn nữa lại còn có thần thú mèn mẹ tổ, Cynthia, hoặc giáo sư thua chính là thua, cũng không nên vì mình thất bại kiếm cớ, ta thế nhưng là từ đầu đến cuối đều tin tưởng lấy As có thể C Serena, ta cũng là. Hắn là As, hoặc giáo sư, khổ tâm như rượu khó khăn vào cổ họng. Tần tần tần. Hoặc giáo sư ý nghĩ cũng đại biểu cho khác đẻ người thắng lợi của cụ cụ ai giáo sư ý nghĩ. Nhưng tình huống trước mắt còn có nói, Insy nên tạm thời không cách nào chiến đấu, nhưng A0.6 không thể cam đoan kế tiếp có thể hay không tiếp tục đăng trạng. Tương đương với As bên này là có nhiều một cái bộ kệ mẩn như thế. Nhưng mà Cucu ải giáo sư còn có một vị thần minh không có đang chàng, mà Ars bên này thần tốc đã bị đánh bại, khó mà nói, dân cờ bạc tư tưởng không tới một khắc cuối cùng, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy chính mình triệt để thất bại Ars, ta nhất định sẽ thắng, bốn. Trong tấm hình, tại sân chữa trị đi qua, à cùng Cucu ải giáo sư đồng thời lấy ra bộ kỳ bản. Song phương liền phảng phất về tới ban đầu chiến đấu trạng cảnh kế tiếp ta cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình. "Lenny, Luca zio!" Cucu ải giáo sư hét lớn một tiếng, sau đó ném ra trong tay bộ kỳ bản hoàn toàn không cần. Ta thế nhưng là siêu cường. Hạt khí thế mười phần trả lời đồng dạng hắn cũng đem trong tay bộ kỳ bản ném ra ngoài phanh phanh hai tiếng. Hai cái bộ kỳ bản mở ra, hai cái tổ kẽ mẩn rơi vào sân bại phía trên. Lucaji OVS đỡ sở phẩm Ly Cản Dộc, hai cái cầu đối quyết. Nhìn thấy Astha thả ra Ly Cản Dộc một khắc này, Kuku Hải giáo sư nhếch miệng mà cười. Lần này là thật sự ổn. Chính mình Lucaji O thực lực cũng không tạ uyên xin nệ phía dưới. Hơn nữa vô luận là thuộc tính thép vẫn là cách đấu thuộc tính đối với Ly Cản Dộc cũng là gấp đôi khắc chế. Mà Astha nhìn thấy đối phương thả ra Lucaji O sau đó, liền biết phải gặp chính mình là lên củ củ ải giáo sư làm, hắn là đoán ra chính mình sẽ thu hồi ịn xỉ nệ, cũng coi như chuẩn lựa chọn của mình ra sân vỗ kệ mần lại là Lý Cản Dộc, chỉ có thể nói, không hổ là thân là the masketzo của củ củ ải giáo sư, tâm quả nhiên là bận. Không được, phải mau đem Lý Cản Dộc thu hồi đi, bằng không chính mình Lý Cản Dộc tuyệt đối phải cho không. Lý Cản Dộc hoàn toàn không phải là đối phương đối thủ. Chương 52, Naga nạ đẹo, kinh khủng hồn trà bị ác. Chương 52, Naga nạ đẹo, kinh khủng hồn trà bị ác. Củ củ ải giáo sư đã sớm biết người có thể như vậy Lucajio ồ không cần cho Ly Cạn Dục cơ hội, tiến lên sử dụng cờ lọ sở combat. Vừa, vẹn vẹn trong nấy mắt, Lucajio thân thể liền hóa thành một đạo ngũ lam xâm sét, bất ngờ không đề phòng, cũng đã xông qua đự tràng. Khoảng cách Ly Cạn Dục chỉ có cách xa một bước, phải gặp. Ly Cạn Dục con ngươi co rút lại, trong mắt màu xanh lục lập tức chuyển biến làm tinh hồng Ly Cạn Dục. Dung sờ tồn ép ngăn trở Lucajio. Ngao. Ly Cạn Dục song chảo dùng sức ấn về phía mặt đất. Vừa mới chữa trị sân bãi lần nữa đã nứt ra từng đạo vết rách. Từng viên màu lam nham thạch phóng lên trời, đối mặt tiến công mà đến Lucajio cơ lọ sợ của bạn. Ở trong game uy lực cao tới 120, là hệ giác đấu tất sát chiêu thức một trong, chỉ có điều tại sử dụng sau đó sẽ giảm xuống phòng ngự cùng đặc biệt phòng. Đương nhiên nếu như đem đối thủ trực tiếp giải quyết liền không tồn tại vấn đề như vậy. Lucaji ổ tốc độ cực nhanh. Tại củ củ ai giáo sư hạ lệnh trong nháy mắt, liền đã đã tới đối chiến trong sân. Hắn kịp thời nhắc nhở mới khiến cho Lý Cản Dục phản ứng lại. Từng hàng nham thạch phóng lên trời, tính toán ngăn cản Lucaji ổ đi tới. Có thể, cái này lại chỉ là bò ngựa đấu xe. Lucaji ổ như vào chỗ không người. Từng hằng nham thạch bị Lục Cạ Di ồ một quyền một cái đánh hiếm nát, nó rất tốt thể hiện ra hệ giác đấu đối với hệ đá áp chế. Khi nhìn đến như vậy và như vậy hành vi Lục Cạ Di ồ sau đó, Ars liền đã hiểu rồi Lý Cản Dộc cùng Lục Cạ Di ồ song phương thực lực cũng không tại trên cùng một cái cấp độ sự thật. Tình huống dưới mắt mười phần hỏng bét. Lục Cạ Di ồ không ngừng phá vây, Lý Cản Dộc tránh cũng không thể tránh Lý Cản Dộc chủ động xuất kích. Dùng ạ sẽ lễ đốc. Lúc này Ars cũng không có nhiều như vậy biện pháp đối mặt sắp đến Lục Cạ Di ồ, chỉ có thể để cho Lý Cản Dộc đánh đòn phủ đầu. Tại cuối cùng một khối nham thạch bị đánh nát trong nháy mắt, Lý Cản Dộc hai mắt đỏ lên. Toàn thân xóa bạch quang liền xông thẳng ngay phía trước Luka Ji ổ mà đi. Nhưng loại này kết quả tử thí có thể tưởng tượng được. Hạt cũng là bị cụ Cụ Ai giáo sư tính kế, cho dù là giáo lệ đối đầu Luka Ji ổ cũng sẽ không bị động như thế. Luka Ji ổ đối với Ly Cạn Dộc thật sự là khắt chế quá lớn. Ly Cạn Dộc sử dụng hạ sẽ lệ dọc nhanh chóng tiếp cận Luka Ji ổ. Cùng lúc đó, Luka Ji ổ cũng làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Soang phương trong ngáy mắt, Ly Cạn Dộc. "Ờ, cái này chính là Aht tại trong tuyệt cảnh nhìn thấy cơ hội. Chỉ cần Ly Cạn Dộc có thể tiếp nhận Luka Ji ổ cơ lọ sợ của bạn." Như vậy Lị Cản Dục liền có thể dùng từ cơ hội chuyển bại thành thắng. Bờ Juno, cái này có As, lại có thể tại loại này tất thua kết cục phía dưới tìm được cơ hội thắng lợi. Không tệ không tệ, Cổ Gina, thật mạnh. Cái này Lù Cạ Dị ổ so với ta còn muốn lợi hại hơn, Cynthia, Lù Cạ Dị ổ quả thật không tệ, ác tính toán có thể muốn rơi vào khoảng không. Muốn đỡ vậy thì nhất định phải đem tổn thương tiếp nhận xuống, nhưng Lù Cạ Dị ổ cỡ lỡ sợ cộm bật Lị Cản Dục tiếp nhận xuống sao? Xem như sĩ nội quan quân. Cynthia lời nói này nói ra, mưa đạt đều yên lặng. Bản thân Cynthia chính là Lù Cạ Dị ổ nhà huấn luyện. So với bờ Juno đối với Luka Ji ổ thực lực càng hiểu hơn. Phân tích của nàng càng làm cho người ta tin phục. Lý Cản Dốc đến tột cùng có thể hay không tiếp nhận xuống đâu đẩy cõi lòng mong đợi người xem nhìn về phía bên trong màn sáng thẳng tiến không lui Lý Cản Dốc, hy vọng nó có thể giống ạ những thứ khác phụ kệ mẩn sáng tạo kỳ tích năm. Trong tấm hình, Luka Ji ổ rắn rắn chắc chắc một cái đầu gối đỉnh đá vào Lý Cản Dốc hung bụng đầu đồng ý rống tai eo mềm như đậu hũ, Luka Ji ổ công kích đánh vào Lý Cản Dốc cơ thể địa phương yếu nhất. Trên sân Lý Cản Dốc một ngụm máu tươi từ miệng khang tràn ra. Lần này, thương kinh độc cốt. Lý Cản Dốc thật sự có thể chứ? Lý Cản Dốc, cố lên nha. Vì Lý Cản Dốc cố gắng lên âm thanh nối liền không dứt, theo bọn hắn nghĩ kẻ yếu khiêu chiến cường giả vốn là nên bị khích lệ sự tỉnh. Tại vạn trùng ánh mắt mong chờ phía dưới, bị đạp bay đi ra Lý Cản Dốc lung lay dáng người đứng lên. "Đờ!" Ngao. Âm thanh cùng Lý Cản Dốc tiếng gào thét xen lẫn nhau. Giờ khắc này, bọn hắn hợp hai là một. Cùng bọn hắn tương đối như thế, Lucaji ồ uy nghiêm bất động. Mặc cho Lý Cản Dốc muôn vàn biến hóa, ta từ sừng sững bất động. Nhìn xem cực tốc độ tiến Lý Cản Dốc, Lucaji cả ồ lòng yên tĩnh như nước. Cô dạ khiến cho ta nội tâm bình tĩnh. Thời khắc này Lục Cát Di Ổ tựa như một vị chân chính đại sư Lục Cát Di Ổ, dùng giờ Dã Gộng Tùn sẽ kết thúc trận này đối chiến a. Nói, "Cucu ai giáo sư đưa tay chỉ hướng à xin lỗi, cái này một phần ta bắt lại." Chỉ là, Cucu ai giáo sư lợi nói dứt tiếng, toàn bộ trực tiếp gian tất cả đều là dấu chấm hỏi. Không phải, nhà ai bình thường Lục Cát Di Ổ sẽ đi học giờ Dã Gộng Tùn cơ nha. Chỉ thấy Lục Cát Di Ổ hai tay giao nhau, sau đó hướng phía trước đẩy. Năng lượng bảy màu liền từ Lục Cát Di Ổ hai tay bên trong tuôn ra. Năng lượng hóa thành cự long, thôn vệ ý đổ tiếp cận Lục Cát Di Ổ lý cận giáp. Thắng lợi cuối cùng nã về phía cụ Cụại giáo sư. Cái này chỉ Luka dị ổ, mạnh đáng sợ. Cho dù là bị giờ dạ gộng tủn sẽ thất vệ, Lý Cản Dộc vẫn như cũ duy trì phong thích tử dáng vẻ. Cho dù lúc này Lý Cản Dộc đã đã mất đi chi giác, Lý Cản Dộc rất tốt, kế tiếp liền giao cho những đồng bọn khác. Ác nhẹ nói lấy lời nói, lấy ra bộ kỳ bạn tu hồi Lý Cản Dộc điểm số đi tới 33. Ác trong tay còn có lớn tàn điện Sinet, trạng thái tràn đầy địch chủ cùng với Naga Na đeo nhiệm tặc, còn phải là Cynthia, nhìn thật thấu triệt. Luca dị ổ là song công bộ Pokémon, vô luận là cận thân vẫn là viễn trình lý cản tộc cũng không có ưu thế, có thể đánh thành dạng này hắn đã rất tốt bờ Juno, chính xác, đáng tiếc lý cản tộc cũng không phải hệ giác đấu Pokémon, bằng không loại chiến đấu này đến một khắc cuối cùng tinh thần, ta cũng rất muốn thu phục một cái đầu ngự long lạn sợ, vậy ngươi dứt khoát đổi tên gọi là hệ đá thiên vương được, có một con Onyx còn chưa đủ, còn ghi nhớ biển xín lẽ cùng lý cản tộc bờ Juno, ngươi không phải cũng là hệ rồng thiên vương mang theo một đôi hệ bay, đỏ lên. Ngự long lạn sợ lần nữa tức đỏ mặt. Bờ Juno, ta đánh không lại lộ dậy lẽ chẳng lẽ còn không đánh lại ngươi? Ngươi chờ ta. Bờ Juno, bút chương này ta ngự long lạn sơ nhớ kỹ. Chờ ta trở thành càn tổ quan quân, nhất định hung hăng chi phối ngươi. Bốn. Lý Cản Dốc mặc dù bị thua, nhưng trận đấu này đến một khắc cuối cùng dáng vẻ vẫn như cũ để cho rất nhiều người gãy mắt. Không chỉ có là Thiên Vương, quan quân, ác bản thân cũng giống như vậy. Hiện tại Lý Cản Dốc trên thân thấy được cái bóng của mình. Loại này vĩnh viễn không trị vua, đối mặt cường địch dáng vẻ. Cùng hắn rất giống Lý Cản Dốc sao? Chờ ta. Lý Cản Dốc, lại là hệ đại ai, ta cũng nghĩ đi ả lọ lại thu phục một cái. Tại As bên cạnh, bọn Dốc cơm thanh hùng dung truyền đến hát kinh ngạc cái đầu. Bozok lại hết sức nghiêm túc loại này giống như như là nham thạch kiên nghị tinh thần, rất phù hợp ta thẩm mỹ. Đồ vật gì? Bozok, ngươi cũng không nên nói mê sảng nha năm. Trong tấm hình, một cái chờ tại A bên chân tiện chủ ma quyền sát trưởng thì cả. Lần này, dù sao cũng nên đến phiền ta đi. Nhưng, ác giống như là không nhìn thấy bên cạnh vô cùng mong đợi bị chủ. Hắn từ trong miệng túi lấy ra một cái cùng bộ kỳ bạn hoàn toàn khác biệt kỹ cực cầu lên đi, Naga Naga đẹo. Thất thải vầng sáng chợt lóe lên. Naga Naga đẹo. Đang chàng. Thế ba Giống như rắn độc gào thét tiếng kêu truyền khắp toàn bộ sân bãi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nổi ra gà đều dựng đứng lên. Đây là cái gì Vũ Kẻ Mặn? Như thế nào đáng sợ như vậy Lỡ Sạ Mi Nẹ Ba? Lỡ Sạ Mi Nẹ, tùn trạ bị ạt. Lại có có thể thu phục tùn trạ bị ạt ở bộ kỳ bản. Cái này quá bất khả tư nghị, pháp bạn, không. Chẳng lẽ nói cụ cụ phương hướng nghiên cứu mới là chính xác sao? Không, đây không có khả năng, Pecklin, bọn hắn đây là thế nào? Cái này chỉ Vũ Kẻ Mặn có cái gì chỗ đặc thu sao? Burnett giáo sư, vẫn là ta tới nói à, chuẩn xác mà nói đây không phải bộ Kẻ Mặn. Bọn chúng là ủn trả bị ác, là sinh tồn tại thế giới khác sinh mệnh, mà nỗi lì á giáo sư, lại còn có cái này, á lò là quả nhiên là bị mai một bảo địa, không chỉ có Z-Mover, lại còn có ủn trả bị ác bờ nẹ giáo sư, không, ủn trả bị ác cũng không có tốt như vậy, bọn chúng đại bộ phận đều tính cách quái đẳng thậm chí còn có không ít là khát máu tàn nhẫn tồn tại bờ nạt giáo sư, hạt cái này chỉ nã gạ nã đẹo đoán chừng là có nhất định nguyên nhân đặc biệt, nó mới có thể cam tâm tình nguyện trợ giúp Hà Sư Bạc giáo sư, kia thật là thật là đáng tiếc, bằng không cổ kẻ mặn thế giới lại đem tăng thêm mới phương hướng nghiên cứu đến nội thông thường người xem, đối với nã gạ nã đẹo cũng không có cảm giác đặc biệt gì, chỉ cần nã gạ nã đẹo biểu hiện đầy đủ chói sáng, thật lợi hại là được. Hy vọng cái này nã gạ nã đẹo đừng cho bọn hắn thất vọng. Trong tấm hình, nã gạ nã đẹo ngoại trừ để cho vị chủ thất vọng, sẽ không để cho bất luận kẻ nào thất vọng. Xuất hiện tại sân trung hầu. Nguyên bản vô cùng bình tĩnh, Lucario cũng khơi dậy chiến đấu vụ vọng. Xem như củ củ ai giáo sư Pokemon, nó cũng không ít cùng hỗn trạ bị ật chiến đấu. Trước mặt cái này chỉ Naga Naga lẹo, không giống nhau. So với những cái kia chỉ có thể tuân theo bản thân ý chí chiến đấu hỗn trạ bị ật so sánh, Naga Naga lẹo loại này có thể nghe theo nhà huấn luyện chỉ huy hỗn trạ bị ật mới càng đáng sợ hơn. Một cái ổn định, cao thương, nhanh nhẹn đối thủ cũng không phải dễ đối phó như vậy ô. T. Cách không đối thoại giống như là khai chiến phía trước nhạc dạo đang nói âm rơi xuống một khắc này, hai vị nhà huấn luyện lập tức có động tác. Lucario, ý chí Metis Naga Na Đẹo, Sersiso. Sau một khắc, song phương vô cùng ăn ý đồng thời hành động. Sự thật chứng minh. Trong đáy mắt, Naga Na đéo lập lòe màu xanh đậm đuôi gai đánh út về phía Lucario. Cùng lúc đó, màu xanh nhạt quang bao quanh Lucario, nó không ngừng tránh chuyển xê dịch tránh né lấy Naga Na và Sersiso. Hai vị nhà huấn luyện đều đang suy tư đối sách cờ lọ sợ của bọn. Naga Na đẹo, màu trắng ra, ác đội vàng mở miệng nhấp nhợ. Có thể vì lúc đã muộn, Cucu Hải giáo sư trước tiên phát hiện Naga Na đẹo sở hữu. Dù sao Naga Na đẹo là mới vừa nhập đội, cũng ác cũng không có rất tốt chiến luyện. Hơn nữa, Naga Naga được kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng không đủ. Nay mới khiến lù cạ dị ổ nắm lấy cơ hội, nhảy lên thật cao sau đó một cái cỡ lọ sợ cồm bắt hung hăng đá vào Naga Naga đẹo phần bụng. Nguyên bản tại phi hành bên trong Naga Naga đẹo bị đột nhiên xuất hiện công kích đánh trúng. Toàn bộ thân thể thẳng bay ngược ra ngoài. May mắn, Naga Naga được không phải lý căn dốc. Da dày thịt béo đồng thời còn không có bị hệ giác đấu khắc chế. Cái này một cái cỡ lọ sợ cồm bắt bị nó ngạnh sinh sinh chống đỡ. Giữa không trung, Naga Naga đẹo nhanh chóng điều chỉnh thân hình. Cho dù không có bị khắc chế, vừa rồi cái kia giới quả thực không dễ chịu Naga Naga đều phải cẩn thận tốc độ của nó. Naga Naga cũng nhận gật đầu một cái. Luka Ji ǒu tại Uy Shi mẹ giọng tích trạng phía dưới, nó căn bản là không có cơ hội sợ đến đối phương đối mặt nhấp nhở, Naga Naga tự nhiên là khiêm tốn tiếp nhận. Sau đó thì Saas, ta Luka Ji ǒu không tệ chứ, ngươi quá muốn hay không thu phục một cái, ta Luka Ji ǒu cũng đã có nói ǒu dạ rất đặc thú đâu. Cucu Ải giáo sư tâm tình rất tốt, thậm chí còn phiêu tán gấu lên Asta cùng Luka Ji ǒu duyên phận đã sớm chú định, tại tương lai không lâu ta cũng biết có được chính mình Luka Ji ǒu. Ặc đến lúc đó không thèm để ý đáp trả Cucu củ Ải giáo sư phiêu tán đâu. Nhìn về phía đối diện Luka Ji ǒu, trong mắt, Ặc nghĩ đến một thân ảnh Tương lai duyên phận liền lưu lại tương lai. Bây giờ chiến đấu bây giờ tiếp tục nạ gạ nạ đẹo. Dở dạ khủng cùng thế. Chúng ta a. Luka Ji ổ sử dụng dở dạ khủng cùng thế. Giống như là trước đó thương lượng xong, à cùng cụ củ cụ ai giáo sư cực kỳ ăn ý, đồng thời mệnh lệnh song phương bộ kệ mẫn sử dụng giống nhau chiêu thức. Năng lượng bảy màu tại Luka Ji ổ trong tay ngưng kết. Naga nạ, nạ được chính là mới vừa nết lên chính mình phần đuôi. Lộ ra phía dưới ba cây độc châm. Naga nạ, nạ đả công kích cũng là thông qua phần đuôi gai nhọn tới thả ra. Năng lượng bảy màu ngưng kết ở gai nhọn phía trên. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời Hai cỗ thất thải năng lượng đồng thời hội tụ thành ngập trời cự long. Thất thải cự long bay lượn ở phía trên trời, sau đó lập tức hướng về phía đối phương va chạm mà đi. Cự long cùng cự long va và chạm vào nhau. Lần này cơ hồ lật ngược toàn bộ đối chiến sân bãi. Ngập trời khí lặng đem toàn bộ sân bãi bao phủ. Cho dù là ở xa sân bãi bên ngoài đều có thể trông thấy cái kia giống như vòi rồng giống, giống như cuốn tất cả lên chiến đấu dữ ba. Bây giờ, thực lực của hai bên biểu hiện phát huy vô cùng tính thế. Nại Cương đại giờ dạ gầm tủ sệ, lại có lật tung cả tòa sân bãi uy lực. Uy lực như vậy, dù là là bình thường hệ rồng bộ kệ mẫn đều không thể làm được trình độ a, Naga Na đều là hệ rồng, cái kia không có chuyện gì ngự long lận sợ, đây chính là ửn trà bị ật thực lực sao, thật đúng là đáng sợ, mạnh mẽ như vậy giờ dạ gặm đụn sẽ xem gia nạ na được thể bên trong long huyết nhất định rất thuần khiết đang giai hạn, đã hiểu, lạn sợ tiên sinh là chuẩn bị đi ạ lọ là thu phục một cái naga na đảo sao, ngự long lạn sợ, nếu có cơ hội, ta chính xác muốn có một cái lộ dậy lấy, ha ha, ta làm sao lại không hiểu rõ ngươi đây, ngươi rõ ràng là coi trọng nhân gia cặp kia cánh, lúc này mới tưởng thu phục ngự long lạn sợ, phỉ báng, ngươi đây là phỉ báng, ta rõ ràng là nhìn chúng nó long huyết mạch, lộ dậy lấy, ngươi tin sao? Quả nhiên, sau khi Lộ Dậy Lệnh nói xong câu đó, Ngự Long Lạn Sở trực tiếp không có trả lời, chỉ có chân tướng mới là khoái đao, xem như hiểu rõ nhất Ngự Long Lạn Sở người. Lộ Dậy Lệnh chỉ cần nhìn xem Ngự Long Lạn Sở liền biết hắn lần kế tới hợp muốn ra dạng gì triêu thức. Cho nên, vừa rồi như thế Hoang Nôn Lộ Dậy Lệnh một mắt địch trần, dám định vị thẳng thời năm. Trong tấm hình, thằng đến giờ dạ gọng tủn xẻ đối bên sau đó dư ba tán đi sau đó. Người xem lúc này mới chú ý, đến hai cái vẫn như cũng ở vào sân bãi song phương bộ kẻ mặn. Nagana đèo bay lượn ở phía trên trời. Lucazio giống như trong núi tùng lớn sừng sững bất động. Song Phương khí thế tại lúc này đạt đến đỉnh điểm. Vừa rồi giờ dạ gỏng tủn sẽ cũng làm cho Song Phương hiểu rồi, đối phương là một vị đối thủ ngang sức ngang tài, cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể đánh bại Naga Naga Đẹo, sử dụng sơ lưu bóng. Nguyên bản rằng cơ thế cục, tại Ars một tiếng dưới sự chỉ huy đánh vỡ. Trên bầu trời nguyên bản lượn vòng lấy Naga Naga Đẹo lập tức hướng về phía phía dưới lũ cả Ji ổ triển khai tiến công. Chỉ cần lại Ars mệnh, Naga Naga Đẹo tuyệt đối sẽ hoàn mỹ hoàn thành. Gần trong nháy mắt, chocolate một dạng màu đen nước bùn liền từ trong Naga Naga Đẹo đôi gai kích xạ mà ra. Thấy tình cảnh này, là thật là để cho người ta có chút không kèm được à, dạy ngươi bảng thuộc tính ngươi lại quên phải không, hệ độc không cách nào đối với hệ thép sinh ra tác dụng nha." Cucu giải giáo sư thầm thì nói. "Phen này thao tác đã dính đến thông thường vấn đề. Trên sân lũ cạ dị ổ thậm chí không có bất kỳ cái gì động tác, tại sở lục bấm bắn xuống trong nháy mắt, liền dùng trong tay đinh thép nhẹ nhàng đưa ra. Sở lục bấm thậm chí đều không thể để cho lũ cạ dị ổ sinh ra bất luận cái gì một tia phản ứng. Hệ thép là hoàn toàn miễn dịch hệ độc. A, ta quên. Hắc kện trùng gãi đầu một cái.